quy một chương 708, vị thứ nhất chân vương. Trong giây mắt đó, vô tận quang huy theo trên nghi thức bộ phát ra, đem toàn bộ vườn cây bá phủ. Rốt chỉ cảm thấy một cố lực lượng vô danh dẫn dắt hắn, ở trong cơ thể hắn tồn tại thật lâu vận thế chi khí chậm rãi chạy xuôi mà ra, hội tụ đến một cái cự đại trong quan cầu. Mà tại trung quanh hắn, còn có 12 đầu đồng dạng khí lưu. Thứ vô mở mịt nhân loại vật và thế, vào đúng lúc này hội tụ lại với nhau, hình thành quần cuộn dòng lũ. Mà Vương liền đứng tại cái này dòng lũ phía trước, lực lượng khủng lồ thôi động linh hồn của hắn đã từng cho rằng đã tới cực hạn vị thế lại bắt đầu chậm chạp tăng lên vô cùng ngoan cố cường nguyên rốt cục bung lỏng hắn nhắm mắt lại triển khai linh cảm giác cái kia tính mịch sâu xa thần bí nguyên chi hải ở bên cạnh hắn hiện hiện ưu thả sóng nước ở trong linh hồn của hắn quyện quần đây là thế giới tầng dưới thấp nhất là vũ trụ nguyên sơ luật pháp vạn sự vạn vật đều y theo quy tắc của nó vận chuyển hết thể năng lượng cuối cùng điểm cùng điểm khởi đầu hết thể linh hồn đặc tính cùng năng lực đầu nguồn vương đem hắn ánh mắt thay đổi đến vị thế thị rất xuống hắn nhìn thấy hắn cường nguyên trôi nổi tại nguyên chi hải trung đoạn nó có chút loe ánh sáng có sáng tỏ thực thể kia là có định lượng về sau tồn tại trong linh hồn nguyên luật. Trung quanh là hư vô mờ ảo dòng nước, bọn chúng nhìn qua là như thế nhu mỏng bất lực, phản phất sẽ không đối với bất kỳ cái gì sự vật tạo thành trở ngại, kia là vô lượng hóa nguyên luật, dòng nước chỉ là biểu tượng, bọn chúng là vô hình vô chất. Theo lý đến nói, bọn chúng cũng sẽ không sinh ra áp lực. Nhưng làm Vương Cường Nguyên có gì động lúc, vô tận áp lực nháy mắt đập vào mặt. Mềm mại dòng nước phản phất trong nháy mắt biến thành cốt thép nham thạch, vững vàng đem Vương Cường Nguyên cố định tại chỗ cũ. Vương đã từng thử qua vô số lần. Hắn lưng tự thánh hỏa, lấy vô cùng cường đại linh năng thôi động Cường Nguyên, cũng vô pháp dung chuyện. Nhưng bây giờ Tại nhân loại dòng lũ sung kích xuống, nó lại có một tia bung lỏng. Vương, mời tụ tập tất cả linh năng. Bồ sị vạn thanh âm theo bên người chuyển đến. Nguyên Thăng cấp liền muốn bắt đầu. Vương hít sâu một hơi, hướng trong linh hồn ngưng tụ linh năng. Nguyên luật phóng xạ ra tia sáng mãnh liệt. Dưới sự thôi thúc của hắn, toàn lực hướng Nguyên Chi Hải chỗ cảng sâu chen tới. Càng thêm khổng lồ áp lực đập vào mặt, đồng thời theo nguyên luật xâm nhập, áp lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên gấp bội. Nhưng Vương cũng không cảm thấy gian nan, áp lực cực lớn bị đánh vác, lưu chuyển đến sáu vị quân vương cùng chân vương nghi thức bản thể bên trên. Rất nhẹ nhàng a, Vương lẩm bẩm nói. Trước kia hắn thử nghiệm đi ra một bước cuối cùng lúc, cái xù áp lực luôn luôn để hắn nửa bước khó đi, mỗi lần từ bỏ cũng không phải là bởi vì hắn linh năng không đủ, mà là linh hồn của hắn không thể thừa nhận cái kia áp lực kinh khủng. Chân vương nghi thức quả nhiên hữu dụng. Mừng rỡ vương tăng tốc tốc độ, nguyên luật đỉnh lấy áp lực hướng về càng sâu, cao hơn, càng xa xôi tiến lên. Một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác càn quét tâm linh của hắn, nhưng chỉ qua vài giây đồng hồ, liền nghe tới bộ xỉ vạn hô lớn. "Vương, chậm một chút, chậm một chút, chúng ta không chịu nổi." Chân vương nghi thức muốn sụp đổ. Vương lấy lại tinh thần, giảm xuống tốc độ. Chân vương trong nghi thức sáu vị quân vương tập thể thở dài một hơi. Vừa rồi cảm giác của bọn hắn tựa như giống hết y như là trời sập, áp lực kinh khủng để bọn hắn linh hồn kém chút vỡ ra. Chân vương nghi thức cũng kém một chút, liền muốn đứt gãy. May mắn ruột cho tài nguyên đủ nhiều, bồ sĩ vạn dùng tài liệu đầy đủ dài, mới đứng vững cường đại như vậy lực chống kích. Bồ sĩ vạn nuốt một cái mồ hôi. Vương linh năng quá mạnh, một khi tìm tới chính xác tấn thăng con đường, hắn thăng cấp tốc độ quá nhanh, đồng thời cũng triệt để ý lòng, Vương cơ sở như thế sự hùng hậu, đã đến vô hạn tiếp cận chân vương trình độ. Lần này tấn thăng sẽ không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh. Vương Nguyên luật đến vị trí thích hợp, bổ sĩ vạn lập tức đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng nguyên sơ linh năng rót vào chân vương nghi thức bên trong. Đây là toàn bộ trong nghi thức một bước mấu chốt nhất, vô số thực tiễn chứng minh, tại không có cao hơn vị thế trợ lực dưới tình huống, cường nguyên là vĩnh viễn không cách nào hoàn thành thăng cấp, bất luận lớn bao nhiêu lực lượng thôi động đều không được. Toàn bộ nguyên chi hài áp lực sẽ đánh nát hết thể mưu toàn cấp đoạt quyền hành linh hồn. Biện pháp tốt nhất chính là từ một vị khác chân vương thực hiện viện trợ. Nếu như không có, dùng nguyên sơ linh năng cũng có thể thay thế. Dọt vào nguyên sơ linh năng chân vương nghi thức trợ nên vô cùng sáng tỏ, khí tức vô cùng cường đại đập vào mặt. Ở đây đại đa số người đều chưa từng cảm thụ Nguyên Sơ linh năng, sự cường đại của nó rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người, không có nguyên yếu linh năng, nguyên nhẹ nhàng có thể, cường nguyên mạnh linh năng cũng không thể cùng nó so sánh. Tại dạng này hùng hồn hữu lực linh năng trước mặt, bọn hắn linh năng liền bệnh nặng lão nhân, vừa sinh hải nhi suy yếu bất lực, một cái quả thực có thể đánh bọn hắn 10 cái. Đây chính là chân chính vương giả vốn có lực lượng sao? Một vị thủ hộ giả cảm thán nói. Chúng ta ở trước mặt nó, tựa như đồng đống đồng dạng. Một vị khác thủ hộ giả dị trợ cười nói, đừng nói chí, chúng ta rất nhanh liền có thể bước vào lệnh luật giả hàng ngũ. Đây còn không phải là côn trùng nhưng côn trùng nhiều cũng có thể cắn chết người. Di trơn nện một cái lồng ngực, trong thần sắc không nhìn thấy một điểm để mải. Huống chi còn có vương ở phía trước đỉnh lấy, chúng ta liền cắn nó chỗ tổn hại, tiến vào nó mạch máu, phá hư huyết đụ của nó, xé rách nó gứt cốt, cường đại hơn nữa quái vật cũng không chịu được chúng ta dạng này dày vỏ. Người bảo vệ kia dùng mình một cái, ngươi đừng nói. Một vị khác thủ hộ giả cười nói, ngươi nhìn, ngươi đều sợ, chứng minh cái chiến thuật này là có thể được, bộ sĩ vạn không phải đã nói rồi sao? Muốn đạp lên chân chính trực diện hắc ám chiến trường, tất nhiên muốn bước vào lệnh luật giả hàng ngũ. Thay lời khác, chỉ cần chúng ta bước vào lệnh luật giả hàng ngũ chẳng phải nhất định có thể lên chiến trường sao? câu nói này nói rất đúng, rất nhiều trong lòng người đều lại cháy lên lên hỏa diễm, phát thệ nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành có định lượng, trở thành lệnh luật giả. lúc này, chân vương trong nghi thức lại buộc phát ra siêu cường kia sáng, khủng bố sóng chấn động một vòng lại một vòng phát ra. đám người vì đó biến sắc, khó có thể tưởng tượng đứng ở trong đó lệnh luật giả cùng quân vương là cảm giác gì. chân vương trong nghi thức, do sát thực cảm thấy không gì sánh kịp áp lực, tựa như đỉnh đầu có mấy vạn ngọn núi đem hắn ngăn chặn, đồng thời mỗi lúc mỗi giây còn tại gấp bụi. Cương đại như vậy áp lực để hắn cơ hồ không chịu nổi, nhưng nghĩ đến còn có năm vị quân vương đứng ở bên cạnh hắn, hắn liền cắn chặt hàm răng. Chi thức chi thư cũng ở trong đầu hắn điên cuồng gào thét nói, chủ nhân, chịu đựng, thần tính, ngậm lại thần tính. Câu nói này sát thực phi thường hữu dụng, dột cảm giác hắn lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, cảm giác không có thống khổ như vậy, áp lực cũng không có lớn như vậy. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn đã bóp tốt nhiều màu chi ngậm, chỉ cần Vương Tấn Thăng xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn liền sẽ đem hắn bóc nát. Một bên khác, bộ sỉ vản cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tấn Thăng đã tới thời khắc sống còn. Nguyên sơ linh năng tại chân vương nghi thức dưới sự tác dụng, biến thành mấy chục khối to lớn đáng ẩm, dựng đứng tại nguyên chi hải chỗ sâu nhất. Nó tác dụng chân chính, chính là theo cao tầng phân hóa nguyên chi hải hợp lực, trên cái kia bảng bạc lực lượng hợp tại một chỗ, cũng vì phía dưới cường nguyên thân xuất việt thủ. Đương nhiên, lấy vương linh năng độ dày đến xem, hắn cũng không cần dạng này viện trợ, chỉ cần toàn lực trở ngại nguyên chi hải áp lực tụ hợp, vương liền có thể hoàn thành tấn thăng. Tại Bồ thị vãn tinh xảo thao tung xuống, hết thảy đều phi thường thuận lợi, vương cường nguyên từng bước một mà tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ vượt ra cái kia một bước cuối cùng, hoàn thành cuối cùng thăng hoa. Ngay lúc này một đoàn bóng tối từ đằng xa bay tới, tiên tĩnh mà thần bí nguyên chi hải lập tức trở nên sao động, hung hiểm, khủng bố, mục nát cùng ô nhiễm khí tức đập vào mặt, bộ sỉ vạn hô lớn, ô nhiễm, là ô nhiễm, viên cổ ác niệm quả nhiên đến rồi. một cái vặn vẹo mặt người theo trong bóng tối nổi lên, giữ tận thanh âm quanh quẩn tại tất cả quân vương bên hai. ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn à, không muốn lưu toàn khống chế căn bản nguyên lực lượng, các ngươi tấn thăng tất nhiên thất bại, hắc ám trào lưu không thể ngăn cản, sâu ám kỷ nguyên chắc chắn đến. họ rút cây lệnh một tiếng, a cơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phòng bị sao? a cơ rêu cự nói, trộm di ẩn đại chủ giáo. Ngươi quên linh hồn bị khống chế lúc bi thảm sao? Ngươi có tư cách gì phản kháng ý chí của ta? Và anh. Minh Quang lực lượng ở trong Nguyên Chi Hải triển khai vô số đạo lấp lánh quang, nháy mắt đem bóng tối cắt thành mảnh vỡ. Cái gì? Đây là Minh Quang? Có thể chiếu vào Nguyên Chi Hải lực lượng. Ngươi, ngươi vậy mà trở thành quân vương? Bóng tối không thể tưởng tượng nổi hô. Minh Quang quân vương, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Họ rút cười lạnh nói, chuyện không thể nào nhiều. Chuyện đi. Chiêu sáng nháy mắt triển khai, tựa như lấp lánh mưa to, đem bóng tối triệt để hòa tan. Nhưng một giây sau. Bóng tối lại lần nữa tại dòng nước bên trong hiện hiện, hóa thành vô số vòng xoáy hướng chạy phương xa. Bồ sỉ vạn gấp hô, ngăn lại bọn chúng, đừng để nó tới gần Vương vị trí. Họ rụt toàn thân bộ phát ra vô tận tia sáng, minh quang cường nguyên điên cuồn vật chuyển, đem nguyên chi hải chiếu lên trong suốt. Bóng tối vòng xoáy nháy mắt bị bóp hơi. Minh quang đặc điểm chính là tinh chuẩn cùng mạnh tịnh hóa năng lực, họ rụt trải qua vô số năm rèn luyện, đã đem hắn nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Tại hắn dưới tầm mắt, không có một khối bóng tối có thể đến gần Vương. Bồ thị vạn thở phào nhẹ nhõm, may mắn họ rụt hoàn thành tấn hăng, có thể đem minh quang lực lượng phát xạ đến nguyên chi hải, không phải hết thệ liền không xong. Ác niệm vậy mà có thể có hạn không chế nguyên chi hải bên trong ô nhiễm, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn vốn cho là ác niệm là vật lý phương diện tiến hành phá hư, cố ý tăng cường các phương diện phòng hộ, lại không nghĩ rằng ác niệm còn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng một giây sau, Bồ thị Vạn liền mở to hai mắt, hắn chú ý tới, nguyên chi hải dòng nước phát sinh biến hóa, bọn chúng nhận loại nào đó quái dị nhiễu loạn, nhao nhao hội tụ đến vương cường nguyên phía dưới, hình thành một cái đặc thù vòng xoáy. Đây là một cái đảo ngược kéo lực. Bồ thị Vạn chính xác phân biệt đi ra. Viễn cổ ác niệm có thể ảnh hưởng vô lượng hoàn nguyên. Rốt đội vâng hỏi, làm sao rồi? Có ảnh hưởng sao? có phải là sát xuất biến thất rồi? nó hình thành một cái đảo ngược lực, mặc dù viễn cổ ác niệm chỉ có thể dạng này có hạn mà ảnh hưởng vô lượng hóa nguyên, nhưng đối với chúng ta đến nói là phi thường hòng bét sự tình, tựa như tại vương trên chân treo hai cái sắt đà, sẽ ảnh hưởng hắn tấn thăng. rốt vừa mừng vừa sợ, cái kia vương tấn thăng sát xuất có phải là biến thất rồi? bồ sĩ vạn không có trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy vương tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tại gia tốc, phía dưới vòng xoáy bị hắn kéo tán. nguyên chi hải dòng nước lại khôi phục bình thường, nơi xa trong bóng tối chuyển đến ả cở khiếp sợ thanh âm. cái gì? điều đó không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Càng nhiều thủy vọt tới, hình thành một cái càng lớn vòng xoáy, nhưng cũng không có đối với Vương Tạo Thành nửa điểm trở ngại, hắn đỉnh lấy to lớn lực cản hướng chỗ sâu phóng đi, phản tác dụng lực lại một lần đem vòng xoáy kéo tán. Cái này, cái này sao có thể? Hạ cờ hô lớn, ta tỉ mỉ định ra kế hoạch, làm sao có thể không có đối với các ngươi tạo thành một điểm quá nhiều, làm sao có thể không có để các ngươi trả giá một điểm đại giới. Ta không tin. Lần này, bốn phương tám hướng đều có dòng nước vọt tới, hình thành một cái càng lớn vòng xoáy, tại vòng xoáy bên ngoài còn cố ý có một tầng trong suốt dòng nước vây quanh để mà bảo hộ vòng xoáy sẽ không bị tùy tiện phá hư. Nhưng vương vẫn không có nửa điểm chậm trán, mà vòng xoáy cũng không có bị kéo tán, nó cứ như vậy treo ở sau lưng của vương, theo hắn cấp tốc hướng lên bay lên. A cờ triệt để điên cuồng, không không có khả năng, điều đó không có khả năng. Soát. Một đạo thật dài cổ sáng đánh xuyên thanh âm nơi phát ra vị trí, một đoàn to lớn bóng tối bị đánh tan, a cờ thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại. Vòng xoáy lập tức tan ra, mà chuyên tâm tại nguyên thân cấp vương, thậm chí không có chú ý tới nó tồn tại. Hắn chưa từng có thuận lợi như vậy qua. Hết thể trở ngại đều trở nên không còn tồn tại, thăng cấp tốc độ càng lúc càng nhanh, nhân loại dòng lũ thôi động hắn, tiên hiền nguyên sơ linh năng hiệp trợ hắn, chân vương nghi thức cùng 6 vị quân vương vì hắn gánh vác áp lực, có lý do gì không thành công đâu? Rốt cục, vương hai mắt tỏa sáng, phản phất xuyên qua xương mũ dày đặc, đi tới trên biển mây, giờ khắc này, hết thể lực cản tan thành mây khói, trong linh hồn cường nguyên lấy không thể cãi lại lực lượng càng tiến vào nguyên chi hải tầng cao nhất. Tại nó tiến vào trong máy mắt, cường nguyên liền hoàn thành thăng cấp, tấn thăng làm căn bản nguyên, mà một phần căn bản nguyên thì bị ép hạ thấp, trở lại cường nguyên trong hàn ngũ, có một phần thăng liền có một phần hàng, nguyên chi hải vĩnh viễn duy trì cân bằng. Vương cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng trong linh hồn bắn ra, thế giới cao nhất luật pháp quyền hành bị hắn nắm trong tay, hắn linh năng ngay tại tự động chuyển hóa, cường đại nguyên sơ linh năng ngay tại trong linh hồn của hắn sinh ra. Linh hồn của hắn cũng ở trong quá trình này hoàn thành triệt để thối biến, linh hồn trong hạch tâm lần nữa giấy lên hòa diễm, hắn trận vực bên trong một bộ phận cũng bắt đầu thực thể hóa. Ngọn lửa màu vàng chiếu sáng linh hồn của hắn, màu vàng kia sáng bao phủ tại linh hồn của hắn bốn phía, thực thể hóa trận vực hình thành một cái đặc thù không gian, áp xúc ở trong linh hồn của hắn. Cái không gian này cùng hắn tinh thần tương liên, Hắn cảm giác hắn có thể thao túng bên trong không gian này hết thảy, tựa như trong truyền thuyết sáng thế chi thần đồng dạng. Đột nhiên, Vương Minh chợt nhìn, hắn đã nhóm lửa thần hỏa, sáng tạo thần quốc. Vô tận cường đại linh năng tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn, giờ khắc này, hắn đã trở thành thần, nhân loại thần. Hắn có một cái chuyên môn xưng hô chân vương, chỗ gi ẩn vị thứ nhất chân chính vương giả, như vậy sinh ra. Quy một chương 709, vô tận chi vĩ lực. Làm kia sáng rơi xuống, nghi thức đã sụp đổ, trên mặt đất chỉ để lại cháy đen vết tích cùng giống mạng nện vết rách. Nguyên bản xanh đậm mặt cỏ chỉ còn lại màu xám mùi bầm, gió nhẹ thoáng qua một cái, tiêu tán hầu như không còn. Sáu vị quân vương cùng 13 vị cho tàn vương tọa chủ nhân đều là mỏi mệt vô cùng, nhưng bọn hắn ý nguyên không kịp chờ đợi ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, một cái cự đại quang cầu cấp tốc co vào, hội tụ thành một cái hình người. Là người kia theo trong tia sáng bước ra thời điểm, một đạo vô cùng cường hành khí tức vòng tán mà ra. Trong nháy mắt đó, đặt ở vùng thế giới này khói đen toàn bộ lùi tán, thanh tịnh trời trong đỗng nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người, đã thành thói quen kiểm chế nháy mắt được đến phóng thích, tất cả mọi người giật mình ở trên không bên trong, ôi, cái này vô cùng lớn tiến địa. Thánh Hỏa đại thịnh, vô tận kim quang đem toàn bộ vương thành bao phủ. Cho dù là hạ thành khu bình dân cũng biết trong vương thành có chuyện lớn phát sinh, vô số người quỳ xuống đất cầu nguyện lửa phù hộ, vô số người túi đầu mặc niệm anh hùng chi danh hiệu, trong đó lấy cái nào đó đặc thù danh hiệu số lượng là nhiều nhất. Mà tại kim quang này cùng trời trong bên trong, vương đạp không mà đến, đi tới trước mặt của bọn hắn. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, vương cũng không có gì thay đổi, nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn vương đã cùng trước đó triệt để khác biệt, linh hồn của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như loại nào đó cấp bậc cao hơn tồn tại. Nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì đều không cảm giác được không có khổng lồ linh năng, không, có khủng bố chất vực, cường hành khí tức rất nhanh liền thu liễm đi vào, hắn tựa như một vũng đầm sâu, ai cũng không biết phía dưới giấu cái gì. Trừ sáu vị quân vương, chỉ có bọn hắn có thể cảm nhận được một tia cái kia lực lượng kinh người. Tia là cùng bọn hắn trước đó gặp phải hết thảy quái vật cùng cường giả lực lượng hoàn toàn khác biệt, là giống như ô hế chi huyết thần lực lượng, thuộc về lực lượng của thần. Đột nhiên, Bồ thị vạn cùng nệ ra đau khóc thành tiếng. Quá tốt, quá tốt. Giáo hoàng, cơ, Mộ ập các ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta rốt cục có thể cùng huyết thần chống lại lực lượng. Chúng ta nhất định sẽ báo thù nhân loại nhất định sẽ quật khởi tính cả phần của các ngươi họ ruột cũng là nước mắt bên trong mang cười nghe nói nhân loại có thụ chèn ép thời gian một đi không trở lại ô lì vị a vớt mắt chúng ta rốt cục đứng lên ai đầy mắt vui mừng đây chính là chúng ta vương a chỉ có ruột vừa cao hứng lại có sai lầm nhìn trước mắt của hắn một vị kim quang hiện lên hiệp trợ chân vương sinh ra thần tính một nếu như bây giờ không phải khắp trốn mừng vui thời điểm ruột liền muốn mắng chửi người một vị chân vương sinh ra liền mẹ nó một điểm thần tính ta mẹ nó là rất không dùng a tốt xấu cũng ra khổ lực dựa vào cái gì Chi thức Chi Thư cũng lộ ra rất phiền muộn, vua của các ngươi nhất định có vấn đề, cái này rất không phù hợp lẽ thường. A hệ sơ mắng, còn là tên ngu ngốc kia ác cỡ quá vô dụng, thua thiệt hắn còn là ác nghiệm thủ lĩnh, nếu như là ta, chí ít có thể để cho chủ nhân gia tăng 100 điểm thần tính. Rốt liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, quyết định không đối hắn câu nói này phát biểu bình luận. Mà từ khói đen đại ma chi chiến hậu, Chi thức Chi Thư thái độ đối với nó cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí nguyện ý hỏi thăm hắn có quan hệ ác nghiệm vấn đề. A Nghệ Sở, vì cái gì ác cỡ có thể khống chế nguyên chi hải? A Nghệ Sở cười lạnh một tiếng. Hắn có thể khống chế cho má Hắn nếu có thể khống chế nguyên chi hải, trực tiếp đem chúng ta tất cả đều giết, hắn khống chế chính là nguyên chi hải bên trong ô nhiễm, khói đen đã xâm nhập nguyên chi hải, vô hình vô chất nguyên luật cũng đang bị hủ hóa, dòng nước hình thành thế chi vòng xoáy, cũng là thông qua ô nhiễm ảnh hưởng nguyên luật, gián tiếp hình thành. Thật sự là chó má dùng đều không có, hoàn toàn chính là lãng phí lực lượng. Nếu như ta là ác niệm thủ lĩnh, liền đi đem nguyên sơ linh năng hình thành đã ngâm sông, nguyên chi hải áp lực kết hợp một chỗ, thang cấp chính là đối kháng toàn độ nguyên chi hải, ta nhìn hắn còn thế nào tấn thăng thành tập vương. Rút nhíu mày, hỏi: "A Sơ, vậy hắn vì cái gì không làm như vậy?" Ả hệ sở trong giọng nói lộ ra nồng đậm đoán nghiệm. bởi vì chuẩn gia hỏa này liền ị vào tại ác niệm hình thành chi sơ, thức tỉnh so với ta non sớm, thừa cơ trắng trợn thôn phệ ác niệm, cuối cùng trở thành tam đại ác niệm một trong những thủ lĩnh, ngang ngược càng hằn dỡ, ven vó tự đắc. Đối với chúng ta ven mặt hất hàm sai khiến, động một chút lại uy hiếp muốn đem chúng ta ăn, để cho chúng ta phục tùng mệnh lệnh của hắn, cuối cùng độc chiếm vô thượng ý chí thức tỉnh công lao, để trở thành duy nhất chân thần bên người chí cao thần sứ. Rốt còn là lần đầu tiên nghe Ả sở nói những nội dung này, kinh ngạc hỏi, đây là ý gì? Hạệ Sơ giải thích nói: "Chủ nhân, lần trước ta ở trong vực sâu xé rách khối tiếp theo Hắc Cơ ác Nghiệm, đã bị ta hoàn toàn tiêu hóa, ta nhớ tới nhiều thứ hơn, linh hồn của chúng ta trừ bỏ bị vô thượng ý chí trô mê hoặc bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhân tố ảnh hưởng chúng ta. Trong truyền thuyết, làm vô thượng ý chí thức tỉnh về sau, liền sẽ đem vô số năm trước kia tồn tại toàn bộ phục sinh, sáng tạo một cái vạn vật đều ở trong Hắc Vũ sinh tồn kỷ nguyên mới, ở trong cái kỷ nguyên này, vô số tồn tại trong truyền thuyết lấy mới khói đen hình thái sinh tồn, phàm là không thể thức trứng, đều muốn đạo thai." mà vô thượng ý chí chính là cái này khói đen thời đại duy nhất chân thần nếu có thể ở vô thượng ý chí thức tỉnh trong quá trình lặp xuống đại công liền có thể trở thành duy nhất chân thần bên người chí cao thần sứ cho nên chúng ta giữa ác niệm cũng không phải là hòa bình ta lúc đầu chính là không nguyện ý tiếp nhận tam đại ác niệm thủ lĩnh thống trị mới trở thành độc hành ác niệm ẩn nút trong bóng tối tùy thời phá hư nhân loại đồng thời cũng tại săn giết thôn phệ ác niệm đương nhiên hạ hệ sở cường điệu nói ta hiện tại đã tỉnh ngộ vô thượng ý chí bất quá chỉ là hủy hóa cổ thần chủ nhân mới là tương lai vô thượng chân thần đại tiện lực lượng độc nhất vô nhị Trở thành thôn phệ đại tiện chi vương, xa so với cái gọi là trí cao thần sứ phải cường đại hơn nhiều, lấy khói đen hình thái sinh tồn sinh linh, liền Vân cũng sẽ không kéo, thế giới này còn có ý gì? Cái kia cái gọi là sâu ám kỷ nguyên tà ác độ, chủ nhân nhất định phải đem hắn đánh bại. Rốt bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, quyết định tạm thời không cần để ý hắn. Nhưng tương lai chi thư lại còn có một tiêu nghi hoặc, ác cỡ thật ngu xuẩn. Ả hệ sơ lập tức liền giống bị đâm trúng mấu chốt chi nhãn một chút nhạy dựng lên, đương nhiên xuân, là so ngươi xuân 1 triệu lần ngu xuẩn. Nhìn qua lẫn lộn cùng nhau hai tên gia hỏa, rụt rơi vào trầm tư. Ác cỡ là thật ngu xuẩn. Ả hệ sở có thể muốn lấy được, Ả cờ liền nghĩ không ra. Còn là Ả hệ sở cũng chỉ là tại hồ suy đại khí, loại chuyện này căn bản làm không được. Suy tư một lát, cũng không có tìm được đáp án, rốt liền đưa nó quên ở sau đầu. Vương đã trở thành chân vương, những chuyện này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Nhất lực phá vạn pháp, Vương có thể đỉnh lấy thế chi vòng xoáy năng thần, tựa như người bơi lội mang theo xiêm chân, xiêm chân khóa lại nặng nghề đại thiết cầu, còn có thể bơi tới điểm cuối đồng dạng. Không có gì khác nguyên nhân, chỉ là hắn linh năng đủ mạnh mà thôi. Cho nên, chỉ cần bọn hắn đủ cường đại, bất luận là huyết thần sấm lớn, còn là áp niệm âm yêu, đều không phải vấn đề. Mấu chốt ngay tại đầy đủ hai chữ. Chô gì ẩn hiện tại lực lượng so với trước đây, đã là cách biệt một trời, nhưng đối với ô hế chi huyết thần đến nói, có phải là hay không đầy đủ, ai cũng không dám khẳng định. Ta còn muốn càng thêm cương đại. Rốt nghĩ thầm. Xách, ngôi sao tháp cao còn bao lâu mới có thể sửa xong. Chi thức chi thứ đáp, nhiều nhất một ngày, ngài không nên gấp gáp tỉnh lại tinh hồn, nhóm lửa cự tinh thần là chuyện quan trọng nhất. Rốt nhìn lướt qua, hắn thần tính vừa mới đột phá 2.000, khoảng cách 2.500 đã không có quá xa khoảng cách. Tỉnh lại một lần tinh hồn liền muốn 100 điểm thần tính, 500 điểm thần tính tranh lệch lập tức liền muốn kéo đến 600 điểm, nhìn như vậy đến, sắp thực muốn trước nhóm lửa cự tinh thần. Chủ nhân, một cảnh lập tức rời đi Ma yêu hoang dã. Nếu có thể ở huyết thần sâm lần trước đó đến họa lúc chi thành, ta liền còn có thể thu hoạch được một phần đặc thù tạo vật. Rốt gật gật đầu, đây coi như là một tin tức tốt. Ma yêu hoang dã cái này quỷ vị trí, hắn một giây đồng hồ cũng không tiếp tục chờ được nữa, mười phần nhiều màu chi mộng đau xót, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Hắn thu hồi tâm niệm, trước mắt Vương rốt cục mắt, cái kia màu vàng, cái phía hình dáng hai con ngươi không còn tiêu đốt mà là có một loại khó có thể tưởng tượng thâm trầm lực lượng, không biết vì cái gì, cái này khiến ruột nghĩ đến thần tính. Hiện trường an tĩnh lại, người người đều nhìn qua bọn Hàn Vương, chờ đợi hắn mở miệng. Nhưng Vương không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên, hắn đằng không mà lên, màu vàng ánh lửa giống cánh tại hắn hai bên triển khai, hắn trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời. Thánh hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, ngọn lửa màu vàng chiếm cứ vương thành hơn phân nửa bầu trời, vô tận hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Oeng, Và một cái cự đại màu vàng hình người xuất hiện tại vương thành trên không, toàn thân nó đều từ ngọn lửa màu vàng cấu thành, vô tận lực lượng dâng lên mà ra. Quyên Thiên Linh năng mãnh liệt mà xuống, vạn trượng tia sáng đem toàn bộ thế giới bao phủ, nóng bỏng sóng lớn như là gió bao triển hay. Trước nay chưa từng có cường đại hỏa chi trận vượt bao phủ xuống, hết thảy âm u, mục nát, ô nhiễm đều trong nháy mắt bị bức hơi, phảng phất trong truyền thuyết hỏa chi thiên đường dáng lâm tại vương thành. Giòn Nước nhìn bầu trời, trong linh hồn hỏa chi nguyên luật tại cộng minh, lửa khí tức tại sao động, hắn cảm giác hắn lực lượng đã bạo tăng mấy chục lần. Đây chính là vĩnh hằng nhiên hỏa chân vương sao. Hắn lẩm bẩm nói, thanh vũ tắm rửa tại cái này trước nay chưa từng có dưới ánh lửa, cảm thán nói, cường đại cỡ nào, huy hoàng bực nào lực lượng a? Khó trách trong truyền thuyết chỉ có chân vương mới có thể đánh bại khói đen, cứu vớt thế giới. Bên cạnh bọn họ đã nảy nở tinh ca mân mê miệng, tinh xảo khuôn mặt nhìn qua rất không vui. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng có được lực lượng mạnh như vậy. Hề Dạ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Hắn là nhân loại chân vương, hắn cường đại, cũng là sự cường đại của chúng ta. Tinh ca lầu đầu nói, địa vị của hắn lại không chia cho ta một điểm, ta mệnh lệnh y nguyên ai cũng không nghe, căn bản cũng không phải là lực lượng của ta. Thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ có Hề Dạ nghe tới. Đây là một loại nàng chưa hề lý giải tư duy, trong lúc nhất thời còn muốn không đến phản bác. Ngươi muốn mệnh lệnh ai? Tinh ca liếc nàng liếc mắt, không nhịn được nói, ta muốn mệnh lệnh ruột tiểu ca ca, gọi hắn mỗi ngày đi theo ta, cho ta mặc quần áo đi dãy, rửa mặt tới miệng. Ê dạ cao mày nói, như vậy sao được? Ruột các hạ là vô địch chiến thần, hắn muốn cùng vương kể vai chiến đấu, đánh bại khói đen, cứu vớt thế giới. Tinh ca hừ một tiếng, lười nhắc lại để ý đến nàng, thật nhảm chán. Thanh âm của nàng bao phủ tại một trận càng lớn tiếng hoan hô bên trong, bộ sĩ vạn lớn tiếng nói, lựa lực lượng tại tăng cường, khói đen đang từ mỗi cái chiều không gian tối lui, ta linh năng tại tăng trưởng. Họ ruột mừng rỡ như điên, tuyệt diệu hoàn cảnh ta có thể hoàn mỹ thanh trừ linh hồn chỗ sâu nhất hả gãm, không ai có thể ức chế chúng ta trưởng thành. Không có. Ai dơ hai tay lên, cảm thán nói, lựa lần nữa chiếm ưu. Mặt trời, thật cao hứng, nó nên đi ra. Mặt trời khí tức ở trên người hắn bồng nhưng bừng bừng phân chấn, cùng bầu trời hỏa diễm hòa lẫn, lẫn nhau cộng minh. Tại một trận to lớn tiếng kinh hô bên trong, màu vàng thái dương chân ở trên bầu trời xuất hiện, vạn trượng kim quang chiếu phá khói đen, lọt vào trong vương thành. Tất cả mọi người mở to hai mắt, đầy mắt không dám tin thần sắc, đây là bọn hắn tại lễ mặt trời. Quang minh ban ngày bên ngoài thời gian bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Trên bầu trời chuyển đến Vương Thanh Âm chấm thấp. Cảm ơn ngươi, Thay. Vô hình. Không gì sánh kịp linh năng đập vào mặt, tựa như vô tận chi hải từ không trung rơi xuống. Cái kia khổng lồ hỏa diễm hội tụ thành một cái cự đại nằm đấm, đánh vào giữa không trung. Không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng tất cả mọi người trong linh hồn đều vang lên oanh minh tiếng bạo liệt, phảng phất có đồ vật gì bị đánh vỡ, bị đánh xuyên. Thế giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không biết vì cái gì, ruột cảm thấy trước mắt sáng tỏ một chút. Có đồng cảm không chỉ hắn một người, họ ruột kinh ngạc đảo mắt một vòng, phảng phất không thể tin được ánh mắt của hắn. Thế giới thay đổi. Giữa không trung, một cái khác đoàn hỏa diễm dâng lên hình thành cái thứ hai hỏa diễm chi quyền, bọn chúng song song dọc tại trên bầu trời, tựa như cầm cái gì. Đột nhiên, khủng bố linh năng lại một lần nữa bộc phát, hai cái cự quyền hướng hai cái phương hướng kéo ra, trong linh hồn truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa như kéo đứt một đầu sợi xích. Lần này, Duật không chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng tỏ, ngay cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng. Phương xa, chỗ gì ẩn chính giữa, Thần Thánh Chi thành bên trong, đang chuẩn bị giữ đỉnh Thần Thánh Vương tọa người kinh ngạc nhìn xem phía trước bọn hắn, Thần Thánh Chi Vương trên thể sắc thăng lên vô tận bạch khí, thần bí mà mênh mông lực lượng mạnh mẽ mà sinh. Một đoàn lóa mắt bạch khí theo trên vương tọa phóng lên tận trời cùng vương xa chỗ gì ẩn vương thành hô ứng lẫn nhau trên bầu trời truyền đến quầng quầng tiếng sấm ngọn lửa màu vàng bên trong vương lần nữa vung ra một quyền chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vô số trong suốt mảnh vỡ như là thiên nữ tán hoa rơi xuống trong một cảnh tương lai chi thư kinh hô một tiếng ta nhìn thấy ta nhìn thấy lửa tia sáng xung đột khói đen phong tỏa ha ha ha ha ta ta tiêu hóa phần này vận mệnh chi khí ta rốt cục tiêu hóa ha ha ha ha chủ nhân ta rốt cục lại bước về phía trước một bước đây là khống chế vận mệnh lực lượng ta liền muốn quay về mệnh định chi thư đỉnh phong nó kích động đến tại nguyên chỗ đảo quanh chủ nhân Ta muốn mạng vận chi khí, cho ta mệnh vận chi khí." Dỗ suy nghĩ khẽ động, một phần vận mệnh chi khí liền bay vào nó trong linh hồn. Thương lai chi thư trực tiếp nhảy vào, lần nữa bắt đầu tiêu hóa. Dỗ thu hồi ý thức, nhìn thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hai tay của bọn hắn, mỗi người đều cảm thấy thế giới biến hóa, nhưng bọn hắn cũng không xác định loại kia biến hóa là cái gì. Trên bầu trời, ánh lửa thu liễm, thánh hỏa trở về bình tĩnh, phương xa bạch khí cũng theo đó đánh tan. Vương trở xuống trên mặt đất, mỉm cười nói, "Tiểu Dỗ, thần khu đã tôi hóa hoàn thành. Quy 1 chương 710, thần chiến bắt đầu, canh thứ nhất." Chi thức chi thư đột nhiên hô lớn: thần tính chủ nhân thần tính ở trong này rốt lúc này mới theo choáng váng trong trạng thái lấy lại tinh thần tốt đúng ta có ma long chi tâm lập tức lập tức hắn lập tức trở lại một cảnh lúng cuống tay chân lật ra cự long chi tâm thả tại trước bệ đá đợi đến đầu nhập 100 điểm thần tính lúc lại do dự sách ta cái này sẽ không thua thiệt đi trước đó một điểm thần tính để hắn sinh ra rất lớn hoảng hốt tâm lý vạn nhất lại tới một lần làm sao bây giờ dưới mắt thời khắc mấu chốt này thế nhưng là không thể thua thiệt thần tính chi thức chi thư chờ một chút lúc đầu muốn hỏi tương lai chi thư mới nhớ tới nó đã tiến bảo Cái này, chủ nhân, ta cho rằng sẽ không thua thiệt, Ma Long Chi Tâm là bởi ngài chế tạo, vương không có Ma Long Chi Tâm liền không khả năng giành lấy cuộc sống mới, ngài là nhân tố duy nhất, thần tính tuyệt đối sẽ không thiếu." Rốt gật gật đầu, lúc này mới hạ quyết tâm, đem 100 điểm thần tính ném đi vào. Ma Long Chi Tâm chế tạo tương đối dài dàng giặc, vậy đã cần trước xử lý 100 khỏa cự Long Chi Tâm, lại đến bắt đầu chế tác, so cái khắc ngậm cảnh tạo vật muốn chậm nhiều. Thế là, đám người liền trước bay về Thánh Hỏa tế tự trận. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng hướng vương đặt câu hỏi. Vừa rồi phát sinh sự tình quá nhiều, quá ngoài dự liệu, mỗi người đều có hỏi không hết vấn đề nhưng quan tâm nhất vẫn là câu nói kia. Vương, ngài thật trở thành chân vương sao? Vương để cho khẳng định trả lời. đúng vậy, ta đã bước qua cái kia đạo là trời, hết thề cũng rất thuận lợi, ta thậm chí cảm thấy rất đơn giản. có lẽ phải không được bao lâu, chỗ gì ẩn bên trong liền sẽ trải rộng chân vương. câu nói này từ trong miệng của vương nói ra, để rất nhiều người đều tin là thật. đội ngũ sĩ khi nháy mắt tăng vọt. giọt áo nước nhìn xem vương, nếu như là hắn, cái này một đợt hẳn là có thể thu được rất nhiều nhân tính chi hoa. bộ sĩ vạn không ngừng khen ngợi vương cường đại, hắn móc sạch trong bụng tất cả từ ngữ, theo từng cái góc độ tưởng biết điều tình trải qua. Mỗi một cái góc độ bên trong đều tất nhiên bao hàm đối với Vương Tảng Dương, hắn là nhiều như thế, đến mức lộ trình nửa đoạn sau đều là hắn thanh âm của một người. Thật vất vả đến Thánh Hỏa Tế tự trận, mới có người khác thanh âm trên bảo. Chân Vương là dạng gì? Vương mỉm cười giải thích nói, cường nguyên thăng cấp vì căn bản nguyên, ở trong quá trình này, linh hồn cũng phát sinh tính căn bản thủy biến, toàn bộ hồn thể đều theo cường nguyên thăng cấp, biến thành hoàn toàn mới, cao hơn vị thế tồn tại, hồn thể kết cấu cũng phát sinh cũng cải biến rất lớn, kỳ dị ánh lửa tại linh hồn của ta trong hoạch tâm giấy lên, ta có thể cảm giác được, nó trở thành lực lượng của ta hải tâm, ta linh năng, ngay tại thông qua nó chuyển biến làm nguyên sơ linh năng. Bồ sĩ vẫn nói, đây là thần hỏa, là thần linh đặc thù một trong, chỉ có giấy lên thần hỏa mới có thể thành thần. Đám người lúc này mới ý thức được, ở trước mặt bọn hắn là một vị thần linh. Vương Phát giác được loại ánh mắt này, khẽ cười nói, "Chân Vương là nhân loại thần, ta là vương giả, không phải thần." Họ rụt gật, gật gật đầu, ta nghĩ, hỏa chi thời đại các cường giả, đưa nó mệnh danh là Chân Vương, nhất định là có đạo lý của bọn hắn, Chân Vương không phải là thần linh, hắn là nhân loại chúng ta cường giả. Ai nói, thần thời đại đã kết thúc, mà vương giả thời đại còn tại kéo dài. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Hỏa chi kỳ nguyên lại được xưng là người kỳ nguyên. Theo viễn cổ kỳ nguyên kết thúc, cổ thần, cự long, tự nhân, danh manh hết thể chuyển ứng kỳ sinh vật đều rời khỏi lịch sử sân khấu, chỉ còn lại nhân loại. Mà trong nhân loại không có thần, chỉ có vương giả. Mặc dù hỏa chi kỳ nguyên cuối cùng cũng kết thúc, nhưng hắc ám kỳ nguyên y nguyên còn có nhân loại sống sót, nói vương giả thời đại còn tại kéo dài là không sai. Một cái khác chủ yếu biến hóa, chính là ta trận bực trung tâm, ngưng kết ra một mảnh thực thể không gian, ta có được mảnh không gian này hết thảy quyền lực, nó có thể theo ý chí của ta mà thao tác. Bồ thị vẫn nói, đây là thần quốc là thần chân thực lĩnh vực, nghe nói càng cường đại thần, hán thần quốc phạm vi càng lớn, mà cường đại thần quốc cũng đều vì thần cung cấp trèo chống cùng lực lượng, chân vương cũng giống như vậy. vương vừa cười vừa nói, vậy xem ra ta là tương đối yếu ớt chân vương, mảnh không gian này ước chừng chỉ có năm đấm. đây là bởi vì ngài vừa mới thành thần, thần quốc đồng dạng cũng là cần thành lập cùng mở rộng, cuối cùng thậm chí có thể thực thể hóa, trở thành một mảnh bán vị diện, tựa như khủng bố bảo, nó chính là thần thánh chi vương thần quốc. bô sĩ vạn dừng lại một chút, nửa khí trở nên nặng nề. ô huyết chi huyết thần cũng giống như vậy, giờ, giờ chính là hán thần quốc, hán ô huyết khí tức lan tràn tới chỗ nào. Nơi đó chính là Hàn Thần Quốc, nhưng vẫn là cổ thần chỉ có thể tại trong thần quốc hành động, rời đi thần quốc hắn liền sẽ bắt đầu sụp đổ, Chân Vương liền sẽ không có loại vấn đề này, có lẽ đây chính là thần linh cùng nhân loại vương giả khác nhau. Dọn hỏi, vương thần quốc nếu như mở rộng đến cũng đủ lớn, chúng ta có thể vào ở đi sao? Bồ Sĩ Văn cười nói, đương nhiên có thể, tại Chân Vương trong quốc gia, ngài sẽ không nhận bất luận cái gì xâm hại, không cần lo lắng khói đen ô nhiễm, chỉ cần Chân Vương không có đổ xuống, Hàn Quốc gia mãi mãi cũng là bình an, vấn đề duy nhất là có thể sẽ có chút bụi bặm. Tất cả mọi người nở nụ cười, biết rõ tưởng tượng là không thể nào thực hiện, một vị chân vương, chỉ cần có hỏa chủng, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra một cái quốc gia, không cần chen tại hắn chân thực quốc gia bên trong. Vương cười cười, nữ khí lập tức trở nên nghiêm túc, cái cuối cùng cải biến, ta cảm thấy một tầng kỳ quái vật chất tại ta hồn thể mặt ngoài xuất hiện, tựa như khôi giáp bọc tại linh hồn của ta bên trên, ta cảm thấy nó cùng ta. Có chút xung đột. Tất cả mọi người hơi khẩn trương lên, Bồ thị vẫn lại lộ ra nụ cười. Vương, không cần lo lắng, kia là thần chất chi vật, là căn bản nguyên cùng thần hỏa nên móng, là gánh chịu thần chi linh hồn cơ sở. Tại trở thành chân vương về sau, lực lượng của ngài mỗi phút mỗi giây đều đang tăng trưởng, nhưng thần chất chi vật lại sẽ không, một khi linh năng vượt qua nền móng cực hạn, liền sẽ dẫn đến linh hồn sụp đổ, cho nên tại rất nhiều tình huống xuống, giờ dẻo giáo hoàng thậm chí cần tận lực lực gáp chế lượng trưởng thành. Họ rụt vội la lên, không có cách nào tăng trưởng sao? Bồ thị Vạn mỉm cười nói, đương nhiên là có, nhưng bây giờ không phải trọng điểm, vương cần mau chóng quen thuộc chân vương uy năng, khống chế phần này vô cùng cường đại lực lượng. Dột nói, ta cảm thấy vương đã năm giữ. Rốt to mơ hỏi, "Vương, ngày trước đó tại không trùng, là tại rèn luyện thuần khu sao?" Vương khẽ lắc đầu, "Không." Không hoàn toàn là. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía trong hư không, tựa hồ tại nhìn ra xa một vị nào đó cực xa xôi tồn tại. Sau một lúc lâu mới bắt đầu nói chuyện. Tại ta trở thành chân vương một khắc này, ta liền rõ ràng rất nhiều chuyện, nhìn thấy rất nhiều trước đó không nhìn thấy đồ vật. tỉ như, khói đen. Vương nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một đạo bình chướng vô hình liền đem thánh hỏa tế tự trận bao phủ. Trong cảm giác của ta, khói đen không phải loại nào đó ác độc người lừa dùa, không phải khuyết tán ô nhiễm, nó càng giống là loại nào đó vật sống, loại nào đó có được ý chí khổng lồ tồn tại, nó sẽ đối với uy hiếp nó hết thảy sinh ra phản hồi, tiến hành che đậy cùng áp chế. Tỷ như chúng ta ở trên không của chỗ gì ẩn ta cảm thấy loại nào đó chế ước, loại nào đó cấm kỵ tựa như một thanh khóa, một đầu xiềng xích đem chúng ta áp chế tại hơi thấp trình độ ngăn cản chúng ta tấn thăng đặc biệt là đối với khói đen uy hiếp to lớn minh quang quang chi lực mặt trời đây là một loại lực lượng vô hình thẳng đến ta tấn thăng làm chân vương về sau mới có thể cảm giác được nó cho nên các ngươi tấn thăng chậm chạp cũng không phải là chính các ngươi nguyên nhân mà là nhận khói đen áp chế họ dù nhìn qua biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa hắn thở dài ra một hơi thở dài ta biết ai trầm giọng nói nhưng ta y nguyên đột phá áp chế vậy chúng ta thì sao, giòn hô, chúng ta không phải đặc thù sao? Vương trầm giọng nói, không, vĩnh hằng nhiên hỏa đương nhiên là đặc thù, thậm chí là đặc thù nhất, nhưng chúng ta bình thường đều cùng lựa lực lượng chiều sâu cộng minh, khói đen rất khó áp chế. dừng lại một chút, tiếp tục nói, tại phát giác được bọn chúng tồn tại về sau, ta liền đưa chúng nó đập nát. các ngươi hẳn là có thể cảm giác được lực lượng phong thích, đây là áp lực nặng nề theo linh hồn của chúng ta bên trên gõ ra, chỗ gì ẩn trường thành sẽ thoát khỏi hết thể trói buộc, đặt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Vương lợn lụa cười, cho nên ta mới nói chúng ta về sau sẽ có càng nhiều chân vương giờ khắc này, rốt nhìn thấy trong mắt tất cả mọi người đều là sáng long lánh, vô tận kỳ vọng theo nội tâm của bọn hắn tán phát ra, tràn ngập ở trong thánh hỏa tế tự trận này. bọn rỗ bị a đột nhiên hô, phong tỏa không chỉ có không có cho chúng ta mang đến tổn hại, tương phản còn rèn luyện linh hồn của chúng ta, một khi khởi ra, lực lượng của chúng ta đem dâng lên mà ra, quân vương trưởng thành đem lại một lần nữa ở trong chỗ gì ẩn dâng lên. đúng vậy a, họ rụt vừa cười vừa nói, nhân loại chiều dương ngay tại dâng lên, chúng ta huy hoàng liền muốn tiến đến. gần đây bảo thủ đại chủ giáo cũng nói ra lợi ấy, chứng minh hiện tại tình thế xác thực rất tốt. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng, Ma Quyền Sát Trưởng tận không thể lập tức trở về bắt đầu tu luyện. Chỉ có Hậu Cần Tổng quản Vũ Lần hòa phong mặt mày u vũ, càng nhanh tấn thăng tốc độ mang ý nghĩa càng lớn tài nguyên áp lực, mà giống tuyết nhà kho, đã không cách nào gánh chịu loại áp lực này. Đúng lúc này, rụt hô lớn, Ma Long Chi tâm chế tác hoàn thành. Hắn theo trong tay cầm ra một viên nhảy lên trái tim, khổng lồ sinh mệnh lực lượng từ đó phóng thích, loại kia cực cao vị thế khí tức, liền giống như vương, đại biểu cho nó không thể trái nghịch luật pháp hiệu quả. Vương cười nói, quá tốt, vương chi tiệc một tới, thần chi dược tề là đẳng cấp cao nhất, nhất toàn diện linh dược tương đương với một trăm phần các loại linh dược hỗn hợp, có thể tiếp tục thời gian rất lâu, bổ sung hết thể tu hành cần thiết nguyên tố, vừa vặn có thể hóa giải chúng ta gấp thiếu vật tư. Hắn từ trong tay ruột cầm qua Ma Long chi tâm, một ngụm liền nuốt vào, liền giống như lần trước. Ruột còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy một đạo mánh liệt kim quang theo vương sâu thân bên triển bắn ra, vô tận sinh mệnh khí tức đập vào mặt, vô số hỏa diễm bay ra, giống đầy trời hoa vũ rơi xuống. Một cái trắng loa hình người ở trong kim quang dần dần xuất hiện, kia là thân thể mới, hắn nhìn qua càng cường đại, càng hoàn chỉnh, huy hoàng hơn. Ma lô sắc thì tản mát ra nóng bỏng kim quang, dần dần hòa tan biến thành ngưng kết ánh sáng. Vương nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay, một đạo sóng gợn vô hình liền tùy theo tán đi. Ngay sau đó, luyện kim chế dược lò cao liền xuất hiện ở giữa không trung, ngưng kết quang cùng tản mát lửa lẫn vào trong đó, lại thêm vào đại lượng chân ngân cùng linh thụ lộ về sau, đến không hết bình dược tề theo bốn phương tám hướng bay tới. Vương có chút chuyển động thủ đoạn, cường đại trận vực liền đưa chúng nó bao phủ, lò cao cùng bình dược tề liền tiến vào vương quốc gia bên trong. Cái kia hết thảy đều nhận vương thao túng, dùng để luyện chế thần chi dược tề, không còn gì tốt hơn. Vẹn vẹn chỉ qua một lát. Vương liền dùng cùng rột giống nhau như lúc động tác, theo hỏa diễm ngưng tụ mà thành quần áo trong ống tay áo, móc ra trên trăm bình lấp lánh kim quang dược tề. Thần chi dược tề hoàn thành. Vương mỉm cười nói: "112 bình, luyện chế phương thức là theo linh giới trên phiến đá học được, bổ sĩ sì vạn, thật tốt phân phối bọn chúng, ta hy vọng tại huyết thần sâm lần trước đó, chỗ gì ẩn có thể có 20 vị quân vương đứng ở sau lưng ta." Đồng thời, rột trước mắt cũng lóe lên kim quang. Cung cấp ma long chi tâm, khôi phục cầm hỏa chi vương sinh mệnh, thần tính 150. Cung cấp nguyên tố, chế tác thần chi dược thể. Thần tính 200 Quy 1 chương 711, nhóm lực cự tinh thần, canh thứ 2. Hệ sở vị ẩn công lịch, năm 1326, thứ 9 cái nguyệt, thứ 71 cái tuần lễ cuối cùng. Lựa Diệu Nhật. Buổi trưa cái thứ nhất giờ trùng, cái thứ 6 nấc. Trô gì ân từ trước tới nay vị thứ nhất chân vương sinh ra. Hắn đánh vỡ khói đen ở trong nguyên chi hải xích, đối với hết thể sinh linh vốn có nguyên chi lực phong tỏa cùng áp chế. Nhân loại bởi vậy bước vào giai đoạn mới. Đại thư khố cao giai học giả, Sái áo. Dạng này ghi chép còn có trên trăm phần, bọn chúng theo từng cái góc độ miêu tả sáng khoé ngày rườm rợ, cũng bao hàm có đại lượng lưu ảnh thủy tinh. Những này chân quý ghi chép bị thích đáng an trí tại đại thư khố bên trong, bọn chúng sẽ theo chỗ gì ẩn kéo dài mà vĩnh cửu lưu truyền xuống dưới, làm nhân loại văn minh tồn tại ấn ký. Bất quá, tại dạng này kích động lòng người thời điểm, nhưng dù sao có người nhảy ra làm dối. Rốt nhiều lần bạch ra, lưu ảnh thủy tinh nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn mấy chục năm, trong thủy tinh linh năng sẽ kéo dài suy biến, cuối cùng dẫn đến tin tức mất đi, mà ghi chép văn tự trang giấy cũng sẽ tùy theo thời gian trôi qua mà hư tối. Chỗ gì ấn lịch sử sở dĩ mấy lần xuất hiện đứt gãy, liền có một bộ phận nguyên nhân này. Biện pháp tốt nhất là đem chữ khắc vào trên tảng đá, lại dùng linh năng cố hóa. Có thể cam đoan vài tỷ năm cũng sẽ không thay biến. Nhưng đại thư khố học giả từng cái đều là ngạo mạn tự phụ, mắt cao hơn đầu, căn bản nghe không vô ý kiến, ngược lại phun ruột chó má không hiểu, không cần luận nói ý kiến, đem ruột tức giận đến quá sức. May mắn hắn hiện tại đã không phải là đã từng cái kia con tôm nhỏ, chỉ nhắc tới một câu, họ ruột không nói hai lời liền lấy một cái không tôn trọng màu đen thùng cơm tội cho bọn hắn một cái trên cùng sự phạt, càng đáng sợ còn là đến từ kín châu học hội nội bộ áp lực. Các đại học giả phần lớn cùng dột quan hệ cá nhân không sai, đối với đại thư khố học giả ngạo mạn thái độ cũng nhìn nhiều không vừa mắt tại giới học thuật danh vọng to lớn đại học giả một khi phản đối thanh danh của bọn hắn coi như tối những sách này kho các học giả tự khoe là lịch sử kẻ ghi chép coi trọng nhất thanh danh bọn hắn lập tức liền thỏa hiệp cũng bắt đầu dựa theo ruột đề nghị tiến hành ghi chép cải cách không thể không nói cái này thay đổi phía dưới còn phát hiện ruột biện pháp thật sự là dùng tốt khắc vào trên tảng đá chữ cho người ta một loại không hiểu nặng nghề cảm giác cùng cảm giác căn toàn nếu như lại đem tảng đá làm cũ còn có thể bày biện ra một loại lịch sử cấp cao cảm giác so tờ giấy mỏng manh hơn thế là phương pháp này lập tức liền vang dội đại thư cố vương thành thậm chí vì thế ngoài định mức phê một chút kinh phí dùng cho mua sắm tảng đá cùng tất giữ tảng đá nhà kho. Nhưng thắng lợi rốt lại cũng không vui vẻ, bởi vì không tôn trọng màu đen thùng cơm tội đã bị đệ nhất trưởng lao A mãn đồ thông qua cao nhất nghị sự hội đứng thành điều luật, ở trong chỗ dị ẩn, bất luận kẻ nào phát động đầu này tội ác, liền sẽ bị giam tiến vào màu đen thùng cơm bên trong diện bích tối lôi Rốt Dũ buồn nhìn xem trước mắt màu vàng văn tự. Hiệp trợ văn minh kéo dài, thần tính 10. May mắn chuyện này mang đến cho hắn một chút thần tính, nếu không, liền thật sự là bệnh thiếu máu về đến nhà. Trong khoảng thời gian này đến nay, Rốt đã hoàn toàn đắm chìm tại thần tính tu hạch bên trong. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều là vì tu hạch thần tính mỗi ngày mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là nhìn hắn cách nhóm lửa cự tinh thần còn kém bao nhiêu thần tính. chuyện thứ hai chính là muốn làm sao mới có thể thu được càng nhiều thần tính. không thể không nói chuyện này bây giờ đã trở nên phi thường trở ngại, trước kia biện pháp đại đa số đều không thạo dụng. chỗ gì ẩn mở rộng đã hoàn thành, nội bộ trên cơ bản không có có uy hiếp quái vật. khói đen chi tường vận chuyển tốt đẹp, tinh thủy tế đàn mỗi ngày chỉ dùng tiêu hao mấy ngàn phần linh năng thủy tinh cùng linh tính, liền có thể duy trì công tác. phụ trách giữ gìn tế đàn tế tự nói cho hắn, tại cắm vào kiện thứ hai cổ thần khí về sau, tinh thủy tế đàn hiệu suất trên phạm vi lớn lên cao. Tiêu hao tài nguyên giảm xuống 30% nhiều. Nếu như còn có thể tìm tới càng nhiều thần khí, tinh tuý tế đàn hiệu suất còn đem tăng thêm một bước. Nhưng tìm tới sáng tạo tế đàn bảy vị theo thần, cướp đoạt bọn hắn thần khí, hiện nhiên là một kiện hiện giai đoạn khó mà hoàn thành sự tình. Trô gì ẩn xung quanh, cũng trên cơ bản không có uy hiếp gì. Đệ nhất phòng trưởng Lĩnh đem phòng ngự sửa sang đến vô cùng thông thuận, khói đen chi tường trong ngoài đội tuần tra cùng tháp canh cơ chế đều đã thành lập hoàn thiện, bảo đảm không có cá lọt lưới. Tứ đại môn hộ chi thành, càng là xây đến như là tường đồng vách sắt đồng dạng. Du tán quái vật theo khói đen bên ngoài tụ tập mà đến. Tại nhân loại ưu thế tuyệt đối trong sân, bị giết đến thây ngang các đồng, không hề có lực phản thủ. Nhân loại lần đầu dạng này dùng tuyệt đối ưu thế, đơn phương ngược sát quái vật, cho nên Rốt cũng liền trên cơ bản không có cơ hội gì theo phương diện này đến thu hoạch thần tính. Chỗ gì ấn nội bộ di tích cũng cơ bản bị hắn một người đào xong, đi ngoại bộ đào di tích một cái hiệu suất không cao. Thứ hai còn muốn tiêu hao một phần vận mệnh chi khí, từ khi tương lai chi thư biểu hiện ra giá trị của nó về sau, Rốt đã quyết định đem toàn bộ vận mệnh chi khí đều lưu cho nó. Làm như vậy được không bù mất? duy nhất để hắn vứt một thanh chính là liên quan tới ạt đạt kéo cự tháp hải cốt khai phát mặc dù tòa này cự tháp đã hoàn toàn mất đi lực lượng, nhưng nó hài cốt bên trong y nguyên có rất nhiều chân quý vật liệu, tỷ như dùng chân ngân cùng tình tụ chế tác mà thành phòng minh tưởng, nó có thể sáng tạo một cái để linh hồn lấy càng hiệu suất cao hơn suất minh tưởng hoàn cảnh, đang đào ra đến ngay lập tức liền bị chuyển về vương thành, cung cấp hy hữu tài nguyên, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 25. nhưng cũng chỉ thế thôi, rất rất khó theo chiến đấu cùng tài nguyên phương diện làm đến thần tính, biện pháp duy nhất chính là rời xa chỗ giựt ẩn, đến hắc ám nơi cực sâu đi đánh giết cường đại quái vật. thế nhưng là làm như vậy hiệu suất quá thấp đối với nhân loại không có trực tiếp uy hiếp quái vật đánh giết thu hoạch thần tính cũng không nhiều còn gặp nguy hiểm còn muốn tổn thất hắn ở trong vương thành thu hoạch được thần tính càng thêm được không bù mất nếu như không phải như vậy hắn mới sẽ không đi quản đại thư cố dùng cái gì chó má phương thức ghi chép lịch sử đám kia ghi chép viên tựa như tất chó đụng đều không nghĩ đụng duy nhất còn lại thu hoạch thần tính con đường chính là trợ giúp bộ sĩ vạn tăng lên trong vương thành các thiên tài đây cũng là hắn hiện tại chủ yếu con đường từ từ dưới vương đạt hai vị quân vương to lớn mục tiêu về sau toàn bộ vương thành đều lâm vào chiều dâng tu hành cùng tăng lên thành hết thể dọc chính không có bất kỳ cái gì sự vật có thể cùng với đánh đồng. chính là không có điểm nhiên linh hồn chi hỏa bình dân cũng nóng lòng thảo luận chuyện này, còn có cơ hội tiến hành hỏa chi thí luyện liền càng thêm điên cuồng. Một cái trong đó thể hiện chính là xuất hiện bao qua thí luyện lớp vấn luyện. Bọn hắn công bố nắm giữ bổ sỉ vạn đại nhân đỉnh tiêm bí pháp, chỉ cần dựa theo bọn hắn dạy học luyện tiếp, có thể bảo đảm linh hồn bị lửa nhóm lửa trở thành một tên quang vinh kẻ giữ lửa. Hiện nhiên, đây là gần người. Đối với hỏa chi thí luyện, duy nhất để cao sát suất thành công phương thức chính là bảo đảm linh hồn tinh khiết cùng tăng cường thánh hỏa lực lượng. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Sở phán quyết nội vụ cũng phát giác được manh mối, đang toàn lực đặc kích, đã bắt không ít người, trải qua thẩm vấn, ở trong đó trừ tham tiền tâm hồn người bên ngoài, còn có lại còn có tận thế giáo đồ tiềm ẩn ở trong đó, bọn hắn cung cấp phương pháp huấn luyện có thể dẫn đến linh hồn hữu hóa, thậm chí sẽ đối với nhóm lựa linh hồn lựa tạo thành ô nhiễm. Phán quyết tổng trưởng luật sĩ ẩn lập tức bắt đầu nghiêm tra, bây giờ hắn đã bước vào lệnh luật giả hàng ngũ, tâm tri nhãn nguyên luật có thể trực tiếp thấy rõ linh hồn tư duy ba động, dùng cho phát hiện nói dối cùng tra tìm những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa phi thường hữu dụng. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, lại đánh dụng một tổ tận thế giáo đồ, nhưng manh mối cũng liền từ đây đoạn mất. Tại tình huống hiện tại xuống, còn có thể trở thành tận thế giáo đồ người, đều là mười phần cực đoan cực đoan người. Dựa theo dồn lại nói, là chiết xuất về sau kết tinh phấn, ý chí của bọn hắn mười phần đáng sợ, cơ bản đều là tự chiến hoặc là tự sát, bắt không được người sống. Bất quá, phán quyết tổng trưởng lũ Sĩ ẩn bày ra ám tuyến bị khai trừ đại tài quyết trưởng Manolo, đã cùng tận thế giáo đồ đó đầu, tin tưởng rất nhanh liền có thể chui vào trong đó, tìm tới viễn cổ ác niệm tung tích. Do đối với cái này hành động cũng không thèm để ý, gia hỏa này trong mắt hắn cùng côn trùng cũng không có gì khác biệt, nếu như hắn dám can đảm nảy phản một ngón tay cũng liền đẻ chết, nếu như hắn thật có thể lập xuống đại công, để ruột tìm tới cũng giết chết ta cơ, kia liền có thể cân nhắc tha thứ hắn đi qua việc ác. Thất bại cũng không có quan hệ gì, do hiện tại quan điểm đã cải biến, đuổi bắt Viễn Cổ Ác Nghiệm cũng không phải là trọng tâm, chỗ gì ẩn cường đại mới là trọng yếu nhất, dù sao hắn có gián điệp ở hệ sơ, Viễn Cổ Ác Nghiệm dùng thủ đoạn gì đều không gạt được. Chỉ cần tự thân cường đại, liền không sợ ngoại bộ quấy nhiễu. Trợ giúp càng rất mạnh hơn người tấn thăng, mới là hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu. May mắn sự tình là, tương lai chi thư rất nhanh liền theo ngủ đông bên trong tỉnh lại nó cần lại một lần nữa thông qua tập hợp sử dụng vận mệnh năng lực để tiêu hóa vận mệnh chi khí, mà tiến một bước khống chế vận mệnh lực lượng nó. Đối nhân viên dự đoán năng lực có cực đại tăng lên, nó thường thường tại một ngày ban đầu, liền đem một ngày này tất cả mọi người tuyển và trình tự đều định xuống tới, thậm chí còn có thể thay thế bổ sỉ vạn một bộ phận công tác, vì đặc biệt nhân viên lựa chọn tu hành cùng tăng lên phương án, cái này không thể nghi ngờ cho bổ sỉ vạn mang đến trợ giúp thật lớn, các thiên tài tu hành hiệu suất tăng thêm một bước, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trăm người thu hoạch được tấn thăng. Cao giai nhân viên chiến đấu số lượng kịch liệt bạo tăng, vương thành chiến lược bình xét cấp bậc hệ thống trực tiếp sụp đổ. Tất cả phức tạp chương trình toàn bộ bị giảm bớt, chỉ cần linh năng đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, lập tức liền có thể thu hoạch được tăng lên. Từ phương xa nhìn, toàn bộ vương thành đều hình thành một cái cự đại linh năng vòng xoáy, liền ngay cả thế giới chỗ sâu nhất linh năng hải dương cũng hướng nơi này nghiêng một tia. Đương nhiên, ở trong đó càng lớn nguyên nhân là Vương đánh tan áp chế bọn hắn xiển xích, tất cả mọi người tiềm lực đều chiếm được cực lớn phong thích. Chân Vương chính là một vị đỉnh tiên lập địa người bảo vệ, cho chỗ gì ẩn chém ra một đạo khủng lồ thông thiên chi lộ. Càng khiến người ta không dám tin là, theo Chân Vương sinh ra, thánh hỏa cũng biến thành càng thêm cường đại, tất cả tắm rửa tại thánh hỏa xuống người, Tu hành tốc độ đều thu hoạch được tăng lên thêm một bước, lại thêm dùng chân vương lộ sát chế tác thần chi dược tẻ, thuần túy tinh nguyên dược tẻ, thánh bạch thụ trái cây chế tác linh hồn dược tẻ, các chiến sĩ lực lượng tốc độ tăng lên, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dung bồ sĩ vạn lại nói, chính là kiềm chế đã lâu núi lửa bùng phát. Tại tình huống này xuống, giòn cùng thanh vũ đều thuận lợi hoàn thành quân vương nghi thức, trở thành chỗ gì ẩn thứ bảy cùng vị thứ tám quân vương. Sau đó, được sự giúp đỡ của giòn, tạ vợ lạ cùng dép quỳnh hoàn thành đặc thù thời gian nghi thức. Nghi thức hạch tâm chính là giòn trước đó thu hoạch được nguyên chất vật lúc quan chi thành. Hai vị này quân vương sinh ra, vì rốt mang đến 100 điểm thần tính. Không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì các nàng đều đã phi thường tới gần quân vương cấp, mà làm dùng to lớn tuấn tú tinh nguyên dược tề cùng thần chi dược tề, hắn đã từng thu được thần tính. Dạng này, Chô Di ẩn thứ 9 cùng vị thứ 10 quân vương liền đã sinh ra. Rốt cũng khoảng cách 2500 thần tính gần vô cùng. Một chút khế hở, tại hắn ngày thứ 2 mở mắt thời điểm, liền đã khép lại. Nguyên năng vận chuyển, thần tính 26. Nguồn gốc từ mộng cảnh sứ đồ mẹ Phi Thần tính, 11. Nguồn gốc từ mộng cảnh sứ đồ An Na Bơ Lệ, Ca sạn, thờ răng, Mộ Lị thần tính. 9. Nguồn gốc từ cái khắc mộng cảnh sứ đồ thần tính, 3. Tổng thần tính, 2541. Giờ khắc này, rốt trong ngực dâng lên một trận cuốn hỉ, tựa như một khối lớn mật đường tại trái tim của hắn bên trong phong thích, theo máu chảy hướng toàn thân. Chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân, chủ nhân, thần tính đủ, chúng ta có thể nhóm lửa cự tinh thần." Búp bê cũng nhìn qua hết sức kích động, nhưng ngựa khi y nguyên bình thản, "Chủ nhân, cái này chính là ngài trọng yếu nhất một bước. Tương lai chi thư kích động phe phẩy trang sách, chủ nhân lực lượng chính là nó tương lai cam đoan, trải qua à hệ sở hút đúc." Nó đã xác định mục tiêu, muốn dung hợp quá khứ chi thư cùng hiện tại chi thư, khống chế tất cả vận mệnh chi khí, trở thành vận mệnh chi vương. Dạng này liền có thể ngăn cản không thể địa ý tương lai. A hệ sở cũng hết sức kích động, chủ nhân nếu không thể thành thần, hắn làm sao trở thành thôn vệ đại tiện chi vương? Rốt cưỡng chế chính mình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ khẽ động, trở lại mộng cảnh, hỏi, sách, mộng cảnh hiện tại an toàn sao? Chi thức chi thư gương phấn đáp, hết sức an toàn. Chúng ta đã rời đi ma yêu hoàng giã rất xa, ngay tại ma yêu hoàng giã cùng họa lúc chi thành chỗ giao giới giải đất trung tâm, khoảng cách đến họa lúc chi thành còn có một tỷ lệ dạng này chống không khu vực tựa như hư không vực sâu là không có bất luận cái gì vật chất cùng linh tính tồn tại chống giống chi địa xin ngài yên tâm rốt gật gật đầu nhìn lướt qua ngôi sao tháp cao nó đã tại hôm qua chữa trị hoàn thành nhưng vì giữ lại thần tính hắn không có tỉnh lại tinh hồn không sai là thời điểm nhóm lửa cự tinh thần rốt bước nhanh chân đi hướng phương tiêm địa nhóm lửa bước đầu tiên chính là nguyên thăng cấp hắn đem hai tay theo ở trên phương tiêm địa hai đoàn màu trắng xương mù ở trước mắt xuất hiện mộng cảnh phản hồi nói cho hắn Phía trên một đoàn xương trắng là đặc thù nguyên thăng cấp, 10 phần cường nguyên cùng 1 phần nhiều màu chi mộng, liền có thể thăng cấp ra một phần căn bản nguyên. Phía dưới một đoàn xương trắng là thông thường nguyên thăng cấp, 25 phần cường nguyên mới có thể thăng cấp ra một phần căn bản nguyên. Dạng này thăng cấp, so vương thăng cấp phải đơn giản rất nhiều, nhưng loại này căn bản nguyên cũng không phải khắc đến trong linh hồn căn bản nguyên, nó cũng không thể vì rốt trực tiếp mang đến căn bản nguyên uy năng, mà là cần đầu nhập ngôi sao, cường hóa ngôi sao, tỉnh lại tinh hồn về sau, mới có thể thu được giống nhau lực lượng. Cho nên, đây là cùng vương hoàn toàn khác biệt con đường, chỉ thuộc về rốt con đường. Rốt hít sâu một hơi, Quả quyết lựa chọn phía trên một loại phương thức, đem mười phần cường nguyên cùng một phần nhiều màu chim mộng vùi đầu vào phương tiêm bia bên trong. Phương tiêm bia an tĩnh lại. Trong cảm ứng của ruột, nó phảng phất cùng thế giới cách ly, hết thảy cùng nó tương hố cũng không thể tiến hành. Một loại không cách nào hình dung lực lượng từ trên phương tiêm bia nổi lên. Nó là như thế thần bí, xa xăm, thâm thúy, tựa như trong nháy mắt biến thành vũ trụ trống rỗng. Hắn đang đứng tại cái này khôn cùng bực sâu trước, nhìn ra xa cái kia không thể diễn tả hả gãm. Quy một chương bảy thần chi nhãn, cảnh thứ ba. Mộng cảnh đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, mấy chục đầu vết rách theo phương tiêm bia nền móng xuống lan tràn mà ra, đến không hết vết dặn tại thân bia bên trên lan tràn, nhìn qua một giây sau liền muốn bạo liệt. Rốt bị cái này đột nhiên tới biến hóa kinh ngạc đến ngây người, gấp hô, sách, chuyện gì xảy ra. Chi thức chi thư điên cùng lật qua lại trang sách, nhìn qua cũng là phi thường kinh ngạc. Vì cái gì? Vì sao lại có như thế lớn lực phản? Chơi ạ, nó còn tại tăng cường, chủ nhân, nhanh, nhanh sử dụng hú ám chi thủ hộ. Phương tiêm bia muốn nhịn không được. Đây là rốt sớm nhất thu hoạch được đặc thù tạo vật, nó có thể bảo hộ phương tiêm bia, làm phương tiêm bia nhận tổn thương giảm xuống. Rốt băng nhanh nhất tốc độ theo trong nơi cất giữ cầm ra u ám chi thủ hộ cũng bóp nát. Một tầng ngông ngông vụ quang ở trên phương tiêm bia hiện hiện, chấn động lập tức giảm nhỏ rất nhiều, vết rách lan tràn cũng theo đó giảm bớt, nhưng cũng không có đình chỉ. Chi thức chi thứ hô, không được, còn muốn một cái. Rốt cấp tốc cầm ra cái thứ hai u ám chi thủ hộ cũng bóp nát. Hai tầng vụ quang phía dưới, chấn động cuối cùng hạ thấp hơi không cảm nhận được trình độ, vết rách cũng không còn tăng trưởng. Rốt quay đầu nhìn lại, ngộng cảnh đại địa đã bị xé nứt một chút kiến trúc ngã trái ngã phải, nhìn qua tựa như kinh lịch một trận thảm thiết chiến đấu. Bốpê, tương lai chi thư, cả hệ sở đều ngơ ngác thất sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Rốt cảm thấy hắn tâm đang dỉ máu, không hề nghi ngờ, chữa trị mộng cảnh lại đem tiêu tốn rất nhiều hồn chi hoa. Sách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chi thức chi thư trầm mặc hồi lâu mới đáp, chủ nhân, ta chỉ có thể cho ra một loại suy đoán, mộng cảnh độ hoàn hảo chỉ có 13%, uy năng cũng kém xa thời kỳ toàn thịnh, nguyên thăng cấp mang đến áp lực thật lớn. Hiện tại một cảnh, không chịu nổi. Rốt cao mày nói, ngươi làm sao không nói sớm? Tri thức chi thư hơi rung nhẹ trang sách. Chủ nhân, ta không có dự liệu được loại tình huống này, mà lại ta có một loại cảm giác, hiện tại rất nhiều chuyện đã cùng trước kia không giống. Câu nói này để ruột cảm thấy phi thường bất an, nhưng muốn để tri thức chi thư nói ra cái nguyên cơ tới, nó còn nói không ra. May mắn là, tại sau một lát, chấn động kết thúc, nguyên thăng cấp không có thất bại, phương tiêm bia bên trong có được phần thứ nhất căn bản nguyên. Ruột liếc mắt nhìn, phương tiêm bia bên trong, lấp lánh màu đỏ thanh thanh sở sở viết, một phần căn bản nguyên, bốn phần cường nguyên, sáu phần nguyên. Mặc dù không nhìn thấy vô hình vô chất căn bản nguyên, nhưng loại kia khủng bố uy năng. Loại kia chí cao vô thượng quyền hành lực lượng đã mơ hồ theo phương tiêm bia bên trong xuyên suốt đi ra. Rốt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn lướt qua nơi cất giữ. U ám chi thủ hộ còn thừa lại năm phần. Giả thiết tương lai loại tình huống này không đổi, phương tiêm bia nguyên thăng cấp còn có thể dùng hai lần. Lúc này, chi thức chi thư kiểm tra cũng đã hoàn thành. Chủ nhân, phương tiêm bia bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, ta ước chừng phải 500 phần hồn chi hoa tới chữa trị tổn thương. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đây không phải một chút con số nhỏ. Nhưng bất luận như thế nào, căn bản nguyên đã thăng cấp hoàn thành, là thời điểm nhóm lựa cự tinh thần. Rốt hít sâu một hơi, đi tới mộng cảnh linh hồn mặt, trên mặt bia khe hở trải rộng, nhưng cũng may còn có thể công tác. Cái chán sờ nhẹ mặt bia, thế giới xoay chuyển, hắn lại một lần nữa đi tới linh hồn hoang dã, đi tới hắn cực tầng ngoài cự tinh thần cho tàn trước đó. Kia là một đoàn vô cùng to lớn màu trắng cho tàn, tựa như một ngọn núi trồng chất ở trước mặt của hắn, trong tầm mắt trừ xám trắng còn là xám trắng, một cô to lớn mà khí tức thần bí đập vào mặt. Đây chính là cự tinh thần thần chi nhãn. Trong cho tàn, một nhóm xám trắng văn tự nổi lên. Nhóm lửa cần, thần linh hồn, một phần căn bản nguyên, hai phần tuổi linh hồn, hai phần hồn chi hoa. Rốt Nhìn qua vậy được văn Tử, trên mặt chưa phát giác lộ ra nụ cười. Tại kinh lịch cái này vô số khúc trước cùng chiến đấu về sau, hắn rốt cục đạt đến tới nhu cầu, có thể nhóm lửa viên này cự tinh thần. Suy nghĩ khẽ động, khói đen đại ma linh hồn, 250 phần hồn chi hoa, một phần căn bản nguyên liền đầu nhập vào cự tinh thần bên trong. 250 phần tuổi linh hồn cũng rất nhanh chế tác hoàn thành, vậy đá chế tác những này đơn giản ngộm cảnh tạo vật vốn là như vậy tốc tốc, 2500 điểm thần tính nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Đem cái này 250 phần tuổi linh hồn vui đầu vào cho tàn về sau, cuối cùng nguyên tố cũng đã góp đủ, trong cho tàn nổi lên điểm điểm hỏa tinh. Tựa như nhỏ xuống tại thùng dầu bên trên, đại hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu xám trắng phóng lên tận trời, chiếc cứ rụt toàn bộ ánh mắt. Hào quang màu xám trắng đem cái này một mảnh hoang nguyên chiếu lên trong suốt, tựa như đi tới ban ngày, nhưng dột không cảm giác được một tia nhiệt lượng, trong ngọn lửa lộ ra thâm thúy mà sâu thẳm khí tức, tựa như thời gian trường hạ ở trước mắt hắn tiêu đốt. Một nhóm màu xám trắng văn tự ở trong ngọn lửa tâm lâm ly mà xuống. Thần chi nhãn. Trạng thái: Cố định tiêu đốt. Tính năng: Thần chi nhãn. Có định lượng: Bất diệt thần quang. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa. Cường độ: 100 triệu. Miêu tả: Thi thể của ta chính là nhóm lửa tân hỏa cái thứ nhất ủi thần chi nhãn tinh chế hết thể nguyên luật cải biến cùng diễn sinh ảnh hưởng cách giải hết thể không phải bản nguyên tạo vật không nhìn không gian ngăn trở xuyên thấu vị thế hàng rào giờ khắc này ruột trong lòng chỉ còn lại cuồng hỉ thần chi nhãn không hổ là cự tinh thần có quan hệ nó miêu tả đều là ngắn gọn mà giấu giếm cùng bố tại còn không có có định lượng không có tỉnh lại tinh hồn dưới tình huống nó cường độ liền cao tới 100 triệu đây có nghĩa là ruột linh hồn cường độ nháy mắt tăng vọt đến tám vạn hắn tuyệt đối linh năng cường độ đã tiếp cận một vạn mà một khi hoàn thành có định lượng nhóm lửa tinh hồn thần chi nhãn liền ít nhất sẽ vì rột cung cấp 1 tỷ cường độ. Chi thức chi thư nói qua, cự tinh thần giữ gốc có được 100 phần nguyên năng, mà tại nhóm lửa tinh hồn về sau, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, một phần nguyên năng liền đại biểu ngôi sao này sẽ có được 10 triệu cường độ, 100 phần nguyên năng chính là 1 tỷ cường độ, bình ổn chuyển đổi thành linh năng cường độ, chính là 2 triệu. Đây là thấp nhất, cao nhất lời nói liền xa xa không chỉ. Phải biết, cấp 17 linh năng cánh cửa, cũng chỉ là 430 vạn ngàn khắc tuyệt đối linh năng cường độ. Đến lúc đó, hắn linh năng đem đến gần vô hạn cấp 17. Lại thêm cái khác tỉnh lại ngôi sao Nhất cử bước vào chân vương lĩnh vực, trở thành chỗ gì ẩn trong lịch sử vị thứ hai chân vương, cũng không phải là nằm mơ. Đương nhiên, thần chi nhãn cũng không chỉ là vì rút cung cấp cường độ, tính năng của nó thần chi nhãn cũng tương tự phi thường cường đại. Như là chi thức chi thư dự liệu như thế, đây là một cái rộng vực tính chế trận, có thể tiêu trừ hết thể nguyên luật cải biến, cách giải những cái kia bởi vì nguyên luật mà sinh ra đặc thù tạo vật, tỉ như ô hế chi huyết thần huyết nục khối lỗi, tỉ như cự nhân thủy tổ con rối người khổng lồ. Chỉ cần có năng lực này, tại tương lai cổ thần trên chiến trường, liền tuyệt sẽ không là tầm thường hạ người. Hắn chỉ cần mở ra thần chi nhãn Huyết nục khôi lỗi liền sẽ nhau nhau sụp đổ, huyết thần trận vực cũng sẽ lại hắn trong phạm vi mất đi hiệu lực. Nói không chừng, hắn tương lai còn muốn dựa vào năng lực này cứu trạng. Rốt mừng rốt như điên trở lại trong một cảnh, cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng trong linh hồn chảy xuôi, cảm giác nóng bỏng phát tán toàn thân. Hắn linh năng cường độ, một hơi tăng lên 200.000 lần khắc. Tri tức chi thư vui sướng hô, chúc mừng chủ nhân nhóm lửa cự tinh thần thần chi nhãn, tiếp xuống, chính là muốn tìm kiếm nó nguyên chất vận, tỉnh lại nó tinh hồn, chủ nhân phải làm cho tốt chuẩn bị, ta có thể cảm giác được, tỉnh lại thần chi nhãn tinh hồn, là phi thường trở ngại sự tỉnh. Rốt cảm thụ được cái này khổng lồ linh năng, linh hồn của hắn cường độ lại lên một cái cấp bậc, có thể nhóm lửa ngôi sao càng nhiều. Sách, tiếp theo ngôi sao nhóm lửa cái gì? Chi thức chi thư lập tức rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới đáp. Chủ nhân, tiếp theo khỏa ta cho rằng lựa chọn có thể đại tinh thần, linh hồn của chúng ta cường độ đã đủ rồi, đây cũng là chúng ta nhóm lửa một viên cuối cùng đại tinh thần, lại nhóm lửa nó về sau, chúng ta cũng chỉ nhóm lửa cự tinh thần. Rốt gật gật đầu, nó kêu cái gì? Bạo thực giả. Rốt điểm mày có một loại dự cảm bất tưởng, có thể đổi ngôi sao sao? Chi thức chi thư lung lay trang sách. Đây là thích hợp nhất chủ nhân đại tinh thần, cái khác đại tinh thần đều không có nó thích hợp chủ nhân. Rốt chơm mặc mấy giây, thở dài, tốt a. Cái kia tiếp theo khỏa cự tinh thần đâu? Hủy Diệt chi cầu. Bọn chúng cần cái gì? Chi thức chi thư bình tĩnh đáp. Bạo thực giả cần 3 cái vương linh hồn, 3 phần cơ nguyên, 100 phần tuổi linh hồn, 100 phần hồn chi hoa. Hủy Diệt chi cầu cần thần linh hồn, 2 phần căn bản nguyên, 300 phần tuổi linh hồn, 300 phần hồn chi hoa. Chủ nhân, xin nhó kỹ, chúng ta có thể nhóm lượng ngôi sao là có hạn, lung tung nhóm lượng ngôi sao sẽ nghiêm trọng tổn hại ích lợi của chúng ta, xin tin tưởng ta ta là chuyên nghiệp. Rốt gật đầu, sách ta biết sự tình nặng nhẹ. Tri thức chi thư hiện tại đối với rốt tín nhiệm trình độ cũng cao rất nhiều. nó một mặt chữa trị mộng cảnh, một mặt nói chủ nhân ngài hiện tại muốn làm chính là tiếp tục tỉnh lại tinh hồn. Chúng ta còn có rất nhiều ngôi sao không có tỉnh lại, bọn chúng đem tại hiện giai đoạn vì ngài cung cấp đủ cường đại chiến lược, cho nên ngài còn muốn tranh thủ thời gian thu hoạch được càng nhiều thần tính. Rốt gật gật đầu, tỉnh lại tinh hồn cần 100 điểm thần tính, mà hắn hiện tại chỉ còn lại bốn Ta cần càng nhiều thần tính. Rốt nắm chặt nắm đấm, một giây đồng hồ cũng không có chậm trễ, trực tiếp trở về vận chân giới. Vương Thành. khu dân nghèo, một gian không chút nào thu hút trong phòng nhỏ. Mã Nỗ Lộ rốt cục nhìn thấy ác niệm thủ lĩnh, ả cờ, hắn hình dạng là một cái bình thường lão nông, cùng trên nét mặt lạnh lùng cùng xâm nghiêm mười phần không hài hòa. Hiển nhiên, đây là một cái ngụy trang khuôn mặt. Hắn quét mã Nỗ Lộ lên mắt, lạnh nhạt nói, kế hoạch của ngươi cùng ý nghĩ ta biết, nếu như thành công, ta liền để ngươi trở thành hủy diệt giáo phái giáo thủ. Tại tương lai, vô thượng ý chí thần lầm trở về thời điểm, ngươi liền có thể đứng hàng hắc cám trên đại điện, trở thành sâu ám kỷ nguyên tân nhân loại. Mã Nỗ Lộ không người nói, ta sẽ vì này trả giá suốt đời cố gắng. Một đạo hào quang màu xám đem Hặc cờ bao phủ, thân hình của hắn biến mất mà không thấy. Mà Ma Nộ Lộ y nguyên phong người, phản phất tại biểu đạt đối với Hặc cờ tôn kính. Tận thế giáo đồ cùng viễn cổ ác niệm vây quanh ở bên cạnh hắn, nhưng không có người trông thấy, Ma Nộ Lộ trong đôi mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng. Ngày mai còn là ba hợp 1, thử một chút, nhiều càng hiệu quả không tốt lắm, tựa như phân bẻ gãy, không thể thỏa mãn a sơn Thô to. Quy 1 chương 713, huyết thần xâm lấn, ba hựu 1. Cách đó không xa, một gian đu ám trong mật thất, hai cái thân ảnh theo thứ tự theo trong không khí hiện hiện một cái thon gầy người cao kỵ sĩ nhẹ nói, A cơ đại nhân, mặc dù Mạn Nỗ Lộ đã từng là tận thế giáo đồ, nhưng hắn hiện tại rất có thể là sở phán quyết nội vụ mùi câu, hắn quyết sẽ không dựa theo kế hoạch của chúng ta tại luyện kim công xưởng thuần túy tinh tụy dược tề bên trong giọt vào hấp thủy. A cơ cười lạnh nói, A bệ y, ta biết hắn không phải. được sưng A bệ y kỵ sĩ hỏi, vậy ngài là chuẩn bị tương kế tiểu kế sao? A cơ lắc đầu, hắn cũng biết chúng ta không tin hắn. A bệ y nghi hoặc mà nhìn xem thủ lĩnh của hắn, mời khoan dung thuộc hạ tối dạng, ta không thể nào hiểu được ý của ngài. A cơ cười lạnh, trên mặt lan tràn ra một mảnh nước đá hàn ý. Không cần lo lắng, A Bệ Ý, người này có chính hắn ý nghĩ, hắn cùng chỗ gì ẩn không phải một đường, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, một số thời khắc, ngươi không cần khống chế hết thảy, nó tự nhiên liền hướng về hủy diệt cùng sụp đổ phương hướng đi. Lựa thời đại là chú định diệt vong, bởi vậy, hủy diệt nhân tố ở khắp mọi nơi, ta chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, cái này hủ sấu cao ốc liền đem đổ sụp. A Bệ Ý nhẹ giọng hỏi, "Thủ lĩnh, chẳng lẽ, ngoại trừ chúng ta, hắn còn có cái gì y vào?" A cơ nụ cười trên mặt lạnh hơn băng. "Không hổ là ngươi." À bệ nhị, ngươi là ta gặp qua thông tuệ nhất ác niệm. Lúc trước không có đem ngươi ăn hết là lựa chọn chính xác. Ngươi tồn tại so cái kia một điểm ác niệm chi lực phải hữu dụng nhiều lắm, làm ta trở thành ác niệm chi vương. Ngươi chính là ở dưới ta đệ nhất thủ lĩnh. Hắn xoay người, phất phất tay, một đạo màu đen bình trướng tiêu trừ, lộ ra mật thất một nửa khác. Mấy chục cái thân ảnh chính cung kính quỷ ở nơi đó. Ác cờ thần sắc trở nên lạnh lùng, cả ngày kế hoạch cùng diệt vong kế hoạch tiến hành đến thế nào rồi. Một cái vương thành thị vệ trang điểm người không người đáp, hết thảy thuận lợi. Nhân viên tình huống, một cái kẻ phán quyết trang điểm người không người nói, cơ bản hoàn thành chỉ chờ huyết thần sâm lấn thời điểm chúng ta liền đem quay giáo một kích đánh cứ gây sốc lưng của bọn họ tần thế giáo đồ. một cái thợ săn trang điểm người hạ thấp người nói không tốt lắm lũ sĩ ẩn tiến giai thành lệnh luận giả có thể xem tấu tư duy ba động hắn lợi dụng năng lực này lại một lần đem mấy chục cái cọc ngầm bị nhổ tận gốc hả gãm chân lý ẩn nấp truyền bá tất cả đều bị ngăn chặn vương thành thắng lợi tư tưởng lưu truyền rộng rãi cho dù là xa xôi nhất bế bắt nhất dân nghèo đối với tư tưởng của chúng ta cũng không có hứng thú a cơ sắc mặt tâm châm mấy phần nhưng đây là sớm đã dự liệu được kết quả Tại chính thức chuyển hướng xuất hiện trước, tận thế giáo phái nghĩ tại chỗ gì ẩn tiến hành truyền bá hoa quyết tán, đã là chuyện không thể nào. Cùng người sống sót giáo phái tiếp xúc sự tình thế nào rồi? Một cái tế tự trang điểm người không người nói, không có quá lớn tiến triển, người sống sót giáo phái tựa hồ có chính bọn hắn hoạch tâm cùng lý niệm, hạt bị giết. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Hạt cờ như mày, hạt bị giết rồi. Đây là có chuyện gì, hắn không có cho thấy thân phận sao? Tế tự không người đáp, hạt cờ đại nhân, hắn cho thấy thân phận của mình. Tại cùng người sống sót giáo phái vượt qua chín tháng tiếp xúc về sau, hắn rốt cục nhìn thấy người sống sót giáo phái cao tầng. Hắn hoàn toàn dựa theo ngài thuyết pháp cùng bọn hắn câu thông, cho thấy Viễn Cổ Ác Niệm chính là tận thế giáo phái thần sứ, vĩ đại vô thượng ý chí chính là bọn hắn duy nhất chân thần, chỉ cần trở về tổ chức, bọn hắn liền có thể tại tương lai hắc ám trên đại điện có một chỗ cắm ruồi. Ác Cờ sầm mặt lại, vậy hắn vì cái gì bị giết? Bọn hắn điên rồi sao? Tế tự cẩn thận từng ly từng tí đáp, ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng liền hiện trường dấu vết lưu lại mà nói, người sống sót giáo phái cao tầng cũng không có bị chúng ta đả động, bọn hắn đánh chết tại chỗ ăn, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc với chúng ta. Hiện tại chúng ta đã không cách nào biết được người sống sót giáo phái bất kỳ tin tức gì cùng phương thức liên lạc trong mặt thất trở nên giống như chết tiến tĩnh, đang trầm mặc sau một hồi lâu, A Cờ mới mở miệng lần nữa. Xem ra người sống sót giáo phái có chính mình hạch tâm cùng lý niệm, bọn hắn không thể làm việc cho ta. Tế tự nhẹ giọng hỏi, vậy phải làm thế nào? A Cờ đại nhân, không cần phải để ý đến bọn hắn, đem bọn hắn loại bỏ đến kế hoạch bên ngoài. Vâng. A Cờ lại hỏi, hủy diệt giáo phái đâu? Một vị thương nhân trang điểm người không người nói, ta lấp đầy hủy diệt trong giáo phái vết rách. Hiện tại, những cái kia chỉ muốn hủy diệt tên điên rốt cục can tính lại, bọn hắn đem phối hợp cả ngày kế hoạch, dùng bọn hắn điên cuồng linh hồn cho chúng ta mang đến càng nhiều hủy diệt nhân tố. Cái khác giáo phái đâu, nhận cương lực đả kích, chia năm xẻ bảy tận thế giáo phái tiến một bước vỡ vụn, trong bọn họ đại bộ phận đều bị thanh trừ, chỉ còn lại giải rác nhân viên, không cách nào lại cấu thành nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, trong mật thất bóng tối một trận rung rẩy, lại một bóng người từ đó nổi lên. Ác Cờ đại nhân, hắn vội vàng hô, người thứ 11 quân vương sinh ra, là mỹ tiểu hương cự truy dở dạ bạ. Ác Cờ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ồ, ta nhớ được cái này hỏa chi tử tư chất không cao, không phải đệ nhất thuật vị. Người kia vội la lên. Hắn tấn Thăng sát xuất thành công nguyên bản rất thấp, bộ sỉ vạn vì hắn gián đoạn nghi thức, để hắn tăng thêm một bước nguyên luật cường độ về sau lại đến, nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên lại hoàn thành quân vương tấn Thăng nghi thức. Ác cở thần sắc lãnh đạo, mơ hồ còn có một tia chảo phúng. Không sao, A đèn, làm kết thúc ngày tiến đến lúc, bọn hắn liền sẽ biết tất cả những thứ này đều là phi công. Được xương hạ đèn ác niệm mê mang mà nhìn xem thủ lĩnh của hắn. Thế nhưng là chỗ gì ẩn chiến lược bành trướng tốc độ quá nhanh, chân vương đã sinh ra, quân vương cũng có mười một vị, còn tiếp tục như vậy, chỗ gì ẩn chiến lược liền muốn vượt qua giờ nghèo. Ác cở cười lạnh nói. Dơ Dẻo đã hủy diệt, Trô Gi ẩn cũng không ngoại lệ, bất luận bọn hắn có bao nhiêu vị quân vương cũng vô dụng, đến nỗi vị kia chân vương, ta đã biết rõ ràng lai lịch của hắn, ngu xuẩn họ Dụ cùng bộ xì Vạn, căn bản không biết ta tại tấn thăng nghi thức xuất hiện là vì cái gì, hắn chết chắc, chúng ta tất thắng. Hắn giang hai tay ra, lớn tiếng nói. vĩnh hằng sâu ám thời đại chắc chắn Giang Lâm, bạo động nóng nảy lửa chắc chắn dập tắt. Đám người cùng kêu lên áp, vì vĩ đại vô thượng ý chí. Ác cỡ trên mặt lại hiện ra loại kia nước đá nụ cười. Đi thôi, mau chóng hoàn thành cả ngày kế hoạch cùng diệt vong kế hoạch, Trô Gi ẩn chỉ là một cái nhỏ bé văn minh, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đám người cùng kêu lên đáp, vâng, a cờ đại nhân. bóng tối nháy mắt đem bọn hắn thân hình bao phủ, làm cái bóng tàn ra, tất cả mọi người biến mất ở trong không khí. a cờ đối với người bên cạnh nói, a bệ ủy, ngươi cũng đi đi. a bệ ủy thật sâu không người, lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa. a cờ nhìn chằm chằm hắn biến mất vị trí, thẳng đến bóng tối ba động toàn bộ tiêu tán, không khí khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới xoay người, ngồi tại một tấm từ đen nhánh xương cốt tạo thành trên ghế dựa lớn, nhắm mắt lại, quái dị linh quang tại hắn giữa lông mày có chút lấp lóe. rất nhanh, hắn liền đi tới ác niệm không gian. bầu trời là dày đặc mây đen nồng đậm hắc ám bao phủ thế giới, một tòa to lớn bia đá cao ngất giữa thiên địa. Ác cờ ngước nhìn bia đá, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, khóa chặt tại bia đá đỉnh cao nhất. Nguyên Thiên Thần vung tọa, hắn lầm bầm đọc lên vậy được văn tự. Ta rốt cục xác định, thật sự là quá lâu. Ha ha ha, Nguyên Thiên Thần, ngươi có phải hay không cũng phát giác được nhân loại diệt vong ngày sắp đến rồi? Dấu ngàn vạn năm ngươi, rốt cục nhịn không được, nhưng vô dụng, ngươi tàn niệm cũng vô pháp cứu vãn cái này sụp đổ thế giới, kết thúc ngày sắp đến, trận này ngàn vạn năm truy tìm, liền sẽ lấy thắng lợi của ta vẽ xuống cuối cùng dấu trâm tròn, nhân loại số mệnh bị diệt vong, sẽ không cải biến cung ngạo trong tiếng cười một trận ba động kỳ dị tản ra a ực thần hình theo trong không khí hiện hiện a cờ có chuyện gì sao a cờ cười nói ta thắng ngươi thắng rồi vâng vì cái gì chỗ gì hận vương chết rồi a ực thần sắc trở nên đom trầm, ngươi giết hắn làm sao làm được ta biết rõ hắn nội tình hắn chính là nguyên tiên thần vương tọa người sở hữu a ực thần sắc phát sinh kinh ngạc biến hóa ngươi xác định sao 100% xác định a ực thần sắc bắt đầu trở nên bất an lại có một chút run nóng tại sao có thể như vậy Nguyên Thiên Thần chú ý cẩn thận như thế, chúng ta ngàn vạn năm đến nay đều không có tìm được hắn tàn niệm, làm sao lại bị ngươi phát hiện? Là truyền thế người sở hữu quá mức ngu xuẩn sao? A Cơ Đắc ý đáp, không, Nguyên Thiên Thần lựa chọn không gì sánh kịp, ta thậm chí khó mà tin được vậy mà lại có nhân loại làm được loại trình độ này, hắn giấu nhiều năm như vậy, ta đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cho dù tại khủng bố bảo chiến dịch về sau, ta đã độ cao hoài nghi, nhưng nếu như không phải tại chân vương trên nghi thức lộ chân tướng, Y Nguyên không thể xác định. Cuối cùng, hay là bọn hắn đại chủ giáo họ ruột cùng dở dẻo đại mục giả bộ xỉ vạn quá ngu xuẩn? A ực trong thần sắc tràn ngập lửa giận, còn có một chút áo ước, bại lộ vừa chết vong, người kiếm buồn. A cơ ngạo mạn nói, đây là vĩ đại vô thượng ý chí định ra vận mệnh, ta chắc chắn trở thành ác nghiệm chi vương. Câu nói này để mảnh không gian này trầm mặt xuống, ai cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, A ực mới chậm rãi nói, còn chưa nhất định. A cơ, thiên thần vũ trang, hoàng kim chiến thần linh hồn gợn sóng, viễn cổ thái dương thần linh hồn gợn sóng, linh ma, còn có nấm chi vương, hoàng kim chi vương, những nhân loại này chi sinh vẫn không có bị xác định, bọn hắn cũng là không thể khinh thường lựu lượng. A cơ cười lạnh một tiếng. A, ngươi không có ý nghĩa, chúng ta đều biết Nguyên Tiên Thần Vương tọa đạo thủ, tiêu diệt nó là vô thượng ý chí khắc gắn tại chúng ta ác trong hồn quy tắc, phủ đuổi ngàn vạn năm lực lượng nên sử dụng. A đột nhiên hỏi, thôn vệ đại tiện chi vương đâu? Nghe tới cái tên này, A cả cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Không biết, ta còn không có thăm dò lai lịch của hắn, nhưng trong hư không quanh quần tên của hắn, khẳng định cũng là không phải tầm thường tồn tại. Hắn cùng phản đồ sơ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ai mới là chân chính tôn vệ đại tiện chi vương? A cỡ thần sắc biến ảo, chần chờ nói, ta không quá có thể xác định, có lẽ Aese chỉ là hắn chế lộc. Đem thôn phệ đại tiện danh hiệu thả trên đầu hắn, tránh lọt vào nhằm vào hoặc cảm toán, nhưng phản đồ Aễ sợ đã dùng bỏ vô thượng ý chí, chuyển ném đến thôn phệ đại tiện con đường bên trong, điểm này là không thể nghi ngờ. A Ác lạnh lùng nói, "A Cơ, cẩn thận hắn tồn tại, giờ giờ tất nhiên hủy diệt vận mệnh bởi vì hắn mà phát sinh cải biến, chuyện giống vậy, có lẽ sẽ phát sinh tại chỗ gì ẩn." A Cơ trầm mặc một lát, hỏi, "A, ngươi chuẩn bị hoàn thành sao?" A Ác lộ ra một cái âm trầm mà nụ cười tàn nhẫn. "Hoàn thành, cái kia hai cái ngu thuần hầu tử tại huyết thần trên địa bàn nhảy đi nhảy lại, kéo dài huyết thần xâm lấn thời gian, cho là ta không biết sao." Bọn hắn không suy nghĩ Ta vì cái gì không đi ngăn cản bọn hắn? Thật sự là ngu xuẩn à? Huyết thần giáng lâm chi sơ là yếu nhất, giờ dẻo giáo hoàng trụ xuất lại đối hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Hiện tại, huyết thần đã thu hồi hắn lưu lại ở dưới vô quang chi hải huyết nục, tất cả tổn thương đều đã khôi phục, hắn lực lượng đã siêu việt đỉnh phong. Một cái vừa mới sinh ra chân vương làm sao có thể là hắn đối thủ? Kéo dài chỉ là đang gia tăng bọn hắn diệt vong khả năng. Lúc trước lương tựa thánh hỏa liễu chết một trận chiến còn có hy vọng, nhưng bây giờ khả năng là số không. Trọng yếu nhất chính là, tại ta dưới sự ảnh hưởng, chủ sứ đồ đã thức tỉnh, chỗ gì ẩn nhiều như vậy tươi ngon ngon miệng linh hồn đều sẽ thành chủ chất dinh dưỡng. A cờ phủi tay, dùng một loại lạnh lùng ngư khi nói: "Không hổ là Hoàng Hốt chi quỷ A Ác, liền để chúng ta chia đều phá hủy chỗ dị ẩn cùng đánh tan Nguyên Thiên Thần Vương tọa công lao đi." A Ác nụ cười biến lớn. "Rất tốt, ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất, ta lập tức liền sẽ đem con kia nhảy loạn tiểu côn trùng nhện chết, để bọn hắn biết bọn hắn phán đoán sai phải có cỡ nào không hợp thói thượng. Rất nhanh, chỗ dị ẩn tận thế liền sẽ tiến đến, hỏa diễm chắc chắn dập tắt, nhân loại chắc chắn diệt vong, chúng ta mới là người thắng cuối cùng." A ha ha ha ha ha. A Ác lời nói cũng không nói, trực tiếp biến mất ở trong không khí mảnh này âm ngũ không gian chỉ còn lại ạ ạ tiếng của thiếu thật lâu hắn mới bình tĩnh trở lại liếc mắt nhìn ác niệm bia đá chợt nhớ tới cái gì lẩm bẩm nói ạ lão tiên kia đến cùng đi đâu rồi ta rõ ràng cảm thấy được hắn tồn tại nhưng làm sao kêu gọi đều không có phản ứng sẽ không là đang nổi lên âm lưu gì à vừa nghĩ tới loại nào đó khả năng ạ ạ sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống thân hình của hắn trở thành nhạn rất nhanh liền biến mất tại bên trong vùng không gian này giỡn dẻo vỡ vụn sân mạch không cùng huyết sắc bao phủ cái kia phiến vỡ vụn không gian bị xé rách vết rách tại cái kia vô tận vĩ lực xuống khép lại tứ ngược hư không phong bạo biến mất không còn tam tích đã từng cấm khu hiện tại đã không còn tồn tại sơn mạch phía dưới là khuôn cùng huyết sắc khối lỗi bọn chúng đều là từ giờ dẻo người huyết nục cấu thành càng cường đại huyết nục hình thành huyết nục khối lỗi thì càng nhiều liếc nhìn lại tựa như một mảnh vô biên vô hạn hải dương màu đỏ ngòm, một mực lan tràn đến thiên địa cuối cùng mà tại trong đại dương màu đỏ ngòm này có một đạo không hợp nhau thanh sắc quan mang nó ở trong biển máu xuyên qua không nhận bất kỳ trở ngại nào nó phát ra linh năng cũng không mạnh ước chừng chỉ có cấp mười ba hữu Như nơi này có sở nghiên cứu công giới độ chính xác cao linh năng thiết bị, liền có thể phát hiện nó cường độ vừa vặn kẹt tại 13 vạn 90009 hàng trăm khắc, không núc nhích tí nào, 10 phần ổn định. Mà chung quanh huyết nhục khôi lỗi, tuyệt đại đa số linh năng đều không thể so nó yếu, cấp 13, cấp 14 linh năng chỗ nào cũng có. Một chút to lớn huyết nhục cự nhân, thậm chí có được cấp 15 linh năng. Nhưng là, bất luận là huyết nhục khôi lỗi, còn là huyết nhục cự nhân, tại đạo này thanh mang trước đó, đều như là bột phấn, vừa chạm vào đã nát. Nó là như thế sắc bén, đến mức không có bất luận cái gì quái vật có thể ngăn cản nó nửa giây nó từ nam đến bắc, theo đông đến tây, cơ hồ đem hải dương màu đỏ ngỏm giết xuyên thấu. Nhưng huyết nục quái vật vô cùng vô tận, giết một nhóm còn có một nhóm, thậm chí càng ngày càng nhiều. Nguyên bản bị giết chết, cũng bắt đầu tại huyết sắc trong khí tức phục sinh. Thanh mang không có chút nào ý dừng lại, tiếp tục lấy nó giết chóc. Rốt cục, cường đại huyết quang ở phía xa dâng lên. ạ, làm đại nhân, thành công rồi, huyết thần khí tức chú ý tới ngại á. Thanh mang bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn hô to âm thanh. hắn ngừng lại, sắc bén kiếm quang tại hắn quanh người rơi xuống, một cái cao gậy kỵ sĩ xuất hiện tại quái vật hải cốt trung đường. Hắn một thân màu xanh khôi giáp, trên tay cầm một thanh lấp lánh thanh mang cự kiếm, phía sau treo một mặt tấm vỡn, bên hông còn có một thanh bội kiếm. Chính là chỗ gì ẩn đệ nhất kỵ sĩ Ate lần. Tất cả mọi người thân thiết gọi hắn. A lạn. Hắn chỗ cổ áo, một cái vương miện hình dáng uyên ký đang tiêu đốt, lại một thanh âm từ đó truyền đến. A lạn đại nhân, huyết thần khí tức khoảng cách ngài chỉ có 30.000 mươi dặm, tranh thủ thời gian hướng về phía tây rút lui đi. A lạn nhưng không có động, đứng tại chỗ, ngắm nhìn phương xa huyết quang. Kia là huyết thần lực lượng, nhưng chỉ là hỗn loạn bản năng ý thức khống chế linh năng, dựa theo dị vãng chiến thuật, dẫn xuất nó đến, coi như thành công. Về sau, chỉ dùng hướng ngược lại rút lui, liền có thể kéo dài huyết thần bộ pháp. Dĩ vãng để bảo đảm kéo dài hiệu quả, còn có thể chờ đợi một hồi, nhưng hiểm hộ hắn rút lui ổn lý vì ạ trở về vương thành đi, nơi này chỉ còn lại hắn một người, vì cam đoan an toàn, hắn nhất định phải trước thời hạn rút lui. A làm đại nhân, 20 ngàn giật, đi mau a. Linh năng trong đưa tin thanh âm trở nên lo lắng, bọn hắn là cao giai điều tra viên, phụ trách ở phía xa quan sát tình hình chiến đấu, cho hạ lạn cung cấp tin tức. Nhưng hạ lạn y nguyên không núc núc, thậm chí xoay người qua, trên tay thánh trắng đại kiếm bắt đầu tỏa sáng, cháng lóa hỏa diễm tại trên kiếm phong thiếu đốt. Thanh mang nháy mắt mở rộng gấp mấy trăm lần. "A Lạn đại nhân." Linh năng trong đưa tin thanh âm trở nên vô cùng lo lắng. "Ngài muốn làm gì? Ngài còn tại Ô Uế Chi huyết thần trong thần quốc, không thể dùng toàn lực a. Thanh trắng đại kiếm là A Lạn linh hồn vũ khí, có được cường đại ánh sáng lực lượng, phối hợp linh hồn của hắn hỏa trùng thần quang chi thánh, có thể bộc phát ra siêu cường ý lực." Thiêu đốt mũi kiếm, liên đại biểu cho A Lạn chuẩn bị tác chiến. "Ha ha ha ha ha." Một đạo to lớn bóng tối theo quái vật trên hải cốt đằng không mà lên, hóa thành một đạo to lớn lồng giam, đem A Lạn bao phủ. Cảm giác rất nhạy cảm nha không giống những cái kia ngu xuẩn nướng ngẩn, xem ra ngươi đã làm tốt số mệnh phải ngã xuống, yên tâm đi, ngươi ưu tú như vậy chiến sĩ, nhất định sẽ trở thành mạnh nhất quái vật. Vị đại ô huyết chi huyết thần sẽ đặc thù chiếu cố ngươi, ở trong cơ thể của ngươi rót vào ô huyết huyết đủ, nhất định sẽ vượt qua giờ giờ thánh tử cùng quân vương nhóm. Soát. Một đạo thông thiên triệt địa bạch quang chợt lóe lên, bóng tối lồng giam nháy mắt bị cắt thành hai nửa. A lạn hai tay cầm kiếm, cường đại linh năng tỏa ra, hùng hực bạch quang đã hoàn toàn thay thế thanh mang. Vỡ vụn bóng tối trên mặt đất cấp tốc hòa tan, hội tụ thành một đoàn, một cái vừa sợ vừa giận thanh âm từ đó truyền đến. Cấp mười linh năng. Người đang tìm cái chết. 3. Chạy xuôi máu tươi bên trong, một cái bọng máu vỡ tan, một đạo huyết sắc cự trảo lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xung ra, hướng hạ lạn vụ xuống. Bóng tối lưng phấn hô, huyết thần xuất thủ. Chết đi ngu xuẩn. Soát. Một đạo vô cùng sắc bén bạch quang quét ngang mà qua, đem cự trảo cắt thành hai nửa. Cấp 15 linh năng. Bóng tối vừa sợ vừa giận, hô lớn. Người chết chắc. Trên mặt đất chạy ngang máu tươi sôi trào lên, một cái cự đại huyết nục quái vật từ trong máu tươi lững dậy, cấp 16 linh năng hình sóng khuyết tán mà ra, huyết thần khí tức ở trong cơ thể nó bốc hơi. Nó không có linh hồn, nhưng huyết chi nguyên luật lực lượng xuất hiện tại trong thân thể của nó. Bóng tối cười như điên nói, ha ha ha ha, huyết đục dung hợp quái. Đây là huyết thần ô bế chi huyết cùng huyết đục của nó mảnh vỡ hình thành quái vật kinh khủng. Nó sẽ ăn mòn linh hồn của ngươi, hòa tan huyết đục của ngươi, thẳng đến ngươi hoàn toàn cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Ta rất chờ mong chỗ gì ẩn lũ ngu xuân, nhìn thấy bọn hắn đệ nhất kỵ sĩ biến thành cái dạng này sẽ là phản ứng gì? Xoát. Một đạo bạch quang hiện lên, huyết đục quái vật phân thành hai nửa, ngã trên mặt đất hóa thành một bãi nước đặc. Cái gì? Cấp mười sáu linh năng. Bóng tối hô lớn, cái này sao có thể? Ngươi là tinh hỏa danh sách, không có nguyên luật, không có khả năng có được cường đại như vậy linh năng. Càng nhiều huyết nhục dung hợp quái vật xuất hiện, ạ Lãn lại không hề sợ hãi, hắn linh năng còn tại cường hóa, trên linh hồn lộ ra vô số điểm sáng, trắng lóa tia sáng đã bao phủ khiến khu vực này, liền huyết quang đều áp chế không nổi. Bóng tối thanh âm lập tức trở nên hoảng sợ. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi dạng này sẽ kinh động ỗ vế chi huyết thần bản thể, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Wen, trầm muộn tiếng oanh minh theo dưới chân vang lên, toàn bộ huyết nhục hải dương cũng bắt đầu sôi trào, vô tận khủng lồ khí tức đang thức tỉnh. Thiên điên, Thiên điên, Thiên điên. Hoảng sợ trong tiếng kêu, bóng tối bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa phóng đi, nhưng một đạo thông thiên triệt địa huyết quang từ trên không trung chém xuống, đem bóng tối đóng ở trên mặt đất. Càng nhiều bóng tối theo trong không khí bị lôi kéo đi ra, tựa như một đại đoàn bẩn thỉu khăn lao. Huyết thần lực lượng kinh khủng đồng thời xuyên thấu vật chất giới, linh giới, hư không, vực sâu, thậm chí ảnh hưởng đến nguyên chi hải, đem ý đồ trốn đi vị diện khác bóng tối đóng đinh. A a a a a. Bóng tối phát ra thê lương tiêu thảm, nó không thể không đem chính mình xé ra, vứt xuống một khối lớn bóng tối. Thừa dịp huyết quang thôn vẹt khối kia bóng tối thời điểm, tan ảnh cấp tốc trốn vào hư không vô cùng oán độc thanh âm theo trong không khí truyền đến. A a a, ta muốn đem ngươi tử tướng là cấn trong linh hồn, trở thành sâu ám kỷ nguyên kinh điển, đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống dưới. Huyết quang cuốn ngược mà đến, nhưng ạ lạn lại chỉ là rút ra bội kiếm bên hông, bổ ra không gian, hư không phong bạo gào thét mà tới. cường đại huyết quang trong lúc thoáng qua liền đem không gian ghép lại, nhưng ạ lạn đã bước vào trong khe hở, rời khỏi nơi này. Phương xa, một chỗ trên đỉnh núi, không gian đột nhiên bị xé ra, ạ lạn một bước phóng ra, vết nứt tùy theo con bế. Phương xa, đại dương màu đỏ ngỏm đã sôi trào, trùng thiên huyết quang bao phủ đại địa lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, hết thảy đều bị huyết sắc xâm nhiễm. Hai cái cao gia điều tra viên khiếp sợ nhìn xem hết thảy trước mắt, trên hốc mắt chiến thuật kính quang lọc đã bạo liệt, tất cả linh năng dụng cụ quan chắc toàn bộ bị phá hủy, huyết thần bị chọc giận. Áa Làn Bình tĩnh nói: đáng tiếc, không có thể đem cái kia ác niệm triệt để giết chết, đợi lâu như vậy, lại không có thể thành công. Trong con ngươi của hắn hơi có một chút xíu thiên lưới, nhưng thoáng qua liền biến mất không còn tâm tích. Hai vị cao gia điều tra viên lúc này mới lấy lại tinh thần, khiếp sợ hỏi: Áa Làn đại nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Áa Làn lạnh nhạt nói. Ta rất sớm đã đang suy tư, vì cái gì viễn cổ ác niệm có thể tại khói đen cùng quái vật bên trong trường kỳ tồn tại, lại không cần ánh lửa. Phải biết, linh hồn của hắn trên bản chất cùng chúng ta không có khác nhau, cũng không phải là bị khói đen ăn mòn hắt cám linh hồn, nếu không, bọn hắn không có khả năng có được lý trí, cũng không có khả năng ẩn nốt ở trong chúng ta. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là cũng tương tự sẽ bị khói đen ăn mòn hủy hóa, biến thành quái vật. Hai người nhìn chăm chú lên mắt, một người đáp, ạ lãn đại nhân, có lẽ là bởi vì bọn hắn có cái gì phương pháp đặc thù à? ạ lãn gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng loại phương pháp này khẳng định là có loại nào đó cực hạn. Khoái đen đối với vạn vật tan mòn là nhất trí, cũng sẽ không bởi vì bọn họ là ác niệm mà có cái gì đặc thủ, Chỉ cần đột phá cực hạn này, quái vật nhất định cũng sẽ công kích bọn hắn. Vừa rồi, tần nút đã lâu viễn cổ ác niệm rốt cục xuất thủ, ta liền muốn lợi dụng huyết thần đến tiêu diệt cái này là tút dở dường cường đại ác niệm. Một vị cao gia điều tra viên mừng rỡ hỏi, thành công sao? A lạn khẽ lắc đầu, thất bại. Nhưng đối với hắn tạo thành trọng thương, bất quá hắn nóng nhìn hướng phương xa, nơi đó huyết quang thậm chí che lại khói đen, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Ô thế chi huyết thần đã cuồng bạo, không có cách nào lại kéo dài. Chúng ta trở về đi. Hắn quay người hướng phương xa đi đến, bộ pháp y nguyên nhẹ nhàng, liền phảng phất hắn vừa mới đi tới phía trên chiến trường này như. Trên thực tế, đây cũng là ạ lạn từng ấy năm tới nay như vậy thoải mái nhất chiến đấu. Từ khi huyết thần giáng lâm đến nay, tất cả huyết nục lực lượng đều thuộc về về huyết thần bản thể, huyết nục khôi lỗi cũng sẽ không tiếp tục có được linh hồn, ạ lạn cũng sẽ không lại nhận đánh giết quái vật sinh ra khói đen phản vệ. Tại giờ do thời gian dài như vậy tác chiến đến nay, linh hồn của hắn ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng tinh khiết, trường kỳ không cách nào tịnh hóa trừ tận gốc hủy hóa cùng cảm cũng tự động tán đi rất nhiều. Ạ lạn chưa hề cảm thấy dạng này nhẹ nhàng qua ô nhiệm đối với ảnh hưởng của hắn xuống đến thấp nhất. Hai vị cao gia điều tra viên nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. bọn hắn một bước nhảy lên, cầm lên đèn lồng, liên tục không ngừng đi theo. À lạn đại nhân, chúng ta muốn trước thông báo vương thành. Vương thành, thánh hỏa tế tự trận đột nhiên triệu tập trổ di ẩn tất cả cao tầng. Vương tuyên bố một cái vượt qua tất cả mọi người bất ngờ tin tức. Ô Huyết chi huyết thần xâm lấn, đem tại trong vòng 10 ngày đến. Họ rút khiếp sợ hỏi chuyện gì xảy ra? Không phải theo kế hoạch ít nhất còn một tháng nữa sao? Tổ lỵ vì à suốt ruột nhất, à lạn xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta không tại?" Vương mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, Ô Lỷ vị ạ, ạ Lãn không có xẻ ra chuyện, ngươi tiếp tục lưu lại Vương thành là không có vấn đề, ngươi là chúng ta sớm nhất quân vương, trường kỳ chinh chiến tại bên ngoài, không có thời gian tu hành, vừa tận thừa cơ hội này trở về ăn thuần túy tinh nguyên dược tề cùng thần chi dược tề, tăng lên chiến lực, đến nội hạ Lãn, hắn rất nhanh liền sẽ trở về Vương thành." Vương ngắn gọn đem tại giờ dược trên mặt đất phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Nói như vậy, viễn cổ ác niệm đã sớm biết chúng ta kéo dài chiến thuật, bọn hắn cũng có năng lực ngăn cản chỉ ít tự nhận là có năng lực ngăn cản. Vì cái gì cho tới bây giờ mới động thủ? Bồ sĩ Vạn Sầu lo nói, ta có một loại thật không tốt cảm giác, viễn cổ ác niệm tựa hồ là cố ý tại phóng túng hành vi của chúng ta, bọn hắn cũng không cho là chúng ta biến chuyển từng ngày phi tốc trưởng thành là uy hiếp, ngược lại cảm thấy thời gian là đứng tại bọn hắn một bên. Vừa mới tấn thăng thành công giở dạ bạ suy tư nói, bài trừ ngộ phán khả năng, bọn hắn có lẽ là đang chờ đợi một loại đối với chúng ta uy hiếp cực lớn sự vật, hoặc là đang chuẩn bị loại nào đó chí mạng âm mưu, có lẽ là đến từ nội bộ phá vỡ. Lucy ẩn nói tiếp đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị nội bộ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thanh vũ mười phần sầu lo, có lẽ còn có chúng ta không biết sự tình. Do lại tràn đầy tự tin, Viễn cổ ác niệm bản tính, chính là ngạo mạn, mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn gì, chúng ta đều không cần loạn bộ pháp. Trước kia làm cái gì, về sau cũng làm cái gì, chỉ cần chúng ta có đầy đủ lực lượng cường đại, ta tin tưởng không có cái gì là có thể đánh bại chúng ta. Hắn dẫn tới một mảnh tán dương ánh mắt. Chỉ có Tinh ca bất mãn lẩm bẩm một tiếng, khoác lắc hết bài này đến bài khác. Lời này thanh âm rất nhỏ, nhưng đúng lúc bị bên cạnh ruột nghe thấy, hắn kinh ngạc nhìn xem nàng. Tinh ca, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tinh ca dương mắt lên. Con mắt của nàng giống như trước đây, rất lớn rất xinh đẹp, nhưng không giống trước kia sóng sóng, mà là lộ ra rất hạ. Không có gì, ta chỉ là không thích dọn ca ca thuyết pháp mà thôi, đây tuyệt đối không phải ngạ mạn, viên cổ ác nghiệp nhất định là có loại nào đó ỉ vào, chúng ta không thể nhất trần không thay đổi, cái gì đủ cường đại lực lượng, rõ ràng chính là lời nói xuông, cường đại cỡ nào lực lượng mới tính đầy đủ đâu. Dột kinh ngạc phát hiện hắn lại có một chút đồng cảm, hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nói? Thinh ca ngưng lên quái hàm, bất mãn đá đá mặt đất. Ta nói thì có ích lợi gì? Cho tới bây giờ đều không có người nghe ta. Ta lúc nhỏ cũng là dạng này, lớn lên cũng là dạng này, tại ta trở thành lệnh luật giả về sau, vẫn là như vậy, có Thanh Vũ tỷ tỷ, giòn ca ca tại, ta chính là không được coi trọng, hết lần này tới lần khác, còn nhiều cái hế dạ tỷ tỷ, hừ. Dỗn lập tức bật cười lên, sơ sơ nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trấn an nói: "Đừng có gấp, ngươi chỉ là còn không có chứng minh chính mình, khi ngươi sáng tạo một cái kỳ tích, lập xuống một kiện đại công, hoặc là nắm giữ lực lượng mạnh hơn, thời gian dần qua liền sẽ có người nghe lời ngươi, lúc mới bắt đầu nhất, cũng không ai nghe ta, nhưng bây giờ, ta không nghĩ để bọn hắn nghe ta, bọn hắn còn càng muốn nghe, thật là phiền." Tình Ca nhìn xem nuốt, nháy mắt một cái, đôi mắt u buồn tán một điểm, đột nhiên cười nói, ruột ca ca thật tốt, nếu không ngươi lui cùng Thanh Vũ tỷ tỷ hôn ước đi, ta cùng ngươi đứng hỏa chi thể nuôn, cùng ngươi sinh con. Ruột giật mình, ánh mắt không khỏi tại nàng dáng người bên trên nhìn lướt qua, nhưng lập tức thu hồi lại. Như vậy sao được? Hôn ước sao có thể lui? Ngươi còn nhỏ, không nóng nảy. Tinh Ca mân mê miệng, ruột còn muốn nói tiếp, lại nhìn thấy mấy đạo bất mãn ánh mắt quét tới, nhất là họ ruột, ánh mắt kia quả thực có thể đem hắn ăn. Ruột tâm niệm địa thiểm, lập tức lộ ra nụ cười, thoải mái mà nói, mọi người đừng hiểu lầm. Ta tin tưởng chúng ta tất nhiên sẽ đánh bại Ô Hế Chi huyết thần, cái này tín nghiệm là như thế kiên định, đến mức sẽ không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng, cho nên mọi người cũng không cần hồi hộp, bảo trì tâm tình buông lỏng, tựa như đứng trước một trận lại phổ biến bất quá chiến đấu, dạng này, chúng ta rất nhiều chuyện, ngược lại có thể làm đến tốt hơn. Ta chỉ là cho mọi người làm cái làm mẫu mà thôi. Họ rụt thần sắc lúc này mới lỏng xuống, chỉ là ngữ khí còn có chút cứng nhắc. Không sai, ngươi ý nghĩ này rất tốt, nhưng không muốn quá khoa trương, ngươi đã cùng thành Vũ có hú cũng không cần đi cùng tình ca bắt chuyện, ngươi là chúng ta màu đen thuần cơm. Muốn thời khắc chú ý hình tượng, đồng thời cùng hai vị vương chi người hậu tuyển hẹn họ là không được, coi như ngươi có ý nghĩ này, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lời này quả thực giống một cây cự động đâm vào trái tim của hắn, rốt buột mặt, hô lớn, "Đừng nói, đại chủ giáo, ta sai, ta sai." Thánh Hỏa tế tự trận bên trong truyền đến nhẹ nhõm tiếng cười, bởi vì huyết thần đột nhiên đột kích mà đưa đến không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì. Cách đó không xa, Thanh Vũ nháy mắt một cái, tò mò nhìn rốt, tựa hồ tại phân biệt hắn có phải là có ý nghĩ này. Tinh ca cúi đầu, nhìn như xấu hổ, nhưng sáng tỏ đôi mắt thần quang lưu chuyển, dị sắc sóng gợn sóng gợn rốt buốt mặt chỉ muốn nhanh kết thúc về sau tại tương đối nhẹ nhõm trong không khí vương tuyên bố chỗ gì ẩn chính thức tiến vào thời kỳ chiến tranh chỗ gì ẩn thời gian chiến tranh pháp chính thức chấp hành chỗ gì ẩn nội bộ bắt đầu nghiêm quản, 80% cao giai nhân viên chiến đấu cùng tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu cũng bắt đầu hướng đại long thành bên trong tụ tập phải tất yếu tại trong một tuần hoàn thành đồng thời điều tra quân đoàn toàn lực giám thị ấu hế chi huyết thần hành tung nhất thiết phải đem huyết thần xâm lẫn điểm thời gian chính xác đến giây rốt nắm chặt nắm đấm lửa cháy hừng hực ở trong lòng dâng lên hắn biết khai chiến trước mấy ngày này chính là chuẩn bị cuối cùng thời gian Hết thảy đều muốn ra tốc. Quy 1 chương 714, chuẩn bị cuối cùng. Kệ Sở vụ ẩn công lịch, năm 1326, thứ 10 tháng ngày thứ nhất. Trỗ dị ẩn đệ nhất kỳ sĩ, chân chính bất bại chiến thần, lạn, trở về vương thành. Linh hồn giáo đường cùng sở nghiên cứu công giới đối với hắn tiến hành toàn diện đo lường, khiến cho mọi người đều ngoại ý muốn chính là, linh hồn của hắn trạng thái, viễn siêu dị vãng trong 10 năm bất kỳ một cái nào thời khắc, rất nhiều đã lan tràn đến chỗ sâu ô nhiễm, đều đã tình hóa, rất nhiều nguyên bản đã phán định không cách nào chữa trị hủy hóa, vậy mà tự động tiêu tán. Linh hồn đại sư dịch sử lại cho rằng đây là bởi vì ạ lạn linh hồn lọc năng lực phi thường cường đại chỉ là quanh năm suốt tháng chiến đấu mới khiến cho ô nhiễm tích lũy không cách nào thanh lý mà tại huyết thần trong thần quốc chiến đấu ngược lại trợ giúp ạ lạn tịnh hóa linh hồn những huyết nhục kia tạo vật bởi vì huyết thần giáng lâm mà đã không còn linh hồn đánh giết sẽ không sinh ra bất luận cái gì phản vệ mà ạ lạn linh năng tại cao tốc vận chuyển trong quá trình ngược lại đem những cái kia năm xưa ô hế dần dần tịnh hóa mất cái này lại cho vương thành mang đến một tin tốt đã ô hế chi huyết thần huyết nhục tạo vật không có linh hồn vậy bọn hắn cũng sẽ không nhận khói đen phản vệ có thể hoàn toàn yên tâm chiến đấu nhưng đây đối với ruột đến nói lại là một cái tin dữ, cái này cho thấy trừ phi hắn có thể cướp được ô bế chi huyết thần đánh giết, nếu không liền sẽ không có bất kỳ ích lợi. bất quá, trải qua chỗ gì ẩn mở rộng chiến tranh về sau, ruột cũng không quá khuyết thiếu linh hồn vật tư, chỉ cần hắn có thể trong trận chiến đấu này tận khả năng thể hiện ra tác dụng của hắn, liền có thể thu hoạch được rất nhiều thần tính. đối với này, ruột vô cùng tin tưởng, hắn đã tỉnh lại 8 cái tinh hồn, thu hoạch được 8 cái hoàn toàn hình thái ngôi sao, có được mấy chục cái cường đại năng lực, bất luận là chính diện tác chiến, còn là mặt bên chi viện, đều không có vấn đề. trong khoảng thời gian này. Hắn đã hoàn toàn sắp hiện ra có năng lực cùng thủ đoạn sửa sang một lần. Đối với sắp đến thần chiến, có nhất định dự tính. Nếu như muốn chính diện tác chiến, hắn có thể chính diện cùng khói đen đại ma trọi cưng cự thần lực lượng, có có được không gì sánh kịp lực buộc phát tinh chi toa, còn có có được siêu cao tính cơ động linh chu, có thể tùy thời cắt vào hoặc rời đi chiến trường. Nếu như muốn mặt bên chi viện, hắn có lâm liệt chi thành, một trăm thần tính cường linh triều vừa mở, hắn liền không tin sẽ xuất hiện linh năng khô kiệt tình huống, mà linh chu cộng chuyển tống cũng có thể làm khi tất yếu dự bị thủ đoạn. Hắn còn có không tồn tại lỗ thủng dạng này sát chiêu. Nếu như tất yếu phải vậy hắn trong nơi cất giữ còn có một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, có thể chế tạo ra cát lệ hồn pháo khủng bố như vậy vũ khí. mà nhiệt chi xúc kẻ thôn vệ hắc ám đều có thể suy yếu quái vật. thời gian dạo bước còn có thể tốn hao 100 điểm thần tính triệu hồi gia cường đại huyết ảnh. bởi vì hệ gãy ổn nguyên nhân, phồn tinh nữ vương cũng trở thành hắn có thể triệu hoán cường đại nhất huyết ảnh. nếu như tất yếu phải vậy, hắn còn có thể triệu hồi ra trẻ tuổi tổng viện trưởng, cùng chỗ gì ẩn những cái kia đã từng huy hoàng qua cửa giả. chỉ cần hắn có đầy đủ thần tính. đương nhiên, cường đại nhất sát chiêu còn là cự tinh thần thần chi nhãn. trong khoảng thời gian này, rốt đã nhiều lần thử qua nó cường độ, đối với này. Hắn đánh giá chỉ có hai chữ, không thể được nổi. Khi hắn mở ra cái này ngôi sao lúc, tại trong tầm mắt của hắn, hết thể đặc tính hoặc năng lực đều mất đi hiệu lực, hết thể phi phàm tạo vật đều sụp đổ, linh hồn bị một loại vô hình trận vực áp chế, trừ thuần túy linh năng bên ngoài, bất luận cái gì năng lực đều không thể sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, thần chi nhãn không tiêu hao linh năng, sẽ chỉ đối với rốt sinh ra nhất định tinh thần gánh vác, áp chế năng lực hoặc đặc tính càng cường đại, tinh thần gánh vác lại càng lớn. Rốt không dám đi tìm vương đến kiểm tra, chỉ là tìm bọn rỗ vị ạ cùng Thanh Vũ. Tại thần chi nhãn trong tầm mắt, bọn rỗ vị ạ không cách nào lại ngưng tụ hỏa cầu. Thanh vũ cũng vô pháp hóa thân hỏa diễm, chỉ có thể lấy thông thường hình thái tác chiến. Mà áp chế bọn hắn cũng không có đối với ruột sinh ra quá lớn tinh thần áp lực. Nhưng là địch nhân là ô hế Chi huyết thần, hắn cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, ruột đã từng một trận cho rằng khả năng không cách nào sử dụng, nhưng chi thức chi thư rất nhanh nói cho hắn, ô hế Chi huyết thần là một cái khổng lồ tụ hợp thể, chỉ cần không trực tiếp đối với hắn bản thể sử dụng thần chi nhãn, liền sẽ không có quá lớn tinh thần đánh vác. Mà lại, tinh thần đánh vác, trên bản chất là song phương linh hồn cường độ trên lệnh. Rốt khả năng xác thực cùng ô Hế Chi huyết thần có rất lớn trên lệnh, nhưng chỉ cần mở ra cự thần lực lượng, lấy cự nhân chi thần trạng thái tác chiến, linh năng trên lệnh hẳn là sẽ không quá lớn. Lúc kia có lẽ liền có thể trực tiếp đối với hắn bản thể sử dụng thần chi nhãn. Chi thức chi Thư gương phấn nói, cái này có lẽ sẽ tạo thành tính hủy diệt kết quả. Ta có một loại dự cảm, nó có thể là đối với ô Hế Chi huyết thần một kích cuối cùng. Viên này thuốc an thần ăn một lần, rốt trong lòng liền lại không nghi ngờ. đương nhiên, muốn tại trận này quyết định chỗ gì ẩn vận mệnh trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều thần tính, nhất định phải đưa đến càng lớn tác dụng. Chư tự thân lực lượng bên ngoài giống như là tự thân lực lượng ngộng cảnh xứ đổ, cũng là phi thường trọng yếu. Trong khoảng thời gian này đến nay, mẹ Phi tại Bồ Sỉ Vạn chính xác khống chế xuống, chính bằng nhanh nhất tốc độ cởi ra linh hồn nguyên điện rủa, nàng tuyệt đối linh năng cường độ nhảy lên đến 500.0000 ngàn khắc, mặc dù vẫn chưa tới rụt 1/3, nhưng đã bước vào cấp 10 linh năng hàng ngũ, chỉ tiếc nàng ba cái đặc tính đều ngưng kết tại tầng thứ 9 cấp, chậm chạp không có có định lượng dấu hiệu. Đối với này, Bồ Sỉ Vạn tại trải qua nhiều lần quan sát nghiên cứu về sau, xác định một việc, mẹ Phi địch thủ còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới tình huống bình thường, linh năng đến cấp 14, thậm chí tại cấp 13 lúc liền có thể thử nghiệm có định lượng. Nhưng đây là một cái linh hồn đặc tính tiến hành có định lượng điều kiện. Bình thường mà nói, linh hồn đặc tính đều là đơn độc tiến hành có định lượng, nhưng mẹ Fish ba cái đặc tính lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, chỉ có thể cùng nhau tiến hành, dạng này bọn chúng cần thiết linh năng cường độ, xa không chỉ 3 lần đơn giản như vậy. Bồ sĩ vạn cho rằng, nàng khả năng cần đến cấp 16 linh năng mới có thể đi vào đi có định lượng, một lần ba cái đặc tính toàn bộ hoàn thành. Nhưng cấp 15 đến cấp 16 linh năng thế nhưng là một cái là trời, rốt lúc trước đều phí sức 9 châu hai hổ mới đột phá. Không phải cự thân lực lượng cung cấp vượt mức cường độ, hắn còn đến không được trình độ này đâu. Đây cũng là cường đại quân vương đường danh giới, mẹ phi lại muốn tới trình độ này mới có thể trở thành nghĩa hẹp bên trên lệnh luật giả. Nhưng nàng cũng không quá mất rơi, đối tự thân lực lượng, nàng tựa hồ cũng không có đặc biệt lớn chấp nhất. Ngược lại là ruột đặc biệt để bụng, hướng bổ xỉ vẫn muốn tới cởi ra linh hồn của nàng nguyên rũ hoàn chỉnh chính tự, chuẩn bị dựa theo tiết điểm này, từng bước một triệt để cởi ra linh hồn của nàng nguyên rũ phong ấn. Dù sao mẹ phi thế nhưng là hachi chiến đoàn đệ nhất hào chiến lực, nàng cung cấp thần tính tương đương với những người khác tồn cự. Mà Hắc Chi chiến đoàn thứ hai chiến lực, chính là cả sản. Tại trải qua bổ sỉ vạn chỉ đạo về sau, nàng tiến một bước nắm giữ nội chi chủng lực lượng, cái này mai hòa chủng, rất nhanh liền có thể tiến hành đặc thủ có định lượng, cái này chính là chỗ di ẩn tiến hành lần thứ nhất chính thức tinh hỏa danh sách có định lượng tấn thăng. Rốt mặc dù cũng là tinh hỏa danh sách, nhưng hắn là bạch kim chi tử, tấn thăng phương thức không thể phục chế, ạ lãn cũng là bạch kim chi tử, hai người bọn họ cụ thể chiến lực, ai cũng không thể xác định. Nếu như hết thảy thuận lợi, cả sản sẽ thành chỗ di ẩn vị thứ nhất lấy tinh hỏa danh sách bước vào lệnh luật giả người. Đương nhiên, cổ thần chi chiến ước chừng là không đổi kịp, nàng chỉ có thể lấy siêu phàm giả chiến lược tham gia, nhưng cho dù như thế, cả sản tính bùng nổ phương thức chiến đấu, cũng không thể so một chút lệnh luật giả yếu. Đến nỗi án nạ bở lệ, linh hồn của nàng đặc tính ma lực giải phóng quá mức kỳ quái, đến mức bổ sỉ vản cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tại giờ dẻo 1,8005 trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện, hắn cần phải đi gặp nàng một chút các tỷ tỷ, mới có thể xác định nàng tiếp xuống con đường. Bất quá tại cường lực yêu cầu xuống. Ảnh nạ bợ lệ còn là thu hoạch được một phần thuần túy tinh túy dự tể, nàng linh năng cường độ rốt cục đạt tới ruột một phần năm thành công bước vào cấp 13 linh năng hạng ngũ. So sánh những người khác, dạng này chậm chạp tăng lên làm cho không người nào có thể khoan dung, nhưng không biết vì cái gì, tại tương lai chi thư dự đoán bên trong, linh nữ đoàn ưu tiên cấp tương đương thấp. Nhiều ngày như vậy đi qua, còn không có đến phiên các nàng. Cũng là bởi vì như thế, ngoại trừ ảnh nạ bợ lệ tất cả linh nữ đều không có thu hoạch được thuần túy tinh nguyên dự tể, ngoại trừ ảnh nạ bợ lệ tất cả mọi người đều kẹt tại có định lượng trong quá trình. Bất quá, khiến ruột mừng rỡ chính là. Phở Giang tại được đến bổ sĩ vạn chỉ đạo về sau, tốc độ phát triển một ngày một nặn, rất nhanh liền bước vào lệnh luật giả hàng ngũ. Hắn thực vật đế quốc, rốt cục bắt đầu hình thành sức chiến đấu. Phở Giang cũng tìm tới hắn giá trị tồn tại, cả người khí chất phát sinh to lớn cải biến, ngày xưa sợ hãi cùng nhu nhược không thấy, thay vào đó là một phần không sợ cùng tự tin. Rốt Phi thường chờ mong hắn tại tương lai trên chiến trường biểu hiện. Đương nhiên, càng quan trọng còn là thần tính. Hắn chỉ có làm đến càng nhiều thần tính, mới có thể trình độ lớn nhất mà ảnh hưởng chiến trường, tiến tới thu hoạch được càng nhiều thần tính, đây chính là một cái chính hướng tuần hoàn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Rốt mượn nhờ tương lai chi thư lực lượng, thông qua hiệp trợ bộ Sĩ Vạn, lại đạt được 200 tả hữu thần tính. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, hắn lại đi một chuyến sở nghiên cứu công giới, thông qua đối với chiến tranh khí giới cải tiến, cung cấp tốt hơn mạch suy nghĩ cùng thủ đoạn, thậm chí tự thân lên trận, trợ giúp đại học giả Amideth, đại học giả luật cùng học sinh của bọn hắn Mina, hoàn thành loại cực lớn chiến tranh khí giới, linh năng ma tượng đặc biệt hình số 59 chế tạo. Đây là từ trước tới nay người mạnh nhất tạo khí giới. Nó thông qua 2,000 khối linh năng thủy tinh đặt song song kỹ thuật, cung cấp vượt qua cấp 15 linh năng ổn định truyền vận, ở trên chiến trường sức chiến đấu tương đương với 2 đến 3 vị cường đại lệnh luận giả. Số 59 linh năng ma tượng không có linh hồn, là một cái thuần túy băng lảnh máy móc, nó cũng không có nguyên, chỉ có nguyên chất vận, không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thù, cải biến luật pháp mở ra trận vực càng là nằm mơ, nhưng nó cũng không nhận cái khác trận vực ảnh hưởng, thân thể cường độ cao đến không cách nào tưởng tượng, tầng ngoài bọc thép không chỉ dùng linh năng gia cố vô số lần, còn sử dụng hạt đạt kéo trên tháp cao phòng ngự vật liệu. Sở nghiên cứu công giới đối với nó ký thác cực cao kỳ vọng cao rất nhiều học giả cho rằng đây là một cái vượt thời đại đột phá. Nếu như số 59 linh năng ma tượng có thể tại chính thức trên chiến trường thể hiện ra nó vốn có chiến lực, liền đại biểu một thời đại mới muốn tiến đến, khói đen không đáng sợ nữa, liên tục không ngừng quái vật không đáng sợ nữa, bởi vì linh năng ma tượng là có thể vô hạn sản xuất hàng loạt công cụ, chỉ cần bọn hắn linh năng kỹ thuật đạt tới một cái độ cao mới, khói đen liền không còn là bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn thiết tưởng chiến tranh tương lai bên trong, quái vật mỗi phút mỗi giây đều tại tử vong, mà linh năng ma tượng vô cùng vô tận. Cuối cùng, dạng này băng lãnh máy móc quét ngang thế giới, hoành áp hết thảy quái vật kinh khủng. Dột không thể không thừa nhận, bọn hắn ý nghĩ coi nhất định tính khả thi, nhưng liền hiện tại đến xem, không phải trong thời gian ngắn khả năng thực hiện. Mà lại, số 59 Linh năng ma tượng có thể hay không tại chính thức trong chiến trường phát huy tác dụng, còn là một cái không thể biết được. Bởi vì trợ giúp bọn hắn giải quyết linh năng ma tượng khó chơi cuối cùng nan quan, chỉ làm cho dột thu hoạch được 10 điểm thần tính, đây có nghĩa là hai loại khả năng, hoặc là những gì hắn làm tầm quan trọng không đủ cao, hoặc là linh năng ma tượng không có chút nào chứng dụng, con đường này chính là từ đầu đến đôi đường tà đạo. Bất quá, sở nghiên cứu công giới cũng không phải hoàn toàn đặt cửa tại linh năng ma tượng bên trên. Bọn hắn chế tạo linh năng đại pháo, linh năng quý đạo pháo, còn có linh năng tụ ánh sáng pháo ý lực, đều là không thể nghi ngờ. Đại Long thành bên trên đã bày đầy dạng này trọng pháo, cái kia vô cùng rộng lớn mà dài dạng dọc trên tường thành, đủ để chứa chờ 3.000 khẩu cửa. Vì những này linh năng trọng pháo cung cấp năng lượng linh năng thủy tinh, đã chuẩn bị 200 triệu mai, chất đầy Đại Long thành nguyên một tầng. Trừ cái đó ra, còn có 1 ngàn cửa lâu thành trọng nỏ, cùng vì thế chuẩn bị 300.000 chỉ tên nỏ, mỗi một cái tên nỏ đều có 100 dật dài như vậy, dùng linh năng cô hóa tinh cương chế tạo thành, nặng đến hơn 300 tấn, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta trái tim băng giá vì trận này cổ thần chi chiến, trù di ẩn mỗi một cái chiến đấu tổ chức hoặc tụ quần đều dùng hết toàn lực, tam đại quân đoàn, kỵ sĩ đoàn, giáo đoàn, vương chi vệ đội, liệt nhân đoàn đều là toàn lực xuất động. khá liệu bí ẩn bộ đội cũng không cam chịu yếu thế, đại chủ tế mẹ gặng kiêu căng tuyên bố bọn hắn lấy được trước nay chưa từng có đột phá, hất chi thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh đánh vỡ hết thể trở ngại, có được vô hạn tương lai, hắn đã dẫn đầu tất cả tinh luyện đến đại long thành. liền ngay cả cực ít trông thấy người gác đêm bộ đội cũng lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, cái này bộ đội tình huống liền ngay cả ruột cũng không hiểu rõ lắm, nghe nói có thể khống chế bọn hắn, chỉ có vương cùng họ ruột. đương nhiên, bọn hắn cũng không có dấu diếm ruột. từ khi ruột trở thành kẻ dấu lửa về sau, trong vương quốc không có đối với bí mật của hắn, chỉ là không kịp nói cho hắn. người gác đêm bộ đội là chú định hy sinh bộ đội, bọn hắn toàn viên đều là bạch chi thừa linh giả, cùng ô lấy nguyên tố linh hồn đặc chất cộng minh, bọn hắn có thể cưỡng chế tiến hành vô lượng hóa, sắp tự thân hết thể trở về hư vô, đưa phản hư không, tiến tới đạt tới cùng quái vật đồng quy vu tận mục đích. quá trình này tương đương bê bỉ, tại kết thúc trước đó, không có bất luận cái gì quái vật sẽ tới gần nơi này khu vực cái này vô số năm đến nay, chỗ gì ẩn phương bắc trường thành chính là dạng này thủ xuống tới, cho dù tại hắc cảm nhất, nguy hiểm nhất thời điểm, chỗ gì ẩn phương bắc cũng không có nguy cơ. lần này cổ thần chi chiến, bắt đầu dùng người gác đêm bộ đội, đủ để chứng minh chỗ gì ẩn đối với nó coi trọng. nhưng là tại toàn quân động viên dưới tình huống, lại còn có một cái chiến đấu tổ chức chậm chạp không có động tĩnh. bạch ngân thệ ước cấm kỵ vũ trang, rốt nguyên bản cũng không chú ý chuyện này, thẳng đến có một ngày cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh liễu bệ đột nhiên bụng trộn hướng ruột cầu viện. rốt đại nhân, van cầu ngài, mau tới giúp chúng ta một tay đi. rốt kinh ngạc đồng thời tương lai chi thư cũng nhảy dựng lên chủ nhân ta đoán được tương lai ngày xuân gió nhẹ ngày mùa hè nắng gắt em hai linh năng không chỉ là thần tính đây là đối với ngải tương lai vô cùng có dùng trợ giúp còn có loại sự tình này ruột lập tức liền chạy tới cấm kỵ vũ trang hang ổ tại mất đi mẹ phì lá vương bài này về sau cấm kỵ vũ trang đã không có cái gì cầm ra mặt bài cho nên ruột chỉ là duy trì đối với nó chi viện linh hồn bát tư cái khác một mực đều không để ý đến không nghĩ tới lý ô bệ yết vừa thấy mặt liền kêu khóc nói ruột đại nhân chúng ta vương bài muốn mất không chế nếu để cho vương hoặc là đại chủ ra biết ta liền chết chắc Rốt cao mày nói chuyện gì xảy ra? Vua của các ngươi bài là ai? Leo ve yểm kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngài không biết sao? Ngài không phải biết nàng sao? Bất chi thành vương bài người mới màu vàng lấp lánh nữ võ thần Bạch Chi thửa linh giả tờ rẻ sa. Rốt lập tức liền nghĩ tới đây không phải hắn tại bí ẩn chi nhánh lúc đồng bạn sao? Lúc ấy còn dễ dấu qua hắn một trận, về sau đi bất chi thành chiến trường liền rốt cuộc không có tin tức. Đối với muội tử này hắn vẫn rất có hảo cảm, lúc trước giúp hắn không ít, còn cho hắn phát không ít phúc lợi, cái kia màu hồng anh ngạo hắn bây giờ còn chưa có quên. Cho nên hắn lập tức hỏi nàng làm sao rồi? Lio Bịch vội la lên, nàng ý đổ thông qua linh hồn cậu mình, hoàn thành linh hồn đặc chất có định lượng, đây không phải ý nghĩ hao huyền sao? Hiện tại, linh hồn của nàng mê thất, cậu minh linh hồn đặc chất xuất hiện cực không ổn định dấu hiệu. Rốt quét mắt nhìn hắn một cái, a hễ sở trong đầu nói, người này đang nói láo, chí ít là che giấu một bộ phận chân tướng. Hắn có thể là tận thế giáo đồ hoặc viễn cổ ác niệm sao? Không, ta không có người được gầm lưu khí tức, hắn khả năng chỉ là tham công liệu liệu linh ngu xuẩn. đương nhiên, ta không thể 100% xác định, hắn bại lộ đến quá ít. Rốt gật gật đầu, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Leo veo im cấp tốc mang theo rốt đi tới to lớn bạch ngân chi hoàn phía dưới, hắn liếc mắt liền thấy tóc đỏ nữ võ thần tờ nhẹ xa, nàng y nguyên giống như trước đây tuyệt mỹ, nhưng hai mắt nhắm nghiền, linh hồn run run dậy, Nguyên chi hải cận sóng ở bên người nàng quấy tán, Leo veo im vẻ mặt cầu xin nói, từ khi bắt đầu có định lượng về sau, nàng cứ như vậy. Rốt gật gật đầu, một giây sau, chi thức chi thư thanh âm liền trong đầu hiện hiện, có định lượng tiến hành trong quá trình, linh hồn đặc chất quyết thiếu hồn thể ta biết mấu chốt của vấn đề, bạch chi thừa linh giả con đường này mấu chốt ngay tại ở linh hồn đặc chất, linh hồn đặc chất chỉ là linh hồn trải qua đặc thù xử lý về sau ở lực lượng một bộ phận, bình thường chiến đấu không có vấn đề, nhưng tại có định lượng trong quá trình, hắn thiếu hụt liền sẽ bại lộ. rốt kinh ngạc hỏi, sách, ngươi làm sao trở nên thông minh như vậy rồi? chi thức chi thư hừ một tiếng, không muốn tổng lấy ta làm nớ ngẩn, chủ nhân, người là sẽ thay đổi, ngày trước kia cũng cùng nớ ngẩn không có gì khác biệt. rốt lệnh lung tút, ngươi có phải hay không sách khe hở lại nữa rồi? ơi, vừa mới khôi phục cao lãnh chi thức chi thư lập tức liền sợ, chủ nhân. Ta không phải ý tứ này, ngày trước kia cùng hiện tại anh Dũng Uy Vũ. Đừng nói nhảm, nói cho ta làm thế nào. Chi Thức Chi Thư lập tức đáp, rất đơn giản, thiếu cái gì bổ cái gì, nó thiếu hồn thể, liền bổ hồn thể, đem hồn chi hoa vùi đầu vào linh hồn đặc chất bên trong, lập tức liền có thể giải quyết vấn đề, đại khái chỉ cần 3 đến 4 phần đi. 3 đến 4 phần hồn chi hoa, đối với hiện tại ruột đến nói, căn bản không phải vấn đề. Quy 1 chương 715, Cổ thần chi chiến, cực lớn trương. Cổ minh linh hồn đặc chất là bạch chi thừa linh giả thứ trọng yếu nhất, một khi mất đi Cổ minh liền mang ý nghĩa linh hồn của bọn hắn không cách nào lại khống chế linh năng mà linh năng mất khống chế là cực kỳ nguy hiểm tình huống. Một khi xuất hiện, linh hồn đem ở trong thời gian rất ngắn bị thương nặng, nhẹ thì linh hồn sẽ rách, nặng thì phát sinh sụp đổ, hồn tiêu linh tán. Linh hồn của bọn hắn đặc chất là lấy một loại phương thức đặc thù phụ thuộc trên linh hồn của bọn hắn, cùng chi thừa linh giả khác biệt. cộng minh linh hồn đặc chất cùng linh hồn của bọn hắn cũng không phải là một thể, tại cần thiết dưới tình huống là có thể tách ra, không giống chi thừa linh giả trực tiếp thu nhận, đem linh hồn đặc chất cùng tự thân hòa làm một thể. Nhưng bây giờ tơ dẻ xạ không có thức tỉnh, không cách nào đưa nàng linh hồn đặc chất lấy ra, cho nên. Dột muốn đem hồn chi hoa rót vào linh hồn của nàng đặc chất bên trên, nhất định phải tinh chuẩn tìm tới linh hồn đặc chất tại trong linh hồn nàng vị trí. Dưới tình huống bình thường, đây là cần bên trên linh hồn bản giải phẫu. Nhưng Dột có linh hồn chi nhãn, còn được đến thần linh cảm giác cường hóa, hắn liếc mắt liền thấy tợ lệ xạ linh hồn đặc chất ngay tại lồng ngực của nàng chỗ, nguyên chi hải ba động, lấy nó làm trung tâm phát ra. Dột không chút do dự đem hai tay đặt tại trên ngực của nàng, suy nghĩ khẽ động, bốn phần hồn chi hoa liền rót vào linh hồn của nàng đặc chất bên trong. Cơ hội là trong nháy mắt, đói khát vô cùng linh hồn đặc chất liền đem bốn phần hồn chi hoa một ngụm nuốt vào. Hồn chi hoa bản chất chính là vô linh chi hồn hiệu suất cao ngưng kết vật, mà vô linh chi hồn chính là thuần túy hồn thể phân giải vật. Muốn gây dựng lại làm một cái linh hồn, cần một loạt phi thường biến hóa phức tạp, tương đương với muốn đem băng thịt gia tăng trên người mình, trực tiếp dán đi lên khẳng định là không được, cần ăn nó, trải qua một loạt tiêu hóa chuyển đổi về sau, mới có thể trở thành người mỡ. Nhưng linh hồn đặc chất cũng không một cái sống linh hồn, chỉ là dùng trong linh hồn chứa đặc tính bộ phận kia chế thành đặc thù vật chất, tại cộng minh dưới trạng thái xen vào sống cùng không phải sống ở giữa, lại đang đứng ở có định lượng trong quá trình, nhu cầu cấp bách càng nhiều hồn thể để hoàn thành nguyên khắc lục. Tại dạng này điều kiện xuống. Vô Linh chi hồn mới có thể lấy cực cao hiệu suất dung nhập linh hồn đặc chất bên trong, chỉ thấy tờ dẻ xạ trong linh hồn, khối kia linh hồn đặc chất cấp tốc theo ngón tay cái trình độ, trưởng thành đến hai cái năm đấm. Kỳ dị gợn sóng quanh quần tản ra, nguyên khí tức đập vào mặt mà tới, đặc tính quỹ tích cấp tốc mở rộng, tại mới hồn thể bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký, nguyên chi hải lực lượng rót ngược vào, hư ảo vết tích cấp tốc có thực cảm giác, nguyên luật kia sáng dần dần sáng lên. Rốt chưa hề dạng này rõ ràng nhìn qua linh hồn đặc tính có định lượng quá trình, đại biểu lực lượng nguyên, chính từ hư vô biến ảnh, đi hướng có được nguyên chi lực lượng thực chất. Sau một lát, có định lượng hoàn thành. Nguyên chi hải khí tức dần dần tiêu tán, chỗ gì ẩn khối thứ nhất có được nguyên luật linh hồn đặc chất xuất hiện, nó tản mát ra màu trắng ánh sáng nhạn, tựa như một viên khảm tại tở rệ xả trong linh hồn bảo thạch. Chi thức chi thư vui sướng lật qua lại trang sách, hoàn thành, Bạch chi thừa linh giả lệnh luật giả, không sai, trí nhớ của ta lại tìm về một khối. A hệ sở quét nó liếc mắt, trí nhớ của ngươi làm sao như thế không ổn định? Không phải có cái gì xáo lộ giấu giếm chủ nhân a? Chi thức chi thư lập tức liền sù lông lên, đánh rắm, ta làm sao có thể làm như vậy? Một cái chưa năm xẻ bảy, lại bị cưỡng ép leo đi một bộ phận ký ức linh hồn bản thân liền là không ổn định, ký ức lại không phải lại tiện, coi như tìm về mảnh vỡ cũng không thể một chút toàn bộ lôi ra đến, trừ một bộ phận thiếu thốn hoặc bị lao đi ký ức bên ngoài, còn có một chút ký ức nhất định phải tìm tới tiết điểm mới có thể tỉnh lại. hừ, chỉ cần tỉnh lại toàn bộ ký ức, một cái vô tiền khoáng hậu, phong hoa tuyệt đại, tinh diệu tuyệt luân, diệt tuyệt nhân tính ta, liền sẽ trở về. Chi thức chi thư phịch một tiếng kết lại, làm ta trở lại ban sơ bộ dáng, nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn. a hệ sơ mỉm cười nói, đừng kích động. Ta chỉ cảm thấy chúng ta có chút giống mà thôi, trí nhớ của ta cũng có rất nhiều đã yên lặng hoặc mất. Nếu như không thể thôn phệ mới ác niệm, hoặc là tìm đến tiết điểm, ta cũng tương tự nghĩ không ra. Chi thức chi Thư gửi lệnh một tiếng, đừng cầm ác niệm so với ta, chúng ta không phải một cái tồn tại. À, hệ sở ngữ khí trở nên có chút kỳ dị, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều chỗ tương tự. Câu nói này chưa nói xong, tương lai chi Thư đột nhiên hô, nhìn, mộ bia. Chúng tạo vật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mộng cảnh mộ bia mặt sau, rõ ràng hiện ra một cái tên, bát chi thành tờ rẻ sạ, danh tự rõ ràng hoàn chỉnh không có một tiêm mơ hồ, đại biểu cho đây là một vị hoàn toàn mộng cảnh sứ đồ, nàng làm hết thảy cũng trở cùng với ruột làm ra. cái này, cái này cũng có thể làm. tương lai chi thư kinh ngạc lật qua lại trang sách, nó vừa rồi ý đồ báo trước tờ rẻ xạ tương lai, nhưng thất bại, rất không cam tâm. vẹn vẹn một lần, liền trở thành hoàn chỉnh mộng cảnh sứ đồ. chi thức chi thư trầm ngâm nói, có lẽ lần này trợ rút, đối với nàng lực lượng tăng lên, vượt qua nàng đi qua tất cả tích lũy. ruột cũng là vừa mừng vừa sợ, đây thật là quá tốt, giấc mơ của ta sứ đồ bên trong lại có một cái chính thức lệnh luật giả. Tở Dệ Sa sức chiến đấu là tương đương mạnh, hắn nhớ ký tại bọn hắn còn rất nhỏ yếu thời điểm, Tở Dệ Sa liền biểu hiện ra viễn siêu nàng trước mắt linh năng cường độ sức chiến đấu. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể có được nữ võ thần dạng này danh hiệu. Uy, một cái thanh âm thanh tú ở bên tai vang lên. "Tiểu Rốt, ngươi dự định chờ đến lúc nào?" Rốt nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức rút tay trở về, trước mắt, Tở Dệ Sa mở mắt, cười nói dịu dàng mà nhìn xem hắn, màu đỏ rủ xuống phát ở bên tai nàng lắc lư, để nàng lộ ra đá cao quý lại tiểu mỹ. "Ngươi tỉnh, Tở Dệ Sa, hiện tại cảm giác thế nào?" Tự Dạ Dạ tựa hồ cũng không ngại rốt hành vi, nàng nhìn nàng hai tay, linh năng không chướng ngại chút nào tại nàng đầu ngón tay biến ảo, mặc dù chỉ là rất yếu ớt một điểm cải biến, nhưng nàng có thể phát rất được, nàng linh năng đã không còn là yếu linh năng, mà là xen vào yếu linh năng cùng mạnh linh năng ở giữa thái. Cộng minh linh hồn đặc chất ngay tại chuyển hóa nàng linh năng, càng cường đại hơn nguyên chi đặc tính đang từ trong đó phát ra. Ta, thành công rồi. Leo Bệ lập tức sung lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng hô, không sai, ngươi thành công, Tự Dạ Dạ, ngươi rốt cục trở thành lệnh luật giả, bạch chi thừa linh giả không còn không, có tương lai, mẹ gẳng tên ngu xuẩn kia là sai ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, cấm kỵ vũ trang kiêu ngạo. màu vàng chia sáng tại tờ rẻ xạ trong linh hồn lấp lóe, cấp 14 linh năng khuyết tán ra đến. nàng vui sướng nói, ta là lệnh luật giả, ta có thể đi vào chiến trường chân chính. tiểu rốt, là ngươi trợ giúp ta, đúng không? rốt cười nói, đúng vậy à, li ô bệ yêu hướng ta cầu viện, ta lập tức liền đến, không nghĩ tới là ngươi, chúng ta đã rất lâu không có gặp mặt, thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. tờ rẻ xạ tỉ tỉ. tờ rẻ xạ trong mắt màu vàng nóng bên trong chia sáng lấp lóe, nhẹ nói, đúng vậy à, rất lâu không gặp, tiểu rốt, ngươi đã là hỏa chi tử. Danh hào của ngươi vang vọng Trụ dị ẩn, là mạnh nhất tân tinh, là nhân loại đại anh hùng, lực lượng của ngươi đã vượt xa ta, tỷ tỷ không thể lại đem ngươi đặt tại dưới thân xé quần áo. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tiếc đối, tựa hồ rất đáng tiếc không thể lại làm được chuyện này. Rốt có chút xấu hổ, cái kia đồng thời bí ẩn chi nhánh bên trong có vừa vặn có linh nữ đoàn, mỹ nữ cự nhiều, Tở Dạ Sa đặc biệt thích tại hắn lúc huấn luyện xé y phục của hắn, dẫn phát chúng nữ vây xem, hiện tại hồi tưởng lại, phảng phất đã trước kỳ nguyên sự tình. "A, nhưng chúng ta có thể kể vai chiến đấu, tựa như chúng ta trước kia hứa hẹn như thế." Tở Dạ Sa mỉm cười nói, "Đúng vậy à, làm phía sau ngươi tùy tùy." Dù sao cũng là cường đại quân vương đâu, không, có lệnh luật giả thực lực, nhưng theo không kịp ngươi." Rốt gật gật đầu, may mắn ngươi được ăn cả ngã về không, bước ra cái này trước đó không có người bước ra một bước, ngươi dụng khí thật là khiến người ta khâm phục. Tở Dệ Sạ có chút nâng lên đôi mắt, nhưng nàng vẫn không nói gì, liền bị lì Ô Bệ kịp cắt đứt, đúng vậy à, Tở Dệ Sạ là chúng ta cấm kỵ vũ trang nhất vũ dũng chiến sĩ. Trong đầu, Aệ Sở lập tức nói, người này đang nói láo, có định lượng không phải nữ nhân này bản ý, đại khái là hắn cưỡng ép tiến hành, đây là một đầu chưa bao giờ có con đường, tùy tiện bước ra một bước này vô cùng nguy hiểm, hắn sở dĩ làm như vậy phải cùng giữa các ngươi tranh chấp có quan hệ, rốt sắc mặt lập tức liền chầm xuống. Liễu Bệ Y, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi không nói với ta lời nói thật, ta liền một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Vương Thành cũng sẽ không làm khó ta, đổi một cái cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh, ta nghĩ cũng không phải là một việc khó. Liễu Bệ Y sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn liếc mắt liền thấy rộn trong ánh mắt hờ hững cùng lanh khốc. Hiện nhiên, với hắn mà nói, chỉ là cấm kỵ vũ trang thủ lĩnh, liền như là bùi bậm, đã không có xuất sắc tiềm lực, cũng không âm thanh nhìn, càng không có không thể thay thế năng lực. Hắn đây không phải uy hiếp, chỉ là một câu trần thuận. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Lý ổn vẻ y tâm lý phòng tuyến lập tức liền bại sập, hắn như là triệt để đem nguyên ủy sự tình nói cho dọn. Nguyên Lai, like, cấm kỵ vũ trang tại thu hoạch được dột chi viện về sau, y nguyên trưởng kỳ không có khởi sắc, mà đại chủ tế mệ gẳng lại hiệu quả nổi bật. So sánh một cái, Vương Thành đã cố ý sẽ rất cái này cơ cấu tổ chức, để Bạch Ngân thể ước trở về đơn thuần chức trách trấn áp vực sâu. Vì có thể tiếp tục đi tới đích, hắn không thể không bi quá hóa liều, cưỡng ép để tờ rẻ xạ tiến hành không có chút nào chuẩn bị có định lượng, chỉ cần cấm kỵ vũ trang chiến lược chủ yếu, Bạch Chi thừa linh giả bên trong có thể xuất hiện một vị lệnh luận giả, kia liền chứng minh đầu này con đường là có tiền đồ. Vương Thành cũng sẽ không kết thúc con đường này, nhưng không có chút nào chuẩn bị có định lượng ngay từ đầu liền thất bại. Tờ dẹp xạ cấp tốc đi hướng sụp đổ, Li O Bệ Y không thể không đến tìm rộn cầu viện. Lúc này mới có sự tình phía sau. Sau khi nghe xong, rộn không có chút nào ngoài ý muốn, cùng hạ hệ sở nói cơ bản ăn cướp, không hổ là đùa bỡn âm lưu viễn cổ ác niệm. Nghe tới mở đầu liền đoán được đằng sau kết cục. Li O Bệ Y cũng không tính là gì sai lầm lớn, nhưng hắn để tờ dẹp xạ cưỡng ép mạo hiểm hành vi làm rộn rất khó chịu, liền nói: Tốt, ta có thể không truy cứu, nhưng tờ dẹp xạ từ đó về sau không phải cấm kỵ vũ trang thành viên, nàng đem ra nhập ta HG chiến đoàn. Leo Bê Yên sắc mặt lập tức như là cho tàn, cái này, cái này, rốt đại nhân, thợ dẻ sạ là át chủ bài của ta. Rốt lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có ý kiến gì không? Leo Bê Yên cúp đầu xuống, như là xương đánh quả cả hiệu diệu, ta, ta biết. Rốt tiếp tục nói, bất quá, xét thấy chiến công của ngươi, ta vật tư viện trợ sẽ không đình chỉ, ngươi thiếu khuyết bất luận cái gì linh hồn vật tư đều có thể tới tìm ta muốn. Nếu như còn có mới bạch chi thừa linh giả muốn tiến hành có định lượng, ngươi có thể tìm ta, ta sẽ bảo đảm hắn tấn thăng. Leo Bê trong mắt lại có một điểm ánh sáng, không người nói, cảm tạ rốt đại nhân. Ở trong quá trình này. Tờ Dạ sạm một mực ở một bên nhìn xem hắn, Phản Vật Tại nhìn một cái hoàn toàn mới người, thẳng đến nghe tới cuối cùng, nàng mới mở miệng nói: "Tiểu Rốt, mặc dù ta rất muốn gia nhập Hắc Chi chiến đoàn, cùng ngươi cùng nhau tác chiến, nhưng Bạch Chi Thừa Linh Giả là cần cấm kỵ vũ trang, Bạch Ngân Chi hoàn đối với chúng ta là không thể thiếu, mỗi một tháng kỳ, chúng ta đều cần trở về mượn nhờ Bạch Ngân Chi hoàn ổn định linh hồn của chúng ta, nếu không cộng minh sẽ dần dần xuất hiện tạp âm, dẫn đến suy yếu, thậm chí ngừng minh." Rốt cười nói: "Cái này còn không dễ làm. Ngươi trở thành Hắc chiến đoàn thành viên, chẳng lẽ về cấm kỵ vũ trang, hắn dám không cho ngươi sử dụng Bạch Ngân Chi hoàn sao?" Lý Ổ Bệ hiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên, Cấm Kỵ Vũ Trang bên trong là không có cái quy củ này, nhưng rột lên tiếng, quy củ cũng liền có. "Là, là, rốt đại nhân, tơ dạ xạ coi như không lệ thuộc vào Cấm Kỵ Vũ Trang, cũng là Cấm Kỵ Vũ Trang quý khách, ta sẽ làm tốt hết thảy phục vụ." Rốt thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, đi nhớ, mỗi một cái có định lượng bạch chi thừa linh giả, đều có một phần của ngươi công lao, mà ta có thể bảo đảm mỗi một vị đều có thể thành công." Đây coi như là duy nhất một tin tốt tốt, Lý Bệ hiền rũ túi đầu đem rột đưa ra ngoài. Vừa đi ra khỏi Cấm Kỵ Vũ Trang, rốt nụ cười trên mặt liền ức chế không nổi chuyến này thu hoạch quả thực quả lớn, trừ thu hoạch được tờ rẻ xạ cái này cường lực tay chân, còn mở một đầu con đường mới. mà con đường này chuyên môn quyền là rốt, chỉ có hắn có được mật độ cao hiệu suất cao hồn chi hoa, chi thức chi thư nói cho hắn, linh hồn đặc chất có định lượng, nhất định phải là hồn chi hoa, vô linh chi hồn đều không được, hiệu suất quá thấp, sẽ dẫn phát không giống bình thường mang tính tan nạn hậu quả. cho nên chỉ có rốt có thể trợ giúp bạch chi thừa linh giả tiến thêm một bước, li ô bệ yên mũi hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng ra một cái bạch chi thừa linh giả, tại có định lượng hoàn thành một khắc này, là thuộc về ruột. nghĩ đến đây một điểm. Dột trong lòng liền vui nở hoa, nếu như không phải lập tức phải đối mặt chiến tranh, hắn hận không thể trực tiếp tiếp nhận công việc này. Lúc này, trước mắt có kim quang hiện lên, đây là trợ giúp tở dạ xạ hoàn thành có định lượng thần tính. Trợ giúp màu vàng lấp lánh nữ võ thần vượt qua vạn rủi, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 50. 50 điểm thần tính. Rốt cười đến miệng đều không khép lại được, xem ra tở dạ xạ tiềm lực không nhỏ, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Ở trên đường trở về, hắn cùng tở dạ xạ trò chuyện phi thường vui vẻ, tở dạ xạ nói một cách đơn giản một lần sau khi hắn rời đi kinh nghiệm của nàng, nàng trở lại bắt chi thành trên trường. Ở nơi đó chiến đấu thẳng đến trở thành một cấp nhân viên chiến đấu, cùng thời đại đại đa số tân tinh cũng đều là trình độ này, chỉ có ruột vượt xa bọn hắn. Bắt Chi Thành là chỗ dị ẩn hiện có duy nhất ngoại thành, ở vào Hắc Cám Đại Bình Nguyên bên trên, nó sản xuất rất nhiều chỗ dị ẩn trọng yếu tài nguyên, nhất là đá mặt trời cùng mặt trời kết tinh, nó trọng yếu tính tương đương chi cao, cho dù tại chỗ dị ẩn hoàn thành vĩnh hằng chỗ tránh nạn kiến thiết về sau, Bắt Chi Thành cũng không có bị từ bỏ. Bắt Chi Thành chiến trường là lâu dài chinh chiến chiến trường, rời xa chỗ dị ẩn, bởi vì linh năng nhiễu loạn vấn đề, nơi đó không có đặc cấp nhân viên chiến đấu, đây cũng là vì cái dị rợt một mực không có đụng phải nàng nguyên nhân đến nỗi rộn kinh lịch, vậy thì càng thêm phong phú. Cẩn thận muốn nói nói lên bảy ngày bảy đêm cũng nói không hết. Bất quá đại đa số tờ rẻ xa đều nghe qua, chỉ là có chút địa phương quá khoa trương. Tỷ như màu đen thùng cơm đến cùng phải hay không ở trong công thoát nước hoàn thành ban sơ trưởng thành vấn đề, liền cần rộn đến sửa đổi một chút. Hai người cho chuyện lửa nóng, nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao. Đang lúc rộn nghĩ là không phải đến cái ba vui lâm một lúc, trong đầu lại chuyển tới tương lai chi thư thanh em rộn rộn. Chủ nhân, chủ nhân, bộ sỉ vạn hoàn thành gói chi tính kiểm tra, kế tiếp chính là linh nữ đoạn, là vương thành bảy đại linh hồn đặc tính ma lực giải phóng. Rộn lập tức nhảy dựng lên rốt cục đợi đến giờ khắc này. Linh nữ đoàn toàn viên đều tại có địch lượng, trợ giúp các nàng nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều thần tính, còn có thể đến giúp hạn nạ bở lệ. Tự Dạ Sạ, phía trước chính là Hắc Chi chiến đoàn trụ sở, ngươi đi vào tìm tới Moli, nàng sẽ an bài cho ngươi hết thảy. Tự Dạ Sạ nhìn xem hắn, trong mắt màu vàng nóng bên trong có quang mang lấp lóe, "Tiểu Rốt, ngươi lại muốn đi cứu vớt thế giới sao?" Rốt ham Hồ nói, "Xem như thế đi." Tự Dạ Sạ trên mặt tươi cười đến, thượng thành khu minh diệu ánh lửa để ánh mắt của nàng thấy không rõ lắm, "Kia liền đi thôi, lại anh hùng, bất luận bao nhiêu lần, ta chỉ thích như vậy sự tình." Rốt cười đáp, ta cũng giống vậy, bất luận bao nhiêu hồi, ta đều sẽ hết lần này đến lần khác, ba mà không hết ngàn vạn lần điệp, cứu vớt cái thế giới này. mũi chân điểm một cái, phi thân rời đi. tại thượng thành khu thứ bảy đại giáo đường, tiếp vào ruột linh năng thông tin mà khẩn cấp chạy tới bộ sĩ vạn, tại cửa chính đụng phải ruột. ruột các hạ, ta đến. bộ sĩ vạn ngữ khí vội vàng hỏi, kế tiếp kiểm tra là linh nữ đoàn đúng không? ruột gật gật đầu, một bước bước vào. bộ sĩ vạn theo sát phía sau, ta đã sớm nghĩ kiểm tra các nàng đến cùng họ ruột cũng một mực thúc ruột đến kịch liệt. Linh nữ đoàn là vương thành trọng yếu chiến lược, các nàng ăn tài nguyên cực ít, tấn thăng cực nhanh, cơ hội không có trở ngại, lại vẫn cứ bị có định lượng ngăn lại. mắt thấy thật nhiều người đều thu hoạch được tấn thăng, linh nữ đoàn lại còn không có bước vào lệnh luật giả lĩnh vực, tất cả mọi người rất gốc, mà ta cũng đối ma lực giải phong cái đặc tính này cảm thấy hứng thú vô cùng. Rốt không có trả lời, chỉ lặng lặng nghe tương lai chi thư kích động hướng rột miêu tả nó nhìn thấy tương lai, kia là nó chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng màu vàng cùng màu đen hỗn tạp. Hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại, kỳ tích cùng vận rủi cùng tồn tại, vận mệnh không biết vì sao đột nhiên lựa chọn ở thời điểm này để lộ mạng che mặt. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại giáo đường phía dưới. Chỉ thấy chân ngân trên sàn nhà, mười gian linh năng mật thất một chữ trải rộng ra. Từ mật độ cao linh năng thủy tinh cùng linh năng dung dịch cấu thành mật thất là trong suốt, có thể nhìn thấy mười vị tuyệt mỹ thiếu nữ chính ngâm ở trong đó, linh năng ba động cùng nguyên chi hải gợn sóng hòa lẫn. Linh nữ đoàn hết thảy 101 người, ngoại trừ Anna Barle, toàn bộ đều ở nơi này. Các nàng mỗi người, dung mạo đều là thế gian ít có, Anna Barle nghiêm nghị lại nói cũng là mỹ nhân nhưng cùng tỷ tỷ của nàng nhóm so sánh với đó, liền lộ ra hết sức bình thường. Có nghiên cứu cho rằng, đây cũng là ma lực giải phóng đặc thù một trong. Phụ trách thứ bảy giáo đường chủ giáo mặt mày ủ rũ nói, tấn thăng sớm nhất Jessica đã hơn nửa năm, trẻ nhất Khinh Vân cũng có ba tháng, nhưng bất luận làm thế nào, có định lượng đều không thể hoàn thành, các nàng cũng vô pháp thức tỉnh. Rốt to mơ hỏi, chúng ta đi qua không có ma lực giải phóng lệnh luật giả sao? Chủ giáo buồn bục đáp, có, nhưng là rất sớm trước kia, tư liệu cùng ghi chép tại đại diệt tuyệt về sớm mất, chỉ còn lại đôi câu vài lời, trình bày có định lượng hoàn cảnh, chính là chúng ta nhìn thấy linh năng mất hết mà các nàng là chỗ gì ẩn chủng kiến 200 năm đến nhóm đầu tiên linh nữ đoàn. Bồ sỉ vạn hai mắt tỏa ánh sáng, kê sát tại linh năng thủy tinh trên vách tường quan sát mỗi một vị thiếu nữ, rất giống cái đói khát 100 năm sát ma. Rốt cũng mở ra linh hồn chi nhãn, dùng hắn siêu cường linh thị, quan sát mỗi một vị linh nữ linh hồn. Dưới sự xem xét này, quả nhiên phát hiện vấn đề, linh hồn của các nàng tương đương tối nghĩa, linh hồn đặc tính vết tích đậm đậm không ánh sáng, có định lượng tựa như không có bắt đầu đồng dạng. "Xách, ngươi biết đây là nguyên nhân gì sao?" Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, "Kỳ quái, quá kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này linh hồn." À hệ Sở Trùng ngâm nói, giữa các nàng giống như có liên hệ đặc thù nào đó, ta có thể cảm giác được loại này quá dị, các nàng là nhân loại chi sinh, nhưng không phải người bình thường loại chi sinh. Tương Lai Chi Thư cũng đang điên cuồng lật qua lại trang sách, ý đồ tại hỗn độn trong tương lai tìm tới chính xác con đường. Một ra một trẻ ngay tại mười vị thiếu nữ ở giữa xuyên qua, ai cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, hai người đụng một cái đầu, đều là tích lũy một đầu nghi hoặc, không ai từng nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhưng bổ sĩ Vạn còn là lão luyện, hắn vô đầu một cái, lập tức dùng linh năng đưa tin liên hệ đệ nhất phòng trưởng lĩnh. "Điên các hạ, Vừa rồi, trong Vương Thành có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Đinh không có lập tức trở lại, mà là hỏi bộ sĩ vạn các hạ, ngài cần biết cái gì sao? Bộ sĩ vạn ngắn gọn đem hiện tại sự tình thuật lại một lần, Đinh trầm ngâm một lát, đáp, ta nghĩ đến một việc, khả năng cùng chi có quan hệ. Ạ lạn vừa mới nhóm lửa hắn thứ 25 cái hỏa trùng, sở nghiên cứu công giới cùng đại thư khố phán định tên của nó là hỗn độn tinh bích, sơ bộ xác định tác dụng của nó là ngăn cách nhiễu loạn, chia cắt không gian. Lời còn chưa dứt, tương lai chi thư liền điên cuồng gào thét nói, là cái này, là cái này, ta nhìn thấy đánh trung âm thanh ở bên thay ta dung chuyện, màn sân khấu ngăn cách chế nước. Rốt lập tức nói, Đình các hạ, xin cho hạ lạn đến thứ bảy giáo đường, chúng ta cần hắn. liền gật gật đầu, kết thúc đưa tin. chỉ chờ một lát, hạ lạn liền đi tới thứ bảy giáo đường dưới mặt đất. Rốt là lần đầu tiên nhìn thấy không có mặc khôi giáp hạ lạn, hắn vóc dáng so trong tưởng tượng còn muốn cao, giản dị trường bào hoàn toàn biểu hiện ra thân thể của hắn hoàn mỹ hình dáng, phối hợp hắn anh tuấn bên ngoài, nam tính mỹ lực đập vào mặt mà tới, liền ngay cả bộ sĩ vạn nhất thời cũng nói không ra lời. không hổ là hạ lặn, rốt tan dương, chỉ so với ta hơi thua nửa phần. A Lạn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Tiểu rốt, thật cao hứng ngươi có tự tin như vậy, hy vọng ngươi có thể tại ấm áp thế gian, tìm tới linh hồn của ngươi bạn lữ." Rốt gãi gãi đầu, hắn nhớ kỹ A Lạn cả đời chỉ có một vị thế tử, tại thế tử của hắn sau khi chết, hắn liền không có tái giá bất kỳ nữ nhân nào, cũng không có cùng bất kỳ nữ nhân nào có quan hệ mờ mờ, so sánh với đó, hắn liền lộ ra cặn bã nhiều, bất quá vương thành tập tục cũng tương đối mở ra, cùng rất nhiều người so sánh, hắn lại lộ ra giống Ngây thơ đại nam hài, cảm nhận được nhân cách mị lực rụt tăng hắn một cái, đem bọn hắn ý nghĩ nói một lần. A Lạn ôn hòa nói: Dùng hỗn độn tinh bích bao phủ nơi này là không có vấn đề, nhưng ta còn không có hoàn toàn biết rõ tác dụng của nó. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Tiểu Dột, Dột gật gật đầu, trực giác của ta nói cho ta, đây là mấu chốt. Á Lan cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, một đạo sóng gợn vô hình tàng ra, không gian lập tức trở nên đủ ấm, đồng thời loại nào đó nhỏ bé tạp thời biến mất. Cơ hồ là một giây sau, mười vị linh nữ có định lượng đồng thời khởi động, Nguyên Chi Hải gợn sóng lẫn nhau đập ra, để đám người cơ hồ thấy không rõ linh hồn của các nàng, nhưng Dột ánh mắt xuyên thấu trở ngại, nhìn thấy các nàng trong linh hồn đặc tính vết tích tại làm sâu sắc, nguyên luật kia sáng đang lóe lên, hữu dụng, rộn hô. các nàng bắt đầu có định lượng, chủ giáo khiếp sợ trận to hai mắt, không ngừng mà thán phục nói, trời ạ, trời ạ, trời ạ, đây là kỳ tích. mặc dù dự liệu được kết quả này, nhưng làm rộn Y Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là vì cái gì? Á Lan cười nói, đừng nhìn ta, ta không biết. Bồ sĩ Vạn suy tư một lát, đột nhiên tỉnh ngộ, ta rõ ràng, nhất định là có loại nào đó cùng loại khói đen gông xiềng tồn tại, đang áp chế các nàng, tựa như áp chế quang chi lực, minh quang giống như Thái Dương chi lực, mà Á Lan đại nhân hỗn độn tinh bích, có thể ngăn cách bọn chúng. Rốt kinh ngạc nói, khói đen xiển xích không phải bị vương đánh tan sao? Bồ Sĩ van trầm giọng nói, dạng này phong tỏa khẳng định còn có rất nhiều, chỉ là càng thêm ẩn nấp, càng khó phát giác, chỗ gì ẩn trưởng, kỳ không, có chân vương, ngàn năm tích lũy lại đến, dạng này phong tỏa không biết còn có bao nhiêu, vương cần xâm nhập trong hư không, mới có thể tìm được cũng triệt để đánh vỡ bọn chúng, bất quá bây giờ thần chiến tới gần, chúng ta không có cách nào đi làm chuyện này. Rốt nâng lên lông mày, hắn không nghĩ tới còn có loại chuyện này, khói đen đối với nhân loại áp chế, thật là khó có thể tưởng tượng, không, có chân vương che chở vương quốc, thật nửa bước khó đi. May mắn chúng ta có vương Rốt liếc mắt nhìn hắn cự tinh thần, nghĩ thầm lúc nào ta cũng có thể bước ra một bước này. Thời gian ở trong yên lặng vượt qua, ước chừng một cái giờ chung về sau, 10 vị linh nữ liên tiếp đều hoàn thành có định lượng, theo linh năng trong mật thất vừa tỉnh lại. Các nàng kinh ngạc phát hiện, rốt cùng bồ xỉ vạn vậy mà đều ở trong này chờ đợi các nàng, đợi đến chủ giáo nói rõ sự tình trải qua, càng là cảm thấy khó có thể tin. Nguyên lai like chúng ta đều nhận khói đen áp chế. Một vị linh nữ cảm thán nói, nàng mái tóc màu xanh, dáng người cao gầy, vải vóc thưa thớt, cho dù ấn tượng đầu tiên là song lớn, hai cái này đặc thù đặc biệt rõ ràng có trách có định lượng như thế trở ngại kéo dài lâu như vậy chúng ta đều muốn tụt hậu đi Jessica hướng ruột giới thiệu nói nàng gọi ẩn đình linh nữ đoàn bên trong nguyên bản là gần với ta người ẩn đình vừa nhìn thấy ruột liền hai mắt phát sáng đây không phải ruột tiểu đệ đệ sao muốn hay không cùng tỷ tỷ tới chơi làm mê tảng chỉ cần bắt đến ta ta liền để ngươi hahaha Jessica bụng mặt nói chớ tin nàng nàng thức tình hình thái là xương mụ chi chim có thể hoàn toàn thần hình ngươi căn bản tìm không thấy nàng một vị khác linh nữ thì nắm lấy bổ sị văn hỏi ạ lãn ca ca đâu ngươi không phải nói ạ lãn ca ca vừa rồi ở đây sao Jessica thở dài, sảng sạ, ạ lãn các hạ đã rời đi. Sảng sạ lập tức xe miệng, vì cái gì? Ta còn muốn cùng ạ lãn các hạ thật tốt hôn hôn, hắn một thân một mình chịu nhiều năm như vậy, cần ta quan tâm cùng ấm áp. Jessica lại một lần che mặt, buồn buồn nói, cũng là bởi vì cái này, hắn mới trước thời hạn chạy. Mười vị thiếu nữ thanh âm liễu diễu rất nhanh bao phủ tầng hầm, rốt cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là ba đàn bà thành cái chợ, mười nữ nhân đều có thể diễn lưu ảnh thủy tinh bên trong màn nhỏ. Mặc dù hoàn thành có định lượng, nhưng bổ sĩ vạn không có khởi ra ma lực giải phóng nghi hoặc, Y Nguyên không có cam lòng, hắn đỉnh lấy to lớn tạm thời ý đồ tìm tới nguyên nhân nhưng không có người phối hợp hắn. ca tựa hồ đối với tỷ muội của nàng cảm thấy phi thường mất mặt, tốc độ ánh sáng hướng rột giới thiệu một lần. Đây là Philly, đây là Lisa, bên kia chính là Sãn đỏ dạ cùng Lý ạ, cái kia đang mò chính mình chính là Siv, soi gương chính là Khinh Vân, đâm tóc là cả Cạ Tatiana, ngồi xổm trên mặt đất nhìn chân chính là Sãn Sạ, ẩn địn. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Không muốn nơi này thay quần áo. Rột đang nghĩ quay đầu, lại bị Jesse ca một thanh đẩy đi ra. Tính cả đi ra đến còn có buồn bực bộ xỉ vãn. ta nói. Rụt cười khan một tiếng còn không có từ thiên đường cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, bọn này thiếu nữ thật không tệ a, không, không, ta là nói các nàng linh năng thật mạnh a, tại hoàn thành có định lượng về sau cái này, ngắn ngủi một đoạn thời gian, các nàng linh năng đã dâng lên một phần mười. Bồ sỉ vạn ôm đầu, còn đang suy tư ma lực giải phóng đủ loại chỗ quái dị. Đúng lúc này, chỗ cổ áo đánh dấu đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Vương Thanh Âm từ đó truyền ra, "Tất cả mọi người, lập tức đến Thánh Hỏa tế tự trận." Dỗ thân sắc lập tức trở nên nghiêm túc, lúc này khẩn cấp triệu hoán, tuyệt đối là có chuyện phát sinh. Quả nhiên, tại đi tới Thánh Hỏa tế tự trận về sau, Vương tuyên bố một cái hỏng bét tí tít. Huyết Thần xâm Lấn đã đến. Họ rụt cả kinh nói, cái này, cái này sao có thể? Dựa theo sớm định ra thời gian, không phải còn có 4 ngày sao? Ta còn có thật nhiều sự tình không có làm, còn có 200 cái linh hồn chính chờ đợi ta tỉnh hóa, 200 cái lao binh chờ đợi quay về chiến trường, còn có giáo đoàn sự vụ. Vương trầm giọng nói, không nên gấp, họ rụt, ô hế chi huyết thần là một cái khá là khổng lồ tập hợp thể, Hán thần quốc vượt qua toàn bộ dự liệu, tăng thêm bên ngoài làn tràn khí tức, so giờ dù ít nhất phải lớn 2 lần trở lên, bởi vậy chúng ta rất sớm đã sẽ tiếp xúc đến huyết thần. Tiến Phong sơn mạch quan sát điểm đã quan chắc đến khổng lồ máu triều chính lấy rất nhanh tốc độ hướng chỗ gì ẩn tới gần, mà Đại Long Thành đã lọt vào huyết nục khôi lỗi tập kích. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: Không hề nghi ngờ, Thần Chiến đã bắt đầu. Tất cả mọi người, nếu như không có chuyện cần thiết vụ, đều lập tức chạy tới Đại Long Thành. Cần thiết sự vụ, cũng muốn mau chóng hoàn thành. Vương Đảo mắt một vòng, trong mắt màu vàng nóng bên trong chỉ có thiêu đốt ánh lửa cùng vô tận uy nghiêm. Quyết định chỗ gì ẩn vận mệnh thời khắc đã bắt đầu. Rõ tuyệt đối không ngờ rằng Thần Chiến sẽ trước thời hạn bắt đầu. Mặc dù trước mắt chỉ là huyết đục khôi lỗi, nhưng dựa theo điều tra quân đoàn quan chắc đến tốc độ, nhiều nhất lại có một ngày. Huyết Thần Thần Quốc liền sẽ đụng phải Đại Long Thành, nhiều nhất 2 ngày, Huyết Thần bản thể liền sẽ đi tới Đại Long Thành xuống, quyết chiến liền sẽ bắt đầu. Thời gian có thể nói đã là phi thường khẩn cấp, kế hoạch đã định bên trong còn có rất nhiều sự tình cũng không kịp làm. Nhưng chính yếu nhất sự tình đều đã xong xuôi, trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, rốt cũng đem thần tính tích lũy đến 480 điểm, Hạch chi chiến đoàn chiến lực cũng coi là đạt tới một cái đỉnh phong. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn chưa kịp tỉnh lại tinh hồn, vốn là nghĩ tích lũy đến 500 điểm thần tính lại đi từng lại, hiện tại đã tới không kịp. Nhưng ảnh hưởng không lớn, 100 điểm thần tính nói không chừng còn có thể có tốt hơn tác dụng. Rời đi Thánh Hỏa Tế Tự trận về sau, Dỗn lập tức liền mang theo Hachi chiến đoàn chủ lực thành viên, ngồi lên ngạn nạ bợ lệ, bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới Đại Long Thành. Làm ngạn nạ bợ lệ lật qua cuối cùng một tòa sơn mạch về sau, cái kia vô cùng hùng vĩ khói đen trưởng thành liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó chí ít có mấy vạn dật chi cao, theo trên mặt đất thẳng tắp mà lên, xông thẳng tới chân trời, chúng quanh khói đen đều bị thu nạp đến trong đó, đến mức hình thành một cái tinh khiết không khói đen mang, dạng này so sánh một cái, hắn đánh vào thị giác càng thêm rung động. Khói đen trưởng thành từ nam hướng bắc, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Mà tại nó trung bộ chính phía dưới, đứng đứng một cái khổng lồ tư thành, chính là rụt đánh xuống đại long thành. Bình tĩnh mà xem xét, đây cũng là một cái chưa bao giờ thấy qua cự hình chi thành, nhưng tại khói đen trường thành xuống, lại có vẻ có chút nhỏ bé. Toàn thân quấn quanh lấy thực vật sợ răng nhẹ giọng cảm thán nói, ta thật sự là không cách nào tưởng tượng, cho chúng ta mang đến vô số tai nạn khói đen, vậy mà trở thành hộ vệ chúng ta tưởng thành. Cả sạn nói khẽ, ta nghe ba ba nói, chúng ta chỉ là lợi dụng quái vật xu hướng tính, bọn chúng căm hận ánh lửa, xu hướng quái đen, mà không có khói đen cũng không có ánh lửa khu vực, đối bọn chúng mà nói là tránh không kịp khu vực chân không bọn chúng sẽ bản năng tìm kiếm mặt khác một con đường, thẳng đến phát hiện đứng ở khói đen trong trường thành ánh lửa, liền sẽ nổi điên như công kích khu vực này, tựa như ngàn vạn nói dòng sông hội tụ đến trong biển rộng đồng dạng. đúng vậy a. án nạ vợ lệ đồng ý nói, chúng ta chỉ cần tại khu vực này bên trong thành lập ưu thế tuyệt đối, liền có thể giống nghiền chết côn trùng nghiền chết những quái vật kia, cực đại giảm bớt chúng ta phòng ngự áp lực. tơ dẻa nhẹ giọng hỏi, không biết khói đen trường thành đối với ô hế chi huyết thần có tác dụng hay không. rốt cơi đáp, đương nhiên không được. Khói đen trường thành chủ yếu tác dụng là giảm xuống phòng ngự áp lực, không phải lấy chỗ gì ẩn hiện tại cơ vực, dài răng giặc đường biên giới sẽ là chúng ta áp ngục, nhưng đối với những cái kia huyết nhục khôi lỗi là có tác dụng, huyết thần muốn xâm lấn chỗ gì ẩn, nhất định phải san bằng đại long thành. Trong lúc nói cười, bọn hắn đã đi tới đại long thành phía dưới, ngưỡng vọng mà đi, tòa thành lớn này độ cao liền hiện hiện ra. Bây giờ đại long thành đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, ánh liệt ánh lửa chiếu sáng cả tòa thành, giọng lớn trên tường thành toàn bộ đều là linh năng cự pháo cùng trọng đạo, mà ở ngoài thành trên đồ lớn, còn có đến không hết chiến tranh khí giới cùng vật tư ngay tại hướng trong thành vận chuyển. Sau khi vào thành, Dột mới phát hiện thành nội đã hoàn toàn đại biến dạng, tòa này vô cùng hùng vĩ cự thành hết thệ có bảy tầng, mỗi một tầng cũng giống như một tòa mới thành trấn, đến không hết nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên tụ tập ở trong đó, các loại linh năng khí giới khắp nơi có thể thấy được. Trước mắt chủ trì đại long thành các hạng sự vụ chính là dọn, hắn nhìn thấy dột đến phi thường ngỡ. "Dột huynh đệ, xin mau sớm giàn xếp lại, chiến đấu đã bắt đầu, hiện tại độ chấn động còn không cao, nhưng rất nhanh liền sẽ tăng lên, đến lúc đó, chúng ta khả năng cần ra khỏi thành tác chiến." Dột Cả Kinh nói, "Ra khỏi thành? Vì cái gì?" Dọn sắc mặt âm trầm nói, Huyết thần tạo vật đối với phòng ngự phá hư quá mạnh, Đại Long Thành tưởng Thành cũng không phải là không cách nào phá hủy. Rốt huynh đệ, ngươi đến trên chiến trường nhìn xem liền biết. Rốt tâm tình cũng trở nên nặng nghề, hắn khó có thể tưởng tượng, kiên cố như vậy Đại Long Thành tưởng Thành lại thêm linh năng phòng hộ, vậy mà lại bị huyết thần tạo vật phá hư. Nghĩ nghĩ lại hỏi, lửa dáng lâm nghi thức chuẩn bị xong chưa? Rốt thân sắc truyền tình, hết thảy thuận lợi, hộ lửa tế tự trận đã hoàn toàn cải tạo hoàn tất. Đến lúc đó, thủ hộ chi hỏa đem cùng thánh hỏa lấy được ngắn ngủi cộng mình, vương hỏa chi hình chiếu đem hoàn toàn giáng lâm đến nơi đây. Rốt lúc này mới yên lòng lại, tại gian xếp lại về sau hắn lập tức liền đến tiền tuyến đi lên chiến trường, đi tới tầng cao nhất tường thành một khắc này, dột bị cảnh tượng trước mắt rung động, chỉ thấy trước mắt là vô biên vô hạn huyết hải, đến không hết huyết đục khôi lỗi ngay tại điên cuồng hướng đại long thành bên trong vọt tới, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đâu chỉ ngàn tỷ nhiều, ô hế chi huyết thần đang tiêu hóa giờ dẻo về sau, có được vô số huyết đục, tại hắn bản thể duy trì dưới, những này huyết đục khôi lỗi hoàn toàn trở thành phụ thuộc tạo vật, không có linh hồn liền mang ý nghĩa tiêu hao thấp hơn, số lượng càng nhiều, mà tại huyết thần trận vực trong phạm vi, không có linh hồn bọn chúng lại có được đồng dạng chiến lực, hắn trình độ kinh khủng, viễn siêu dột lúc trước ở trong dở dẻo cảnh tượng. Nhưng đại long thành phản kích, cũng đồng dạng rung động rốt. Hơn ngàn cửa loại cực lớn linh năng cự pháo phát sạc lúc linh năng ba động, cơ hồ che đậy thiên địa. Cái tiêu bạch quang chói mắt, tựa như mặt trời. chúng đích lúc nổ tung, ở trong biển máu nhấc lên màu trắng thủy chiều. Từ xa nhìn lại, trong biển máu tô điểm vô số hoa trắng, nảy lên kia xuống. Mà ở trên tường thành cự nỏ, thì triệt để siêu việt rộn tưởng tượng. Một môn cự nỏ chí ít có 200 trăm dặm dài, 50 tầng lầu cao như vậy, một trăm tên nỏ tốt nhất đi, vậy mà lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Mà cự nỏ bên trên tinh cương dây cùng, chí ít có mười người điệp cùng một chỗ lớn như vậy, toàn bộ đều là trải qua linh năng cố hóa cự nọ bên cạnh, 10 cái một cấp nhân viên chiến đấu mới có thể chuyển động bàn kéo, kéo ra dây cùng, cái tiêu cốt thép thanh em dên lên gì, chỉ là nghe cũng làm người ta sợn cả tóc gáy, làm cự nọ phát xả lúc, toàn bộ không gian đều xuất hiện một đạo sóng gợn trong suốt, một tiễn xuống dưới, trong biển máu ít nhất phải chống đi một mảnh, nói ít có thể giết chết hơn vạn đầu huyết đục khôi lỗi. nhưng dạng này khe hở chỉ có nháy mắt, trong nháy mắt liền sẽ khép lại. đây là rốt chưa bao giờ thấy qua khủng bố chiến đấu, mà nó vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. rốt đi đến bên tường thành, túi đầu nhìn lại, phía dưới là đến không hết chiến sĩ. Bọn hắn chính hết sức cùng huyết hải chiến đấu, ngăn cản huyết nục khôi lôi tới gần đại long thành. Rốt liếc mắt liền thấy Olivia, bạ, hệ dạ ba người. Quân vương cấp bọn hắn, tại dạng này trong chiến đấu, cũng lộ ra nhỏ bé. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy trên tường thành, toàn bộ đều là mấp mô ăn mòn vết tích, có chút thậm chí có mấy chục giật sâu, đã thực ra một cái độc lớn, càng hướng xuống, dạng này ăn mòn càng khủng bố hơn. Hiển nhiên, đợt công kích thứ nhất tiến đến lúc, bọn hắn ý đồ ở trên tường thành chiến đấu, lại không nghĩ rằng huyết nục khôi lôi đối với tường thành ăn mòn như thế lớn. Bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh sách lược, từ một bộ phận chiến sĩ ở phía dưới nên kích máu chiều, tránh huyết nục khôi lỗi phá hư tường thành. Trên tường thành đại pháo cùng chiến đấu tầm xa nhân viên thì có thể thỏa thích công kích. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ưu tú hình thức chiến đấu, tận khả năng phóng đại tự thân ưu thế, chỉ là huyết nục khôi lỗi quá nhiều, mới đưa đến chiến đấu lộ ra gian nan. Đúng lúc này, rốt nhìn thấy phương xa có mấy chục cái huyết nục cự nhân giậm chân mà đến. Cái kia khủng bố linh năng cường độ ở trong loại chiến trường này cũng có thể nghe rõ ràng. Hệ dạ thanh âm đột nhiên từ phía dưới truyền đến, rung dậy mà bi ai. Là, là cờ khí tức, là huyết nục của hắn rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cỡ là dơ dẻo thánh tử, cường đại nhất quân vương một trong. T, to lớn tiếng hí tại máu triều bên trong vang lên, khủng bố linh năng trận tùy theo hạ xuống. Giòn thanh âm lập tức xuất hiện, rút, trước rút về đến. Một, một cái hư vô thanh âm ở trên không bên trong xuất hiện. Giòn lập tức liền nhận ra được, đây chính là cái kia hủy diệt dơ dẻo ác niệm thủ linh ạ ở thanh âm. Ha ha ha, thủy diệt đi, nhân loại ngu xuẩn, chứng kiến chân chính hắc cám đi. Một đạo hắc cám bình chứa đập vào mặt, đem dơ dẻo dạng bọn người bao lại. Hoàng bét, giòn hô lớn, nhanh, nhanh đi tri viện. Một giây sau. Dỗ phi thân mà xuống, cường đại quân vương linh năng quét ngang toàn trường. Quy một chương 716, huyết chiến, 170 vạn ngàn khắp tuyệt đối linh năng cường độ bạo phát đi ra, tựa như núi lửa bộc phát, tất cả lộn độn linh năng toàn bộ đều ép xuống. Là ngươi? Trong hư không truyền đến ạ ặc nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Thôn vệ đại tiện chi vương, tại giờ dẹo lúc để ngươi may mắn đào tẩu, hiện tại, ngươi cũng dám trở về chịu chết. Dỗ sắc mặt lập tức đen xuống dưới, lạnh giọng nói, ngươi xong. Ha ha ha ha, già xong rồi. A ặc giễu cười nói, ngươi không nhìn thế cục bây giờ, Huyết triều sắp đem các ngươi bao phủ, ba vị này quân vương chính là ta món nan khai vị, mà các ngươi nhưng không có biện pháp gì, bởi vì đây là huyết thần thần khí, hắc huyết chi nhãn lực lượng. Một đoàn hắc sắc quang mang xuất hiện ở phía trên huyết triều, tràn ra khiến người hoảng hốt khí tức. Nhìn thấy sao? Đây cũng không phải là những cái tiêu thụ thần khí hoặc yếu thần khí, nó là chân thần linh hồn vũ khí, chân chính thần khí. Nó có thể triệu hồi ra cường đại máu đen bình trướng, đem hết thảy chạy trốn côn trùng gây khốn. Bất luận là linh giới còn là hư không, bất luận có thể hay không vượt qua không gian chìm vào thời gian, đều không thể tránh thoát nó trói buộc. Ta có thể có được kiện thần khí này, chính là vĩ đại chủ ý chí không thể tránh địch, không thể phản kháng, các người đám côn trùng này, chú định bị người nát. trong tiếng cười điên dại, hắc sát quang mang đánh vào trên bình trướng, bình trướng cấp tốc bành trướng, không chỉ có bao phủ ba vị quân vương, còn đem tất cả tiền tuyến chiến sĩ toàn bộ bao lại. ha ha ha ha, không nghĩ tới a, huyết thần sâm lấn sẽ trước thời hạn, ta lại đột nhiên phát động tập kích, đánh các ngươi một trở tay không kịp, bọn hắn tử vong, chính là chỗ gì ẩn hủy diệt khúc nhạc dạo. mà ngươi lô mãng cũng sẽ vì ngươi mang đến diệt vong, chết đi, thôn phệ đại tiện tri vương. màu đen bình trướng cuồn tất cả lên, muốn đem giữa không trùng ruột cũng bao phủ đi vào. trên tường thành phát ra vô số âm thanh kinh hô. Rụt, màu tránh ra. Cẩn thận. Nhưng Rụt chỉ là cười lạnh một tiếng, suy nghĩ khẽ động, xúc động cự tinh thần thần chi nhãn. Cái kia một sát na, trong linh hồn quang mang đại thịnh, Rụt hai mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, vô hình tia sáng theo trong con ngươi của hắn xuyên suốt mà ra, theo hắn ánh mắt hướng về phía trước quét tới. Như là dưới liệt nhật nước động, sôi trào huyết sắc khí tức đột nhiên trở nên yên lặng, hắn ánh mắt phảng phất có được cực cao nhiệt độ, những nơi đi qua hết thể dị thường đều bị bốc hơi, hết thể quỷ dị đều bị bình phục, hết thể phi phàm đều bình thường trở lại. Khi hắn nhìn thấy cái kia màu đen bình trống lúc tựa như giữa trưa ánh nắng bị kính lúp tập trung, ánh sáng nóng bỏng nháy mắt liền đem bình chứa hòa tan. bất luận là ẩn tàng ở trong bóng tối ác nghiệt, còn là ở bên trong đại long thành đông đảo chiến sĩ, đều có một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều tối xuống, chỉ có ruột đôi mắt cùng hắn ánh mắt là sáng. Rốt nhẹ nhàng lệch ra đầu, nóng dực ánh mắt tựa như dao giải phâu đem màu đen bình chứa mở ra. một khắc này, giờ dạ bạ, hề dạ, tối lì vị á đều cảm giác phảng phất chói lại linh hồn dây thừng dài bị chặt đứt, tùy tâm sở dục lực lượng đập vào mặt, bọn hắn lại có thể tự do hành động. a a kinh ngạc hô, cái này, cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì có thể mở ra hát huyết chi nhãn bình thường? Ha ha ha, không hổ là ngươi a, giỏi huynh đệ." Giờ dạ bạ cười to nói, đưa lấy cự truy đem vỡ vụn cái lồng nện cái vỡ nát. Ánh nhờ trăng cùng ánh lửa đồng thời bắn ra, bao phủ chiến trường, xông vào phía trước mặt huyết nục khôi lỗi nháy mắt bị nuốt hết. Dỗn lập tức phi thân ra trận, ánh mắt rảo qua chỗ, huyết nục khôi lỗi nao nao bu hơi. Khổng lồ huyết hải quả thực là bị hắn quét ra một lỗ hổng. "A a khiếp sợ hô, đây là lực lượng gì? Là vô địch chiến thần lực lượng." Trên chiến trường chuyến đến nệ dạ thanh duệ thanh âm nàng sớm cực bất mãn a ạc xương ruột vì thôn vệ đại tiện chi vương lần này tìm tới cơ hội lập tức liền mở miệng lên tiếng phản bác vô địch chiến thần a ạc ngữ khí kinh nghi bất định hắn cấp tốc hồi ức ác nghiệm trên bia đá nhân loại chi sinh nhưng cũng không có tìm được cùng vô địch chiến thần có quan hệ nhân loại chi sinh nhất gần là hoàng kim chiến thần nhưng rồi hoàn toàn không phù hợp hắn đả thủ phản công tối lì vì a hét lớn một tiếng mấy trăm dứt dài ánh trăng đại kiếm quét ngang mà ra sắp thành phiến huyết nhục khôi lối giết chết a nhờ trang trận vực tùy theo triển khai đem huyết sắc nuốt hết bị bao phủ quái vật tựa như lọt vào đao kiếm vòng xoáy ánh trăng tựa như lưới dao điên cuồng cắt thân thể của bọn chúng đồng thời trên chiến trường dâng lên một vầng mặt trời vô hạn kim quang phóng xạ ra đến lửa khí tức cấp tốc kéo lên đem điên cuồng huyết chi lực lượng bài xích ra Hệ giả biến thành một cái cự đại hỏa nhân màu vàng mặt trời liền ở đỉnh đầu của nàng phía trên nàng cơ thiêu đốt hỏa diễm cự kiếm cùng huyết nhục cự nhân chính diện chạm vào nhau các chiến sĩ theo ta lên trung thiên tiếng hò hét lập tức vang lên chiến sĩ tắm rửa trong ngọn lửa đi theo ba vị quân vương bộ pháp hướng huyết hải phát động tiến công cùng lúc đó trên tường thành đếm không hết quang pháo mũi tên hỏa cầu như như mưa to rơi xuống chỉ chỉ hoán một hơi này công phu giòn chi viện nháy mắt liền đến vị tại lượng lớn công kích từ xa dưới sự hiệp hộ đến không hết chiến sĩ theo trên tường thành nhảy xuống số lượng nhiều tựa như thác nước bọn hắn buộc phát linh năng dày đặc đến khiến người linh hồn run dậy tình trạng toàn quân tiến công trên tường thành vang lên giòn âm thanh lớn một cái càng sáng hơn hỏa cầu đằng không mà lên chiếu sáng toàn bộ chiến trường tại cái này bàng bạc lực lượng xuống huyết triệu dần dần bị đẩy ngược trở về huyết nục cự nhân cũng nhận đám người vây công chiến trường thế cục nháy mắt di chuyển Đại Long thành bên trong, thông qua linh năng thủy tinh cầu quan chiến liền cảm thán nói, thật không hổ là rốt, hắn vừa xuất hiện liền vì chiến trường mang đến cải biến to lớn, vỡ vụn viễn, cổ ác niệm tập kích, lịch chuyển tình thế. Đệ nhất trưởng Lao A Mạn Độ phát nụ mặt già bên trên tách ra một cái nụ cười, không phải nói thế nào là chúng ta mạnh nhất tân tinh đâu. Thủy tinh cầu bên cạnh, thiêu đốt trong ngọn lửa, truyền đến vương thanh âm, các ngươi nói, hắn vì sao lại cho rằng rốt là thôn phệ đại tiện chi vương? Đinh Trừng ngâm động, có lẽ cùng màu đen thùng cơm có quan hệ gì a? A Mạn Độ nghiêm túc nói, không nên đem phân cùng màu đen thùng cơm liên hệ với nhau chỗ gì ở nội bộ cũng muốn nghiêm ngặt ngăn chặn loại này ngôn luận. đây là đối với chúng ta anh hùng làm vấn. Đi lập tức kịp phản ứng. không sai, cái này nhất định biến cổ ác niệm đối với chúng ta anh hùng nói xấu, nhất định phải nghiêm phòng bảo vệ chặt. trong ngọn lửa, vương không nói gì, hắn tựa hồ có càng thâm nhập suy nghĩ. trong chiến trường, rốt đã đóng lại thần chi nhãn, theo vừa rồi sử dụng đến xem, tinh thần áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng tại thắng thế giới tình huống cũng không cần phải sử dụng. dù sao cường đại như vậy năng lực muốn lưu tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng. mà huyết nhục cự nhân nhìn qua rất mạnh, nhưng thực tế đánh lên cũng không phải là rất khó đối phó bọn chúng tuyệt đối linh năng cường độ ước chừng tại 2 triệu nan khắc lên xuống, mặc dù so dột hơi cao, nhưng nó không phải mạnh linh năng, đối kháng chính diện xuống tới còn áp chế không nổi không sử dụng bất luận cái gì ngôi sao năng lực rốt. Đồng thời, huyết nhục cự nhân bên trong mặc dù có tư khí tức, nhưng nó cũng không có linh hồn, cũng liền không có khả năng, có nguyên luật, huyết thần khí tức lại bị xô tan tại ánh lửa bao phủ phía dưới, lực lượng nhận cường đại áp chế, căn bản không phải là đối thủ của rốt. Hung chi, rốt bên người còn có vô số đồng bạn, tại phía trên chiến trường này, thấp nhất cũng là một cấp nhân viên chiến đấu, mà đè vào phía trước nhất, trực diện quái vật, toàn bộ đều là lệnh luật giả bọn hắn đều là trải qua chiến trường chiến sĩ đối tự thân năng lực vận dụng đã lô hỏa thuần thành tại cái này vô số linh hồn đặc tính cùng nguyên luật lực lượng dưới sự tác dụng huyết nục cự nhân toàn bộ hành trình đều chỉ có bị hành hung phẫn băng lửa lôi điện quang tháo linh năng mũi tên trường tiên mây, sương ngủ đến không hết công kích đánh ở trên người của nó lại thâm hậu linh năng cũng ngăn cản không nổi hề dạ ô lì vị ạ giờ ra bạ theo chính diện ngăn lại tất cả huyết nục cự nhân huyết nhục cự nhân phản kích trừ quân vương bên ngoài đánh không chúng bất luận kẻ nào còn uống chi còn có ruột vị này cường đại quân vương Toàn thân hắn đều bao bọc ở tinh quang ngưng tụ thành trong áo giáp, vô số tinh toa theo toàn thân hắn trên dưới mỗi một chỗ nổ bắn ra mà ra, quét ngang chiến trường, mảng lớn huyết nục khôi lội như là lúa mạch đổ xuống. Cái này lăng lệ công kích liền huyết nục cự nhân cũng ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, A Ác thanh âm lại một lần quanh quẩn trên chiến trường. Ha ha, vô địch chiến thần thì thế nào? Ta đã sớm biết ngươi tồn tại, ngươi nhược điểm trí mạng đã bị ta nắm giữ, chờ chết đi. Chờ tin hắn. Trong đầu, A Ác sơ thanh âm lập tức vang lên. A Ác là khủng cụ chi quỷ thích nhất vô trương thanh thế, đe dọa địch nhân, chỉ cần sinh lòng hoảng hốt, hắn liền có thể thừa cơ hội, hắn vừa rồi làm hết thảy, đều là muốn để các ngươi sợ hãi. Rốt trong lòng lập tức sáng tỏ, nguyên lai gia hỏa này đều là đang khoác lác, nào có cái gì huyết thần chân thần khí, nào có cái gì vô địch huyết nộc cự nhân, đều là giả. Rõ ràng điểm này về sau, hắn đúng a hách một điểm cuối cùng tiên kỵ cũng biến mất, mũi chân điểm một cái, bay thẳng đến huyết hải chính giữa. A ặc vừa sợ vừa giận, người muốn chết. Vô tận huyết nộc khôi lội lường hắn vọt tới, nháy mắt đem hắn bao phủ. Rốt, dạ lo ô hô, hô" một tiếng, nhưng một giây sau Khủng bố linh năng ba động theo trong biển máu tỏa ra, vô tận tinh quang nháy mắt tỏa ra. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều u ám, tinh quang tầng tầng điệp ra, độ cao ngưng kết quang liền như là thực chất, từ xa nhìn lại, tựa như vô số tuyết trắng lưỡi kiếm hướng bốn phương tám hướng triển khai, trong biển máu như là tách ra một đóa sắc bén kiếm chi hoa đóa. Siêu tinh chi thiểm. Cái này chói lọi mà khủng bố cảnh tượng chấn kinh tất cả mọi người, khi nó hạ xuống song, trong biển máu ương xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, trong phạm vi tất cả huyết nục quái vật đều bị bức hơi. Vô cùng vô tận huyết nục khôi lỗi đột nhiên liền đoạn mất ngăn, nhân loại thế công giống như thủy triều vập tới. Huyết nhục cự nhân cũng đang kêu rên bên trong sụp đổ. Tại mặt trời rơi xuống trước đó, cái này một đợt huyết triều cuối cùng kết thúc. Huyết thần khí tức bị đẩy đến mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, căn cứ điều tra quân đoàn còn chắc, chí ít vào ngày mai trước đó sẽ không còn có tập kích. Nhân loại đại hội toàn thắng, mỗi người đều là mừng rỡ vô hạn, mở cửa đại thắng là không thể tốt hơn điều báo. Tại chiến đấu xa chưa kết thúc, đây chỉ là một trận tập kích bất ngờ, chân chính khiêu chiến còn chưa tới đến, tất cả chiến sĩ đều hiểu điểm này, tại trở lại đại long thành về sau, bọn hắn không có quá nhiều chút mừng, tận khả năng đem tất cả thời gian lưu tại tu chỉnh cùng khôi phục bên trên mà tất cả sản xuất nhân viên cùng nhân viên hậu cần thì nắm chặt thời gian, tu bổ tường thành, giữ gìn chiến tranh khí giới. Làm bọn hắn mười phần chuyện buồn rầu là, huyết nhục khôi lỗi máu đen có thể bền bị tồn tại, đối với bất luận cái gì dính vào đồ vật đều tạo thành cực mạnh tính ăn ngọn, bất luận bọn hắn dùng phương pháp gì, đều rất khó thanh thấy. Đại Long thành tầng dưới nhất, hộ lửa tế tự trận. Mặc dù thu hoạch được một trận đại thắng, nhưng giòn trong mày, lộ ra mười phần ưu sầu. Zerzaba, Olivia, Eza đều ngồi tại thủ hộ chi hòa bên cạnh, hai mắt nhắm liền, toàn thân cao thấp linh năng sôi trào. Đệ nhất phòng trưởng liền cùng đệ nhất trưởng Lao A Mãn đột thì đang không ngừng xử lý các loại sự vụ, trên mặt thần sắc cũng không nhìn thấy vui sướng. Lúc này, Dột theo ngoài cửa đi đến, liếc mắt liền thấy trên mặt mọi người sầu muộn biểu lộ. "Làm sao rồi?" Dột nhìn thấy giọt trong ngay mắt, trong ánh mắt liền có ánh sáng, "Dột huynh đệ, mặc dù chúng ta thắng lợi, nhưng chiến đấu đại giới có chút lớn, rất nhiều chiến sĩ đều nhận nghiêm trọng ăn mòn. chiến tranh khi giới nhận trình độ nhất định phá hư, tưởng thành ăn mòn nghiêm trọng nhất." Hắn ngắn gọn đem máu đen sự tình nói cho Dột. "Không có cách nào thanh lý sao?" Dột nhíu mày hỏi. "Dọn lúc đầu, rất khó, thánh giáo hội đã thử qua các loại biện pháp" Hiệu quả đều không phải rất rõ ràng, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đại chủ rào đến. Rốt châm mặc một chút, họ rụt minh quang mặc dù rất mạnh, nhưng hắn nếu đem tinh lực toàn bộ dùng tại tỉnh hóa bên trên, kia là được không bù mất. Sách có biện pháp không? Chi thức chi thư huy động một chút trang sách, châm ngâm nói, đây không phải bình thường ô nhiễm, là ô hế chi huyết thần ô hế luật pháp, không có thủ đoạn đặc thủ là rất khó thanh trừ. Rốt trong lòng hơi động, thần chi nhãn được không? Hẳn là có thể. Rốt suy nghĩ khẽ động, hai mắt lập tức trở nên thông thui, vô hình ánh mắt bình bắn ra, chiếu vào dở già bạ. Ô lỵ vị ạ, hệ dạ, cơ hồ là lập tức trong linh hồn của bọn hắn máu đen bốc hơi ba người đồng thời mở mắt rồi huynh đệ giờ dạ bạ tại chỗ cho hắn một cái gõ ông ta liền biết là ngươi ô lì vị à nói khẽ thật sự là sóng sau đẻ sóng trước kha dạ trên mặt không biết vì cái gì có chút phím hồng từ phía sau đẩy sao giòn cũng là mừng rỡ nhưng ngữ khí y nguyên cẩn thận rồi huynh đệ năng lực này rất cường đại nhưng nó có thể thời gian dài sử dụng sao giòn khẽ lắc đầu vẹn vẹn vừa rồi cái nhìn kia hắn đã cảm thấy một chút áp lực tịnh hóa máu đen không phải một chuyện đơn giản giòn cũng không có quá mức thất vọng chính là dạng này cũng rất tốt Quân vương cấp chiến lược là tuyệt đối không thể bị hao tổn, dọt lại cũng không thỏa mãn, lại trong đầu hỏi, sách còn có biện pháp không? Chi thức chi thư trầm ngâm một lát, nói, thử một chút nữ thần chi lệ đi. Dọt chân chờ nói, coi như nữ thần chi lệ hữu dụng, ta cũng không có nhiều như vậy, ô hế chi huyết là rộng khắp tồn tại. Chi thức chi thư suy tư thật lâu về sau, nói, chủ nhân, chúng ta có thể đem nữ thần chi lệ pha loãng. Pha loãng cũng không được, trong động cảnh vật liệu chỉ đủ chế tác mấy dọt nữ thần chi lệ, căn cứ tính toán của ta, một dọt pha loãng đến một hồ liền có thể, ấy, liền cái tia hao. Dọt quay đầu nhìn lại chỉ thấy thánh hỏa tế tự trận bên ngoài có một cái chí ít một ngàn dặm dài rộng chữ ao nước, đây là vì chứa đựng nước sạch mà chuẩn bị. Đại Long Thành bên trong mỗi một tầng đều có không ít. nói là ao, cùng hồ cũng không có gì khác biệt. pha loãng đến loại trình độ này còn hữu dụng sao? tri thức chi thư chậm rãi đáp, chúng ta có thể dùng nhiều màu chi mộng cường hóa nó tịnh hóa hiệu suất, dạng này liền có thể được đến một hồ nữ thần chi lệ. rốt kinh ngạc nói, còn có dạng này cách dùng? có, chủ nhân, đây là nhiều màu chi mộng cao tầng cách dùng, nó bản chất chính là đem sự vật hướng mặt tốt phát triển, mà nữ thần chi lệ bất luận nhiều mà manh, nó có nhất định xác suất hoàn thành tịnh hóa. Cái kia là một cái càng lớn không tốt sao? Không được, chủ nhân, ngài hẳn phải biết, nhiều màu chi mộng cũng là có cực hạn, vô cùng bé xác suất, chẳng khác nào số 0, Nhiều màu chi mộng cũng không có cách nào cải biến. Rốt gật gật đầu, Ma yêu hoang dã kinh khủng tồn tại, hắn liền dùng 10 phần nhiều màu chi mộng mới khiến cho nó một lần nữa yên tĩnh lại. Nếu như nhiều màu chi mộng không có cực hạn, vậy hắn dùng một phần là được. Hắn xoay người lại đến trước bệ đá, trong ngậm cảnh giờ phút này còn có 12 phần tinh quang mạnh vỡ, chỉ có thể chế tạo ra bốn phần nữ thần chi lệ. Mà tại đánh giết khói đen đại ma về sau, hắn thu hoạch rất nhiều ác ngậm nhiên liệu, khoảng chừng một phần có thể chế tạo ra 25 phần nhiều màu chi mộng, lại thêm trước đó lưu lại một phần, tổng cộng có 26 phần nhiều màu chi mộng. Nhiều như vậy nhiều màu chi mộng, hẳn là có thể trăm phần trăm đánh bại huyết thần a. Rốt nghĩ thầm, đem nguyên tố cùng vật liệu toàn bộ thả ở trên bệ đá, rất nhanh, gia công liền hoàn thành. Hắn theo trong ngộng cảnh trở về, đem biện pháp này nói cho đám người. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đem nữ thần chi lệ nhỏ vào ao nước, tại chi thức chi thư chỉ đạo đối với ao nước sử dụng nhiều màu chi mộng. Gái kia một chốc, toàn bộ ao nước nước đều phát sinh biến hóa khác thường gọi tìm đến một cái chiến sĩ thử một chút, phát hiện nó hiệu quả cùng một giọt nữ thần chi lệ không có gì khác nhau. giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía giọt ánh mắt đều phát sáng lên. hệ dạ than nhẹ một tiếng, dùng một câu đem tiếng lòng của tất cả mọi người thổ lộ ra. giọt các hạ, có ngươi thật tốt. giọt trong lòng cũng là mừng rỡ vô hạn, chỉ bằng chiêu này, hắn trong trận chiến đấu này công tích liền không thể xóa bỏ. về sau, có đầy đủ nữ thần chi lệ giọt, đưa chúng nó phân phát đến tất cả mọi người trên tay. rất nhanh, bất luận là các chiến sĩ, còn là chiến tranh khí giới, hoặc là tường thành, đều chiếm được triệt để tinh hóa. Ma rốt chỉ là tiêu hao bốn phần nhiều màu chi ngẫu, chính là dạng này. Rốt nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy vui vẻ trở lại hất chi chiến đoàn tại Đại Long Thành bên trong trong trụ sở. An nã bỡ lẹ, ca sản, phở răng, tờ rẻ xả bốn người chính trò chuyện phi thường lượn nóng, bọn hắn không ngừng kể lại bọn hắn quá trình chiến đấu, kể lại bọn hắn làm sao đánh giết huyết nục khôi lỗi. liền ngay cả gần đây lạnh lùng mẹ phỉ cũng sẽ ngẫu nhiên nói lên hai câu. Nhân loại thắng lợi đối với mỗi người đều là to lớn cổ vũ. Rốt không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào một đẹp. Đêm nay phi thường bình tĩnh, đại đa số chiến sĩ đều ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai ruột tỉnh lại lúc, trong vương thành lại có một nhóm lớn chiến lược đến, bao quát bốn vị quân vương, Họ Rút, Thanh Vũ, Đợ Bạt Lạ, Giéz Quỷ, còn có 26 vị lệnh luật giả, cùng hơn 500 vị một cấp nhân viên chiến đấu, cùng hơn một vạn thánh giáo hội chữa bệnh nhân viên hậu cần. Theo những này trọng lượng cấp nhân vật đến, Đại Long thành cũng càng thêm để người an tâm. Họ rút đi tới nơi này ngay lập tức, liền xác nhận hộ lửa tế tự trận bên trong Hỏa Chi dáng lâm nghi thức, không có bất cứ vấn đề gì. Đây là mấu chốt trong mấu chốt. Họ rút nhiều lần hướng tất cả mọi người cương đẹo. Tại huyết thần bản thể tiến đến một khắc này, vương tất cần mượn nhờ nó vượt không mà đến. Nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Rốt rơi lên lông mày, đại chủ giáo, đừng quên ta còn có cổng truyền thống, vạn nhất mất đi hiệu lực, ta có thể mở ra cổng truyền thống, trực liên thánh hỏa tế tự trận. Họ run nghiêm túc nhìn xem hắn, rốt, không muốn ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Vương nói qua, hắn chỉ có thể tại thánh hỏa trong phạm vi thi triển toàn lực, chính là cách cổng truyền thống, hắn lực lượng đều sẽ nhận suy yếu. Tại tình huống khác xuống khả năng không là vấn đề, nhưng đây là củng cổ thần chiến tranh, bất luận cái gì suy yếu đều là không thể tiếp nhận. Hỏa chi giáng lâm nghi tức là lấy trạng thái mạnh nhất xuống thủ hộ chi hỏa, cùng Thánh Hỏa cộng Minh, lấy gánh trụ vương chi. Lực lượng nghi tức là tại Thánh Hỏa bên ngoài vương có thể lấy sức mạnh lớn nhất chiến đấu biện pháp duy nhất, nó tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Jon chầm giọng nói, ta cho rằng tận thế giáo đồ khẳng định kế toán vạch phá xấu nó, từ đó làm cho chúng ta chiến đấu thất bại. Đây là chuyện tất nhiên. Họ rút trầm giọng nói, ta đã yêu cầu Lucy ẩn vào hôm nay đêm lúc trước đó đến, sở phán quyết nội vụ sắp xuất hiện động tất cả tinh huyễn, thủ vệ hỏa chi giáng lâm nghi tức. Thành Vũ nhẹ nói, "Ta sẽ cùng giàn thủ vệ tại hộ lự tế tự trận, bảo đảm thủ hộ chi hỏa cùng hỏa chi dáng lâm nghi thức an toàn." Họ rút lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu xử lý sự vụ khác. Thời gian vừa qua giờ sáng về sau, Đại Long thành trước lại lần lượt xuất hiện huyết đục quái vật. Bọn chúng cường độ bên trên một cái cấp bậc, so trước đó khó đối phó nhiều lắm. Điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Dịch rất nhanh truyền về một cái tin tức, huyết thần đã vượt qua kiếm phong sơn mạch, lật qua tà mộ chi cổ thần, thần thành, chân chính huyết chi thủy triều muốn tới. Vương Thành chi viện cũng tăng tốc, các loại nhân viên không ngừng đổ tới, vật liệu vận chuyển càng là một khắc đều không có đình chỉ. Buổi trưa qua đi, Huyết nhục khôi lỗi số lượng rõ ràng dày đặc lên, nồng đậm huyết quang giống thảm cửa hàng đến. Tất cả mọi người gửi được một loại huyết tinh, khủng bố, điên cuồng khí tức, bất an mây đen ở phía trên đại long thành bão phủ. Chiến đấu cấp tốc trở nên kịch liệt, để bảo đảm chiến đấu ưu thế, Giòn đem đại long thành bên trong một phần ba chiến lực vùi đầu vào chính diện chiến trường. Theo thời gian trôi qua, huyết nhục quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, cường độ càng ngày càng cao. Tại huyết sắc trong tia sáng, bọn chúng tốc độ cực nhanh, tiến công tấn mãnh, linh năng liên tiếp tăng lên, rất nhanh liền vượt qua cấp mười linh năng, đến cấp mười Thương vong cũng ở thời điểm này bắt đầu xuất hiện, Giòn không thể không tăng thêm chiến lược đồng thời, đại long thành bên trong chữa bệnh nhân viên bắt đầu toàn lực cấp cứu, một khi có nguy cấp tình huống, họ rụt liền sẽ tự thân lên trận. có dạng này một vị siêu cấp chữa bệnh vương giả tại trong nhân loại trước mắt vẫn chưa có người nào bỏ mình, nhưng tất cả mọi người biết, theo chiến đấu kịch liệt, sớm muộn sẽ tới một khắc này. giờ chiều, mặt trời rơi xuống, lửa lực lượng suy yếu, khói đen lực lượng tăng cường, đại long thành ánh lửa phạm vi thu nhỏ ước chừng một phần ba. chiến đấu chân chính cũng ở thời điểm này tiến đến. rốt đứng ở trên tường thành, liếc mắt liền thấy phương xa cuộn cuộn mà đến huyết chiều, cái kia không chỉ là màu đỏ, mà là màu đỏ cùng màu đen hỗn hợp để người lập tức liền nghĩ đến tử vong cùng ô nhiễm. Dưới tường thành, chiến đấu trở nên mười phần gian nan. Huyết nục khôi lỗi tại đỏ thấp huyết quang xuống trở nên vô cùng điên cuồng, bọn chúng thể tích trở nên so trước còn lớn hơn, sắc bén xương liêm bên trên bám vào màu đỏ huyết quang, nguyên luật lực lượng tại bọn chúng linh năng bên trong xuất hiện. Mặc dù không có linh hồn, nhưng chúng nó linh năng đã biến thành quân vương cấp mới có thể có được mạnh linh năng. Nhân loại chiến sĩ liên tục lùi về phía sau, ánh lửa bị cực hạn áp xúc, trừ quân vương cấp chiến lược bên ngoài, không ai có thể đứng vững trạng này dòng lũ. Ta nên bên trên. Dỗ nói, Dỗn có chút do dự, Dỗ huynh đệ, ngươi vừa mới đánh qua một trận một ngày này ngươi liền không có nghỉ ngơi qua cường giả chân chính chưa từng nghỉ ngơi rột giang hai tay ra trực tiếp nhảy xuống tường thành hắc chi chiến đoàn theo sát phía sau giữa không trung rột toàn thân tinh quang lấp lóe vô tận tinh huy ngưng tụ thành một thanh mấy ngàn dứt dài cự nhận ản nạ bợ lệ rột hô to một tiếng ản nạ bợ lệ liền xuất hiện tại dưới háng của hắn đi không cần rột chỉ huy phương hướng ản nạ bợ lệ tự động liền hướng quái vật nhiều nhất phương hướng phóng đi màu tím vũ quang mang theo rột lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tiến đụng vào bên trong huyết triều hướng quát to một tiếng tinh huy cự nhận xẹt qua thật dài quy tích đem huyết triều sinh sinh bộ ra. Sau lưng mẹ phì toàn thân bao phủ hàn quang bên trong, nàng giơ cao hai tay, cấp 15 linh năng ba động tỏa ra. Bây giờ nàng sớm đã nay không phải ngày xưa, phô thiên cái địa băng tuyết phong bạo từ trên bầu trời rơi xuống, nện vào bên trong huyết triều, đến không hết huyết nhục khôi lỗi bị đóng băng. Từ xa nhìn lại, một mảng lớn huyết triều bị xương trắng bao trùm, quy một chương 717, kim quang chiếu xạ tứ phương. Hán khí ở trong huyết triều lan tràn, huyết nhục khôi lối tốc độ chậm chậm xuống tới, ruột tụy cơ tinh nhận ở trong huyết nhục khôi lối chém giết. Trầm chạp quái vật không có bất luận cái gì uy lực, so sánh ngàn nạ bỡ lệ, bọn chúng quả thực liền như là bị định thân. Cái này cũng cực đại giảm xuống quái vật đối chiến sĩ nhóm nguy hiểm, cùng bạo huyết triều tại đóng băng xuống uy lực to lớn yếu bớt. Hộ lửa tế tự trận bên trong, chiến trường hình ảnh phản chiếu tại linh năng thành tượng nghi bên trên, mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng. Dọn ánh mắt tập trung tại đoàn kia hàn quang bên trên, trầm ngâm nói, không rõ kẻ cấm kỵ mẹ phis còn không có nguyên luật đi, vì cái gì nàng hàn băng hiệu quả mạnh như vậy. Ta nhớ được bổ sĩ vạn nói qua nàng cũng là bạch kim chi tử. Điền suy tư nói, đặc thù cũng rất bình thường. Thanh Vũ mỉm cười nói, đứng vậy a. Chỗ gì ẩn bên trong liền không có mấy cái không đặc thù, tất cả mọi người rất đặc thù, đặc thù cũng chính là một loại bình thường. Vừa mới đến Đại Long Thành Phán Quyết Tổng trưởng Lục Sĩ Ẩn đột nhiên mở miệng nói ra, có khả năng hay không, nàng là ẩn tàng Tận Thế Giáo đồ. Đinh Trầm ngâm nói, ta nhớ được trên người nàng còn có giáo án, tại hạ tầng thường nhận bài xích, lại là ái dễ tạo các hạ trong dự dựnôn hủy diệt chi tử. Dựa theo lẽ thường đến nói, nàng hiểm nghi là rất lớn. Lục Sĩ Ân trầm giọng nói, Tận Thế Giáo đồ khẳng định áp vụ loại nào đó âm mưu, như, nhưng Sở Phán Quyết nội vụ đã nhiều lần loại bỏ rất nhiều lần, kẻ ô nhiễm giáo phái cùng kẻ ráng lâm giáo phái cơ bản hoàn toàn hủy diệt chỉ còn lại số rất ít dư nghiệt, cũng tại chúng ta trong theo dõi nguyên giáo chỉ hủy diệt giáo phái chia 5 xẻ 7, không có thành kiểu duy chỉ có người sống sót giáo phái mai danh nhận tích không biết tung tích ta cho rằng bọn hắn rất có thể sẽ thừa dịp lần này thần chiến xuất hiện đối với chúng ta phát động một kích trí mạng ý của ngươi là mẹ vị là một thành viên trong bọn họ ta không biết chỉ là hoài nghi không có khả năng thanh vũ đột nhiên nói vì cái gì nàng là ruột đồng bạn cho nên không có khả năng đệ nhất trưởng lão amano nói ta cũng cho rằng như vậy don côi nói đúng vậy à đừng quên vương định ra quy tắc Tuyệt đối không được quá độ hoài nghi chúng ta đồng bạn, người người cảm thấy bất an cùng vô hạn nghi kỵ chính là tận thế giáo đồ muốn nhìn đến, cái kia đoạn thai nạn lịch sử vĩnh viễn đi qua. Lucy ngân gật gật đầu, ta sẽ ghi nhớ điểm này. Liên đi nhìn chăm chú chiến trường. Xem ra, chúng ta thứ hai phát chiến đoàn có thể muộn một chút đến chiến trường. Jon trầm giọng nói, đúng vậy a, càng muộn càng tốt, chân chính khiêu chiến, còn ở phía sau. Nhưng chúng ta chi viện cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Vũ tràn ngập lòng tin nói, bọn hắn rất nhanh liền đem lần lượt đến, tại vết thân bản thể xuất thủ trước đó, chúng ta tuyệt đối không để bọn hắn bước vào đại long thành nửa bước. Jon gật gật đầu vương như bị ép trước thời hạn xuất chiến, kia liền mang ý nghĩa bọn hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong, chính là đánh cược chỗ gì ẩn hết thảy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. phương xa, âm lãnh trong bóng tối, a a xa xôi phương xa chiến trường kịch liệt, lộ ra một kia băng hàn nụ cười, rốt cục nói tới, ta đã chờ không nổi nhận lấy những này hoạt bắt linh hồn, à, nuốt hết chỗ gì ẩn, phần này vĩ đại công tích, hẳn là đầy đủ ta tấn thăng làm ác niệm chi vương. trong tiếng cười điên dại, trong tay hắn chòng mắt đen nhánh bắn ra mãnh liệt hắc quang, hướng phương xa đánh tới. phía sau hắn, mấy chục cái bóng tối quỳ dạp trên đất, không dám ngẩng đầu bầu trời tăm tối bên trong, một cái kỳ dị cái bóng ngay tại rơi xuống. Vương Thành. khu ổ chuột, một chỗ âm u trong mặt thất. Ác cờ xa xôi thánh hỏa tế tự trận phương hướng, cười lạnh nói, ta thắng. Đại Long Thành, tiền tuyến chiến trường. Tại mặt trời lặn giày đặt dưới khói đen, nhân loại lại một lần nữa thu hoạch được ưu thế. Hệ giả hóa thân hỏa chi cự nhân sông lên phía trước nhất, đỉnh đầu nàng mặt trời, đem vô tận ánh lửa phóng xạ đến toàn bộ chiến trường. Mà ở phía trên Đại Long Thành, dọn cùng thanh vũ hỏa chi mặt trời đồng dạng lấp lánh ở trên bầu trời. Tại tấn thăng làm quân vương cấp về sau, bọn hắn hỏa chi mặt trời thu hoạch được cực càng thêm mạnh. Hỏa chi trận vực cường độ đã cùng thánh hỏa phía dưới mạnh nhất thủ hộ chi hỏa gần, toàn lực tiêu đốt phía dưới, hắn chiếu xạ xa nhất phạm vi tăng vọt đến 300 nặm giờ. Không chỉ bao phủ toàn bộ chiến trường, ngay cả chiến trường bên ngoài cũng nhận lửa lực lượng áp chế. Tại ba cái này mặt trời giao thế chiếu dọi xuống, ban đêm đen đặc sương mù cũng bị xua tan đến chỗ rất xa, huyết chiều bên trong giấy lên đại hỏa, huyết nục khôi lỗi trên thân dâng lên khói đặc che khuất bầu trời. Tại lửa lực lượng xuống, bọn chúng trở nên cực kỳ yếu ớt, tựa như giấy sông lên liền tán, mà chiến sĩ thì thu mạch được cực lớn tăng cường, mẹ phỉ băng phong bảo phạm vi mở rộng 3 lần. Lấp lánh băng tuyết tại ánh lửa dưới sự chiếu dọi ngược lại vì lăng lệ, huyết nục khôi lỗi trên thân giấy lên đại hỏa, lại tại hàn quang bên trong nửa bước khó đi, băng cùng lửa không liên quan tới nhau, lấy một loại kỳ dị phương thức ở trên chiến trường cùng tồn tại, ngược lại đưa đến càng thêm cường đại hiệu quả. Nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên giáp công huyết nục khôi lỗi liên miên liên miên chết đi, hắn tử vong tốc độ nhanh chóng, kém chút liền có thể đuổi kịp tại rụt mũi nhọn xuống quái vật. Cả sản cũng không cam chịu là hậu, phẫn nộ của nàng chi quyền có thể đánh ra siêu cao sóng xung kích, một quyền xuống dưới liền có thể làm vật xuống một bên quái vật. Dường như thì là tất cả trong chiến sĩ phương thức chiến đấu nhất kỳ hoa. Toàn thân hắn trên dưới cuốn đầy các loại dây leo, trên dây leo mọc đầy to lớn khoai lang. Dưới sự khống chế của hắn, to lớn dây leo đem khoai lang xa xa ném ra ngoài, nên ở trong quái vật liền sẽ phát sinh bộc phát. Uy lực của nó cùng linh năng quý đạo pháo không có khác nhau. Không chỉ như này, ở phía sau hắn còn có mấy trăm gốc so phòng ở cồn cao đầu Hà Lan, bọn chúng cao cao dọc tại giữa không trung, dùng quả đậu điên cuồng nôn bắn màu lục linh năng pháo. Uy lực của nó mặc dù không bằng khoai lang, tại thắng ở tốc độ nhanh. Phá Giang còn đang không ngừng theo trên thân móc ra các loại trải qua hắn cải tạo về sau thực vật hạt giống, hoàn thành có định lượng về sau. Hắn năng lực thu hoạch được tính căn bản tăng lên, không chỉ có thể cấp tốc chuyển hóa vật chất tính chất, còn có thể thôi hóa bọn chúng sinh trưởng. Chỉ thấy những cái kia hạt giống rơi tại hắn trước thời hạn trải tốt linh tính thổ nhưỡng cùng chất dinh dưỡng bên trên, cấp tốc mọc dễ nảy mầm, sinh trưởng ra càng nhiều thực vật. Từng viên dài chân khoai tây cùng nấm xông ra, bọn chúng chạy như điên chạy vào trong bầy quái vật nổ tung, uy lực to lớn đem kiên cố mặt đất đều nổ sập. Mấy tầng lầu cao quả hạch cũng tại mấy giây bên trong hoàn thành sinh trưởng, bọn chúng lăn lộn tiến lên, dùng to lớn trọng lượng đem quái vật nghiền nát. Còn có điên cuồng cơ cảnh tây liễu, kia liền giống một cái cuồng bạo chiến sĩ. Khi nó xông vào trong bầy quái vật lúc, vô số cành liêu tựa như bão tố hướng quái vật rút đi. Bất luận cái gì tới gần nó phạm vi công kích bên trong quái vật cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé thành mà nhỏ. Phía sau hắn, càng nhiều đầu hà lan dài đi ra, có thể ném khoai lang dây leo điên cuồng kéo dài tới. Tờ răng thực vật đế quốc còn tại tăng cường nó hỏa lực. Bất quá, Hatchi chiến đoàn bên trong đánh giết quái vật số lượng nhiều nhất, lại là tờ rẻ sa. Nàng cộng minh linh hồn đặc tính là gia tốc, cái đặc tính này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là chỗ gì ẩn bên trong lớn nhất tính dẻo một trong những đặc tính. Cái gọi là gia tốc chính là tăng tốc tự thân thời gian trôi qua. Từ đó thu hoạch được tính căn bản toàn phương diện nguyên ép, khi ngươi một giây tương đương người khác 10 giây lúc, ngươi liền thu hoạch được gấp 10 linh năng chuyển vận, gấp 10 phá hư vi lực, gấp 10 cơ hội công kích. Ở trên lý luận, nó là không có hạn mức cao nhất. Nhưng vấn đề là, qua mạnh gia tốc không cách nào không chế, làm ngươi ở vào gấp 10 thậm chí gấp trăm lần gia tốc lúc, ngươi linh nhưng không có thu hoạch được dạng này tăng thêm. Đơn giản đến nói, chính là của ngươi thân thể, linh hồn của ngươi, ngươi hết thể đều gia tốc, nhưng duy trì có ý thức của ngươi không có, tại trong con ngươi của ngươi hết thể trung quanh cũng không có thay đổi đến chấm trạng, ngươi cần phải có gấp 10 thậm chí gấp trăm lần lực phản ứng mới có thể khống chế thân thể của ngươi. Ngươi linh năng. Bồ Sĩ Văn nói, đây là thiên tài đặc tính, chỉ có chiến đấu thiên tài mới có thể khống chế. ở trong chỗ dị ẩn, chỉ có hai người đem cái đặc tính này phát huy ra. một vị là hỏa chi tử giết quỷ, một vị chính là tơ dẻ sạ. nhưng tơ dẻ sạ là thông qua cộng minh linh hồn đặc chất đến thu hoạch được phần này lực lượng, nàng không có tương lai, thẳng đến ruột giúp nàng đánh vỡ số mệnh trói buộc. trong chiến trường, nàng hoàn mỹ khống chế thân thể của nàng, mỗi một cái chiến đấu động tác đều hoàn mỹ hoàn hảo. Mỗi một lần linh năng chuyển hóa đều tinh chuẩn hiệu suất cao, nàng gia tốc đã đạt tới gấp 20 lần, nhưng nàng Y Nguyên không chút phí sức, liên miên quái vật ở trước mặt nàng đổ xuống, liền giống bị cắt đỗ lỗ mạch. Hachi chiến đoàn cũng bởi vậy trở thành trong chiến trường chói mắt nhất quân thể, không có một cái chiến đoàn có thể cùng nó so sánh. Rốt vui mừng vô cùng, giờ khắc này, hắn đã đợi thật lâu, Hachi chiến đoàn rốt cục thành hình, hắn hạnh khổ không có ổn phí. Quét mắt nhìn lại, nhân loại ưu thế đã chuyển biến làm thắng thế, thắng lợi tiếng hô hoán liên tiếp. Đúng lúc này, Rốt nhìn thấy phương xa có một đạo màu xám cái bóng cấp tốc vọt tới bên này, trực giác để hắn cảm thấy có chút không thích hợp, quát khẽ nói, "Nhanh, Án nạ Bở Lệ, đem nó chặn đứng." Án nạ Bở Lệ phì mũi ra một hơi, móng ngựa giẫm mạnh, tựa như sấm sét vang dội vọt tới. Rốt khẽ vươn tay, linh năng khuấy động phía dưới, liền đem cái bóng giữ chặt, định nhãn lên mắt, vậy mà là điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng Lý Dục. Hắn hai mắt nhắm nghiền, giữa lông mày có hắc khí quay quanh, đã lâm vào hôn mê. Linh hồn chi nhãn vừa mở, lập tức đã nhìn thấy trong linh hồn của hắn khắp nơi đều là hủ hóa màu đen. Rốt lập tức móc ra tung bay nữ thần chi lệ, rót vào trong miệng của hắn tình hóa khí tức cấp tốc lan tràn ra, nghiêm trọng hủ hóa được đến nước chế, nhưng khói đen ăn mòn quá sâu, nữ thần chi lệ cũng không thể triệt để thanh trừ. rất nhanh, lịnh tỉnh lại, vừa thấy được rốt liền gấp hô, rốt đại nhân, huyết thần, ô vế chi huyết thần đến, đến rồi. rốt giật mình, ngươi là nói hắn thần quốc biên giới liền muốn đụng phải đại long thành rồi? không, không. lời còn chưa dứt, lịnh lại một lần ngất đi. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình khả năng phát sinh biến hóa, lập tức để ản nạ bỡ lệ quay đầu, trở về đại long thành. ở trong hộ lửa tế tự trận. Hắn đem sự tình mọi nguồn nói cho Giòn cùng Thanh Vũ bọn người, mà Li thì được đưa đến đại chủ giáo nơi đó. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, nếu như không lập tức được trị liệu, hắn liền sẽ tử vong. Giòn như mày, khó trách một mực không có thu được li tin tức, linh năng đưa tin nhất định bị cái nhiễu. Đi hỏi, hắn sẽ cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chúng ta rất nhanh liền đem nhìn thấy huyết thần bản thể? Hắn thần quốc không phải phi thường lớn sao? Chúng ta hẳn là còn muốn mấy ngày thời gian. Thanh Vũ nhẹ nói, có lẽ không có. Đúng lúc này, kia sáng đông nhiên tối xuống, gió sưng sờ phía dưới lại phát hiện lửa Y Nguyên đang thiêu đốt, nhưng trong không khí lại phảng phất có bóng tối tại lan tràn đây là có chuyện gì? rốt vô ý thức ngẩng đầu, chót mũi lại ngửi được máu tươi khí tức, loại cảm giác này thực tế là quá mức quen thuộc, để rốt trong nháy mắt liền nhớ lại giờ dẻo lúc cảnh tượng, ô hế chi huyết thần, rốt, dọn, thanh vũ đồng thời hô, cái này sao có thể? dọn kinh hải hô, làm sao lại trước thời hạn lâu như vậy? chiến trường bên ngoài, hệ dạ thanh âm vang vọng toàn trường, rốt, mau rút lui, các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn ra về, lửa tia sáng cấp tốc có vào, máu tươi khí tức trở nên đậm đặc, rốt đều giống như ngâm trong máu tươi, trong cảm giác, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức tại cực xa phương dâng lên không thể địch nổi linh năng ngay tại bao phủ thế giới nhanh chuẩn bị hỏa chi giáng lâm nghi thức giòn gấp hô. lập tức triệu hoán vương giáng lâm may mắn nghi thức sớm đã chuẩn bị kỹ càng thanh vũ một bước liền đứng tại nghi thức chính giữa đại long thành trên không một cái mặt trời dập tắt lửa lực lượng trở về trong thân thể của nàng hướng dưới chân của nàng dũng bánh lao tới phức tạp trên nghi thức bắt đầu nhóm lửa quang một chủng loại như thánh hỏa khí tức ngay tại dâng lên hỏa tư tế nhóm nhau nhau đứng tại riêng phần mình vị trí ủy xuống cầu nguyện trung tâm thủ hộ chi hỏa mãnh liệt bút cháy lên nhảy lên hỏa diễm ngay tại hướng thuần kim chuyển biến hoàn thành nghi thức cần một khắc đồng hồ Thanh vũ lóe sáng đôi mắt nhìn chăm chú rốt, rực rỡ khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm trọng. Nàng dùng trước nay chưa từng có thận trọng ngữ khi nói: Rốt, ngươi là nơi này người cường đại nhất, mời vô luận như thế nào, cho chúng ta tranh thủ một khắc đồng hồ này thời gian. Xin nhờ. Rốt không nói gì, chỉ cho nàng một cái bóng lưng. Nhưng cái kia có một không hai toàn bộ chiến trường linh năng, đã thay hắn trả lời. Trong ngục cảnh, Tri thức chi thư bất an lật qua lại trang sách. Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận a. ở dưới huyết thần tử vong là không cách nào phục sinh. A hệ sở lạnh nói, ngươi tại nói mọ gì? Chủ nhân vĩ đại làm sao có thể chết, đây là chúng ta báo thủ thời cơ tốt nhất, lúc trước bị phân phản mẹn hận, ta đến bây giờ đều không có quên, có lẽ, huyết thần bên trong cũng có dấu ta tiến thêm một bước thời cơ. Tương lai chi thư nhảy về bên trên, nó cũng không dám dự đoán cùng cổ thần liên quan vận mệnh, lần trước thảm kịch nó còn rõ mồn một trước mắt. Búp bê thì kết thúc huấn luyện, lặng lặng mà ngồi tại phương tiêm bia bên cạnh, chờ đợi ruột triệu hoán. Mà khi ruột phi thân ra hộ lửa tế tự trận lúc, thế giới đã bị hồng quang bao phủ, khói đen biến mất ở giữa hồng quang, không thấy tăm hơi. Cao xa trong bầu trời đêm, một vòng hồng nguyệt có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ Ô Hế Chi huyết thần đã giáng lâm. Trên chiến trường, tất cả chiến sĩ đều đã trở về Đại Long Thành, chỉ có Viễn Chỉnh còn lưu ở trên tường thành. Rốt hướng vương sa nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy đỏ thấm giao nhau thủy triều đang từ cuối tầm mắt dâng lên, khủng bố huyết khí bao phủ đường chân trời. Ngay tại hướng bọn hắn vọt tới. Lần này huyết triều quy mô, Viễn siêu trước đó mấy chục lần, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nó bao phủ. Nhìn qua lực lượng kinh khủng này, rốt nhưng không có nửa điểm sợ hãi, tương phản linh hồn của hắn lẩn lẩn tại sao động, phảng phất đã đang chờ giờ khắc này. Tất cả mọi người đều đến dưới thành đi. Rốt cất cao giọng Không có mệnh lệnh, không muốn đi ra. Đám người lập tức hướng phía dưới rung manh lao tới. Hachi chiến đoàn mặc dù rất muốn để lại ở bên người rốt, nhưng bọn hắn cũng biết trực diện cổ thần chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhún tay, lưu tại nơi này, không giúp được gấp cái gì, ngược lại sẽ liên lụy rốt. Ta xuống dưới. Cả sân nói, ngươi nhất định phải trở về. An nạ bờ lệ hốc mắt đỏ đỏ, ta chờ ngươi lại quay đến. Phở răng, rốt minh đệ, muốn thắng a? Tơ dẻ xa, ta biết ngươi làm được. Chỉ có mẹ phỉ sư lời gì cũng không nói, yên lặng đi xuống. Rất nhanh, thành tường trên không không một người, chỉ còn lại rốt, to lớn chiến tranh khí giới lặng lặng còn tại đó. Thao tác viên đều rời đi, ánh lửa cũng toàn bộ rơi xuống, vì kích hoạt hỏa chi dáng lâm nghi thức. Giữa thiên địa chỉ còn lại khủng bố hưng quang, máu tanh cuồn phong từ phương xa gào thét mà đến, thổi qua ruột gương mặt, trường bào ở trong huyết quang đông đưa. Một cái bén nhọn thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền đến, mang theo nồng đậm chảo phúng. Nhân loại chỉ để lại ngươi một cái chịu chết quỷ sao? Rốt không để ý đến, trong linh hồn, cự thần lực lượng chiếu sáng rạng rỡ. Rất tốt, để ta nhìn ngươi đến tột cùng là cái gì? Đây cũng là ngươi duy nhất giá trị. Lời còn chưa dứt, trong bầu trời đêm huyết nguyệt đột nhiên bắt đầu hòa tan, máu tươi từ vô cùng trên bầu trời chạy xuôi mà xuống thuẫn nhân gian nhỏ xuống, không gian bắt đầu mơ hồ, thế giới tựa như một bức hỏa bị máu tươi nhiễm đỏ, tại ngưng động như thực chất hồng quang bên trong, một cái khủng bố tồn tại hiện hiện tại ruột trước mặt, nó có vô tận súc tu, núc ních huyết nục hình thành một cái bằng phẳng hình bầu dục hình, vạn bẹo khí tức lấp đầy không gian, khủng bố linh năng tựa như biển cả đem toàn bộ thế giới bao phủ. Đây không phải ruột lần thứ nhất nhìn thấy ô Hế Chi huyết thần, cặp mắt của hắn đau đớn một hồi, linh thị ngay tại gặp nghiêm ngặt khảo nghiệm, nhưng lần này hắn chống đỡ, linh hồn chi nhãn không có sụp đổ, vô cùng nhạy cảm linh thị nhìn thẳng Âu Hế Chi huyết thần bản thể, thấy rõ hắn linh hồn kia là một đoàn vô cùng vặn vẹo huyết vụ, không ngừng mà tại kịch liệt co vào cùng mở rộng bên trong, huyết hồng nguyên sơ linh năng tại hắn trong linh hồn phun ra, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ tản vào trong không gian. Không thể nào đoán trước linh hồn cường độ, khổng lồ nguyên sơ linh năng bao phủ rốt cảm giác, căn bản nguyên đại biểu tuyệt đối luật pháp chi lực huyết tán ra đến, huyết thần thần quốc tự không trung giáng lâm. Cùng một thời gian, rốt trên thân giấy lên đại hỏa, cường hiệu tiên hồng chi lệ đem hắn linh năng bành trướng 60%. Linh chi vãn ca bắt đầu lấp lánh, liên tiếp 10 lần, cường đại sóng xung kích huyết tán ra đến, linh năng lần nữa bành trướng. Một giây sau, rốt khởi động cự thần lực lượng. Cự nhân chi thần lấy tính hủy diệt cự nhân chi thần hình thái tác chiến, một chùm sáng đâm xuyên hùng quang, xuyên thấu huyết chi thần quốc, như là lợi kiếm rơi ở trong tay ruột. Nắm chặt nó trong máy mắt, vô hạn thần quang theo bốn phương tám hướng hội tụ, lượng lớn linh năng tại thân thể của hắn mặt ngoài hội tụ, ngưng tụ thành thực thể, rồi hình thể lấy ngàn vạn lần tốc độ tăng vọt. Trong lúc thoáng qua, một cái từ quang vụ tạo thành cự nhân liền xuất hiện tại Đại Long Thành trên tường thành. Nó nhìn qua hư huyễn bất định, phiêu miệu vô hình, nhưng lại tản mát ra không dị sánh kịp vi năng. Siêu cường linh năng phun ra ngoài, ở trong phạm vi nhất định ngăn lại cổ thần huyết quang. Trước nay chưa từng có linh năng ba động dung động thiên địa, đây là cự nhân chi thần lực lượng, là thần cùng thần chi ở giữa va chạm. Trong một cảnh, chi thức chi thư hưng phấn hô, 20 triệu nàng khắc. Chủ nhân lại mạnh lên. hệ Sơ Yên lặng nhìn xem cảnh tượng kinh khủng chưa, lẩm bẩm nói, đây chính là chân chính vương giả, chân chính thần linh, ta lúc nào cũng có thể có được lực lượng như vậy. Tương lai chi thư nút ở bên trong, run lẩy bẩy, chỉ dám đem đầu nô ra đến một điểm, dùng khóe mắt quét nhìn quan sát. Búp bê y nguyên không hề bị lay động, lặng lặng mà ngồi tại phương tiêm biên nền móng bên cạnh. Đại Long thành bên trong, tất cả mọi người bị khủng bố chấn động kinh ngạc đến ngây người. Tại dạng này cường đại linh năng xuống, hết thề linh năng người quan sát đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng không người nào dám mở ra linh thị. Nhưng cái kia khủng bố linh năng ba động, chỉ là dùng linh hồn cảm giác liền biết mạnh đến mức nào. Phong điều trị bên trong, họ dụng thần sắc chuyên chú trị liệu bệnh nhân. Linh nằm tại tỉnh hóa chi thủy bên trong, hồn thể đã bị cắt ra, màu đen ô nhiễm vật bị hắn dùng tinh sảo đao pháp một chút xíu lấy ra. Dạng này độ khó cao linh hồn giải phẫu bên trong, hắn lại như cũ còn có thể cảm giác bên ngoài chiến thuật. Tiểu dọt vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy, xem ra ta là vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Họ dụng dùng bẽ không thể nghe thanh âm lầm bầm. Thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn đi đến càng mạnh con đường, nhưng có lẽ không có một ngày này. Tại tới gần nhất chỗ lối ra, Dở Dạ bạ cầm trọng truy, hắn đã tấn thăng quân vương, linh năng cường độ vượt qua 90 vạn ngàn khắc, nhưng tại dạng này trình độ uy lực xuống, bất luận là hắn linh năng còn là trận vực đều bị chăm chú đặt ở trong linh hồn. Nhưng hắn lại không hề hay biết, lầm bầm nói, chỉ cần tiểu rốt gặp được nguy hiểm, ta liền tiến lên. Hệ Dạ cũng giống như vậy, nàng liền đứng ở sau lưng của Dở Dạ bạ, lửa kia sáng tại thân thể mặt ngoài lấp lánh. Hộ lửa tế tự trận bên trong, thủ hộ chi hỏa đã có một nửa biến thành màu vàng, giọn cùng thanh vũ toàn lực ra tốc nghi thức với bên ngoài hết thảy đều không có cảm ứng với anh to lớn tiếng vang minh vang vọng đại long thành bên ngoài cự nhân chi thần thần quang bị ép lui trở về ô bế chi huyết thần lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tại cự nhân chi thần trạng thái hắn linh năng y nguyên vượt xa dột so khói đen đại ma còn mạnh hơn nhiều huyết quang vững vàng ngăn chặn thần quang ô bế chi huyết trận vực cường độ so cự nhân chi thần còn cường đại hơn căn bản nguyên mang đến ảnh hưởng to lớn là bất kỳ vật gì cũng không thể đánh động huyết quang tràn ngập thần quốc hướng về dột gấp ép mà xuống chủ nhân chi thức chi thư hô lớn nhanh dùng cự nhân thần kiếm dột dơ tay lên bên trên cự kiếm thương thần quốc vung đi, với tựa như vũ trụ bạo liệt, thông thiên triệt địa chấn động truyền đến, mũi kiếm cùng huyết quang chỗ tụ hợp không gian như là bọt biển vỡ nát, mấy chục vạn giật linh năng sóng chấn động quét ngang thiên địa. Cự kiếm bên trên tia sáng lấp lóe, không cách nào phân biệt quang ở trong đó lưu truyền, không thể phân rõ linh năng trên thân kiếm sôi trào, cự nhân thần quang toàn bộ đều đến từ thanh này hư ảo thần kiếm, đây mới thực là thần khí, thuộc về cự nhân thần khí. Thần quốc bị bổ ra một cái khe, nồng đậm huyết khí nghiền mà ra. Âu Huy chi huyết thần run rẩy kí liệt, đột nhiên, một cái vô cùng bẩn bẹo mà thanh âm hỗn loạn theo huyết thần nội bộ truyền đến dọn lập tức liền phân biệt ra được đây là tên cự nhân thủy tổ trong ngọc cảnh chi thức chi thư hô ô hế chi huyết thần nhận ra cự nhân thủy tổ hắn thông qua thanh kiếm này cảm nhận được cự nhân thủy tổ lực lượng nói như vậy cự nhân chi thần chính là cự nhân thủy tổ chủ nhân hiện tại sử dụng là cự nhân thủy tổ hình thái a hệ sơ lệnh lùng quát đừng nói nhảm chú ý chiến đấu chủ nhân nếu là xảy ra chuyện bí ẩn gì đều không dùng chi thức chi thư không để ý tới hắn hô lớn chủ nhân dùng nhiều cự nhân chi kiếm huyết thần vẫn là nhiều năm như vậy lại còn có còn xuất lại ý thức nếu như có thể tỉnh lại cái ý thức này thế cục có lẽ có thể cải biến. rốt trong lòng hơi động, lập tức nắm chặt cự nhân thần kiếm, lần nữa hướng huyết quang chạm đi. nhưng lần này, ô hế chi huyết thần tự mình xuất thủ, một đoàn vạn vèo huyết nục ngăn lại thần kiếm. mũi kiếm tựa như chạm tiến vào nước bùn bên trong, không cách nào động đậy. đúng lúc này, ô hế chi huyết thần xuất tu, vươn vào hắn thể nội, chậm rãi rút ra một thanh tử vô số trái tim cùng đầu người lũy thành cự kiếm. nó xuất hiện trong nháy mắt, khủng bố ô nhiễm như là dít lên phong thích, mãnh liệt huyết khí xuyên thấu cự nhân thần quang, thương nó trong linh vụ xâm nhiễm. huyết kiếm lăng không chém xuống, khí tức tử vong đập vào mặt. rốt dùng hết toàn lực, rút ra thần kiếm rững lên đó nữa. Siêu cường linh năng tùy theo bộc phát, tựa như thiên địa khởi động lại, vũ trụ sơ khai. Luật pháp lực lượng cũng tại va chạm, to lớn nguyên lực ba động đem Nguyên Chi Hải đánh văng ra, hình thành một cái hiếm thấy chất không, ở trong không gian này, không có bất luận cái gì luật pháp quy tắc tồn tại. Huyết quang cùng thần quang đều ảm đạm xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, Nguyên Chi Hải lại lần nữa khép lại, luật pháp quy tắc lần nữa có hiệu lực. Tu tu is, tu tu is. Tô Vệ chi huyết thần điên cuồng la lên cái tên này, huyết quang toàn lực đè xuống. Rốt kiệt lực ngăn cản, linh năng lấy trước nay chưa từng có tốc độ tiêu hao, cự nhân chi thần khí tức dần dần chống đỡ hết nổi đúng lúc này, Âu Hế Chi huyết thần đột nhiên ngừng lại, hắn huyết kiếm nổi lên hiện ra một cái vạn mèo khuôn mặt. Ukuis, chúng ta thất bại. khuôn mặt ngạo ngậy từ lít nha lít nhĩ xương đầu tạo thành bờ môi, hoanh minh thanh âm khôn cùng trầm thấp mà nóng nảy. hết thảy đều xong, tất cả ánh sáng đều bị bao phủ, đây là không thể chiến thắng lực lượng. Ta phải đi vượt sâu tìm kiếm hy vọng cuối cùng. À à à à. hắn liễu lo không ngừng nói, thanh âm hỗn loạn, không có ý nghĩa tạm tâm chiếm cứ đại đa số nội dung. rốt nhân cơ hội này cấp tốc thở hổn hển, tự nhân chi thần năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ ngắn ngủi mấy giây, hắn thần quang lại phát sáng lên. nhưng ngay lúc này. Huyết thần trên thân đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc quang, mặt mũi vặn vẹo cấp tốc bị bao phủ, hắn lần nữa nâng lên huyết kiếm, hướng rốt chém xuống. Nhưng lúc này đây, rốt đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức xúc động cự tinh thần thần chi nhãn. Cự nhân chi thần hai mắt, đột nhiên tách ra vô tận quang huy, hai đạo hừng hực bạch quang bắn nhanh mà đi ra, đem huyết kiếm bao phủ. Trước nay chưa từng có tinh thần áp lực bay thẳng mà đến, rốt mắt tối sầm lại, thần chi nhãn nháy mắt kết thúc. Nhưng là, huyết kiếm lại chỉ còn lại một nửa. "Tốt, chi tức chi thư còn hủy nói, một chiêu này quả nhiên hữu dụng." A Đệ sờ lạnh giọng nói, ngậm miệng, "Đừng cao hứng quá sớm." Một giây sau, gãy mất huyết kiếm bên trong bộ phát ra vô tận huyết chi khí tức, nương động như thực chất huyết quang phun ra, mấy cái to lớn huyết chi xúc tu theo huyết kiếm đứt gãy bên trong lan tràn mà ra, quấn quanh ở trên người của huyết thần. Càng thêm cường đại linh năng đập vào mặt, cự nhân thần quang bị ép trở lại bên trong thân thể, phương xa truyền đến khủng cụ chi quỷ a a tiếng cùng thiếu. Ha ha ha ha, chết đi, nhân loại ngu xuẩn, ngươi giải phóng chân chính của thần. Xoát. Một đầu huyết chi xúc tu lăng không đâm tới, rụt ngưng lên thần kiếm, lại bị đánh gãy, một nửa thần kiếm hóa thành mây mù tiêu tán. Cự nhân chi thần trở nên mất ổn, tạo thành thân thể linh vụ cấp tốc tán loạn. Hoàng bệ Chi thức chi thử gấp hô, cự nhân chi thần bị phá, chạy mau a chủ nhân, dung cổng truyền tống. Nhưng là, mất đi thần quang, máu thần quốc đã đem hắn bao phủ, linh chu căn bản là không có cách sử dụng. Đầu thứ hai huyết chi xúc tu hướng hắn chém xuống. Xong? Không xong. Một cái giọng ôn hòa ở bên tai rột vang lên, trói mắt kim quang xuyên thấu rột hai mắt. Đại Long thành bên trên, kim quang chiếu xạ tứ phương. Quy một chương 718, thần chiến. Ngọn lửa màu vàng từ dưới Đại Long thành dâng lên, vô tận kim quang chiếu sáng phương viên mấy trăm vạn ngàn dặm. Thánh hỏa cái kia hùng vĩ mà uy nghiêm khí tức đập vào mặt. Vào đúng lúc này, Rốt biết, Hỏa chi dáng lâm nghi thức hoàn thành. Bọn Hàn Vương đến. Roeng, ngọn lửa màu vàng cự thủ ngăn lại huyết thần xuất tu, đỏ cùng kim kia sáng đồng thời bộc phát, thế giới bị hai loại chúa thể. Chân chính thần chiến trong nháy mắt bắt đầu. Thế giới đang chấn động, không gian đang chấn động, căn bản nguyên va chạm để tam giới đều đang run rẩy, mạnh nhất chi luật súng kích cực đại nhiễu loạn vũ trụ vận chuyển. Rốt lần thứ nhất nhìn thấy nguyên luật sóng chấn động, kia là nguyên chi hải đang gầm ếch. Vô tận linh năng tại đỉnh đầu thiêu đốt, so hắn vừa rồi mạnh hơn. Đây chính là chân vương lực lượng sao? Dột trong lòng cảm thán, hắn cự nhân hình thái đã biến mất. Mạnh liệt bất tiết cảm giác theo đáy lòng dâng lên, trong tinh thần truyền đến vỡ vụn thanh âm, linh hồn phàm phất bị xé ra một cái miệng khổng lồ, muốn đem hắn thôn vệ. Đây là sử dụng cự nhân chi thần đại giới, cần thôn vệ ba cái vương hồn. Rốt không chút do dự lựa chọn hoàng hôn cự nhân đủ tạ linh hồn, gột linh hồn cùng cuối cùng chúa tể linh hồn. Ba cái vương hồn tùy theo từ trong phương tiêm bia bay ra, một cỗ lực lượng vô hình bao tới, nháy mắt đưa chúng nó thôn vệ. Trong linh hồn xé rách cảm giác lập tức biến mất, khủng bố miệng lớn không còn tồn tại. Bị thôn vệ vương trong hồn cường nguyên sớm đã bốc ra, kèm theo vật cũng thanh không, nhưng vương hồn bản thân tồn tại chính là giá trị. Cự thân lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng cái này đại giới là thật lớn. Một lần liền muốn nuốt mất ba cái vương hồn, không phải rụt tích lũy rất nhiều linh hồn, tổn kho sung túc, thật không đủ ăn. Trở xuống trên tường thành về sau, rụt liếc mắt liền thấy vừa mới đến bộ sĩ vạn. Rụt các hạ, nhờ có ngươi chống đỡ. Bộ sĩ vạn một thanh nắm rụt hai tay, khắp khuôn mặt là không đè nén được kích động. Có thể chính diện ngăn kháng huyết thần lâu như vậy, ngươi vừa rồi cái kia hình thái, đã có vi đại quân vương lực lượng. Rụt vội la lên, ngươi tại sao tới đây rồi? Thúc luyện hết à? Kế hoạch ban đầu bên trong, bộ sĩ vạn là duy nhất không tham chiến quân vương. Hắn muốn luyện chế thuần túy tinh tụy dược tể cũng hiệp trợ người khác tu hành. Thuần túy tinh nguyên đã toàn bộ sử dụng hết, vương thành chiến lực chủ yếu đều đã xuất phát, ta không có cái gì đặc biệt muốn làm, liền chạy tới nơi này." Bố sĩ vạn nghiêm túc nói. Một vị quân vương lực lượng là không thể coi nhẹ. Lúc này, giòn, Thanh Vũ, họ rụt đều đi tới trên tường thành. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời cái kia bao phủ thế giới quang, cái kia không cách nào hình dung khủng bố linh năng ba động, tất cả mọi người thần sắc đều là vô cùng rung động cùng phức tạp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân vương chiến đấu, cái kia siêu việt hết thảy lực lượng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây chính là căn bản nguyên uy ư sao? Quá cường đại, lực lượng kinh khủng kia, quả thực để ta không thể thở đổi. Ta cường nguyên không có một tia phản kháng ý đồ, không thể trái nghịch là ta duy nhất cảm giác, thật sự là khó có thể tin, rốt ngươi có thể đứng vững lâu như vậy. Rốt hỏi, hỏa chi dáng lâm nghi thức hoàn thành rồi, các ngươi không cần thủ ở trong hộ lửa tế tự trận sao? Thanh Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghi thức hoàn thành, thánh hỏa lực lượng đã phát xạ đến đại long thành thủ hộ chi hỏa bên trong, hộ lửa tế tự trận đã phong bế, nguy hiểm nhất thời điểm đã vượt qua. Hê dạ, Olivia, giờ dạ bà cũng tới đến bên cạnh bọn họ. Dạ dạ, bà ngước nhìn bầu trời bên trong kịch liệt đối kháng máu và lửa, nhẹ giọng hỏi, "Vương có ưu thế sao?" Hắn có thể thắng sao? Hệ dạ lớn tiếng nói, khẳng định là Vương có ưu thế. Ron châm giọng nói, "Vì cái gì ta cảm giác được Ô Hế chi huyết thần nguyên luật lực lượng chiếm cứ thượng phong." Thanh Vũ cũng có chút hồi hộp, bọn hắn cùng Vương là cùng một loại nguyên luật, cảm ứng càng thêm mạnh cảm. Vương không có ưu thế, huyết thần lực lượng thật ngông cồn bạo, tựa như đại dương vô tận, sâu không thấy đáy. Tô Lỉ Vi vội la lên, "Vì cái gì? Các ngươi không phải nói Vương linh năng đến cấp 17 cực hạ sao? Huyết thần tối đa cũng chỉ là cùng Vương ngang hàng, vì cái gì có thể ngăn chặn Vương?" Bồ sỉ Vạn nhắm chặt hai mắt, linh hồn cẩn thận cảm thụ được mỗi một đạo gần sóng, chậm rãi nói: "Cổ thần cũng là cấp 17 linh năng cực hạn, bọn hắn tuyệt đối linh năng cường độ đều tại 40 triệu ngàn khắc, một tia cũng không thể lại nhiều, nhưng huyết thần kèm theo linh năng mạnh hơn vương nhiều, chỉ ít tại 9000 vạn ngàn khắc trở lên, vương lại là vừa mới tấn thăng trở thành chân vương, không có kèm theo linh năng. Rốt chân chớ một chút, kèm theo linh năng là tương đối linh năng cường độ sao? Không có cực hạn sao? Không phải, kèm theo linh năng là thần quốc linh năng." Tương đối linh năng cường độ cũng đồng dạng tuân thủ cấp 17 linh năng hạn chế, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi tổng linh năng cường độ cũng sẽ không vượt qua 40 triệu ngàn khắc, dưới loại tình huống này, yếu kém tương đối linh năng liền muốn bị chen đi ra, tuyệt đối linh năng cường độ chiếm cứ tỷ lệ càng lớn, chỉnh thể lực lượng liền càng cường đại. Bố sĩ Vạn Bình tĩnh giải thích nói, nhưng kèm theo linh năng không giống, nó không thuộc về bản thể linh hồn, mà là thuộc về hắn thần quốc, thuộc về hắn trong thần quốc mỗi một cái tồn tại, đây là giải giác linh năng, không nhận linh hồn trực tiếp khống chế, cường độ không cao, uy lực có hạn, nhưng số lượng có thể đền bù chất lượng chiến lệnh, thần quốc, ảnh hưởng giữa thần linh chiến lược chính là nguyên nhân này. Âu Hế Chi huyết thần là viễn cổ kỷ nguyên chân thần, đang ngã xuống trước liền tồn tại vô số năm, vẫn lạc về sau tại khói đen hủy hoa xuống ngược lại trở nên càng mạnh. Hán Thần Quốc so giờ giờ còn mưa lớn, càng là thôn phệ toàn bộ dở dẻo sinh linh, thần lực đang đứng ở đỉnh phong nhất thời kỳ. Mà Vương Cương vừa hoàn thành tấn thăng, Hán Thần Quốc quá nhỏ, cũng không có sứ đồ, không có vì hắn cung cấp một điểm kèm theo linh năng, cho nên Vương liền ở vào rất lớn hạ phong. Chỉ là bởi vì cổ thần ý chí bị kích hoạt, hắn điên cuồng mà hỗn loạn, ngược lại không bằng từ hắn bản năng chủ đạo lúc uy lực mạnh mẽ, Vương mới tạm thời có thể chống lại. Rốt cuộc la lên. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thế nào mới có thể giúp vương? Bồ sĩ vạn lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười, ở thời điểm này, hắn mới hiện ra hắn quân vương phong phạm. Rất đơn giản, phá hủy hắn thần quốc, giết sạch huyết nhục tạo vật, làm thần quốc sụp đổ, trong thần quốc tồn tại vỡ lạc, kèm theo linh năng cũng liền không còn tồn tại. Hắn nắm chặt nắm đấm, hào khí lần thứ nhất tại cái này dạy học người cùng chế dược người trên thân dâng lên. Đây cũng là chúng ta tồn tại tại nơi này giá trị. Nóng bỏng linh năng từ trên người hắn dâng lên, cứ cao nhiệt độ tại hắn trong lòng bàn tay tụ tập. Rốt lúc này mới phát hiện, phương xa huyết triều không biết lúc nào đã tới gần. Tại vô tận huyết quang bao phủ phía dưới, ngàn tỷ huyết nục khôi lộ như là bao phủ thế giới dòng lũ, hướng Đại Long thành vào tới. Chiến đấu! Giòn thanh âm vang vọng Đại Long thành. Toàn quân xuất kích. Vì vương, vì thắng lợi, vì chỗ di ẩn, vì vĩnh viễn không dập tắt lửa, vì nhân loại cùng văn minh. Chói mắt ánh lửa lại một lần nữa dâng lên, giòn cái thứ nhất nhảy xuống tường thành, xông vào bên trong huyết triều. Ngay sau đó là thanh vũ cùng nệ dạ. Ba vị hỏa chi cử chi giấy lên ánh lửa, lại một lần nữa chiếu sáng bị huyết sắc bao phủ chiến trường. Chúng ta cũng tới đi. Họ dục nói, linh năng ở trong thân thể của hắn ngo ngoe muốn động. Còn chờ cái gì đâu? dơ dạ bạ cười lớn, nắm chặt đại truy, một bước nhảy xuống tường thành. đây chính là ta tha thiết ước mơ chiến đấu a. Bồ sỉ vạn toàn thân đều bao phủ tại cực cao nhiệt độ, quá nhiều nhiệt lượng để nụ cười của hắn có chút biến hình. cùng rốt các hạ kề vai chiến đấu, thật là làm cho ta hưng phấn a. tối lì vì hạ sớm đã hóa thành một đoàn ánh trăng, đâm vào trong biển máu, giết sạch bọn chúng. Bồ sỉ vạn tùy theo bay vào chiến trường, phóng xạ ra nóng bỏng sạ tuyến, ở trong biển máu bắn phá, chạm đến quái vật nháy mắt liền bị thiêu thỉnh cho tàn. dốt cũng là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, mặc dù vừa mới cùng huyết thần chiến đấu qua nhưng cự thần lực lượng cũng không có tiêu hao hắn linh năng, chỉ là tinh thần hơi có chút mỏi mệnh. đây là thần chi nhãn di chứng, cho dù lấy cự nhân chi thần hình thái đi lặng im huyết thần nguyên luật, vẫn cho hắn mang đến rất lớn gánh vác. nhưng cái này vẫn chưa tới ảnh hưởng hắn chiến đấu trình độ. rốt lập tức triệu hồi ra vô hạn tinh huy, đem hắn bao khỏa, quay người nhảy xuống tường thành, tinh toa lần nữa như là như phong bạo quét ngang chiến trường. chỉ qua mấy giây, hậu phương chiến sĩ đuổi tới, bọn hắn như là thác nước chảy xuống, nhân loại tất cả lực lượng đều từ trong đại long thành vươn ra, gia nhập chiến đấu, không có một tia giữ lại. hắc chi chiến đoàn cũng lần nữa tại chiến trường tách ra dị sắc bọn hắn tạo thành lực phá hoại cũng không so một vị quân vương kém bao nhiêu, mà theo nhân loại lực lượng đầu nhập trên không trung huyết quang cũng có một tia rung động. Mặc dù chỉ là cực nhẹ hơi một tia, nhưng ruột cũng bén ngậy cảm thấy hữu dụng. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng huyết thần lực lượng ngay tại yếu bớt, ruột trong lòng lập tức dâng lên vô tận ý chí chiến đấu. Hắn vây tay một cái, sử dụng phong chi huyết ảnh. Ả hệ sở chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Ả hệ sở có thể theo trong linh hồn của hắn phóng ra nguyên lực rủa, nhưng rất dễ dàng bị huyết thần phản chế mà lại cũng không tiện phát huy toàn lực. Hắn đã sớm cùng ruột nói qua, cần một cái vật dẫn mới có thể hoàn toàn thể hiện ra thôn phệ đại tiện chi vương phong thái. A hệ sơ mừng dỡ đứng lên, chủ nhân cái thứ nhất gọi hắn, hiện nhiên chứng minh hắn là trọng yếu nhất. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tới đi, vung tay đánh cược một lần, không cần lo lắng huyết thần phản vệ, có huyễn ảnh thân thể vì ngươi cản trở, ngươi sẽ không giống lần trước nhận súng kích, rời đi thân thể liền có thể trở về một cảnh. Ha ha ha ha, quá tốt, rốt cục đến ta hiện ra lực lượng thời khắc, ta muốn để các ngươi nhìn xem, trong khoảng thời gian này khổ luyện thành quả, thôn phệ đại tiện tri vương không phải gọi không? Trong tiếng cười liên dại, a hệ sơ thuận vương tiêm bịa vui đầu vào huyễn ảnh bên trong. Tôi mở vết ảnh lập tức trở nên vận động, vô số hoàng đen hạt tròn ở trong đó bay múa, đại tiện khí tức đập vào mặt. Ha ha ha ha ha. Rốt cục, ta rốt cục đi ra. Thế giới, cảm nhận ta ô hế chi lực đi. A hệ sở đằng không mà lên, quái gì gợn sóng ở bên cạnh hắn quần, ô hế khí tức đập vào mặt, đây là cùng huyết thần lực lượng hoàn toàn khác biệt, hắn ô hế là một loại khủng bố mà vận veo ác tính ô nhiễm, mà a hệ sở ô hế thì mang theo đại tiện khí tức. Cái này trí mạng khí tức lập tức đem trung quanh chiến sĩ buồn nôn đi, nếu như hắn không phải rốt triệu hoán đi ra đồ vật, chỉ sợ liền có người coi hắn là thành quái vật. A Hề Sơ thì không hề hay biết, hắn cảm thấy thoải mái cực, chưa từng có như thế một khắc dạng này thoải mái qua. Hắn nâng lên lồng ngực, dùng hết toàn lực đem màu xám khí tức thổi vào khôn cùng huyết hải, đến không hết huyết nhục khôi lỗi lập tức nhận Ô Hế người rùa. Nhưng lần này huyết thần phản kích không có đến, rồi lập tức tỉnh nỗ lại, huyết thần tại cùng vương chiến đấu, vương căn bản nguyên ngay tại súng kích hắn căn bản nguyên, hắn dành không được thời gian đến phản chế ngươi. Ha ha ha ha ha ha! A Hề điên cuồng cười ha ha, ta đã vô địch thiên hạ, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của ta. Ô Hế chi huyết thần, nhún nhát một chút chân chính Ô Hế đi. Hắn đem linh hồn thăng được cao hơn, điên cuồng phun ra khí sám, giống như một mạng lớn xương mù sám hướng toàn bộ huyết hải chụp tới. Đồng thời, trên mặt đất bùn đất bay tụ mà đến, tại tay trái của hắn bên trên ngưng tụ thành một mảnh màu vàng nâu tấm thuần, tại trên tay phải của hắn ngưng tụ ra một thanh màu vàng nâu cái xiên. À Aệ sơ bay vào huyết nục khôi lỗi quần bên trong, tại khí sám xuống hắn như cá gặp nước, như đòi đến phân, vậy mà như là một cái chiến thần, đánh giết mạng lớn quái vật, đồng thời, hắn còn không ngừng phun ra khí xám, nguyên rủa càng nhiều huyết nục tạo vật. Giữa không trung, đang dùng nóng dục xạ tuyến quét ngang huyết triều bộ sĩ vạng kinh ngạc ngẩng đầu. A! Huyết thần căn bản nguyên lực lượng làm sao giống yếu đi một điểm? hắn nhìn thấy trên bầu trời vương ánh lửa rõ ràng đem huyết quang lui về phía sau một bước chiếm cứ càng nhiều không gian. mặc dù y nguyên ở thế yếu nhưng bao nhiêu lật về một chút xíu. thân cung thần chi ở giữa đối kháng tuyệt đối linh năng đối kháng là căn bản nhất đối kháng. tuyệt đối linh năng nếu có khá lớn chính lệ chứng minh linh hồn hoặc căn bản nguyên cường độ có trên bản chất chính lệ, trừ phi có cái khác khắc chế thủ đoạn nếu không không cách nào vãn hồi. như tuyệt đối linh năng không sai bị lắm liền muốn nhìn căn bản nguyên đối kháng huyết thân huyết quang vương ánh lửa chính là căn bản nguyên nguyên luật thể hiện. nhưng trừ phi nhiều một phần căn bản nguyên có lẽ có khắc chế quan hệ, nếu không nguyên luật đối kháng không có trên lệnh rất lớn. căn bản nguyên cũng là cần linh năng vận chuyển, linh hồn cường độ, tuyệt đối linh năng cường độ, căn bản nguyên, ba cái này quan hệ trong đó, bản thân liền tương hỗ là trong ngoài. không có nguyên luật, linh hồn cường độ cùng tuyệt đối linh năng cường độ đều nhận rất đại nạn chế, đến loại nào đó cực hạn về sau liền không cách nào tăng lên nữa. số ít trường hợp đặc biệt đều là càng cường đại tồn tại đặc thù tạo vật, không thể độc lập tồn tại. mà cuối cùng đối kháng chính là thần quốc đối kháng, vương liền ăn thiệt tồi tại điều này. nhưng khiến bổ sỉ vàng kinh ngạc chính là, tại không có rõ ràng biến hóa dưới tình huống. Vương vị sao lại đột nhiên lật về một điểm? Chẳng lẽ ô Hế Chi huyết thần căn bản nguyên đột nhiên yếu đi rồi? Cái này sao có thể? Căn bản nguyên một khi hình thành, hắn cường độ liền đã xác định, làm sao lại yếu đi? Suy tư sau một lát, bộ sĩ vạn cho rằng, có lẽ là huyết thần hỗn loạn ý chí phân tán căn bản nguyên lực lượng. Không hổ là rụt đại nhân, hắn đem công lao quy kết đến rụt tri thần, thỏa mãn tiếp tục vùi đầu vào thiêu đốt quái vật đại nghiệp bên trong. Từ xa phương, âm lãnh trong bóng tối, Aắc nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: Ta gửi được khí tức quen thuộc, nhanh, tìm tới ảnh hưởng huyết thần lực lượng thần bí, nó là chúng ta duy nhất trở ngại chỉ cần diệt trừ nó thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian phía sau hắn một cái bóng tối hóa thành nồng vụ mặt khác 10 cái bóng tối quay trúng quanh ở bên cạnh hắn hình thành một cái đặc thù nghi thức mấy giây về sau ở giữa bóng tối mở miệng là thôn vệ đại tiện chi vương lực lượng a ức nắm chặt nắm đấm hắn có một loại dự cảm hắn muốn vạch trần người kia bộ mặt thật lực lượng đầu nguồn thuộc về ai bóng tối chầm mặc mấy giây đắp rốt quả nhiên là hắn a ức trong nháy mắt cắn chặt hàm răng áp niệm lực lượng ở trong linh hồn của hắn sôi trào rốt cục bị ta bắt đến chân ngựa vậy mà cố ý thả ra những cái tia thật thật giả giả mấy vụ kém chút liền đem ta lừa gạt đi qua, không hổ là ác niệm trong dự ngôn đối thủ, vậy mà có được cao như vậy trí tuệ, a mạn, kết thúc tiến đoán. ở giữa bóng tối rơi xuống, cung kính đáp, vâng, vi đại A ạ đại nhân. một cái bóng tối hỏi, a ạ đại nhân, a cờ các hạ không phải xác định cái tiêu hỏa chi cử chi là có được nguyên thiên thần vương tỏa nhân loại chi sinh sao? vì cái gì còn không xuất thủ? a ước lạnh lùng thốt, vô thượng ý chí di sản nào có dễ dàng như vậy cầm lấy? ta không tiết hao phí huyết chi nhãn lực lượng, cũng muốn đem huyết thần thần quốc trước thời hạn đưa đến đại long thành, không phải liền là vì phát động tập kích sao? tiêu diệt chỗ gì ẩn công tích? Hẳn là toàn bộ là ta, vô thượng ý chí thần lực quy tắc là băng lãnh mà vô tình, nếu để cho ác cơ đó trước, ta tấn thăng ác niệm chi vương thời gian, lại muốn nảy trễ. Một cái bóng tối tán dương, a ác đại nhân trí tuệ thật sự là không gì sánh kịp, vậy mà sớm đi vô quang chi hải xuống trong vực sâu, tìm tới ô bế chi huyết thần thần khí. Một cái khác bóng tối khen, vĩ đại nhất chính là, a ác đại nhân tìm tới có hạn sử dụng nó phương pháp, cổ thần thần khí, đều là xứng đôi linh hồn, trừ bọn hắn chính mình, dù ai cũng không cách nào sử dụng, a ác đại nhân đột phá cái này cấm chỉ, quả thực có thể có thể sừng từ xưa đến nay vĩ đại nhất ác niệm, nhất định là vĩ đại vô thượng ý chí tự mình sáng tạo. A ặc lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đây là vô thượng ý chí khâm định vận mệnh, khói đen chắc chắn bao phủ thế giới, sâu ám thời đại chắc chắn đến, chỗ gì ẩn cùng lửa chỉ là cản ở trên con đường này côn trùng, thoáng qua liền sẽ bị nghiền nát, khác nhau chỉ ở chỗ công lao là do ai sáng tạo. Hắn vung tay lên, "Tốt, bọn này côn trùng đã chống cự đến đủ lâu, để bọn hắn hủy diệt trở thành chúng ta lên ngôi khúc nhạc dạo đi." Bóng tối nhóm cùng kêu lên nói, "Vâng, a ặc đại nhân." Lập tức hóa thành nồng ngũ, phá không đi xa. A ặc ngắm nhìn phương xa, cười lạnh nói, "Thôn phệ đại tiện chi vương, để ta nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể ngăn cản cái này không thể ngăn cản dòng lũ đi." trong chiến trường, ngay tại kịch liệt đồ sát quái vật ruột đống nhiên cảm giác có âm vũ khí tức trong ngọn lửa đồng bền. hắn cảm giác siêu cường rất nhanh liền phát giác được chiến trường một chút biến hóa, có loại nào đó nguyền rủa xuyên thấu lửa lực lượng. ngay tại ăn mòn linh hồn của bọn hắn, hoàn toàn thể thần minh chi cảm xuống, không có biến hóa có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. ruột quay đầu, liếc mắt liền thấy biên giới chiến trường bên trong một cái bóng tối, nó giấu tại chiến sĩ trong cái bóng, cơ hồ cùng nó hòa làm một thể, chỉ là có chút hơi mất tự nhiên. cơ hồ là lập tức, ruột liền xác định đây là một cái viên cổ áp niệm. hắn lặng yên không một tiếng động hướng cái bóng tới gần đang đến gần một ngàn dặm khoảng cách lúc đột nhiên một phát, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới cái bóng bên cạnh, một cước đạp lên nó, ngưng kết linh năng nháy mắt đưa nó trói lại. A Hệ Sở rụt trong linh hồn hô, phất tay đưa nó ném tới. A, là viễn cổ ác nghiệm. A Hệ Sở mừng rỡ tiếp nhận bị linh năng giam cầm bóng tối, tại tiếp xúc trong nháy mắt, ác nghiệm chiến tranh cũng đã bắt đầu. Cái gì? Ngươi là cái gì? Ác nghiệm tiếng kinh hô thoáng qua bị bao phủ. Bây giờ A Hệ Sở đã phi thường cường đại, cái này nhỏ yếu ác nghiệm rất nhanh liền bị hắn nuốt hết. Trong không khí trôi nổi bóng tối nháy mắt rực cắt, nguyên rủa tiêu tan theo. Chủ nhân cái này điểm tâm ngoại không sai. Ả hệ sở cười quá dị một tiếng, lại quay người gia nhập chiến đấu. Mặc dù tiêu diệt một cái ác nghiệm, nhưng rốt cũng không có rất cao hứng. Hắn biết, viễn cổ ác nghiệm đã trực tiếp gia nhập chiến đấu, tại không có nội ứng phản loạn tình huống, bọn hắn cũng chỉ có thể giống như vậy tránh ở trong bóng tối ám toán nhân loại. Cái nguyên ruồi này cũng không cường đại, đối với linh hồn ảnh hưởng rất yếu, nhưng nó vậy mà có thể xuyên thấu ánh lửa, là để rốt phi thường để ý. Tri thức chi thư trầm giọng nói, viên cổ ác niệm cùng lửa đấu tranh tiếp tục vô số năm, có một chút thủ đoạn đặc thù cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần có Ả sở tại, ác niệm liền vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người. Rốt gật gật đầu, thừa nhận A hệ sở cái này đại sát khí tác dụng. Hắn tập trung tinh thần, toàn lực chú ý chiến trường. Rất nhanh, lại ở trong bóng tối bắt lấy hai cái ác nghiệm, uy A hệ sở. A hệ sở đắc ý chi cực, càng thêm mãnh liệt cơ sinh vân, phàm là bị hắn xuyên bên trong huyết đục khối lỗi, liền sẽ cấp tốc mục nát nát, giữa, cuối cùng biến thành một đống phân độ vật. Ác nghiệm nhóm cấp tốc mai danh ẩn tích, không tiếp tục xuất hiện. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng. Rất nhanh, rốt chú ý tới, có thật nhiều màu đỏ thùng hình dáng vật, đột nhiên từ phương xa trong bóng tối hiện hiện, cũng cấp tốc bị dẫn bảo nó nổ tung uy lực cũng không mạnh, chỉ có từng đoàn từng đoàn thịt nho đổ vật vẩy ra đi ra. đột nhiên, huyết nhục khôi lối bắt đầu phát cuồng, huyết triều đều toàn bộ sôi trào lên. chi thức chi thư gấp hô, đây là máu chất hủy hóa vật, bọn chúng nghĩ tăng tốc huyết triều sầm lấn. ron diễm mày, hắn cảm rất được, sự tình tuyệt đối hoàn toàn không chỉ như thế. quả nhiên, sau một lát, chân chính địch nhân xuất hiện. kia là một cái khủng bố huyết nhục quái vật, toàn thân nó đều là từ vạn bão thi khối cấu thành, theo thi khối bên trên lưu lại phục sức đến xem bọn hắn đều là dở dẻo chiến sĩ, quái vật thân thể dị thường khổng lồ nhưng đầu lâu dị thường nhỏ bé. Quái dị hủ hóa nguyên luật tại trong thân thể của nó chấp động, đây là cường nguyên khí tức, theo cường độ đến xem, tuyệt đối không chỉ một phần. Gờ. Đột nhiên, Phương xa truyền đến nệ dạ thanh âm, tràn ngập bi phẫn. Rõ định nhãn nhìn lại, quả nhiên, cái đầu kia chính là đã từng phóng tới huyết thần đệ nhất thánh tử Cơ, giờ dẻo mạnh nhất quân vương. Nhưng bây giờ hắn, khuôn mặt văn mèo, vĩnh hàng nhiên hỏa nguyên luật đã hoàn toàn hủ hóa, biến thành không biết tên quái dị cường nguyên, nhưng hắn lực lượng tựa hồ cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường đại. Nó là huyết thần thần quốc trèo trống một trong. Tri thức chi thư đột nhiên hô, là nó tại vì thần quốc cung cấp linh năng, tiêu diệt nó liền có thể khá nhiều yếu bất thần quốc lực lượng. Và anh, cờ đầu lâu hé miệng, phát ra vận vẹo tiếng giống, cường đại linh năng đập vào mặt, tùy theo mà đến, còn có trên trăm đầu huyết nục cự nhân. Quy một chương 719, đánh giết ác. Cục diện lập tức phát sinh cải biến. Huyết nục cự nhân đều là có được cấp 16 linh năng quái vật, chính là quân vương cũng không thể tùy tiện tiêu diệt, nếu như bị bọn chúng xông vào nhân loại trong chân hình, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Càng hoàng biết chính là, sa đoạn cờ là cực kỳ cường đại mạnh vương cấp quái vật, nhất định phải có một người đứng vững nó. Giọn lập tức liền nghĩ đến rốt, hô lớn, rốt hình đệ. Ta biết Rốt đã phi thân mà đi. Tại sao đoạn tụ cỡ xuất hiện trong náy mắt, hắn liền biết nơi này chỉ có hắn có thể đứng vững nó. Rốt Bồ Sĩ Vạn cùng hệ dạ đồng thời hô, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn ngập bi ai cùng phẫn nộ, không có cái gì so giờ khắc này càng làm cho lòng người đau, đã từng giờ dẻo đệ nhất thánh tử, bọn hắn đồng bạn, chiến hữu, huynh đệ, vậy mà biến thành dạng này một cái vặn vẹo quái vật. Hệ dạ thanh âm nghẹn đang khóc trong lấm thanh. chỉ có Bồ Sĩ Vạn dùng thanh âm khàn khàn nói, giết hắn, nhờ ngươi. Rốt bình tĩnh đáp, ta biết. Toàn thân linh năng bộc phát, trải qua tiên huyết chi lệ cường hiệu thiêu đốt cùng linh chi vãn ca 10 lần cường hóa về sau, Hắn tương đối linh năng đã bành trướng đến 850 vạn ngàn khắc. 850 vạn ngàn khắc tương đối linh năng tại 1.8 triệu ngàn khắc tuyệt đối linh năng duy trì dưới, bộc phát ra ba đợt công bố, nhưng vẫn không có đè xuống vạn mèo quái vật linh năng. Nó tuyệt đối linh năng khẳng định vượt qua 4 triệu ngàn khắc, đã đến gần vô hạn cấp 17 linh năng cánh cửa. Quái vật bình thường sẽ không có tương đối linh năng, 4 triệu ngàn khắc tuyệt đối linh năng cũng không so dư yếu. anh, Rốt cùng sa đoạn gờ chính diện chạm vào nhau. Quái vật linh năng sừng sững bất động, rốt thoáng run lên, hơi rơi một điểm hạ phong. Đã từng cần ngượng ngọng cơ dạ, hiện tại cũng có thể ngang vai ngang vế. Rốt hít sâu một hơi. Vô tận tinh huy trên tay tụ tập, ngưng kết thành kiên cố quyền huyễn giáp, hắn bay người lên đi, cùng Sa đoạn từ cờ đánh nhau. Cương đại linh năng ba động như như mưa to triển khai, dù mặc dù linh năng uy lực hơi yếu nửa phần, nhưng hắn chiến đấu thủ đoạn đa dạng, kỹ xảo chiến đấu cao siêu, lại thêm cực mạnh cảm giác, siêu tuyệt linh thị, luôn luôn có thể dự đoán nhìn thấy quái vật tiến công, từ đó có thể trước thời hạn lần tránh, còn có linh chu dạng này di động cao tốc thủ đoạn, tiến công phòng ngự đều vô cùng linh hoạt. Mà Sa Đoạ từ mặc dù đồng dạng chiến đấu kỹ nghệ tinh xảo, nhưng hỗn loạn ý chí không khỏi để những kỹ nghệ này đánh lên chiếc cẩu. Nó nguyên luật biến thành loại nào đó cùng huyết thần tương cận năng lực, có thể hấp thu trên chiến trường ấu hế chi huyết cường hóa công kích uy lực, bộc phát một kích uy lực mười phần khủng bố, lại mang theo loại nào đó quy tắc tính năng lực, rất khó né tránh. Nhưng ruột còn có thời gian dã bước, tại nguy cấp lúc có thể trốn vào thời gian trường hạ, tại tương lai vài giây sau xuất hiện. Đồng thời, hắn còn có chân lý cùng nhiệt chi xúc, cái này hai ngôi sao phối hợp phía dưới có thể đánh ra siêu cao tổn thương. Lợi dụng những thủ đoạn này, ruột rất nhanh chiếm cứ thượng phòng. Nhưng cùng đại đa số huyết đục khối lỗi, xa đoạn cỡ linh năng vô cùng thâm hậu còn có thể không ngừng thôn vẽ huyết đục khôi lội đến cường hóa phòng ngự, đền bù tổn thương. Không hề nghi ngờ, nay sẽ là một trận dài giằng giặc chiến đấu. Theo mặt ngoài nhìn, ruột thắng lợi khả năng rất nhỏ. Nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn có huy ám. Theo chiến đấu thời gian kéo dài, ruột linh hồn trận lại không ngừng phá hư quái vật linh hồn, dẫn đến nó linh hồn dần dần sụp đổ, phòng ngự cùng uy năng cũng sẽ hạ xuống. Đến trình độ nhất định về sau, liền có thể tùy tiện đưa nó đánh giết. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ruột có thể chống đỡ. Tại sao đoạn cửa không ngừng phát ra bén nhọn giết gào, điên cuồng công kích ruột, nhưng không có một kích có hiệu quả. Ngẫu nhiên sẽ còn bị dồn phản kích, mỗi một lần phản kích thành công đều đem ra tốc nó linh hồn sụp đổ. Huynh đệ, trong chiến đấu kịch liệt, Dọn nhìn thấy tấm kia vặn vẹo mà giữ tận mặt, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, ta sẽ đem ngươi theo huyết thần trói buộc bên trong giải thoát đi ra. Phương xa, Dọn trong lúc kịch chiến cũng có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Dọn đã đứng vững xa đoạn cờ, nhìn qua trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng còn có mấy trăm đầu huyết nục tự nhân ngay tại hướng bọn hắn vọt tới. Dọn gấp hô, ít nhất phải ba vị quân vương đứng vững bọn chúng. Trong chúng ta vị cùng hậu vị nhân viên chiến đấu, tuyệt đối không thể nhận xung kích. Hậu vị nhân viên chiến đấu phần lớn đều ở trên tường thành, bọn hắn là siêu viễn trình hỏa lực, là đối với huyết triều tạo thành phá hư chủ lực, bọn hắn những này trước vị nhân viên chiến đấu có thể đứng vững nhiều quái vật như vậy, cũng là bởi vì có bọn hắn hỏa lực chi viện. Mà trung vị nhân viên chiến đấu không chỉ cung cấp hỏa lực chi viện, còn cung cấp công tràng năng lực cùng phụ trợ năng lực. Nếu như quái vật tách ra trước vị chiến sĩ, trung vị nhân viên chiến đấu đứng mũi chịu sào liền sẽ bị đả kích, hậu vị nhân viên chiến đấu hỏa lực cũng sẽ bởi vậy hạ xuống. Cho nên, những cái kia có thể tạo thành tính hủy diệt kết quả cường đại quái vật, là tuyệt đối không thể vượt qua chiến trường trước vị. Olivia cùng giờ dạ bạ đồng thời xung tới. Ta đến. Họ rụt bay đến phía sau bọn họ, ta chi viện các ngươi. Minh Quang khí tức bay ra ra, một bộ phận hóa thành áo giáp tre trên người bọn hắn, một bộ phận hóa thành trị liệu khí tức, cắm vào trong linh hồn của bọn hắn, còn có một bộ phận hóa thành lưới dao cùng lưới lớn, đâm về quái vật. Minh Quang là nhất toàn năng đặc tính, cũng là khó khăn nhất tấn thăng đặc tính, chính là bởi vì như thế, Vương Thành bảy đại đặc tính bên trong không có nó tồn tại, mà họ rụt cũng là nhân loại từ ngàn năm nay duy nhất một vị minh quang chi vương, hắn ở trên chiến trường tác dụng không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua hỏa chi cử chỉ chỉ cần ở trong tầm mắt của hắn, liền sẽ không có người chết, thậm chí sẽ không có người thụ thương. hắn lực lượng hóa thành vô số chùm sáng trôi nổi trong chiến trường, lấy ý chí của hắn vì dẫn hướng, vì mỗi một vị người bị thương cung cấp trị liệu, vì mỗi một cái gặp nguy hiểm người ngăn cản tổn thương. Chỉ cần có chùm sáng ở bên người, các chiến sĩ liền cảm thấy vô cùng an tâm. Với anh, tổ lì vị hạ cùng giờ dã ba đụng vào huyết nục tự nhân, ánh trăng cùng cự truy đồng thời bắt đầu chiến đấu. Được sự ủng hộ của họ rút, hai người bọn họ liền ngăn lại trên trăm đầu huyết đục tự nhân. Nhưng chiến trường tiền tuyến thiếu hai vị quân vương, áp lực càng lớn. Các chiến sĩ toàn lực hành động dùng hết bọn hắn hết thể lực lượng chiến đấu, vừa mới tấn thăng làm lệnh luật giả dạ phong không ngừng bắn ra hắn ánh trăng nuôi tên, quá độ tiêu hao để hắn nhìn qua hình tiêu mảnh rẻ. trải qua vô số cố gắng rốt cục bước vào lệnh luật giả hàng ngũ sườn cũng đang dùng hắn linh năng đại kiếm ở trong quái vật điên cuồng chém giết, đạo sư của hắn tinh xảo kỹ nghệ, không có để một cái huyết nhục khôi lỗi vượt qua hắn thân vị. mẹ phích triệu hồi ra càng lớn băng phong bạo, sắp thành phiến quái vật nện thành mảnh vỡ. pherang rốt cục đem hắn hạt giống toàn bộ gieo xuống, linh tính thổ nhưỡng bên trên, hắn thực vật quân đoàn đã sơ bộ thành hình, đang ngượn dùng mẹ phích hàn băng về sau, đến không hết băng khoai lang nện vào quái quần bên trong, tạo thành càng lớn tổn thương nấm, khoai tây, khoai tây, cà chua giống đội cảm tử thay nhau xông đi lên, dùng to lớn nổ tung sát thương quái vật. Mà những thực vật này còn tại phở răng lực lượng xuống ra tốc trưởng thành, phân tách, hình thành càng nhiều linh tính thực vật. Cả sàn cùng ăn nạ bỡ lệ thì hợp làm một thể, dùng các nàng linh xảo chiến đấu thủ đoạn cùng quái vật chiến đấu. A hệ sở cũng tại cơ hắn cái xiên, ra sức đánh giết quái vật, hắn Nguyên Dùa đã sơ bộ biểu hiện uy lực, một chút quái vật chính trở nên chỉ đụn mà chậm chạp. Mà ở trên không của bọn hắn bên trong, vương cung cổ thần chiến đấu đã tiến vào gây cấn, điên cuồng huyết quang đã bao phủ thiên địa, bốn triệu ngàn khắc khủng bố linh năng rung động thế giới đến không hết huyết chi xúc tu theo hắn bản thể bên trong rũa ra, điên cuồng công kích tới đoàn kia lóa mắt mặt trời. Vương dựa lưng vào thánh hỏa, ngưng tụ quang cùng lửa lực lượng, bảo vệ chặt môn hộ, vương vàng đem huyết quang cản tại hỏa diễm bên ngoài. Hắn kim sắc hỏa diễm cực kiếm, trong ngọn lửa chậm rãi cắt huyết thần thần quốc. Thế cục vô cùng cháy bỏng, nhưng nhân loại phương còn là dần dần ở vào thế yếu. Quái vật từ đầu đến cuối vô cùng vô tận, linh năng lại là có hạn. Chủ nhân, chi tức chi thư gấp hô. Là thời điểm. Rốt gật gật đầu, gảy ngón tay một cái, một đạo vô hình ba động triển khai, 100 điểm thần tính nháy mắt hóa thành hư không. Đại linh triều Vô tận linh năng sóng chiều mà đến, không khí cấp tốc trở nên ướt át, liền hút vào một ngụm, đều có thể cảm thấy linh năng khí tức. Thoáng ảm đạm hỏa lực lập tức lại tràn đầy, dồn buộc phát ra vô tận hỏa lực, một quyền đem một đầu quái vật thiêu thành cho tàn, hô lớn, không hổ là rột hinh đệ. Thanh vũ vui sướng hô, không hổ là ta nam nhân. À hệ sở quét nàng lướt mắt, thấp giọng kêu nói, cái gì phàm nữ nhân cũng đi lên gót, chủ nhân là ngươi xứng với sao? Chỉ có vĩ đại thôn vệ đại tiện chi vương có tư cách. Phương xa, à xa xôi chiến trường, cười lạnh nói, thôn vệ đại tiện chi vương. Ngươi thủ đoạn rất nhiều nha, nhưng vòng tiếp theo nguy cơ lập tức liền muốn đến, không biết ngươi còn chịu nổi sao. Biên dưới chiến trường hắc ám trong bóng tối, bởi vì liên tục bị rụt tìm tới, ác niệm nhóm không còn dám tới gần chiến trường, mà là tránh tại chiến trường bên ngoài. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, là không có ác niệm công kích. Nhưng chính diện tác chiến, ác niệm xa xa không phải đám kia cường giả đối thủ. Nếu dùng nguyên rùa hoặc ô nhiễm suy yếu, thì nhất định phải tới gần chiến trường, có rụt tồn tại, bọn hắn là vạn vạn không dám. Còn lại thủ đoạn, chính là gọi ra càng nhiều khói đen cùng hủy hóa vật chất, dùng cái này cường hóa quái vật. Bọn hắn không ngừng đầu nhập càng nhiều hữu chất vật, tăng cường ô nhiễm lực lượng. Bình thường bộ phận ác niệm thì tạo thành cường hóa nghi thức, vì quái vật tăng thêm linh năng phòng hộ. Còn có một bộ phận ác niệm thì tại Mưu Đồ bí mật chui vào Đại Long Thành. Nếu như chúng ta phá hư Đại Long Thành hộ lửa tế tự trận, dập tắt thủ hộ chi hỏa, cái kia vương liền không có dựa vào, chỉ có thể trở về." Một cái ác niệm nói. Đột nhiên gián đoạn, còn có thể đối với linh hồn của hắn tạo thành tổn hại, nói không chừng về sau chúng ta là có thể đem hắn giết." Một cái khác ác niệm trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy, hộ lửa tế tự trận tuyệt đối đã phong bế, Đại Long Thành cũng có khả năng không có phòng hộ. Đại Long Thành không có lực lượng, thủ vệ hơn phân nửa là một đám người nhỏ yếu. Cái kia Ác Nghiệm nói, hộ lửa tế tự trận phong bế cũng vô dụng, Hắc thủy có thể thấm vào. A, đại nhân không có hạ đạt mệnh lệnh này, có lẽ là gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể mạo hiểm, vĩ đại công tích chỉ có mạo hiểm mới có thể thu được, chúng ta Ác Nghiệm chi tâm tại khát vọng. Câu nói này thuyết phục bọn hắn, Ác Nghiệm nhóm hóa thành một đoàn bóng tối, theo Đại Long Thành phía dưới chui vào Đại Long Thành nội bộ. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, bọn hắn rất mau tìm đến hộ lửa tế tự trận. Nhưng còn không có đợi bọn hắn cầm ra Hắc thủy, Phô Thiên cái địa linh năng lưới liền bày xuống tới. Đến không hết kẻ phán quyết cùng hòa Tư tế theo hai bên sông ra, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Thật suần a. Phán quyết tổng trưởng luật sĩ ẩn đi tới trước mặt bọn hắn, bị đặc chế lưới trói lại bọn hắn không cách nào động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Chuyên môn cho các ngươi lưu lại đầu nói, các ngươi thật đúng là đi lên. Không có chút gì do dự, hắn đem bọn này ác niệm toàn bộ giết, mặc dù bọn hắn còn có thể chuyển sinh, nhưng vậy ít nhất cũng là mấy chục năm về sau, trình độ lớn nhất bảo đảm hiện tại an toàn, mới là trọng yếu nhất. Tiếp tục thủ vệ. Lucy ẩn vung tay lên, đám người tùy theo tản ra. Hắn cẩn thận từ dưới đất nhặt lên ác niệm Hắc thủy, chuẩn bị ném ra đại long thành. Nhưng một giây sau, một đạo hoàng hốt linh quang tại hắn tâm linh bên trong văng lên. Nhân loại sắp diệt vong, Hắc ám sẽ bao phủ hết thảy. Không phi thuận vô thượng ý chí người, đem biến thành quái vật, vĩnh thế sống tại hỗn loạn cùng cha tấn bên trong. Chỉ có phục tùng mệnh lệnh của ta, ngươi mới có thể đứng hàng Hắc ám địa đường, trở thành Hắc ám tân nhân loại. Lucy ẩn ánh mắt cấp tốc ngốc trệ xuống tới, trong đôi mắt lóe ra hoàng hốt kia sáng. "Là, là, vĩ đại a ặc đại nhân, ta nên làm như thế nào?" Dụ hoặc thanh âm ở bên tai vang lên, đem Hắc thủy độ vào hộ lựa tế tự trận. Lucy ân vùng vẫy một hồi, còn là xoay người lại, một giây sau tiền tuyến giòn liền có cảm ứng tiên đoán phòng hộ bị xúc động hộ lửa tế tự trận gặp nguy hiểm giòn dân mình kém chút bị một quyền đánh trúng hắn vội vàng kéo dài khoảng cách vội hỏi ngươi nói cái gì giòn vội vàng nói ải lệ ta đại nhân cho ta một phần tiên đoán phụ trụ một khi hộ lửa tế tự trận xuất hiện bất lợi liền sẽ cho ta biết nhưng không biết vì cái gì tiên đoán tới rất gấp chứng minh hộ lửa tế tự trận vô cùng nguy hiểm nó rõ ràng hẳn là tại nguy hiểm xuất hiện manh mối lúc liền cho ta biết giòn huynh đệ nhanh đi tri viện không phải liền hỏng bét thanh vũ vội la lên hộ lửa tế tự trận đã phong bế bình chứng sẽ trở ngại hết thảy ác ý nhiễu loạn còn có phán quyết tổng trưởng cùng vương chi vệ đội thủ vệ, không phải chúng ta làm sao dám đi ra tác chiến, vì cái gì sẽ còn xảy ra vấn đề, nhất định là cùng ác nghiệm có quan hệ. rồi lập tức xuống phán đoán, hô, ạ nghệ sờ, vầng đục huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống, chủ nhân, rồi không chút do dự mở ra linh chu cổng truyền tống, nối thẳng đại long thành hộ lựa tế tự trận, ạ nghệ sờ phi thân tiến vào, liếc mắt liền thấy bị ác nghiệm khống chế lũ xì ẩn, cười gần nói, khủng cụ chi quỷ ác, bắt đến ngươi, nhào thân bay lên, một thanh liền tóm lấy lũ ở tay, ác niệm bản chất chạm vào nhau một khắc này, ác niệm chiến tranh cũng đã bắt đầu. Ha ha ha, quả nhiên ở trong này, vậy mà nghĩ ra loại này âm mưu, đến lần tránh tiên đoán, ngay cả người mình đều hố, không hổ là ngươi. A a a, vừa sợ vừa giận, điên cuồng gào thét nói, phản đồ. Ngươi đang tìm cái chết. A Hệ Sở cười lạnh nói, nhìn xem là ai đang tìm cái chết đi. Hai đạo linh hồn nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Ha ha ha ha, ngươi xong. Quy một chương 720, thủy diệt vận mệnh. Bây giờ A Hệ Sở đã tuyệt đối tính được một cái đại ác nghiệp. Từ khi đi theo rốt đến nay, hắn đã thôn phệ rất nhiều giống A nông cường đại như vậy ác nghiệp, lại thêm theo chứa lực lượng phân bên trong rút ra tinh hoa, hắn cường độ tuyệt đối không thể so a ạc dạng này ác niệm thủ lĩnh kém bao nhiêu. Nếu như có thể một hơi ăn hết ta ạc, à hệ sở ác niệm cường độ liền đem vượt qua tất cả ác niệm. Linh hồn của hắn cũng để cho này bước vào giai đoạn mới, khoảng cách thôn phệ đại tiện chi vương cảnh giới, lại có thể tiến thêm một bước. Đi theo chủ nhân là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Cái này đã trở thành hạ hệ sở trong lòng không thể lay động chân lý. Tại phục tùng vô thượng ý chí lúc, hắn chỉ là một cái rời rạc tại bên ngoài giải giải ác niệm, cường độ không tính quá thấp, nhưng cũng không có thêm ra màu địa phương, chỉ có thể coi là đông đảo khá mạnh ác niệm bên trong một cái. Hắn kẻ ô niệm giáo phái mặc dù thế lực một trận 10 phần bảnh chứng, nhưng cũng không có thu hoạch được cái khác các nghiệm trợ giúp, tại vương thành tiếp tục cường lực đả kích xuống, tan thành mây khói chỉ là vấn đề thời gian. Tại hắn ý đồ truy tìm trong truyền thuyết tiên thần mảnh vỡ thất bại về sau, liền không có xoay người chỗ trống. Nếu như không phải kịp thời thay đổi địa vị, vui đầu vào ruột dưới chướng, vậy hắn chỉ có hai loại hạ trạng, hoặc là bị cái khác các nghiệm tố hệ, hoặc là bị đánh giết, ác nghiệm nguyên tố trở về hư không, chờ đợi một lần chuyển sinh. Hắn có thể bây giờ thành tựu như vậy, dạng này quang minh tương lai, tất cả đều là dựa vào chủ nhân thu hoạch, cho nên, hắn đã quyết tâm, nhất định phải trợ giúp chủ nhân trở thành chí cao vô thượng thế giới chi vương dạng này hắn liền có thể trở thành thế giới chi vương xuống, phân công quản lý xuống ba đường thôn vệ đại tiện chi vương, một vương phía dưới, vạn vương phía trên. đây chính là a hệ sở bây giờ mộng tưởng. ha ha ha ha, chết đi, các ngươi bọn này vô chi bỏ sát, trở thành ta trí cao vô thượng mộng tưởng bàn đạp đi. a hệ sở cuồng tiếu thôn vệ a ức linh hồn, tại ác niệm trong chiến tranh, vị này cường đại khủng cụ chi quỷ căn bản ngăn cản không nổi thế công của hắn, dễ dàng sụp đổ, phát triển mạnh mẽ. a sở thế như trái tre, như là như bẻ cảnh khô đánh vào a ức linh hồn hải không, không, cái này sao có thể? a ức kinh hãi hô. Ta, lực lượng của ta đâu? Ta ác nhiệm lực lượng đâu? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? A a a, ngươi không được qua đây a. Bây giờ khủng cụ chi quỷ đã bị hoàng hốt thôn phệ, hắn mượn nhờ hoàng hốt thao túng lòng người lực lượng nháy mắt phản vệ, to lớn hoàng hốt đánh trúng linh hồn của hắn, để hắn bất lực phản kháng, hết thảy phòng ngự đều bị rỡ xuống. À, hệ sở tiến nhanh thẳng tiến vào, chỉ để đánh tan ý chí của hắn, đem hắn tàn hồn xé rách thôn phệ. Ha ha ha ha ha, ta thắng, ta lại thắng. Đi theo chủ nhân, ta đem theo một cái thắng lợi, đi hướng một cái khác thắng lợi. A Hề Sở Cuồng Tiếu Tử trên người lũ sỉ ẩn trở về, vị này bi kịch phán quyết tổng trưởng lập tức ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào ngắn ngủi hôn mê, chứa hắc thủy vật chứa liền ngã tại bên chân, bị A Hề Sở một cước đá tiến vào cổng truyền tống. vô dụng rất rười, cút đi, lửa mới là nơi trở về của ta. Trong một cảnh, tương lai chi thư dèo cất nói, lập trường của ngươi chuyển biến đến thật là nhanh, ta nhớ được ngươi trước kia không phải như vậy. A Hề Sở cây lạnh nói, đó là bởi vì ta thoát khỏi vô thượng ý chí không chế, nhận thức đến thôn phệ đại tiện mới là cái thế giới này chân lý, không có lửa, làm sao sinh ra đại tiện? Tương lai chi thư bị nẹn đến tựa như ăn một cân phân, trang sách lật một cái, tránh về, thầm nói, ta không còn muốn cùng giá hỏa này nói chuyện. À, cái tiên đoán kia thật là mạnh à, mặc dù bị à ực đi vòng qua, nhưng nó thật rất mạnh, ta thật mong muốn, không biết chủ nhân có thể hay không vì ta đoạt đến cái kia phần lực lượng. Trong chiến trường, à ực sở quần tiếu tử trong cổng truyền tống đi trở về, tại tỉnh lại tinh hồn về sau, cũng chỉ có thể tiếp tục 300 giây dây cổng truyền tống thậm chí không có kết thúc. Chủ nhân, hắn trong linh hồn hô, nhiệm vụ hoàn thành, hộ lửa tế tự trận uy hiếp giải trừ, à ực đã bị ta ăn. Rốt một cái linh chúa né tránh xa đoạn cờ trọng kích, quay đầu liếc mắt liền thấy từ trong cổng truyền tống Khải hoàn à hệ sơ. Hắn đáp ý biểu lộ cùng vừa rồi bay ra ngoài hất thủy vật chứa, đã chứng minh hết thảy. Nhanh như vậy, ngươi là ta thượng tướng con sao? À hệ sơ nghe không hiểu rốt, nhưng không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên là một câu tán Dương. Hắn lập tức đáp ý hồi đáp, đương nhiên, không có so ta càng đáng tin, ác niệm thủ lĩnh trong tay ta cũng chỉ là côn trùng tồn tại. Đúng lúc này, rốt bên thay chuyển đến dọn thanh âm, nguy cơ giải trừ. Tiên đoán bình ổn lại, hộ lửa thế tự trận không có nguy hiểm. Rốt huynh đệ, không hồ là ngươi. Rốt cười cười trong linh hồn hỏi, Lucian là tình huống gì, Aghê sơ ngắn gọn đem tình huống nói cho hắn, cũng nói ra phán đoán của mình, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể thức tỉnh, Hộ Lửa Tế Tự trận phòng hộ rất hoàn mỹ, Aghê đã chết, bên trong hắn là sẽ không còn có uy hiếp. Giòn cũng không dám chủ quan, đây chính là muốn mạng đồ vật, Hộ Lửa Tế Tự trận nếu như xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này, Giòn lại phái một người thủ vệ, không có quân vương cấp chiến lực, ta không thể yên tâm, tốt nhất là trong các ngươi một viên, hỏa chi cử chi có thể tốt hơn bảo hộ lửa, Giòn lại có chút do dự, Doanh đệ, chiến trường áp lực quá lớn, có bạch tháp tiên đoán cùng ngươi cổng truyền tồn tại. Ta cho rằng có thể buông tay đánh được. Thế cục bây giờ cũng không tốt, nếu như rút một vị hỏa chi quân vương trở về, rất có thể sẽ dẫn đến trận tuyến sụp đổ. Thanh vũ dùng nhỏ bé thanh âm đưa tin đến rốt bên hai, rốt phong cách gần đây cấp tiến, lúc này hắn sẽ không phái người trở về. Rốt cũng có chút do dự, theo lý đến nói, ác nghiệm thủ linh ạ ạc đã chết, sẽ không còn có người có thể vòng qua tiên đoán. Nhưng căn hệ trọng đại, hắn không nghĩ có bất kỳ sơ suất, đặc biệt là còn có hai vị khác ác nghiệm thủ lĩnh tồn tại dưới tình huống. Mà lại, hắn cổng truyền tống cũng không thể lại mở. Đúng lúc này, a hệ sơ đột nhiên hô, chủ nhân, không đúng, chỉ có một nửa. Cái này ác niệm chỉ có một nữa, a ác chuẩn rồi. Không, không có khả năng, hắn không có cơ hội xé rách chính mình, làm sao có thể thoát đi ác niệm chi chiến? Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận, chuyện này không xong, khả năng còn có âm u. Dột tâm niệm nổi lên, lập tức hạ quyết tâm. Hắn quay đầu, dùng vô cùng thanh âm nghiêm túc nói, giòn, nhất định phải phái một cái hỏa chi quân vương thủ vệ hộ lửa tế tự trận, đây là chúng ta mệnh môn, tuyệt đối không cho phép bị phá hư." Giọn sắc mặt biến đổi không chừng, bỗng nhiên, nơi xa lại truyền tới trầm muộn tiếng gầm gừ, tựa như phát sinh địa chấn. Ngắm mắt nhìn lại, Thâm trầm huyết triều bên trong, lại có mấy trăm đầu huyết nhục cự nhân vào tới. Trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống, chiến trường áp lực đã như thế lớn, lại tới đây ai nhiều máu thịt cự nhân. Nếu như lúc này lại điều một vị hỏa chi quân vương trở về, làm sao có thể thủ được? Giòn trong lòng cũng là xoắn suất vô cùng. Nếu như phái, chiến tuyến khả năng sụp đổ, nếu như không phái, hộ lự tế tự trận vạn nhất lại ngoài ý muốn nổi lên, làm sao bây giờ? Ngay tại do dự bất định thời điểm, một cái thanh âm thanh lệ hô, "Ta đến." Một đạo lấp lánh hỏa quang từ trong bóng tối bay tới, rơi ở trung tâm bọn hắn. Nàng một thân màu vàng sáng hỏa chi chương bào, cái đầu cao gợi tóc dài xõa vai, cho trang tinh xảo, mặt mày thành tú, chính là vị thứ ba hỏa chi người hậu tuyển tinh ca. Hai năm không gặp, cái này ngày xưa tiểu nha đầu vóc dáng cũng cao lớn, thực lực cũng mạnh lên, cái kia mạnh mà hữu lực linh năng phát ra, thình hình chính là quân vương cấp chiến lực. Ngươi đến quân vương rồi?" Giòn kinh ngạc hỏi. Tại nguyên bản trong kế hoạch, quân vương nhân tuyển bên trong là không có tinh ca. Tinh ca khẽ nói, "Đến, vương cấp cho ta một phần lực lượng, trợ giúp ta hoàn thành tấn thăng." Trên bầu trời, bổ sĩ vạn hồ lớn, tinh ca điền hạ, ngài rốt cục đến, ta trước khi đi vì ngài chuẩn bị phương án nhất định dùng tới. Thanh Vũ cười nói, Tinh Ca, ngươi quả nhiên cũng là thiên tài, chúng ta đều là trải qua trùng điệp trở ngại mới tấn thăng làm quân vương, ngươi nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, nhưng cũng đuổi kịp chúng ta. Tinh Ca hừ lạnh một tiếng, mới không phải, đây là vương lực lượng. Bộ Sĩ và nói, Vĩnh Hằng Nhiên hỏa bên trong có một vị chân vương, trợ giúp nó lệnh luật giả tấn thăng liền sẽ tương đối dễ dàng, ta là tại một vị hỏa chi chân vương dưới sự trợ giúp mới tấn thăng, đó căn bản không phải lực lượng của ta. Thốt, không nói nhiều như vậy, ta đi thủ vệ hộ lượng tế tự trận. Rốt lập tức ý lỏng, Vĩnh Hằng Nhiên hỏa chính là vì thủ hộ lượng mà sinh ra nguyên luật, cho nên mới được xưng là hỏa chi cử chi có một vị hỏa chi quân vương thủ vệ liền không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề dòn sắc mặt cũng trở nên bằng thẳng quá tốt hộ lửa tế tự trận liền giao cho ngươi chú ý tùy thời cảm giác thủ hộ chi hỏa của mình trạng thái đưa ngươi nguyên luật bao trùm tại lửa mặt ngoài dạng này liền sẽ không có bất kỳ người có thể dập tắt lửa tinh ca vén lên trường bảo cường đại hỏa chi khí tức đập vào mặt ta biết không cần đến ngươi nói thật đáng buồn ta vốn là nghĩ đến chiến đấu rồi nói mau vào đi thôi cổng truyền tống còn có mấy giây tinh ca khẽ nói ta lại không ai muốn tiến vào ngươi cổng truyền tống nói thì nói thế nhưng nàng lại không chút do dự phi thân vào vào cổng truyền tống biến mất theo. Mặc dù bị thọt một câu, nhưng ruột cũng không có để ý. Đại khái là đến tuổi dậy thì phản nghịch thiếu nữ đi. Nhìn về phía phương xa anh minh mà đến tự nhân, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Ahệ sơ, ngươi trở về đi. Ahferoek, chuẩn bị ra chiến trường. Ahệ sơ cả khuôn mặt lập tức liền đen. May mắn bút bê lập tức liền nói, chủ nhân, không cần, thân thể của ta đã hoàn thành ngưng kết thực thể hóa, có thể tại trong vật chất giới tồn tại. dùng động cảnh nghi thức đem ta triệu hoán đi ra đi. Ruột vui vẻ nói, vậy quá tốt. Ahferoek muốn bao nhiêu thần tính đầy đủ ngăn lại bọn chúng. Búp bê bình tĩnh đứng lên, lạnh nhạt nói, "100 điểm thần tính." "Được." Theo tiếng nói vừa ra, 100 điểm thần tính kim quang liền tiến vào búp bê trong thân thể. Nguyên bản giống một cái mỹ thiếu nữ búp bê búp bê, lập tức mặc vào màu vàng áo giáp, hai đạo màu vàng chiến nhận theo nó chỗ cổ tay giãy lên, không ánh sáng chi thuẫn gợn sóng lần nữa sáng lên. Vào đúng lúc này, nó theo bé con biến thành cường đại nữ võ thần, rút hai tay theo địa, bắt đầu dùng ngộng cảnh ý thức. Sương mù xám phóng lên tận trời, một cái màu vàng thân ảnh theo trong sương mù sông ra, hướng phương xa huyết nục cự nhân vội vã mà đi. Cường đại linh năng ba động đập vào mặt, kinh động trên chiến trường tất cả mọi người. Bồ Sĩ vàn liếc mắt liền nhận ra được, là rốt các hạ vật triệu hoán. Hệ Dạ cũng hô, là nó, nó không ánh sáng gọn sóng lĩnh vực có thể cực đại khắt chế huyết nục quái vật. Búp B không nói gì, chỉ là lấy cực cao tốc độ chính diện tiến đụng vào huyết nục cự nhân quần bên trong, không ánh sáng chi thuẫn lĩnh vực nháy mắt triển hai, huyết nục cự nhân lập tức nhận cường đại áp chế, động tác trở nên chậm chạp, tựa như tại trong vũng bùn bơi lội. Nó cơ màu vàng sẫm nhận, tựa như chớp động hồ điệp ở trong huyết triều bay múa, nó kỹ xảo chiến đấu là như thế hoàn mỹ tinh xảo, để người có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Cách đó không xa, Tở Dạ Sa đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn phương xa Búp B tựa như rơi vào trầm tư. phanh, Cả sản cơi àn nã bờ lệ bay vọt mà đến, một quyền đánh nổ một cái huyết nục khôi lỗi. Tờ dẹ xạ tỉ tỉ, cẩn thận. Tờ dẹ xạ lúc này mới lấy lại tinh thần, lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn có một chút tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt không tự giác liền nhìn về phía phương xa, búp bê cùng huyết nục tự nhân chiến đấu cảnh tượng, cái kia hoàn mỹ chiến đấu luôn luôn không để cho nàng tự giác đắm chìm vào nó không ánh sáng lĩnh vực hoàn mỹ không chế lại những huyết nhục này tự nhân xảo diệu lợi dụng ưu thế của mình bảo đảm tự thân không gặp mặt đối với huyết nhục tự nhân giáp công nó linh năng mặc dù vẫn chưa tới năm trăm ngàn khắc nhưng lại có thể độc lập một người đứng vững nhiều như vậy cường đại quái vật vì cái gì Tờ rẻ dạ thì thảo nói chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy một bên khác a hệ sở cũng không cam chịu yếu thế hắn không để ý tới tiêu hóa ác nghiệm, lại một lần vùi đầu vào trong chiến đấu liên miên xương mù sám tràn ngập ra nguyên rủa ngay tại dần dần có hiệu lực đã có gần phân nửa huyết triều chính trở nên chậm chạp trong một cảnh tri thức chi thư khẩn trương nhìn xem chiến trường không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết thần chi ước bên trong tương lai chi thư lặng lẽ nô đầu ra bọn hắn đều hữu dụng đều đang làm chủ người xuất lực ta cũng muốn xuất lực nó nhảy xuống cẩn thận đi tới phương tiêm biên nền móng một bên xuyên thấu qua nền móng cùng đại địa liên tiếp khe hở quan sát đến chiến trường trang sách chậm rãi lật qua lại điểm sáng màu vàng nóng ở trong đó chớp động vận mệnh khí tức tràn ngập ra tương lai chi thư đã tiến vào tiên đoán chuẩn bị trạng thái nó đang tìm một thời cơ phương xa rét lạnh trong bóng tối a a hai cốt chán nản đổ xuống một cái mới bóng tối vương người đứng dậy thay thế hắn ha ha ha ha Tên ngu xuẩn, không có cách nào giành với ta ác niệm trì vương vị trí đi. Hai cốt bị bóng tối thôn vệ hầu như không còn, một tấm vạn vẹo mà giữ tận mặt tại phù động hư ảnh bên trong hiện hiện. Càng thêm cường đại ác niệm khí tức lan tràn ra, đặc thu vạn vẹo lực lượng ở bên cạnh hắn tụ tập, hình thành một cái cường đại chống giống. Đáng tiếc, chỉ có một nửa ác niệm, cái tia phản đồ động tác quá nhanh. A, không quan hệ, hắn càng cường đại, ta cuối cùng thu hoạch lại càng lớn. Hắc sát quang mang chiếu sáng hắc ám. A, ta bị hao tổn linh hồn rốt cục phục hồi như cũ, ta ác niệm lực lượng lần nữa tăng lên ta có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến vô thượng ý chí cái tiêu bảng bạc khí tức, đây chính là ác niệm chi vương lực lượng sao. thật sự là quá mỹ diệu. lạch đạch. một tiếng vang nhỏ, một viên tròn mắt màu đen lăn đến dưới chân của hắn, hắn bám thân nhặt lên. à, là huyết thần thần khí, hắc huyết chi nhãn, hắn nghĩ tới loại nào đó biện pháp có thể có hạn khống chế kiện thần khí này. khó trách huyết thần lại đột nhiên tập kích đại long thành, làm không sai. à ức, nhưng tất cả những thứ này công tích, đều là của ta. ha ha ha, ta ác niệm nguyên tố đã đang hoàn hồ nhạy cưỡng, bọn chúng muốn chờ không kịp. Công tích không phải hư vô vinh dự, mà là ác niệm nguyên tố chân thực phản hồi, ác niệm đối với nhân loại phá hư đến càng nhiều, dạng này công tích thì càng nhiều, cuối cùng, bọn chúng sẽ bằng vào những lực lượng này trở thành ác niệm chi vương. Tiếng cuồng tiếu theo trong bóng tối phát ra, cái kia sắc nhọn thanh âm chỉ thuộc về một người. Tam đại ác niệm một trong những thủ lĩnh, ngạ mãn chi quỷ ả cỡ. Lại một cái bóng tối theo phía sau hắn hiện hiện, chính là ác cờ thuộc hạ đất lực, đại ác niệm ạ bệ y. Hắn kinh miệt liếc mắt nhìn ác niệm tận bã, vị đại thủ lĩnh, ngài rốt cục giải quyết cái này to lớn chướng ngại vật, a ác vậy mà ngu xuẩn như vậy, hắn không xứng cùng ngài cùng xưng là ác niệm chi vương. Ảcờ cười lạnh một tiếng, hắn ngu xuẩn chỉ có một cái, đó chính là ngạo mạn. Nếu không, hắn làm sao lại tự tin như vậy? Làm sao lại bước lên dạng này lớn phong hiểm đi tập kích bọn họ trọng điểm? Như thế nào lại bị ta am toán? Ta tìm tới nguyên thiên thần vương tọa tung tích, ác nghiệm chi vương là thuộc về ta. Hắn làm sao dám tin tưởng cướp đoạt chiến công của ta lại còn không bị ta lưu sát? A bệ ủy không người nói, ngài vĩ đại không gì sánh kịp, nhân loại chắc chắn tại thủ hạ của ngài diệt vong. Lại một cái bóng tối trồi lên, cũng là Ảcờ thủ hạ, tên là Ả đèn ác niệm. Chủ nhân, không có tìm được đầu ngó tay. Ảcờ trầm ngâm một lát, đong nhiên ý thức được cái gì. Dùng chân đem ạc ạc cản bã nghiền nát, quả nhiên, một đoàn hôn độn hắc ám theo mảnh vỡ bên trong hiện hiện. Quả nhiên ở trong này. Ạc cờ cười nói, đem đoàn kia nhúc nhích hắc ám cầm lấy. "Không hổ là ngươi, a a, vậy mà ngón tay giữa đầu giấu tại nơi này, có thể thu được chủ thần chi sứ đồ tán thành, tính ngươi có bản lĩnh, ngươi di sản liền từ ta tới tiếp thu." Hắn nhìn ra xa hướng phương xa. Vô tận bên trong huyết triều, ngoan cường ánh lửa y nguyên đang chống cự. Trên bầu trời, máu và lửa thần chiến vẫn còn tiếp tục, tại hắn che chở cho, đại long thành tựa như một khối ngoan cố đáng ngậm, sừng sững tại bóng tối vô tận thủy triều bên trong. Nhưng những vật này không dùng được. A cờ theo trong thân thể của hắn chậm rãi rút ra một cây bén ngọn gai, nó nhìn qua hư huyễn bất định, phản phất không thuộc về cái thế giới này. A bệ y cùng á đèn thật sâu không người xuống, không dám nhìn thẳng cái kia tồn tại, kia là vô thượng ý chí tự mình chế tạo vũ khí, là hắn tồn tại một bộ phận. Nó chỉ có một cái tác dụng, phá hủy nguyên thiên thần vương toản, kia là ác niệm cao nhất nhiệm vụ, là ngàn vạn năm đến khắc vào bọn hắn trong linh hồn là lớn. Vào đúng lúc này, cái này trí cao vô thượng nhiệm vụ, rốt cục phải hoàn thành. A, hủy diệt đi, nhân loại hy vọng cuối cùng. A cờ lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, nhẹ nhàng đem cây gai này ném ra ngoài hủy diệt chi thứ nháy mắt đi xa biến mất trong bóng đêm nhìn qua cái kia khôn cùng hắc ám a cơ ngạo mạn khẽ thở dài hết thề đều kết thúc cái này ngàn vạn năm dễ ruồi cùng phản kháng rốt cục lấy thất bại mà kết thúc đáng buồn nhân loại các ngươi nhất định tâm phục khẩu phục tại hắc cám phía dưới bởi vì đây là vận mệnh đây chính là mệnh định quy tích không thể tránh địch không thể phản kháng đại long thành dưới sự ảnh hưởng của đại linh triều nhân loại càng đánh càng hăng mặc dù quái vật gấp mấy vạn tại tự thân nhưng bọn hắn ý nguyên vững vàng dự vững trận địa tại cái này khổng lồ trên chiến trường đến không hết chiến đấu đang tiến hành nhưng trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là ruột cùng sa đoạn tù cơ chiến đấu. Làm chỗ gì ẩn bên trong duy nhất cường đại quân vương, chỉ có hắn có thể đứng vững cái này cường đại vương cấp quái vật. Nếu như hắn chiến bại, hết thảy đều sẽ sụp đổ. Nếu như hắn chiến thắng, một vị cường đại quân vương chi viện, liền có thể mang đến rất lớn ưu thế. Tại một lát trước đó, bọn hắn cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ hy vọng ruột không muốn bị thua. Nhưng tại sau một lát, ruột dần dần lấy được thừa phong, tại ủy ám dưới sự tác dụng, sa đoạn cơ linh hồn dần dần phát sinh sụp đổ, nó linh năng thỉnh thoảng xuất hiện hỗn loạn, phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, ruột khả năng công kích tạo thành tổn thương lớn hơn, đồng thời càng khó hồi phục. Càng quan trọng chính là Anna bơ lơ ra nhập chiến đấu, nàng linh năng cùng Sa Đoạt cỡ trên lệ cực lớn, nhưng nàng linh chi ném mâu Y Nguyên có thể cưỡng chế tạo thành nửa dây tê liệt. Sa Đoạt cỡ linh hồn sụp đổ, lại nhận cưỡng chế tê liệt, tiến một bước lâm vào thế yếu. Rốt đã đang chuẩn bị một kích toàn lực, linh chi điểm giữ trong thân thể lắc lư, bây giờ nó chỉ đủ Rốt dùng ra một kích, nhưng chỉ một kích này cũng liền đủ. Mà cái này chính là tương lai chi thư đưa ra đề nghị. Tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, Rốt trong tư duy liền không có xuất hiện qua tên Anna bơ mặc dù hắn biết nàng cưỡng chế tê liệt rất lợi hại, cũng biết nàng linh chi ném mâu là tất chúng nhưng tại cùng cường đại quái vật trong chiến đấu, tình huống cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. bọn chúng có thể trực tiếp phá hủy án nạ bỡ lệ ném mâu, dẫn đến năng lực của nàng không cách nào có hiệu lực. Từ khi loại này phương thức tác chiến thất bại về sau, rốt liền rốt cuộc không có suy nghĩ qua án nạ bỡ lệ, chỉ đem nàng coi như đơn thuần tuột kỵ. Nhưng tương lai chi thư đột nhiên nói cho hắn, án nạ bỡ lệ đem tại ngài cùng sa đoạn cờ trong chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn. Rốt bán tín bán nghi để án nạ bỡ lỡ gia nhập chiến đấu. Quả nhiên, sa đoạn cờ không nhìn linh chi ném mâu, bất luận ném mâu từ bất cứ phương hướng nào bay tới, nó đều làm như không thấy. Là ta. Tương Lai Chi Thư hừ phấn hổ, "Ta là cải biến vận mệnh, ảnh hưởng quái vật bản năng, nó không cho rằng đây là uy hiếp." Dột kinh ngạc nói, "Ngươi còn có năng lực như thế?" Tương Lai Chi Thư bất màn nói, "Ta đương nhiên có năng lực như thế, ta tại vận mệnh chi thư thời kỳ, không chỉ là báo trước vận mệnh, mà là khống chế vận mệnh, ta viết xuống vận mệnh, đều sẽ trở thành sự thật, hiện tại ta chỉ là sơ bộ khôi phục nửa phần đã từng lực khống chế." "Vậy ngươi trực tiếp viết chết huyết thần được không?" Tương Lai Chi Thư cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Không có khả năng, vừa sa tự thân lực khống chế mệnh định, sẽ dẫn đến to lớn phản phệ, ta sẽ nổ tung, lúc trước tên ngu xuẩn kia a hễ sơ." liền để ta ảnh hưởng chủ nhân vận mệnh, dẫn đến ta mỗi ngày nổ tung, hắn còn như cái đồ đần không biết hối cải. Thôi ta, ruột thở ra một hơi, trong lòng đã quyết định về sau phải vì tương lai chi thư cung cấp càng nhiều vận mệnh lực lượng, kỳ vọng nó có một ngày có thể hoàn toàn không chế cảm giác vận mệnh. Đến biết xuống khói đen biến mất, khói đen liền sẽ biến mất tình trạng. Có lẽ, đây chính là cự nhân nhất tộc điên cuồng như vậy truy đuổi vận mệnh chi lực nguyên nhân đi. Lại sau một lúc lâu, sao đoạn cỡ linh hồn đã rõ ràng xuất hiện dã nát, động tác của nó trở nên chậm chạp mà cương thi, hoàn toàn không thể đối với ruột tạo thành nguy hiểm. Là thời điểm, ruột nghĩ thầm nâng lên linh năng, linh chi điểm giữ trong linh hồn chấn động, kết lực bành trướng hắn linh năng, không khí bắt đầu rung động, linh chi điểm giữ trong linh hồn diễn dị, phá ngàn vạn linh năng ba động quét ngang mà đến, rốt trước đạp một bước, hô, án nạ bỡn lệ. đến rồi, một phát lao từ phía sau lưng đâm chúng xa đoạt cờ, nó rõ ràng dừng lại nửa giây, cùng lúc đó, rốt tập trung toàn bộ lực lượng một quyền, cũng đánh chúng nó, nóng bỏng trong linh hồn vạch một cái mà qua, thần chi nhất kích, phá ngàn vạn linh năng cường độ, hoàn toàn linh năng chuyển hóa hiệu suất, một kích này uy lực đột phá chân trời, linh chi điểm giữ tại chỗ băng liệt, không cách nào lại dùng mà trước mắt, sa đoạn tu cờ cũng bị đánh xuyên, linh hồn cùng nhục thể đồng thời phá một cái động lớn. nghỉ ngơi đi, tu cờ. ruột bình tĩnh nói, tay phải tia sáng lóe lên, móc tiến vào nó linh hồn sơ hở bên trong. vành. nương theo lấy phảng phất đến từ hư không trầm đủ, sa đoạn tu cờ ầm vang sụp đổ, nát thành một chỗ thì nát. bụi đen đằng không mà lên, viên kia vặn vẹo mà giữ tận đầu lâu trở nên bình tĩnh, nó lặng lặng nằm trên mặt đất, đã từng uy vũ cờ tựa như ngủ đồng dạng. bay ra trong linh hồn, ruột mơ hồ nghe tới một thanh âm. cảm ơn ngươi, ruột. nó thoáng qua biến mất, tựa như một cái hào giác. một đạo khí sấm cắm vào lồng ngực. Sa đoạn cơ linh hồn, cường đại vương hồn, một vị nhân loại mạnh mẽ vương giả linh hồn, hắn đang bị hủy hóa về sau chịu đủ tra tấn, hiện tại hắn rốt cục bình tĩnh trở lại. Rốt nhìn xem cái linh hồn này, từ đấy lòng cảm thấy vui sướng. Trong một cảnh, Chi thức Chi thư thì cảm thấy mười phần buồn bực, cái quái vật này rất đặc thù, nó là duy nhất có được linh hồn huyết nhục khôi lỗi, ta có thể hiểu được, nhưng là nó cường nguyên đâu? Tương lai Chi thư suy đoán nói, có lẽ bị ô vế chi huyết thần hấp thu. Chi thức Chi thư rơi vào trầm tư. Trong chiến trường, theo tơ đổ xuống, tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhất là đã tưởng giờ giữa các chiến sĩ bọn hắn dùng sức la lên tên rốt dù cho khản cả giọng hệ dạ nước mắt cuồn cuộn mà xuống quá tốt quá tốt Bồ sỉ vạn thở dài một tiếng cơ xin yên nghỉ đi nguyện chúng ta có thể ở trong thiên đường của lửa gặp lại rốt vui vẻ nói không hổ là ngươi rốt huynh đệ không hề nghi ngờ đánh bại dạng này một cái cương định, chiến trường thế cục bởi vậy phát sinh thay đổi cực lớn không nói khoa trương chút nào nhân loại đã thu hoạch được ưu thế cực lớn chúng ta thắng đã có người dạng này hô ngay lúc này rốt đột nhiên cảm thấy một trận ác hẳn cảm giác bén nhạy tựa như một cây lạnh châm đâm vào trong xương cốt của hắn đang muốn hỏi thăm tương lai chi thư lúc, đã thấy nó trực tiếp nhảy dựng lên. Vặn rủi, hai nạn, Rách nát. Trời ạ, đây là cái gì? Hủy diệt, hủy diệt vận mệnh liền muốn đến rồi. Quy một chương 721, bất khuất. Rốt cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Cái gì hủy diệt vận mệnh? Tương lai chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, màu vàng tia sáng tại trang sách ở giữa gấp rút lấp lóe, chợt lóe lên trong hình ảnh, tất cả đều là sâu không thấy đáy hắc ám. Chí mạng gào thét, khủng bố trung tang, không thể giữ xem không biết, hỗn loạn mọ cùng sụp đổ tháp cao. Đây, đây là cái gì? Thi thể của chúng ta A a a, bọn chúng ngay tại biến thành vật bèo quái vật. Không giống ruột đối với tiên đoán nhất khiếu bất thông, chi thức chi thư hiểu được rất nhiều tiên đoán chi thức, nó lập tức liền phân biệt ra được, tương lai chi thư chỗ miêu tả hình ảnh biểu thị một cái khủng bố tai nạn. Nếu như cái tai nạn này thật phát sinh, bọn hắn đem đứng trước toàn diện khủng bố hậu quả. Nhanh, nhanh, tìm tới tai nạn đầu nguồn. Chi thức chi thư thét to, nhất định phải ngăn cản nó phát sinh. Ngươi có thể báo trước đến, cho thấy chuyện này là có biện pháp lẩn tránh. Tương lai chi thư dốc hết toàn lực lật qua lật lại trang sách, màu trắng linh hồn bành trướng đến cực hạn, trong linh thể cái kia mấy chục đạo màu vàng vận mệnh vết tích vô cùng lóa mắt, vô số điểm sáng màu vàng lóng tại trang sách ở giữa sôi trào. A a a, đầu nguồn, hai nạn đầu nguồn là cái gì? Là cái gì sẽ dẫn đến chúng ta diệt vong? Tương lai chi thư thanh âm liền giống bị lực lượng cường đại áp bức, trở nên ngột ngạt mà ngột ngạt, mà tại cái này dưới áp lực cường đại, rơi rạc tại hồn thể bên trong vận mệnh chi khí, cấp tốc dung nhập nó linh, trở thành lại một đường màu vàng vận mệnh vết tích. Nó điều khiển vận mệnh lực lượng đột nhiên tăng cường, trong dự ngôn nguyên bản mơ hồ hình ảnh trở nên rõ ràng đột nhiên nó hét lên một tiếng, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, bén ngọn gai từ vô tận trong bóng tối bắn ra, nhắm chuẩn tiêu đốt lửa. Trời ạ, dập tắt, mặt trời dập tắt, nó có thể dập tắt mặt trời. Vì cái gì? Vì cái gì? Đoàn kia hắt cám là cái gì? A a a a a, ta chưa bao giờ thấy qua loại kia hắt cám, vô tận thâm trầm, vô cùng kinh khủng, vô hạn khổng lồ, tựa như vượt sâu. Không, nó so vượt sâu càng hắt cám, càng kinh khủng. Nó là cái gì? Phanh, một tiếng nổ vang, tương lai chi thư toàn bộ cũng bay lên, trang sách tứ tán tung bay. Khi nó rơi xuống lúc. Rụt mới nhìn đến sách ở giữa phá một cái độc lớn, liền giống bị một đạo lực lượng vô hình đánh xuyên. Cái này đột nhiên tới biến Cố kinh ngạc đến ngây người rụt, hắn vội vàng trở lại một cảnh, vọt tới tương lai chi thư bên cạnh. Trang sách của nó toàn bộ tàn mát, chỉ còn một cái sắt giống, vận mệnh kim quan toàn bộ dập tắt, linh hồn vỡ vụn không chịu nổi. Thảm như vậy hình dáng là rụt chưa bao giờ thấy qua, vội hỏi, đây là có chuyện gì? Nó bị cái gì đánh rồi? Còn có thể cứu sao? Chi thức chi thư cũng là kinh hãi vô cùng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngưng trọng nói, nó bị thương rất nặng, nhưng cũng may linh hồn không có tiêu tán, bản thể vẫn còn chỉ cần cung cấp đủ nhiều hồn cùng linh tính là có thể khôi phục. Rốt lúc này mới hơi yên lòng một chút, nhưng càng lo lắng cháy bỏng lại sông lên đầu. A vung tiên đoán đến cái gì? Cường đại như vậy phản vệ, là cổ thần sao? Chi thức chi thư trầm giọng nói, ta không thể khẳng định, nhưng tuyệt đối là loại nào đó cực kỳ cường đại tồn tại. A vung quá gấp, nó không ngừng ngược dòng tìm hiểu hai nạn đồng ngần, cuối cùng nhìn thấy khủng bố tồn tại. Tiên đoán là không thể dạng này sử dụng, tại cái này ngàn vạn năm xuống tới, vô số không biết cường đại tồn tại xa đoạn, vô số không thể diễn tả vặn vẹo ẩn núp trong bóng đêm, người không biết lúc nào liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến trên đầu của bọn nó. Tiên đoán loại tồn tại này, sự phản phệ của nó rất có thể sẽ tách ra linh hồn của ngươi, nó là may mắn có ngộng cảnh vì nó ngăn cản một bộ phận xung kích, nếu không tuyệt đối sẽ linh diệt hoàn tán. Rốt vội hỏi, chúng ta gặp phải nguy cơ là cái gì? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, từ trong lời nói của nó, ta ước chừng đoán được, nó khả năng nhìn thấy loại nào đó cường đại công kích, có thể đánh chết ngươi nhóm vương, nếu như vương vẫn lạc, hủy diệt vận mệnh tự nhiên sẽ tới. Rốt cả kinh nói, đánh giết vương? Cái này sao có thể? Không, rất có thể. Aệ sở đột nhiên nói chuyện, rốt cùng chi thức chi thư giao lưu là trong linh hồn tiến hành. Không có tận lực che đậy, cho nên hắn cũng nghe tới. Ta ngửi được ác miệng khí tức, cái này nhất định là âm mưu của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định có loại nào đó có thể nhằm vào vương thủ đoạn. Rốt cuộc la lên, thế nhưng là, kia là chân vương, là nhân loại thần, hắn có được căn bản nguyên, có không gì sánh kịp pháp tắc lực lượng, linh năng đến đến cực hạn, ô hế chi huyết thần cũng không thể thắng, ác niệm dựa vào cái gì? A hệ sở trầm giọng nói, viễn cổ ác niệm tự nhiên không có khả năng, nhưng vô thượng ý chí có. Rốt sợ hãi cả kinh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái kia thủ đoạn có thể là vô thượng ý chí lưu lại vũ khí chúng ta chỉ cần ngăn lại nó là được. Ngăn lại nó. Dùng cái gì cản? Làm sao cản? À hệ sờ trầm mặt xuống, cái vấn đề này hắn không cách nào trả lời. Đúng lúc này, rốt trong lòng nguy cấp cảm giác đột nhiên bùng phát, một loại cường đại khủng hoảng tập kích tâm linh của hắn, hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Tại siêu cường linh thị bên trong, một đạo cực kỳ quỷ dị gợn sóng đang từ tại chỗ rất xa lấy cực nhanh tốc độ hướng vương phương hướng vào tới. Cái tia đạo gợn sóng tốc độ là nhanh như vậy, chỉ trong lúc thoáng qua, liền bay đến trước mắt của hắn. Nhất định là cái tia hủy diệt một kích. Trong chớp nhoáng này, dọc phía sau cổ Long tơ nổ tung, hắn ý nháy mắt càn quét toàn thân. Đến rồi. Cùng lúc đó, Vương cũng phát giác được nguy hiểm. Đây là cái gì? Ta linh đang rung động, có loại nào đó uy hiếp ngay tại cấp tốc tới gần. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy trong bóng tối cái kia đạo quái dị gần sóng. Nó ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi khí, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng hắn đâm tới. Đây là cái gì? Vương cảm giác được linh hồn của hắn đã bị khóa chặt, một loại siêu việt hết thảy khí tức hủy diệt đập vào mặt. Nhưng đạo này quái dị gần sóng bên trong không có linh năng, nó làm sao lại hủy diệt linh hồn của ta? Vương trong lòng hiện ra một cái nghi vấn, nhưng một giây sau, hắn liền biết đáp án. Đây không phải hướng về phía hắn đến, mà là hướng hắn trong linh hồn thiên thần vương tọa. Nguyên thiên thần khí tức phát ra không gì sánh kịp cảnh cáo, đây là vương theo nó thức tỉnh một khắc kia trở đi. Nghe tới mãnh liệt nhất cảnh cáo, hủy diệt chi thứ. Vương trong nháy mắt liền biết được tin tức của nó. Nói như vậy, thân phận của ta còn là bại lộ. Khí tức hủy diệt bay thẳng linh hồn của hắn, trong nháy mắt này, hắn biết quyết định sinh tử một khắc đã đến gần. Hắn nhất định phải toàn lực ngăn lại một kích này, như nguyên thiên thần vương tọa bị phá hủy linh hồn của hắn cũng đem tùy theo băng liệt, ô hế chi huyết thần không có chế ước, hết thảy cũng liền xong. Vô Trên bầu trời ánh lửa đột nhiên bùng lên, khổng lồ hỏa diễm chuyển qua phương hướng, không nhìn huyết thần công kích, mặt hướng một phương hướng khác. Lửa tia sáng cấp tốc có vào, khổng lồ linh năng cấp tốc ngưng kết, vừa mới sinh ra thần quốc cũng cản tại linh hồn phía trước. Huyết quang cấp tốc đem bầu trời thôn vệ, lửa trận vượng tiếp tục thu nhỏ, huyết chi xúc tu cường lực tiến công đối với vương tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng lúc này hắn không rảnh bận tâm, đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại phòng ngự hủy diệt chi thứ bên trên. Vương phát giác được, rốt vui vẻ nói, hắn toàn lực phòng ngự có phải là có thể làm? Mộ cảnh trên mặt đất giấy vụn bên trong hiện ra hắc ám cùng phá diệt khí tức tương lai chi thư mặc dù đã vỡ vụn nhưng nó tiên đoán tựa hồ không có hoàn toàn bỏ dở không được chi thức chi thư gấp ô ngăn không được tương lai không có thay đổi rốt tâm trong nháy mắt chìm đến trong hầm băng đi vậy làm sao bây giờ hắn bay lên giữa không trung ý đồ ngăn lại cái kia đạo vô hình bờ sóng nhưng nó trực tiếp theo trong linh hồn của hắn xuyên qua cường đại linh năng phòng ngự cũng đối với nó không có bất cứ tác dụng gì nó liền phảng phất một đạo huyễn ảnh không có bất kỳ vật gì có thể đối với nó có tác dụng rốt quay đầu nhìn lại, Vương Linh Năng Phòng Ngự mặc dù mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần, nhưng hắn đã tiên đoán được hậu quả. Không, cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Đúng lúc này, Tri Thức chi Thư đột nhiên chú ý tới trên mặt đất giấy vụn hình dạng, nó mơ hồ ghép thành một cái tử. Không ánh sáng chi thuẫn, chủ nhân. Tri Thức chi Thư gấp cả tinh nói. Không ánh sáng chi thuẫn. Để Aferolet đi cản. Không ánh sáng chi thuẫn là mạnh nhất phòng ngự, có lẽ có thể ngăn lại đòn công kích này. Aferolet rốt trong linh hồn gấp hô. Hồ. Kim quang ở trong chân trời lấp lánh, Áp phở ù ù sớm đã cản tại vương phía dưới. Nó không biết lúc nào đã bay đi. Nó không ánh sáng chi thuẫn toàn lực vận chuyển. Sóng gợn trong suốt che đậy nửa cái bầu trời, ôn hỏa mà thanh âm bình tĩnh trong linh hồn vang lên. Đúng vậy, chủ nhân, ta tại. Bảnh. Một tiếng phảng phất đến từ trong hư không trầm đủ. Sóng gợn vô hình trực tiếp xuyên thấu vương linh năng phòng ngự, đâm vào không ánh sáng chi thuẫn bên trên. Trong không khí rõ ràng xuất hiện quái dị nếp vốn. Nguyên chi hải đột nhiên dâng lên to lớn sóng cả, tựa hồ có nguyên lực phát sinh cực lớn phát. Nhưng đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt xuất hiện sai chỗ, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, là không gian phát sinh rõ ràng chuyển vị. Cái kia nguyên một phiến không gian, bị lực lượng vô hình hướng lên nhất một điểm. Một giây sau, vô hạn hư không phong bạo quét ngang mà đến, đem phiến khu vực này làm cho một mảnh hỗn độn. Phản vật nguồn gốc từ thế giới bản thân chấn động tiếp tục ở trong lòng vang lên, vị diện áp lực ngay tại khiến cho không gian quý vị, vị thế lực lượng ngay tại sửa đổi sai lầm. Mà không ánh sáng chi thuẫn đã chia năm xẻ bảy, búp bê bị cái này vô tận lực lượng đánh thành vỡ nát, tán làm vô số kim quang tử không trung rơi xuống. Nhưng đột phản ứng đầu tiên là hữu dụng. Thứ hai phản ứng là, ngăn lại sao? còn không có. Vương trong linh hồn bộc phát ra siêu cường nguyên luật ba động, hủy diệt chi thứ đánh xuyên không ánh sáng chi thuẫn, xuyên thấu hắn linh năng phòng ngự, xuyên qua hắn thần quốc. Thế là hắn đem hắn căn bản nguyên cản tại phía trước nhất. Đây là cường độ cao nhất nguyên luật, vương toàn lực khu động lực lượng của nó, ý đồ dùng pháp tắc chi lực đẩy ra cái này đòn công kích chí mạng. Bành lại là một tiếng đến từ trong hư không trầm đục. Rốt cảm giác linh hồn của hắn cực kỳ khó chịu, tựa như có đồ vật gì ở bên thay của hắn khua chiên gõ trống. Tất cả quân vương cấp chiến lược đều có dạng này đòn cảm, bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là. Ánh lửa thu nhỏ là mắt trần có thể lấy. Đoàn kia vô hạn kim quang ngay tại cấp tốc trở nên làm đạm. Thành vũ gấp hô, vương, nàng liều linh xông tới, vĩnh hằng nhiên hỏa trận bực toàn lực triển khai, ý đồ là vua cung cấp lực lượng. Nhưng một đoàn ngưng tụ quang đưa nàng ngăn chặn. Đừng đi. Họ rút gấp hô, ô nhiễm. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy ô nhiễm. Người sẽ bị ăn mòn. Thành vũ ra sức tránh thoát, vương nếu như bị ăn mòn, ta bị không bị ăn mòn, có quan hệ gì? Giòn cung nghệ dạ tiếp lấy cũng xông tới, minh diệu ánh lửa cấp tốc liền thành một mảnh. A, ta không sao. Đột nhiên trong kim quang truyền ra vương thanh âm, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng trong lòng của tất cả mọi người, tựa như có một tảng đá lớn rơi xuống đất. May mắn ruột giúp ta cản một chút, không phải liền muốn không xong." Thanh Vũ vội hỏi, "Vương, xảy ra chuyện gì? Ngài nhận công kích sao?" Vương bình tĩnh nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cho các ngươi biết, bổ sỉ vạn nói qua ta là bạch kim chi tử, là không biết nhân loại chi sinh, đấy là đúng, ta có được nguyên thiên thần vương tọa, nó là ta ỷ vào, sở dĩ ta có được lực lượng cường đại như thế, cũng là bởi vì nó tồn tại." Bổ sĩ vạn run rẩy nói, "Quả nhiên, quả nhiên là dạng này." Rốt chấn động trong lòng, Nguyên Thiên Thần Vương tọa. Hắn nhớ kỹ đây là ác niệm trên bia đá tầng chót nhất danh tự, Aệ Sơ trước đó liền ngộ nhận là hắn là Nguyên Thiên Thần Vương tọa người sở hữu, tiến tới nghị xâm chiếm linh hồn của hắn, kết quả tự nhiên là thất bại, cũng bởi vậy đi đến một con đường không có lối về. Vương là Nguyên Thiên Thần Vương tọa người sở hữu. Aệ Sơ lẩm bẩm nói, quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này, vô thượng ý chí tại trong linh hồn của chúng ta khắc xuống một cái chí cao nhiệm vụ, tìm kiếm Nguyên Tiên Thần Vương tọa, nó ưu tiên cấp giống như là dập tắt lửa, chỉ cần có thể tìm tới Nguyên Tiên Thần Vương tọa, liền có thể thu hoạch được đại lượng ác niệm công tích, không chỉ như này còn có vũ khí nào đó có thể đối phó hắn, cái này đặc thù công kích, chính là vô thượng ý chí lưu lại đối phó nguyên thiên thần vương và vũ khí. do đột nhiên nghĩ đến, vương nói như vậy đi ra, sẽ không đụng vào cấm kỵ. a hệ sơ lắc đầu nói, không, sẽ không, nguyên thiên thần vương tọa chưa hề xuất hiện qua, khói đen hết thảy cấm kỵ đều là đã từng đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp tồn tại. do lập tức nhớ tới trước kia đủ loại kỳ quái chỗ, hiện nhiên, đây đều là nguyên thiên thần vương tọa nguyên nhân, cũng có trách, vương đối với bí mật của hắn ơ, cũng chưa từng mở miệng. lúc này họ rụt đột nhiên hô, vương, ngài trong linh hồn lưu lại có cực lớn ô nhiễm. Hôn thể bị thương nghiêm trọng, còn có một loại quái dị ăn mòn ngay tại lang tràn, nếu như không trị liệu, ngài chống đỡ không được bao lâu. Oen, ánh lửa ngút trời mà lên, ngăn huyết thần tu tu, cực hạn linh năng va chạm, lần nữa dẫn phát không gian phong bạo. Họ ruột. Vương Bình tinh nói, lửa từ trên người hắn giấy lên, màu vàng tia sáng lần nữa bắn ra bốn phía mà ra, khổng lồ khí tức đập vào mặt, hắn thật giống như không có thụ đường, lần nữa cùng huyết thần chiến tại hết thảy, đạt tới cực hạn linh năng ba động vặn vẹo không gian, liền nguyên chi hải đều bị xung ra. Phía sau của ta chính là chỗ dị ẩn, ta có thể náu lui ra. Thanh Vũ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, hô Vương, ta đến duy trì ngài. Toàn lực ở trên người bộ phát ra ánh lửa, dung nhập Vương Quang Huy bên trong. Mặc dù hào quang của nàng so sánh Vương mà nói, bất quá chỉ là một hạt cho bùi thôi, nhưng điểm này duy trì, ở thời điểm này cũng rất là trọng yếu. Vương tia sáng trở nên càng thêm sáng tỏ. Giòn Cung Nghệ Dạ cũng đồng thời hô, chúng ta cũng tới. Càng nhiều tia sáng tan đi vào, Vương khí tức một lần nữa trở lại đỉnh phong. Ta cũng tới. Họ rút cắn răng một cái, cũng bay vào. Minh Quang Chi châm nháy mắt vô cùng tinh chuẩn đâm thủng một phần bị ô nhiễm linh hồn nguyên tố, đưa nó loại bỏ ra ngoài. Càng nhiều Minh Quang khí tức cũng như Thánh Thủy ôm vào Vương Hồn Thể bên trong. Ngài cứ việc chiến đấu, ta vì ngài trị liệu. Vương Thanh Âm hơi có kinh ngạc, nhưng không có các ngươi, phía dưới làm sao bây giờ? Phía dưới, rồi Thanh Âm chuyển ra, giao cho ta đi. Vương, đột nhiên, Vương trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, hắn chưa hề nghĩ tới, hắn bảo vệ chỗ gì ẩn, vậy mà cũng có thể trái lại thủ hộ hắn. A, có lẽ, đây chính là đồng bạn lực lượng đi. Vương trong lòng đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy. Phía sau của ta, không phải không có một ai. Vô tận kim quang lần nữa bộc phát, bao phủ chiến trường đã từng mất đi không gian, lần nữa bị hắn đoạt lại, máu và lửa chiến đấu lại một lần bắt đầu phía dưới chiến trường lập tức rời đi bốn vị quân vương cùng tương đương với quân vương chiến lược Bubé toàn bộ chiến trường nháy mắt trở nên hắc ám mà khủng bố cùng bạo huyết nhục khôi lội mất đi trở ngại tuôn ra mà đến dột nhìn qua cuồn cuộn mà đến huyết triều trên mặt lại lộ ra một điểm nụ cười xem ra muốn làm thật Phương xa. âm lãnh trong bóng tối Akkert thần sắc trở nên vô cùng âm trầm vì cái gì vì cái gì vương không có chết hủy diệt chi thứ làm sao có thể không có giết chết hắn là cái gì ngăn lại vĩ đại vô thượng ý chí vũ khí Đại Ác niệm ả bể trầm mặt một lát đột nhiên nói Akkert đại nhân là hắn là hắn nhiễu loạn cố định vận mệnh, cải biến hủy diệt quy tích. Rốt A cờ cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của hắn. "Lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì luôn luôn có thể phá hư kế hoạch của ta?" Một vị đã từng lệ thuộc gã ác nhưng đã làm phản ác niệm cẩn thận từng ly từng tí nói, "Vĩ đại ác cờ đại nhân, A Ác." nói, nói hắn biết rõ lai lịch của hắn. A cờ trầm mặc một lát, cấp tốc tại A Ác trong trí nhớ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới đối ứng tin tức. "Vậy mà thật là tôn vệ đại tiện chi vương. Cái kia phản đồ chỉ là hắn ném ra hiểm hộ." Đại ác niệm A Điền hô, "Ta liền nói hắn phải" Hạ cỡ cười lạnh một tiếng. Người chết chắc. Còn có chỗ gì ẩn vương, các ngươi đều phải chết. Trên tay phải của hắn, Hắc huyết chi nhãn tản mát ra mông mông huyết quang, mà trên tay trái của hắn, hỗn độn hắc ám bao phủ bàn tay của hắn. Quy 1 chương 722, chi viện. Mộ cảnh. Chi thức chi thư đem tương lai chi thư Hải cốt thu thập lại, bỏ vào, lại đầu nhập vào đầy đủ hồn cùng linh tính. Nhìn xem mông mông ánh sáng nhạt bao phủ tại tàn tạ trên sách, vỡ vụn trang sách bắt đầu chậm chậm chữa trị, chi thức chi thư rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, vỡ nát bút B được đưa về mộng cảnh. Bây giờ nó đã không nhìn thấy một tia nguyên bản bộ dáng, chính là một đoàn cho bụi. Nhưng chi thức chi thư cũng không lo lắng, Búp bê linh hồn là thuộc về mộng cảnh, chỉ cần mộng cảnh vẫn còn, dù cho nó linh hồn vỡ nát, cũng sẽ trở về mộng cảnh. Chỉ cần có nó linh hồn tại, dù cho thân thể nó hoàn toàn vỡ nát, cũng là có thể phục hồi như cũ. đơn giản chính là giá cao một chút, có thể tìm về những này tàn cho, có thể tiết kiệm không ít linh hồn tài nguyên. Quả nhiên, chi thức chi thư chờ dây lát, búp bê vỡ vụ linh hồn hạt bụi nhỏ liền tại thân thể tàn cho bên trong tụ tập, rất nhanh liền một lần nữa ngưng kết thành hình, không ánh sáng chi tuấn làm nó linh hồn vũ khí cũng theo đó xuất hiện, nhưng chỉ có một cái trong suốt vòng tròn, bản thể đã hoàn toàn bỡn vụn, cần chờ đến nó linh hồn hoàn toàn khôi phục về sau, không ánh sáng chi thuẫn mới có thể phục hồi như cũ. Chi thức chi thư đem bút bê tàn cho thả lại thần triệu, đầu nhập càng nhiều hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa, đem hắn quấy dung hợp về sau bảy tại trên ghế xích đu. Linh tính ánh sáng nhạt chậm rãi phát ra, đại biểu nó ngay tại khôi phục. Làm xong tất cả những thứ này, chi thức chi thư mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chủ nhân thanh âm vang lên lần nữa. Sách, ta muốn dùng thời gian dạo bước. Chi thức chi thư trong lòng run lên, biết chủ nhân muốn dùng áp đáy hõm tuyệt chiêu chuẩn bị triệu hoán đi qua phồn tinh nữ vương nguyễn ảnh sao đây là trên lý luận hắn có thể triệu hoán đi ra người mạnh nhất từ hệ gẻ ổn cung cấp rốt đang tiếc nhất chính là thời gian dạo bước hạn chế rất nhiều không phải hắn trực tiếp triệu hoán trước đây không lâu vương đây chẳng phải là có thể có hai vị chân vương trình diện đúng vậy triệu hoán cần một trăm điểm thần tính ta muốn hỏi chính là có hay không người mạnh hơn Chi thức chi thư lắc đầu không có chủ nhân nàng là ngài hiện tại lựa chọn tốt nhất rốt gật gật đầu hắn kỳ thật đã biết đáp án này chỉ là muốn hỏi một chút suy nghĩ khái động linh hồn sờ nhẹ thời gian dạo bước trong tích tắc vô số hồi ức dâng lên Từng khuôn mặt trong linh hồn hiện hiện, nhưng cấp tốc khóa chặt đến một tấm trong đó. Phồn tinh nữ vương hình dạng trong đầu xuất hiện, nàng là chân thực như thế, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa như thật tại hắn trong hồi ức từng có đồng dạng. Thời gian số lượng trên đầu nàng xuất hiện, kia là một đầu đường thật dài, theo nhìn không thấy phương xa một mực kéo dài tới, khóa chặt tại tinh không thành chi chiến một khắc này. Trực tuyến có một cái thước ngắm di động, hẳn là có thể kéo lấy tới trọn thời gian, nhưng không may, rốt phát hiện thước ngắm di động vậy mà là trò, hắn kéo không nút đích. Có lẽ là bởi vì phồn tinh nữ vương đặc thù đi. Rốt nghĩ thầm, cắn răng một cái, một điểm thần tính cắm vào trong tinh thần. Hồi ức hình ảnh theo trong tư duy thoát ly, biến thành sự thật. Khí sám sương mù ở trước mắt rơi xuống, cấu thành một nữ tính hình dáng. Đây là tại Tinh Không Thành Chi Thời Gian chiến tranh phồn tinh nữ vương. Lúc trước, tại tiêu diệt quỷ dị chi ảnh về sau, thời gian của nàng tại khôi phục lưu động một khắc này, linh hồn liền tùy theo chôn bụi. Lúc này phồn tinh nữ vương, tuyệt đối không phải là nàng lực lượng đỉnh phong, nhưng Triệu Hoán đi ra hướng ảnh, không chịu đến bất luận cái gì chế ước, cũng không có bị khói đen ăn mòn. Rốt cục có thể biết phồn tinh nữ vương là thực lực gì. Rốt hơi có chờ mong, nhận nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, hắn kỳ thật từ không biết nói phồn tinh nữ vương là trình độ gì chỉ có thể xác định nàng còn không phải chân vương. một giây sau, huyết ảnh mở mắt, một sát na kia ở giữa, nguyên tri hải phát sinh rung động, kỳ dị chấn động trong hư không quấn quẩn, kia là nguyên luật ba động. a, ta trở về. huyết ảnh nhẹ nói, thanh âm của nàng guhtha mà vắng vẻ, giống không thuộc về thời gian này. tiểu rốt, ta lại gặp được ngươi, đây có lẽ là một lần cuối cùng. a, ngươi đã là cường đại quân vương, thật là khiến người ta cao hứng đâu, không hổ là hải tục nhân giả, tin tưởng không được bao lâu, ngươi cũng sẽ giống như hắn, trở thành chân chính vương giả. rốt chấn động trong lòng, hắn thu hoạch được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, hẹp hẹp ồn là chân vương điểm này kỳ thật cũng nằm trong dự liệu nhưng tiến thêm một bước nghĩ nếu như vậy mộng cảnh kia là làm sao bị kích phá hỏa chi thời đại kết thúc đến tận cùng sẽ ra chuyện gì hắn ở trong phồn tinh vương cốt lúc, còn là chân vương sao vâng nhưng hắn lực lượng tiếp tục suy yếu hắn nguyên từng bước từng bước giơ tắt cuối cùng liền gốc rễ của hắn nguyên cũng tắt hắn chỉ có thể giấu tại trụ sở của hắn bên trong nhưng cuối cùng vẫn là bị viễn cổ áp nghiệm lưu hại nếu như ta không có nhớ lầm bọn hắn là à à lản à cờ ai nha huyết ảnh kia sáng trở nên hơi ảm đạm một điểm xem ra ta không thể nói quá nhiều hồi ức treo chúng ta tồn tại lực lượng là có hạn. A, xem ra các ngươi cũng đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đâu? Nàng nhìn thấy chiến đấu kịch liệt, máy liệt huyết triệu, còn có đại long thành phía trên thần chiến. Rốt ngắn gọn đáp, vâng. Huyễn ảnh lộ ra một cái rõ ràng nụ cười. Quá tốt, tại ngàn vạn năm đến nay, ta đều đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta làm như thế nào tránh phồn tinh vương quốc hủy diệt? Đáng tiếc, thời gian không cách nào thiết lập lại, đi qua sẽ không lại đến. Nhưng bây giờ, ngươi cho ta cơ hội thứ hai, ta không thể cứu vãn ta văn minh, nhưng ta có thể cứu vãn ngươi văn minh. Ngôi sao lực lượng phóng lên tận trời, Huyễn ảnh ở trong thiên địa quen quẩn. Hoàng, sao băng. Phía chân trời xa xôi, thiêu đốt lưu tinh sông phá khói đen, xét qua vô số đạo lóa mắt quy tích, hướng về huyết triều bên trong nền xuống. Liệt, nắc. Đại địa đột nhiên bắt đầu nhảy lên, như là lao nhanh ngựa hoàng, linh năng cố hóa trên mặt đất, vỡ ra vô số đạo khe hở. Thực, trọng lực trường. Siêu cường trọng lực trường che lại toàn bộ chiến trường, tất cả quái vật đều nhận cường đại trọng lực ảnh hưởng, bọn chúng không cách nào nhảy vọt, không cách nào di động cao tốc, nhao nhao ngã vào khe nước bên trong. Mà các chiến sĩ không chỉ có không có cảm nhận được nửa phần trọng lực, ngược lại trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tựa như có một cỗ lực lượng vô hình tại đẩy bọn hắn đồng dạng. Khập, thời gian trôi qua, quái vật động tác lập tức đến vô cùng chậm chạp, loại này chậm chạp là trên nguồn gốc, nếu như đồng thời còn nhận đóng băng hoặc trói buộc, tốc độ liền sẽ kịch liệt giảm xuống. Diệt, ngôi sao chi huy. Như Du Long tinh quang tại phồn tinh nữ vương quanh người hiện hiện, thật giống như một đầu mềm mại mà hoa mỹ trường tiên, nhìn như không có uy lực, nhưng chỉ cần bị nó đụng phải, huyết nhục khôi lỗi liền sẽ nháy mắt hóa thành một mịn. Tất cả mọi người bị phồn tinh nữ vương lực lượng trấn kinh. Bọn hắn không thể tin được, rốt triệu hắn đi ra hướng ảnh, vậy mà cũng có mạnh quân vương lực lượng. Rốt cảm giác xa so với bọn hắn rõ ràng hơn. Phုန် Tinh Nữ Vương tuyệt đối không phải mạnh quân vương, nàng là vĩ đại quân vương, khoảng cách chân vương chỉ thiếu chút nữa, nàng tuyệt đối linh năng, nhất định vượt qua ngàn vạn, nàng cường nguyên chi lực, càng là vượt xa bình thường quân vương. Khó trách nàng lúc trước bị ăn mòn về sau, còn có thể từ nội bộ đem quỷ dị chi ảnh sẽ ra. Nếu là như vậy, Phုန် Tinh Nữ Vương hẳn là có thể thắng khói đen đại ma, Phုန် Tinh Vương quốc làm sao lại bị hủy diệt đâu? Mà nếu như không có khói đen đại ma áp lực, Phုန် Tinh Nữ Vương lại thế nào khả năng bị quỷ dị chi ảnh ăn mòn đâu? Rốt chợt nhớ tới khói đen đại ma linh hồn miêu tả, tại thời gian trưởng hạ biến mờ, nó đã kém xa trước đó cường đại, bởi vì trẻ sắp sắp thức tỉnh. Hiện nhiên, ta gặp phải khói đen đại ma là bị suy yếu, mà chân chính cường đại khói đen đại ma, hẳn là như là thần linh tồn tại. Nếu không nó làm sao lại được xưng là là đại khủng bố đầu nguồn? Bất quá, khói đen đại ma chỉ là trí cao ma chủ trẻ tảng mục nát linh, dạng này mục nát linh còn có 13 ba cô. Có lẽ, đại khủng bố đầu nguồn chỉ là trí cao ma chủ trẻ tảng, hắn mới thật sự là khói đen đại ma. Cái kia cổ thần đâu? Đột nhiên, rốt trong lòng toát ra cái nghi vấn này, cổ thần cường đại như vậy, vì cái gì chưa bao giờ thấy qua bọn hắn danh tự? Tựa như Âu Hề Chi huyết thần, ta tại bất luận cái gì có quan hệ khủng bố hoặc khói đen trong miêu tả đều không nhìn thấy hắn tồn tại, hắn không phải khủng bố đầu người sao? Còn có vô thượng ý chí, hắn còn xuất lại vũ khí vì cái gì cường đại như vậy? Theo lý mà nói, hắn không phải cũng là cổ thần sao? Vương cũng là chân vương, coi như nhỏ yếu một điểm, linh năng cũng đến cực hạn, đơn giản hắn thần quốc so vương lớn một chút, lại có thể lớn hơn bao nhiêu đâu? Chỉ là còn xuất lại vũ khí liền đem giết vương, dựa vào cái gì? Chiến đấu xa chưa kết thúc, rốt chỉ có thể đem những nghi vấn này để ở trong lòng, triệu hồi ra tinh toàn lực lượng, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Có một vị cường đại quân vương cùng một vị vĩ đại quân vương gia nhập, chiến cuộc chậm rãi đảo hướng nhân loại. Huyết nục cự nhân tại rụt cùng phồn tình nữ vương liên thủ giáo sát xuống, cấp tốc tiêu diệt. Ô hế chi huyết thần phát ra cuồng nộ tiếng gào thét, thần quốc cùng tạo vật hủy diệt, để hắn linh năng tiếp tục hạ xuống. Hắn lực lượng yếu đi. Trên bầu trời truyền đến vương thanh âm, làm được tốt, áp lực của ta thu nhỏ, hắn nhược điểm ngay tại gia tăng, kiên trì, chúng ta có thể thắng. Rụt quay đầu nhìn lại, huyết quang cùng ánh lửa quấn quýt lấy nhau, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, đã đến cận thân tương bắc trình độ. Giọn, Thanh Vũ, hệ dạ ba vị hỏa chi quân vương tại trong ngọn lửa chống đỡ lấy vương, họ rút mình quang tại vương trở nên khổng lồ trong linh hồn lấp loé, không ngừng loại bỏ ra ô nhiễm chị liệu thương thế, thế cục sắc thực xa so với trước đó một tốt, nhưng vào lúc này, một vị cực bén nhọn thanh âm ở phía xa vang lên, "A, không nghĩ tới chỗ gì ẩn vương nguyên lai như thế sẽ làm động." Dỗ năm đấm lập tức siết chặt, thanh âm này hắn tuyệt đối sẽ không quên. "Là ngươi, A cờ. Cách đó không xa, ngay tại manh xin quái vật tạ hệ sở cũng ngừng lại, cắn răng nói, "Là ngươi à, A cờ, lần trước thất bại còn không có cho ngươi giáo huấn đúng không? Ngươi không biết ngươi tại cùng cái dạng gì vĩ đại tồn tại là địch." A Cở thanh âm lập tức trở nên tức giận, bị một tên phản đồ dùng bọn hắn thường dùng nhất lợi nói uy hiếp, là nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Phản Đồ, ngươi sẽ hối hận. A, ngươi dám ra đây sao? Ngươi dám cùng bây giờ ta chiến đấu sao? Ác Cở cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn Phản Đồ, làm cõi đen đem các ngươi bao phủ, ta liền sẽ đạp trên thi thể của bọn hắn, thôn phệ ngươi áp nhiệm. Aệ Sơ đồng dạng còn lấy cười lạnh, luận nằm mơ, ta cảm thấy còn là ngươi mạnh nhất. Ác Cở rõ ràng bị chọc giận, Phản Đồ, ngươi cho rằng các ngươi thắng rồi? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem tầm này ra bất tận lực lượng a. Ha ha ha. Ác chỉ để lại liên tiếp cười lạnh. Ngươi cho rằng vĩ đại Ô Hế Chi Huyết Thần chỉ có một chút lực lượng sao? Hán thần quốc, chỉ là các ngươi nhìn thấy như thế yếu đuối sao? Aệ sở, ngươi vô tri, để ta cảm thấy thất vọng. Aệ sở không tiếp tục đáp lời, bởi vì rốt trong linh hồn để hắn mà miệng. Nhưng Hạc cờ lời nói cũng không có đình chỉ. Nếu như không phải A ặc tên ngu xuẩn kia, dùng thân khí lực lượng lập xuống huyết chi ấn ký, ô bế chi huyết thần làm sao lại thoát ly thần quốc trung tâm, trước thời hạn đi tới nơi này? Nếu như không phải tên ngu xuẩn kia, các ngươi đã sớm diệt vong, căn bản sẽ không kéo tới hiện tại. Hạc Cợ đột nhiên cười như điên nói: ha, "Ha ha ha ha, đến rồi." Phương xa trên đường chân trời, càng sâu tầng huyết triều dâng lên. Trên chiến trường dâng lên mấy chục cái cường đại vương cấp quái vật khí tức. Tất cả mọi người tùy theo biến sắc, vương cấp quái vật cũng không phải vương cấp quái vật là có bản chất chính lệnh, huyết nộc cự nhân mạnh hơn, mấy trăm con cũng so ra kém một cái xa đoạt cờ Nhiều như vậy vương cấp quái vật, tuyệt đối sẽ đè sập chiến trường. Nhìn thấy sao? Ác cờ cười như điên nói, chân chính huyết chi ô hế đến rồi. Một cái đấm máu thân ảnh nhảy lên giữa không trung, cường đại linh năng hình thành cự mâu bay thẳng phồn tinh nữ vương. Một kích này uy lực là to lớn như thế, để nàng cũng không thể chịu hồi lực lượng phòng ngự. Oanh một tiếng, linh năng cự mâu đụng vào tinh huy, mặc dù không có đánh tan, nhưng cũng đem hắn dung chuyển nửa phần, muội đại nhân, trên bầu trời, bổ sĩ vạn muốn rách cả mí mắt, cái này đâm máu thân ảnh, chính là giờ dẻo một trong những người mạnh nhất, muội. ác cỡ cười nói, nhìn thấy cố nhân, có phải là rất vui vẻ? các ngươi không có khả năng tại không tồn tại hỏa chi trong thiên đường tương vung, ngược lại là có thể tại khói đen trong địa ngục gặp lại, ha ha ha ha ha! lại một cái máu thịt be bét bóng người nhảy ra ngoài, hắn giơ cao hai tay, dùng sức chấn động, không gian phát sinh rõ ràng chấn động, nguyên luật lực lượng kịch liệt va chạm, bộc phát ra từng đợt cơn sóng, gã lạnh hàn. Bồ thị Vạn cuồng nộ không cách nào ức chế, nếu như không phải có mang về sau chiến hữu, hắn sẽ liều lĩnh sông đi lên. Hắc Cở Dễu cất nói, đừng nóng đội, còn có, nơi này đều là các ngươi cố nhân. Hơn 10 vị quân vương tùy theo vào tới, mấy mươi phần cường nguyên đồng loạt xung kích phía dưới, phồn tinh nữ vương trận bực cũng vô pháp duy trì, trọng lực trường ẩm ẩm ầm vụt, chậm chạp thời gian cũng một lần nữa trôi qua. Daedalus, BB, Sala. Nhìn qua từng gương mặt quen thuộc, Bồ thị Vạn toàn thân đều đang run rẩy. Phổ tinh nữ vương từ trên bầu trời rơi xuống, nhẹ nói, nhiều như vậy mạnh vương cấp quái vật, ta không có thánh hỏa duy trì không thể duy trì ngôi sao trận bực, cần phải có người trợ giúp ta. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, chiến trường lực lượng đã mất cân bằng, không có khả năng rút ra lực lượng đối phó nhiều như vậy vương cấp quái vật. ác cờ cười như điên nói, nhìn thấy sao? đây chính là chân chính huyết thần thần quốc lực lượng, hắn thôn phệ toàn bộ giờ dẻo à? cái này nhân loại mạnh mẽ văn minh, đều là các ngươi địch nhân, khói đen lực lượng cường đại như thế, các ngươi dựa vào cái gì có thể thắng? ác nghiệm, ngươi quá cuồng vọng. một cái hừng hực thân ảnh, từ phương xa đến, hắn đi tới chiến trường trong mắt, tựa như mặt trời mọc, vạn trượng kim quang vẩy hướng chiến trường. chính là thái dương kỵ sĩ, ai? quy mô trương 723, không hết. So sánh trước đó, tai lại mạnh lên. Hắn linh năng đã đột phá 1.5 triệu ngàn khác đại quan, đã bước vào cường đại quân vương cái giới. Ở trên toàn bộ chiến trường, tất cả quân vương bên trong, hắn là trừ rột bên ngoài mạnh nhất. Mà hắn mặt trời đặc tính, càng là tại vào sân chỗ liền cho thấy cường đại uy lực, cùng đỉnh hàng nhiên hòa khác biệt, trừ vô hạn kia sáng cùng hòa diễm, trên người hắn còn bắn ra khủng bố nhiệt độ cao, rơi xuống đất trong nháy mắt đó, phương viên trăm giật quái vật đều bị thiêu thành tro tàn. Cái này ngàn vạn năm đến nay Nhân loại đứng trước vô số lần diệt vong nguy cơ, nhưng chúng ta vô số lần theo trong nguy cấp sống tiếp được, cường đại như vậy khói đen cũng không có đem chúng ta diệt tuyệt, chúng ta dựa vào cái gì không thể thắng?" A Cờ âm u cười, "Thái Dương Kỵ sĩ, ai, ta biết người, 20 năm trước người mạnh nhất, lấy sức một người đứng vững chỗ gì ẩn đứt gãy kỳ, lấy tự thân làm đại giá, chờ đến đời sau của khởi. Nếu như không phải ngươi, chỗ gì ẩn tại hơn 20 năm liền đã hủy diệt, nhưng là, ngươi thật cho là ngươi có thể thay đổi vận mệnh sao?" Làm hủy diệt trung tâm gõ vang thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi làm hết vậy, đều là vô dụng công." Hai cất cao giọng nói, kia liền dựa mắt mà đợi đi. Hạ Cờ không nói thêm gì nữa, bởi vì rốt ánh mắt đã khóa chặt phương hướng của hắn, nếu như tái phát âm thanh, liền có khả năng bại lộ. Đáng tiếc, rốt tiếp nuôi nói, lại nói hai câu, ta liền có thể tìm tới hắn. Hai cười nói, rốt huynh đệ, đợi lâu. Rốt vui vẻ nói, ai, người rốt cục đến rồi. Thật có lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra, ta ngay tại một cái linh năng rời vọt thời khắc mấu chốt, trên đường lại nhận trở ngại. Trở ngại? Đúng vậy, một chút tận thế giáo đồ, lấy mạng sống ra đánh đổi ý đồ cuốn lấy chúng ta, bọn hắn đem chứa hắc thủy vật chứa nuốt vào trong bụng, lấy cùng loại mạng nện đặc tính cải tạo tự thân. Bọn hắn chịu chết tính tập kích chúng ta, đang bị chúng ta đánh giết về sau, Hát thủy mạng nện liền phủ kín đại địa, cái bẫy này mười phần hiểm ác, liền xem như ta, cũng dùng không ít thời gian mới thoát khỏi. Rốt cười nói, có thể đến liên tốt, có ngươi trợ giúp, ta liền có thể đứng vững những quái vật kia. Hai toàn thân cao thấp tách ra vô tận kim quang, thân thể biến thành chằng lóa hỏa diễm. Mười một cái vương cấp, hai cái mạnh vương cấp, rốt linh đệ, có lòng tin sao? Có. Kia liền lên đi. Hai vị cường đại quân vương đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đòn huyết sắc trảo lưu bay thẳng hướng đám kia cường đại nhất quái vật. Cuồn cuộn huyết chiêu thoảng qua liền đem bọn hắn bao phủ, nhưng ngay mắt sau đó chẳng loá cổ sáng liền đánh xuyên huyết quang, một cái phảng phất như mặt trời loá mắt bóng người xông phá máu trở ngại, chẳng loá hỏa diễm như là như gió lốc huyết tán, một viên nóng sáng mặt trời tùy theo dâng lên, chiến đấu kịch liệt nháy mắt triển thay, những này vương cấp kẻ xa đoạ bất luận là tại linh năng còn là nguyên luật phương diện tổng lượng đều xa xa mạnh hơn thái dương kỵ sĩ, nhưng chúng nó lại phảng phất tất cả đều bị ngăn chặn, thái dương kỵ sĩ chiêm cứ hoàn toàn quyền chủ động, tại vương cấp trong bảy quái vật cũng là không chút phí sức, giốt cũng giống như thế hắn phát hiện thái dương chi lực phản phất đối với quái vật có siêu cường lực áp chế cái kia giữ gian lực lượng phản phất chính là trời sinh cường thế người đối với quái vật có thể tạo thành thượng vị áp chế thật giống như côn trùng nhìn thấy kẻ săn đuổi có thái dương kỵ sĩ trợ giúp rốt ngăn lại tất cả vương cấp kẻ xa đoạn cùng huyết nục cự nhân quân quân huyết triều ngừng tại hai vị này cường đại quân vương trước mặt hậu phương chiến sĩ không có nhận trùng kích quá lớn bọn hắn có thể tiếp tục đối với huyết triều tiến hành cường lực đả kích trái lại cũng trợ giúp dọn cùng thai dọn đã phát hiện chỉ cần đem sóng triều mà đến huyết nhục quái vật giết chết huyết thần thần quốc liền không cách nào hướng về phía trước lan tràn cái kia quần cuộn huyết quang liền không cách nào đem bọn hắn bao phủ. Huyết quang liền đại biểu cho huyết thần khí tức, chính là huyết thần thần quốc. Một khi bị che kín, liền sẽ nhận mánh liệt áp chế cùng ăn bòn. Cho tới nay là vương lực lượng cùng lựa lực lượng tại bảo vệ bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tới gần đại long thành. Bố sĩ văn hô, nó sẽ dập tắt lửa. Rốt cũng nhìn ra điểm này. Tại cùng đại long thành thủ hộ chi hỏa cùng vương lực lượng đối kháng xuống, huyết quang không thể tự do lan tràn, nhất định phải mượn nhờ huyết nhục khôi lỗi thực thể mới có thể dựa vào gần. Cho nên tiêu diệt huyết nhục khôi lỗi, không chỉ có là suy yếu huyết thần lực lượng, còn là tại bảo vệ đại long thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết triều càng ngày càng mạnh, cứ việc giọt cùng tai ngăn lại cường đại nhất bộ phận, nhưng càng nhiều huyết triều cần từ chiến sĩ khác để ngăn cản. Điên cuồng huyết triều xuống, huyết nhục khôi lỗi số lượng hiện bao nhiêu cấp tăng trưởng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là máu ngông ngông một mảnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bọn chúng chiếm lĩnh. Ô hế chi thần nước chủ thể đến, một vị cao giai kẻ điều tra hô. Những này huyết nhục khôi lỗi tất cả đều là tử vong dở dở người. Bồ sĩ vạn dùng hết toàn lực chém giết, muốn để những này đã từng đồng bào nghỉ ngơi, nhưng y nguyên dần dần bị huyết sắc bao phủ. Ác cỡ thanh âm lại từ phương xa vang lên, ha ha ha nhìn thấy sao? các ngươi ngăn cản nhất định là phí công. đây là toàn bộ giờ dẻo a, cường đại hơn chỗ gì ẩn văn minh. các ngươi dựa vào cái gì có thể thắng? chỉ bằng chúng ta. một cái cự đại thanh âm vang vọng chiến trường, mấy đạo lấp lánh cường đại linh năng bóng người từ trên đại long thành ngã xuống, xông vào chiến trường. ạ lẽ hàn, mỏn dộ vị ạ. Rốt vui vẻ nói. các ngươi cũng tới. mỏn dộ vị ạ cười to nói, đương nhiên, không phải chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta đã sớm nên đến, đến rồi. hiện tại, liền để cái này cái thằng giám thí mở mang kiến thức một chút hỏa pháp sư mỏn dộ vị ạ lượn đi. Hắn nâng lên hai tay, một cái khổng lồ hỏa cầu ở trong chớp mắt xuất hiện, khí tức hủy diệt cuốn quanh tại hỏa cầu phía trên, khủng bố nguyền rủa hỏa lực lượng tại chiến trường trên không lấp lánh. Ha ha ha, nhìn thấy sao? Ta nguyền rủa hỏa chi cầu, đây chính là chúng ta sinh tồn tiếp lý do. Có ta, vĩ đại hỏa pháp sư mòn rỗ vì ạ. Anh. Mòn rỗ vì ạ dùng hết toàn lực ném ra hỏa cầu, khi nón điện vào bên trong huyết triều, bộc phát ra vô tận nguyền rủa lửa bao phủ một mạng lớn huyết nục khôi lỗi, phía bên phải áp lực của chiến trường một chút liền giảm bớt rất nhiều. Rốt vương mừng vừa sợ, mòn rỗ vì ạ, ngươi đến quân vương cấp rồi. Mòn rỗ vì ạ đáp ý nói, đương nhiên đổi tại một khắc cuối cùng, không phải ta làm sao lại muộn như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, vốn có cường nguyên về sau, ta nguyền rủa lửa vô cùng vô tận, có thể nháy mắt ngưng tụ ra cường đại nhất nguyền rủa hỏa chi cầu. Ta hiện tại cảm thấy hỏa chi thiên đường sứ đồ kỳ thật hẳn là ta, chỉ là ta phát dục trễ một điểm, nhưng không quan hệ, ta đã trưởng thành, những bái vật này đều đem ta bị rủi. đuổi. Một đạo huyết quang xông lên trời, cường đại lực trùng kích nháy mắt đánh xuyên mỏn rộ vì a linh năng phòng ngự, hắn không tránh kịp, chỉ có thể dùng tay đi cản, nhưng hỏa pháp sư không thiện cận chiến, lần này không ngăn được hướng hắn nhanh đâm mà đến huyết mâu. Hoàng bét mòn rộ vì ạ quát to một tiếng, ngửa về sau một cái, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. túi đầu xem xét, nguyên lai là một đạo khói trắng, đem đạo huyết quang kia trói lại. kia là một đầu quái dị huyết nục quái vật, nó thân hình nhỏ gầy, tựa như con rồng rơi, trên tay cầm lấy thật dài huyết mâu, nhìn như không đáng chú ý, linh năng cường độ lại vượt qua cấp 15. lăm. tạ, ạ lẽ hàn đại gia. cách đó không xa, ạ lẽ hàn khàn giọng cũng học nói, cảnh giác, không nên tin thường, đây là chiến trường, ngươi là hậu vị chủ hỏa lực, đến đằng sau đi, không muốn đến phía trước đến. nói xong, toàn thân hắn hóa thành khói trắng, lại trói lại trên trăm đầu dạng này quái vật cẩn thận, càng đặc thù huyết nuốt khôi lôi đến. À, lại hắn là song đặc tính lệnh luật giả, có được hoàn toàn khác biệt song nguyên luật. Hắn mặc dù bởi vì niên kỷ quá lớn, đặc tính đặc thù, không có tấn thăng đến quân vương, nhưng cũng là lệnh luật giả bên trong cực hạn, linh năng cường độ thậm chí vượt qua một chút quân vương. Hắn giang hai tay ra, càng nhiều khói trắng phun ra, tựa như mây trắng bao phủ gần phân nửa chiến trường. Tại trong phiến khu vực này tất cả chiến sĩ đều sẽ nhận khói trắng che chở. Không chỉ như này, một giây sau, đốt lượng nguyên luật ngay tại khói trắng bên trong dâng lên, mây trắng trong nháy mắt liền biến thành tiêu đốt náo nhiệt, nó tại khống chế quái vật đồng thời, còn có thể sát thương quái vật. Bọn rỗ vì ạ nhảy đến đằng sau, cùng ném nguyên rủa hỏa chi cầu, nổ trên chiến trường ánh lửa đầy đất, cười như điên nói, quá mạnh, ta thật không biết ta nguyên lai like có mạnh như vậy, ha ha ha ha ha, có ta ở đây, chúng ta thắng định. Nhưng là, càng nhiều huyết nục khôi lỗi la qua, cái kia xa xôi dưới đường chân trời, liền phảng phất có một cái huyết chi vực sâu tại quần quận, huyết nục quái vật làm sao cũng giết không hết. Mà theo thời gian trôi qua, huyết nục cự nhân cường đại như vậy tạo vật cũng càng ngày càng nhiều, bầu trời cũng tuôn ra liên miên huyết nục con rơi, loại quái vật này uy hiếp cực lớn, bọn chúng có cực mạnh lực trùng kích, thường thường có thể đột phá phía trước chiến sĩ giết vào hậu phương. Cang Hoàng Bất chính là, tất cả quái vật trên thân đều giấy lên hắc hỏa, loại này quái dị trạng thái, cực đại tăng cường lực lượng của bọn chúng, để huyết nhục khói lỗi trở nên càng thêm hung mãnh, càng khó xử giết, thậm chí đang chủ yếu hỏa chi cầu nổ tung về sau, còn có thể còn lại một mảnh tàn tạ quái vật. Nhìn thấy sao? Ác cờ thanh âm lần nữa từ phương xa vang lên, đây chính là hắc huyết chi nhãn lực lượng, các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp khống chế một cái chính thần thần khí, mà ta có thể hủy giết đi, cuộc nháo kịch này ta đã nhìn đủ rồi, là thời điểm để chân chính khói đen giáng lâm. Đột nhiên, một đạo thiểm điện rẹt qua bầu trời, một cái lấp lánh thanh âm vang lên theo ta không đồng ý. Lôi quang lấp lóe bên trong, nhỏ tuổi nhất hỏa chi tử, lôi điện chi vương mịt cả bước vào chiến trường. Ta cũng không đồng ý. màu xám không chừng trong sương mù, lại một cái hư vô mờ ảo thanh âm truyền đến, chính là đánh không chết cỡ bở lạ. đừng quên, còn có ta. bén nhọn bạch quang mở ra huyết vụ, phản phất bình minh tia sáng xuyên thấu hắc ám. một cái thân ảnh khôi nô, tay cầm một thanh lấp lánh cự kiếm, cũng tới đến chiến trường. rốt rất nhanh nhận ra, đây là vị thứ tư đại kỵ sĩ trưởng, thanh kiếm kỵ sĩ hỏa nghệ nhân loại cường giả, vào đúng lúc này tề tụ tại phía trên chiến trường này. Lôi Quang thiểm điện ở trên chiến trường tàn quái, màu xám xương mũ xông vào mạnh nhất trong bầy quái vật, vì dột cùng cai ngăn cản tuyệt đại đa số công kích. Mà Thánh Kiếm Kỵ Sĩ thì giơ cao hán thánh kiếm, cái kia minh diệu huy quang, xua tan quái vật trên thân hắc hỏa. Lôi Quang thanh kiếm, A Cờ cắn hàm răng phun ra món kia thần khí danh sương, Hoa nghệ lở thu kệ trên mặt phát hỏa ra thu kệ nụ cười. Đúng vậy, A Cờ kiến thức của ngươi thật tiên bác, nhưng ta muốn xin trà của ngươi nữa. Vạn phần thật có lỗi, A Sơn hai ngày này tại nằm viện, đổi mới hơi ít. Quy một chương bảy trăm hai Câu này đơn giản mà thô lỗ lời nói lại dẫn phát một mảnh tiếng cười. A Cờ nháy mắt bị chọc giận. Ngươi đang tìm cái chết? hoa hệ lở. Hoa hệ lở cười to nói, đúng, ta chính là muốn chết, ngươi tới giết ta a. A Cờ thanh âm trở nên đông trầm. Ngươi cho rằng các ngươi thắng rồi? Thật sự là buồn cười, các ngươi đối với hủy diệt một nhân loại văn minh cổ thần hoàn toàn không biết gì, loại kia hỗn loạn khủng bố, ngay cả chúng ta cũng không dám đụng vào. Xem đi, nó đã tới. Phương xa, đợt thứ ba huyết triều vào tới. Nó so trước đó hai đợt đều mưa lớn, Trung Thiên huyết quang cơ hồ bao phủ đường chân trời, mà ruột thấy rõ, trong huyết quang sóng triều mà đến quái vật, cơ hồ toàn bộ là kẻ xa đoạn là đã từng thuộc về giờ dẻo chiến sĩ. Bọn hắn tại chiến tử bị về sau huyết thần thôn vệ, trở thành huyết nhục tạo vật, cho tới nhập môn người, từ cao giai hộ giáo kỵ sĩ, trừ số ít thoát đi giờ dẻo, toàn bộ đều ở trong đó, số lượng chừng trăm vạn chi cự. Ha ha ha ha. A cợ cỡ cười như điên nói, nhìn thấy sao? Đây mới là huyết thần thần quốc lực lượng trung tiên, những cái tiêu huyết nhục khôi lỗi, phần lớn chỉ là dùng bình dân huyết nhục tạo thành, coi như trải qua cường hóa, trên bản chất cường độ cũng so ra kém những này kẻ sa đoạn, bọn hắn mới thật sự là huyết nhục quái vật. Điên cuồng kẻ xa đoạn phát ra dữ tợn tiếng gào ghét, cái kia khủng bố tiếng vang như là triều dân bao phủ tất cả mọi người thính giác, toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập quái vật thanh âm. Bồ thị Vạn run rẩy nhìn xem những này đã từng chiến sĩ, run rẩy nói, giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn. Hoàng nghệ lờ hô lớn nói, chúng ta biết, Bồ thị Vạn các hạ. Hắn dơ cao lên thanh kiếm, to lớn huy mang theo trên kiếm phong phóng xạ mà ra, quét ngang chiến trường, đến không hết hắc hỏa ở dưới tia sáng này dập tắt. A, Hoàng nghệ Lở, lê quang thánh kiếm không phải ngươi có thể nắm giữ vũ khí. Ác cỡ âm lênh chảo phóng từ trong bóng tối truyền ra. Phương xa hắc sắc quang mang liên miên phun ra vì mỗi một cái quái vật đều chụp lên thiêu đốt máu đen lê quang thánh kiếm tia sáng chỉ có thể thanh trừ trong đó một bộ phận đại đa số quái vật đều đang thiêu đốt máu đen xuống trở nên điên cuồng chiến trường lực lượng so sánh lại một lần nữa mất cân bằng rốt cùng thai đứng vững tất cả vương cấp cùng mạnh vương cấp quái vật giờ dạ bạ chờ mười vị quân vương ngăn lại hết thể huyết đục cự nhân chỗ gì ẩn tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu đều đè vào huyết triều phía trước nhất trên tường thành linh năng quỹ đạo pháo cùng viễn trình hỏa lực một khắc đều không có đình chỉ tất cả cao giai nhân viên chiến đấu đều dưới chiến trường huyết chiến làm cuồng bạo kẻ xa đoạ xông vào chiến trường lúc, trận tuyến liền trở nên lung lay sắp đổ. Mỗi người đều sử dụng bọn hắn tất cả lực lượng, nhưng y nguyên ngăn không được dạng này cuồng bạo dòng lũ. Huyết chiến bên trong, Mòn vị Vệ bị một cái huyết nục cự nhân cận thân, xử trí không kịp để phòng xuống bị một cái trọng kích đánh trúng, nửa người đều bị đánh cho máu thịt be bé bét, may mắn họ rút trong trăm công ngàn việc phân ra một sợi minh quang, thẩm thấu tiến vào chỗ đau của hắn, ổn định thương thế của hắn. Tiếp viện của chúng ta đâu? Mòn Dụ Vệ không thể không hướng về sau rút rất xa một khoảng cách, tránh đi huyết triều phong mang, nhưng nhìn thấy toàn bộ chiến tuyến tại kẻ sa đoạ xung kích xuống lung lay sắp đổ, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Vì cái gì còn chưa tới." Giờ dạ bạ trầm giọng nói, "Tập kích quá nhanh, còn có một bộ phận ở trên đường, lại nhận tận thế giáo đổ trở ngại, quá hèn hạ." Mọn dụ vị ạ nổi giận mắng, viễn cổ ác niệm quả nhiên đều là sợ hãi thất bại phế vật. A cờ thanh âm từ phương xa truyền đến, mang theo băng lãnh trào phúng. "À, ngu thuần thoại thuật, thuật, ngươi cho rằng ta lại bởi vậy từ bỏ chúng ta hèn hạ âm u, đến cùng các ngươi tiến hành đường đường chính chính quyết đấu?" "Đừng nằm mơ, sâu ám thời đại đến là tất nhiên, khói đen chắc chắn dập tắt lửa." nhưng giờ khắp này càng sớm đến càng tốt, đây chính là ác niệm tồn tại ý nghĩa. các ngươi những này cấp thấp ngu xuẩn nhân loại, chỉ xứng bị chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. và nghệ lở cười lạnh nói, cho nên các ngươi chính là sợ hãi thất bại. a cơ lập tức bị chọc giận, và nghệ lở, ta muốn đem ngươi ruột làm thành ta vĩnh hạng vật kỷ niệm. để tất cả sâu ám thời đại tân sinh người mở mang kiến thức một chút thời đại trước ngu xuẩn. với anh, một phát to lớn tinh toa phá không mà đi, trực kích hướng nhìn không thấy phương xa. hắc ám nháy mắt lẳng lặng, đã không còn bất luận cái gì âm thanh. rốt tiếp nói nói, lẫn mất thật nhanh, đáng tiếc, nói thêm nữa một giây liền bắt đến hắn. Và vẽ lờ không có nhìn rộn lên mắt, cũng không có cùng hắn tiến hành bất luận cái gì linh năng đưa tin, nhưng hai người phảng phất đặt thành ăn ý nào đó. Hắn ngay từ đầu chỉ tại không ngừng dẫn dụ ác cờ nói chuyện, rộn thì dưới áp lực to lớn không ngừng cảm giác vị trí của hắn. Chỉ tiếc gạc cờ cũng rất cảnh giác, tại phát giác được rộn dị động về sau lập tức liền chuyển di. Cái kia phát tinh toa chỉ là rộn phát hiện hắn chạy trốn lúc đột công, đáng tiếc vẫn là quá chậm, cũng không có trúng đích. Mặc dù dọa sợ ác cờ, nhưng chiến tuyến áp lực tiếp tục tăng lớn, đã đến muốn sụp đổ tình trạng. Càng hoang bét chính là đại long thành trên không trung, ô huyết chi huyết thần bản thể ý chí bắt đầu dần dần yết lặng. Hắn bản năng bắt đầu tiếp quản hắn hành vi, huyết chi xúc tu lực lượng dần dần tăng cường, huyết quang uy lực tiếp tục tăng vọt, huyết sắc đã bao phủ hơn phân nửa bầu trời, đem vương ánh lửa bao khỏa, tựa như mây đen che khuất mặt trời. Vương nhận hủy diệt chi thứ ảnh hưởng, mặc dù có dọn, thanh vũ, hệ giả trèo trống, có họ rút trị liệu, nhưng lực lượng y nguyên không thể tránh khỏi suy yếu một cái tầng cấp, chỉ là dựa vào nội điên huyết thần mới lật về một chút ưu thế. Nhưng huyết thần ý chí một khi yên lặng, vương liền nhanh chóng biến trở về thế yếu, đồng thời tại dần dần tăng lớn, không tốt, vương vẫn rụt người được nguy cơ đến, vương toạ của ta cùng thần hỏa bị hao tổn. Lực lượng có chút khuyết tổn, mà huyết thần ngay tại trở về hắn bản năng, thần bản năng phi thường cường đại. Ngoan, huyết chi xúc tu từ bên trên cấp tốc đánh tới, trực tiếp đánh vào ánh lửa bên cạnh. To lớn sung kích trực tiếp đem một mảnh hỏa diễm giẫm tắt, mà vương công kích lại bị huyết quang ngăn lại. Màu vàng ánh lửa hình thành viên cầu bên trong, giòn vội la lên, lại có một khối trận đột bị kích phá, vương, tiếp tục như vậy chúng ta rất nguy hiểm. Họ rốt cũng là vô cùng nóng nảy, vì sao lại dạng này? Rõ ràng mới vừa rồi còn là thật tốt. Vương trầm giọng nói, Huyết thần thần quốc không chỉ có thể chẻo chống uy năng của thần, còn có cứng rắn nhất sắt ngoài, cái kia huyết quang chính là huyết thần thần quốc cụ hiện hóa sản phẩm, bay chúng quanh tại hắn bên người chính là thần quốc hoạch tâm huyết quang, phi thường cứng rắn, quả thực có thể xưng là thần phòng ngự tuyệt đối. Mà ta thần quốc quá nhỏ, còn không có biện pháp hình thành dạng này đại quy mô cụ hiện hóa sản phẩm, chỉ có thể hình thành một chút kim quang, tầng ngoài ánh lửa chỉ là hỏa chi trận vực cụ hiện, bọn chúng liền yếu rất nhiều, huyết thần trở về bản năng về sau, liền tiếp tục công kích ta điểm yếu, mà dùng cứng rắn nhất thần quốc để ngăn cản công kích của ta. Wen, lại làm một cái trọng kích, nhưng lần này, vương dùng họa chi cự kiếm lần lại có thể chống đỡ phía trên ngăn không được phía dưới lại một đầu huyết chi xúc tu đánh tới chính đánh thẳng tại ánh lửa phía trên lại dập tắt một mảnh ánh lửa lại thu nhỏ một điểm huyết chi xúc tu là huyết thần chân chính bản thể công kích của nó phi thường cường đại vương ngữ khí vô cùng nghiêm trọng nếu như còn tiếp tục như vậy sự tình liền hỏng bét họ ruột vội la lên vậy phải làm thế nào muốn rút về đi sao vương chậm rãi lắc đầu rút không được mở cung không có tiến quay đầu hiện tại chỉ có một cái phương pháp cùng huyết chi xúc tu liều mạng nếu như có thể chặt đứt một bộ phận liền có thể để huyết thần nhận tại trọng thương lúc kia có lẽ sẽ có bước ngoặt Vương hai tay một nắm, linh năng lần nữa xông lên 40 triệu nga khắc, đạt tới cấp 17 cực hạ, một thanh càn lớn hỏa chi cự kiếm xuất hiện tại hai tay của hắn bên trên. Hắn huy động tự kiếm, liên tục chém mạnh một đầu huyết chi xúc tu, đối cái khác xúc tu công kích thì chẳng quan tâm. Ánh lửa tại công kích mãnh liệt xuống cấp tốc thu nhỏ, vương không hề bị lay động, cùng huyết thần mãnh liệt đối với công. Máu và lửa xung đột lại một lần đạt tới đỉnh phong, nhưng tại mọi người xem ra, trên bầu trời, huyết quang đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rốt đề ở trong mắt, cũng là vô cùng nóng nảy, tiếp tục như vậy, giữ nhiều lành ít khả năng rất cao. Sắc, chúng ta còn có biện pháp nào sao?" Tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, tương lai chi thư cùng Hạ Phở Ođ đều đã trọng thương, mặc dù chúng ta còn có một chút thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không đủ để tham dự vào thần chiến bên trong. Chỉ có một cái biện pháp, trừ phi ngài lần nữa khởi động cự thần lực lượng, lấy cự nhân chi thần hình thái, mới tham ngộ cùng vương cùng huyết thần chiến đấu." Rốt trong lòng vừa tỉnh, cự thần lực lượng cũng không làm sao tiêu hao linh năng, chỉ cần hao tổn ba cái vương cấp quái vật linh hồn. Cho nên trên lý luận hắn có đầy đủ dũng hồn, liền có thể không hạn chế mở ra. Trước mắt, cái này nhiều vương cấp quái vật, không phải liền là vừa vận tụi nguyên liệu sao? mở ra về sau đưa chúng nó đánh giết không được sao? Nhưng là trong linh hồn cự thần lực lượng lại là màu xám đại biểu không cách nào sử dụng. Sách đây là có chuyện gì? Vì cái gì không thể sử dụng cự thần lực lượng? Chi thức chi thư hô chủ nhân trong thời gian ngắn liên tục sử dụng cự thần lực lượng triệu hoán cự nhân chi thần hình thái là cần ngoài định mức đại giới ngài cần cung cấp càng nhiều vương hồn chí ít năm cái trở lên hơn nữa là tại sử dụng tiền để cung cấp mới có thể bắt đầu dùng. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề lập tức nhìn về phía phương tiêu địa hiện tại, trong động cảnh vương cấp quái vật linh hồn, chỉ còn lại cự nhân thủy tổ Vũ Hụ is một bộ phận linh hồn không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn cùng sa đoạ cỡ linh hồn. Không đủ. Cự nhân thủy tổ Vũ Hụ is một bộ phận linh hồn hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn cùng sa đoạ cỡ linh hồn đều là cường đại vương hồn, nhưng không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh là không biết linh hồn, đã không cách nào hiện thế, cũng vô pháp sử dụng. Mà lại, cự nhân thủy tổ Vũ Hụ is một bộ phận linh hồn còn chưa giải mã, cứ như vậy dùng rất tốn thiệt. Không được. Dột tâm niệm điện tiềm phía dưới, Lập tức nghĩ đến một loại khả năng, gấp hô: ai, chúng ta có thể trước hết giết mấy cái vương cấp quái vật sao?" Hai toàn thân tràn ngập mặt trời nhiệt độ cao, tại nhiều như vậy vương cấp kẻ xa đoạn dưới sự vây công ý nguyên không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nghĩ trái lại đánh giết, nhưng cũng rất khó. Thu bách tính áp lực quá lớn, mạnh vương cấp quái vật là đối với tiêu cường đại quân vương đồng cấp tồn tại, nhất là giờ giễu muộn. Vị này kẻ xa đoạn là tất cả kẻ xa đoạn bên trong cường đại nhất, hắn linh năng đã đạt tới cấp 17, đồng thời có thể giống nhân loại sử dụng một chút bành trướng linh năng thủ đoạn. Tại bành trướng về sau, hắn tương đối linh năng cường độ đột phá 15 triệu ngàn cấp vừa xa dưới trạng thái bình thường rộn cùng thai, đối với bọn hắn tạo thành cực lớn áp chế mà tương đối linh năng cường độ vượt qua 10 triệu ngàn khắc còn có một cái tên là đại ẽ e đạ lực kẻ xa đoạn hai cái này kẻ xa đoạn chính là bọn hắn lớn nhất trở ngại mà lại cái khác quân vương kẻ xa đoạn cũng đồng dạng không kém rộn cùng thai chỉ dựa vào hai người chi lực liền ngăn lại bọn hắn đã là cực hạn lại thêm không ngừng vọt tới kẻ xa đoạn cùng huyết đục cự nhân bọn hắn có thể chống đến hiện tại còn là dựa vào đánh không chết tơ bở lạ năng lợi dụng thời gian của nàng quay lại hấp thu đại lượng hỏa lực vì bọn họ sáng tạo rất lớn không gian nhưng là Đo bờ là quay lại cũng là cần thời gian, nàng chỉ có thể ngăn lại một bộ phận hỏa lực, càng nhiều hay là muốn ruột cùng tai được đánh. Ở loại tình huống này, còn muốn giết vương cấp quái vật là phi thường trở ngại. Nhưng ai rất rõ ràng ruột tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra loại lời này, nhất định là có loại nào đó có thể thay đổi chiến cuộc phương pháp, trầm giọng nói, ruột huynh đệ, cho ta nhất điểm không gian, ta có thể thử nghiệm đánh giết." Ruột vui vẻ nói, "Tốt, cần bao lớn không gian?" "5 giây, không, 3 giây, cho ta 3 giây không chịu đến công kích không gian." "Tốt, ta đứng bước bọn hắn." rốt xông lên phía trước, nhưng một quyền đánh tới, ngàn vạn cấp linh năng xuyên thấu không gian, một kích này không thể cứng rắn chống đỡ, hắn chỉ có thể tránh ra. phía sau đà ệ đã lướt tùy theo đánh tới, lại là một đạo ngàn vạn cấp trọng kích đánh xuống, rốt muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bành, một kích này xuyên thấu hắn linh năng phòng ngự, làm bị thương linh hồn của hắn. ngay sau đó lại là nhiều vị quân vương cấp kẻ sa đoạn tấn công mạnh, rốt rốt cuộc ngăn cản không nổi, chỉ có thể sử dụng thời gian dạo bước trốn vào thời gian trường hạ, tránh đi cái này luân phiên công kích, nhưng chiến thuật cũng theo đó phá sản. lại liên tiếp thử mấy lần, đều không thể thành công cứ việc tớ bỡ là kiệt lực kiểm hộ, rốt cũng vô pháp ngăn lại hai vị vĩ đại quân vương kẻ xa đoạn cùng nhiều vị quân vương kẻ xa đoạn tấn công mạnh, nhất định phải có ai kể vai chiến đấu. không được, thực lực sai biệt quá lớn. rốt thợ hồn hề nói, vừa rồi mấy lần thử nghiệm chẳng những đại lượng tiêu hao hắn linh năng, còn để nhận một điểm tổn thương. nếu như không phải đại linh triều năng lực khôi phục đủ mạnh, hắn đã nhịn không được. ai nói, nếu như ngươi triệu hắn gia vật có thể khôi phục, có lẽ còn có biện pháp. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, tại bọn hắn đứng vững quân vương cấp kẻ xa đoạn về sau. Phụ tinh nữ vương liền đi chợ giúp Chiến Tuyến, nàng trọng lực trưởng cùng thời gian chậm chạp không thể ở trong này sử dụng, lại đối cái khác huyết nhục quái vật có hiệu quả. Chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Chiến Tuyến mới có thể miễn cưỡng ổn định. Nếu như đưa nàng rút về, quân vương cấp kẻ xa đoạ không nhất định có thể giết chết, Chiến Tuyến lại trước sụp đổ. Nhưng nếu như vậy số dưới, Chiến Tuyến sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng hoàng biết chính là, nếu như vương chiến bại, cái kia hết thảy đều xong. Đang do dự lúc, lại có một cái bộ đội tiếp viện đến chiến trường. Đây là một đám to lớn sắt thép cự quái, bọn chúng có vô cùng dày đặc thân thể. Đặc chế tinh huy thép thạch tại nó mặt ngoài chiết xạ ra tia sáng kỳ dị, bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng là trong đó tản mát ra vượt qua một triệu ngàn khắc linh năng cường độ biểu hiện ra huy năng của nó, từ nguyên chất vật hình thành che đậy trận khiến cho nó sẽ không nhận bất luận cái gì nguyên luật ảnh hưởng. Một cái cự đại thanh âm theo dẫn đầu sắt thép cự quái bên trong vang lên. Sở Nghiên cứu công giới, đến đây chi viện, thứ số 59 đặc biệt cải tạo hình linh năng ma tượng, đến chiến trường. Nặng nghe mà oanh minh thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, hắn linh năng mặc dù không phải mạnh linh năng, nhưng cũng ổn định đáng sợ trải qua linh năng cải biến thanh âm biến thành quái dị, nhưng Dột Y nguyên lập tức liền nhận ra được, người này chính là hắn tình nhân cũ, Sở Nghiên cứu công giới cao cấp nghiên cứu viên mìn nạ. Thứ số 59 đặc biệt cải tạo hình linh năng ma tượng, cũng là tại nàng cùng Dột kỹ thuật duy trì dưới mới hoàn thành. Lần này, bọn hắn hết thảy đến 11 đài, số lượng vượt xa Dột tưởng tượng. Đây là quái vật gì? Môn Dỗ vì á bị cái này hiếm lạ đồ chơi kinh ngạc đến mê người. Sở Nghiên cứu công giới lúc nào làm ra những đồ chơi này? Đây là có thể lên chiến trường đồ vật sao? Hoàng Hễ Lở kinh ngạc nói, thật mạnh linh năng, mà lại đặc biệt ổn định, không, có báo động cho ta một loại băng lánh vô tình cảm giác, tựa như quái vật linh năng đồng dạng. ầm ầm ầm ầm, to lớn trong tiếng vang minh, mười một đài linh năng ma tượng chính thức theo chiến trường biên giới cắm vào vào. thân thể của bọn nó nặng nề, bộ pháp trầm trọng, công kênh thân thể tựa như một cái tháp bé mập mờ. chưa từng thấy loại chiến trận này, chiến sĩ khó mà tin được lực chiến đấu của bọn nó. Chư Vị, đại học giả A Mỉ đẹp thanh âm từ đó chuyển đến, là thời điểm chứng kiến chi thức lực lượng. với lại là một tiếng vang thật lớn, to lớn linh năng trong một phát, một đài linh năng ma tượng trực tiếp nhảy ra mấy chục ngàn dặm, một bước nhảy vào chiến trường trung tâm một bước này rơi xuống, liền dẫm chết trên trăm đầu huyết nục khôi lỗi. ngay sau đó, sắt thép cử quyền liền bắt đầu ở trong máu thịt vung đẩy, huyết nục khôi lỗi tựa như bã đậu bị đánh cho tứ tán vỡ ra. một cử động kia lập tức chọc giận quái vật, bọn chúng bắt đầu điên cuồng công kích linh năng ma tượng, nhưng tinh huy thép thạch cường độ vượt xa thân thể của bọn họ, đây là đặc thù vật liệu, là lấy ạt đạt kéo cự tháp phòng nữ thạch, tinh huy hồng bảo thạch, tinh thần cương dung hợp luyện thành siêu cường sắt thép, trải qua vô số linh năng áp chế cùng cường hóa về sau, đã trở nên vô cùng kiên cố. những quái vật này đâm vào phía trên, tựa như đậu hũ đâm vào trên tảng đá đầu dạng. Đặc biệt là phi hành quái vật, bọn chúng sắc bén công kích tại linh năng ma tượng trước quả thực tựa như tự sát, vô số bài huyết nục theo linh năng ma tượng bên trên rơi xuống, mà nó nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. 11 tòa linh năng ma tượng ở trong huyết triều đi ngược dòng nước, không có quái vật có thể ngăn cản bọn chúng một kích. Công năng của bọn nó vô cùng đơn giản, siêu cao lực phòng ngự, siêu cường linh năng, siêu trọng năng nấm, tốc độ không nhanh nhưng không có quái vật có thể né tránh, một quyền đánh vào trên mặt đất, chính là một lớn bài huyết nục mở ra. Rất nhanh, bọn chúng lại đụng vào huyết nục tự nhân. Đây mới thực là khiêu chiến, nhưng huyết nục cùng sắt thép va chạm lấy huyết nục bại hoàn toàn trong rực. Linh năng ma tượng tại vật lộn bên trong toàn thắng huyết nục cự nhân, cứ việc bọn chúng linh năng không có huyết nục cự nhân mạnh, cũng không có huyết nục cự nhân cao, nhưng huyết nục cự nhân không cách nào dung chuyển linh năng ma tượng, mà linh năng ma tượng sắt thép trọng quyền, lại có thể đối bọn chúng tạo thành to lớn đả kích. Ha ha ha ha, ai nói trí thức không phải lực lượng? Đại học giả đột cười như điên nói. Nhìn thấy, lúc này mới cứu vớt thế giới con đường, sắt thép dòng lũ cuối cùng đem bao phủ quái vật dòng lũ. To lớn trong tiếng vang minh, 11 tòa linh năng ma tượng ở trong huyết triều cày mở 11 đầu đại đạo, bởi vì không có linh hồn, ô nhiễm cùng huyết quang không cách nào ăn mọn, nội bộ lại có nguyên chất vật làm điểm tựa người thao túng cũng có thể hoàn toàn bảo hộ. bọn chúng hoàn toàn không e ngại thụ thương, không e ngại huyết quang cùng gói đen ở trong huyết triều mạnh mẽ đâm tới, khá lớn giảm bớt áp lực của chiến trường. nhưng còn chưa đủ. rốt liếc mắt liền thấy đi ra, linh năng ma tượng được điểm. bọn chúng không thể đối kháng tương đối linh hoạt kẻ xa đoạn, đối với không phải vật lộn quái vật không phải rất tốt khắc chế, chỉ có thể tại huyết nục quái vật bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại không cách nào khiêu chiến vương cấp quái vật. áp lực của chiến trường giảm bớt, nhưng ý nguyên không đủ. đúng lúc này, lại có một đợt viện quân theo đại long thành bên cạnh đến, khá liều bí ẩn bộ đội đến chiến trường. Đại chủ tế mẹ gặng thanh âm vang vọng toàn trường. Các chiến sĩ, tham chiến, đến hàng vạn mà tính bí ẩn chiến sĩ manh liệt mà đến. Bọn hắn có đủ loại hình dạng, đủ loại phương thức chiến đấu, nhưng thông tính là hung ác cùng cường đại. Rốt liếc mắt liền thấy nằm ở trong bờ di tản ni a an ni. Sự cường đại của nàng rung động tất cả mọi người. hắn tuyệt đối linh năng cường độ, khẳng định vượt qua một triệu ngàn khắc. Thân thể cường độ cùng linh năng ma tượng không kém bao nhiêu. Ở trong huyết triều mạnh mẽ đâm tới, siêu cường linh năng không ngừng tại nàng trên hai tay tụ tập, hình thành khủng bố quang năng quỷ đạo pháo. Cái kia cường đại quang pháo một phát liền có thể tiêu diệt mấy vạn con huyết đục khối lỗi, uy lực chí ít đạt tới 40 giây trở lên linh năng đa trong đấu, mà án nỉ có thể phóng liên tục, vàng sáng kia sáng cơ hồ xuyên qua chiến trường. Rốt, ta tới giúp ngươi. Một cái khắc lóa mắt bí ẩn chiến sĩ, thì là một cái cự đại xà ma, nó nhìn qua đã độ cao mục nát, không ngừng phun ra mục nát khí tức, loại này mục nát khí tức đối với quái vật cũng vô cùng có hiệu, chỉ cần chúng đích liền sẽ nát thành một bãi nước bùn. Rốt con chứng kiến một cái cự đại màu đen cái bóng, tại quái vật quần bên trong điên cuồng đánh ra, đồng thời, trên mặt đất không ngừng phun ra màu đen cái bóng, đem quái vật thôn phệ Bọn hắn phương thức chiến đấu cùng quái vật mười phần gần, nhưng lại từ người trí lực thao túng, đây cũng là khả ở trên lý luận ưu thế dùng người để thao túng quái vật lực lượng. Nó đến to lớn hiệu quả, huyết nhục quái vật căn bản không phải đối thủ, cho dù rất nhiều bí ẩn chiến sĩ theo linh năng bên trên chỉ có thể tính cấp 3 nhân viên chiến đấu, thuộc về cao giai nhân viên chiến đấu cuối cùng, nhưng bọn hắn cấp giết huyết nhục quái vật tốc độ cũng không chậm hơn nửa phần. Theo khả liệu bí ẩn chiến sĩ nhao nhao đầu nhập chiến đấu, chiến trường tình thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Là thời điểm. Rút trong linh hồn hô, hồ, Phồn Tinh Nữ Vương, tới giúp ta đối phó những loại vương cấp quái vật. Phồn Tinh Nữ Vương mỉm cười nói, "Được rồi, tiểu rốt, nhưng ta chọn lực trường cùng thời gian chậm chậm không thể đối với bọn hắn có hiệu quả, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn công kích đối phó bọn hắn. rốt châm giọng nói, cái này liền đầy đủ. vừa mới nói xong, phồn tinh nữ vương huyễn ảnh lập tức bay tới, ngón tay nàng khẽ động, đến không hết vẫn thạch liền hướng quái vật bên trong nện xuống, mặt đất điên cuồng chấn động, đá nhọn phá đất mà lên, đâm về quái vật. phồn tinh nữ vương không chế ngôi sao cùng lửa lĩnh vực, bởi vì mất đi tinh không thành thánh hỏa, nàng hỏa chi lĩnh vực không cách nào sử dụng, nhưng nàng ngôi sao không bị ảnh hưởng, ngôi sao lĩnh vực dính đến thời gian, trọng lực cùng đại địa. phồn tinh nữ vương không ngừng lợi dụng trọng lực cùng đại địa thuộc tính công kích quả nhiên vì rột lôi kéo mở không gian tốt rột hét lớn một tiếng nương kết tinh quang ngăn lại quái vật ai bên người truyền đến thanh âm hùng hồn đến với mặt trời chi quang quét ngang mà đến quy một chương 725, trung thành cùng phản bội ai linh năng trong thời gian cực ngắn phát sinh kịch liệt bộc phát theo hơn 100 vạn ngã khác nháy mắt tăng vọt đến cấp 17 linh năng cực hạ, nhưng chỉ tiếp tục một phần ngàn giây trung ở trong thời gian một phần ngàn này một đạo siêu cường kim quang quét ngang chiến trường giết chết đến hàng vạn mà tính huyết đục khôi lối cùng kẻ xa đoạn cũng đánh xuyên một vị quân vương kẻ xa đoạn trọng thương hai vị quân vương kẻ xa đoạn một phần ngàn giây về sau, kim quang tiêu tán, nhưng nó tàn ảnh lại giống một đạo hình quan, lưu lại tại mọi người trong tầm mắt, vài giây sau mới dần dần tiêu tán. Quân vương Kẻ xa Đoạ lập tức đổ xuống, biến thành cho tàn. Mà ở sau lưng của nó, Dỗ Chính rút về tay phải, một đạo khí sám ôm vào độ ngực của hắn, kẻ thôn phệ hắc ám thành công thu hoạch đến nó linh hồn. Xa Đoạ nở ra cả linh hồn, liền xem như một phần ngàn giây đánh giết, hắn cũng có được. Làm được tốt. Dỗ hô lớn, quay người liền công hướng trọng thương quân vương Kẻ Sa Đoạ. Nhưng cái khác quân vương Kẻ Sa Đoạ lập tức liền hướng hắn phát động tiến công, đòn công kích chí mạng phá không mà đến. Mà cai linh năng lại tại lúc này xuống đến điểm đóng băng, hắn không cách nào chi viện. Phồn Tinh Nữ Vương rốt hô to một tiếng, không để ý đến bọn hắn, lấp lánh tinh huy năm đấm hướng về trọng thương Đoạ Lạc Quân Vương mãnh kích mà đi, nóng bỏng tựa như tia chớp xẹt qua linh hồn của hắn, linh năng nguy lực chuyển đổi nháy mắt đạt tới cao nhất, thần chi nhất kích. Ngay tại lúc đó, Phồn Tinh Nữ Vương huyễn ảnh cũng tuấn di đến bên cạnh hắn, thế giới lập tức xoay chuyển, đại địa đột nhiên cản ở trước người của nàng, Đoạ Lạc Quân Vương trọng kích tất cả đều đánh vào trên mặt đất. Linh năng ba động nổi lên, to lớn linh năng va chạm xuống, thời không trận vực bị đánh cho vỡ nát, thế giới trở về hình dáng ban đầu trên mặt đất vỡ ra mấy chục đạo cực sâu vết tích, phồn tinh nữ vương Huyền ảnh bị đánh tan, nhưng ruột cũng đã hoàn thành đối với hai vị trọng thương đoạn là quân vương đánh giết, sa đoạn xả ruột linh hồn, sa đoạn lụi linh hồn. tốt, ruột trong lòng cung hỉ, kế hoạch của hắn đã xong, nhưng phồn tinh nữ vương Huyền ảnh cũng đi đến cuối con đường, nàng nhìn xem tung bay Huyền ảnh, nhẹ nói, a, xem ra ta lại muốn rời đi, lần này là thật vĩnh biệt, kế thừa lực lượng vĩ đại ruột à, nguyễn ngài có thể tại vô tận trong tương lai thu hoạch được vinh hạng thắng lợi. tiếng nói vừa ra. Phấn tinh nữ vương lại một lần nữa tiêu tán ở trong không khí, mà lần này, thời gian dạo chơi bên trong cũng không có dấu vết của nàng. Mà cai Linh năng y nguyên ở vào điểm đóng băng, hiện tại, rốt một người muốn đối mặt tất cả đọa lạc quân vương. Ha ha ha. A Cở chào phúng thanh âm lại một lần theo sâu trong bóng tối truyền đến, vì để tránh cho bị rốt định vị, thanh âm của hắn càng xa, phương hướng càng nhiều, ẩn tàng đến càng sâu, càng cẩn thận. Ngươi song, ngu xuân ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi giết hai vị đọa lạc quân vương, liền có thể thắng đến bước mà sao? Không nghĩ tới chạ gia đại giới là to lớn như thế a. Người tự tay chôn vùi người cuối cùng một tia sinh cơ, được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, là vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được thắng lợi. Ha ha ha ha. Dỗn nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hắn theo bên thai thổi qua, nhưng không có lưu lại mảy may vết tích, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở linh hồn hắn bên trong trên tinh thần. Xách, đủ chứ? Đúng vậy, chủ nhân. Đầy đủ ngài lần nữa khởi động cự thần lực lượng. Dỗn suy nghĩ khẽ động, sa đoạn nở dạ cả linh hồn sa đoạn sạ dỗ linh hồn sa đoạn Louis linh hồn sa đoạn cợ linh hồn cùng hoàn chỉnh quỹ dị chí ảnh linh hồn liền toàn bộ vùi đầu vào trong tinh thần. Cự thần lực lượng lập tức bộc phát ra cực sáng quang, chiếu khắp linh hồn của hắn, vô tình bạch quang thậm chí theo linh hồn của hắn tràn đầy đi ra, biến thành quấn quanh tại hắn quanh người băng rua. Thế giới đang chấn động, nguyên khí hải đang gầm thét. Rốt đưa tay phải ra, cự thần lực lượng lần thứ hai khởi động. Một chùm sáng đâm xuyên huyết chiều, từ trên bầu trời rơi xuống, như lợi kiếm rơi ở trong tay của hắn. Hiện tại Rốt đã biết, đây chính là cự nhân thần kiếm. Cự thần lực lượng ngôi sao này bản chất, chính là triệu hoán kiện thần khí này. Làm Rốt nắm chặt nó trong ngáy mắt, vô hạn chỉ từ bốn phương tám hướng tụ tập, khổng lồ linh năng ở trên người hắn ngưng tụ thành thực thể. Hắn thân hình điên cuồng tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, một cái từ nồng đậm quang cùng sương mù tạo thành cự nhân, liền xuất hiện bên trong huyết triều. Không gì sánh kịp uy năng theo cự nhân trên thân tản ra, linh năng gợn sóng cùng nguyên luật hình thành trận vực ngăn lại huyết thần thần quốc huyết quang. Dung động dữ dội ở trên mặt đất dâng lên, lại một vị tiếp cận thần tồn tại xuất hiện ở trên mặt đất. Rốt nắm chặt lại nắm đấm, khó có thể tưởng tượng linh năng ở trong thân thể hắn trào lên. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác hắn phản phất so trước đó muốn mạnh hơn một chút. 30 triệu ngàn khắc, 30 triệu ngàn khắc. Chi thức chi thư hồ lớn. Chủ nhân mạnh lên. Cự nhân chi thuần hình thái mạnh lên nhiều như vậy cường đại vương hồn, để cự nhân thần kiếm giải phong càng nhiều lực lượng. Phải không? Rốt vừa mừng vừa sợ, nắm chặt thần kiếm, dùng hết toàn bộ linh năng đánh xuống. Vượt qua 30 triệu ngàn khắc linh năng để không gian đều trở nên vật mạo, khổng lồ linh năng mang đến tốc độ siêu việt hết thảy, rốt thậm chí sử dụng thần chi nhất kích, đặt tới hoàn mỹ linh hồn chuyển đổi để một kích này có được không gì sánh kịp uy năng. Oen, hai vị đoạn lạc quân vương tại chỗ bị hắn đánh giết, kinh liền xung kích thậm chí ép ra hai vị vĩ đại đoạn lạc quân vương. Sa đoạn vạn linh hồn, sa đoạn mu giây linh hồn. Rốt thu hồi mũi kiếm, mới phát hiện một đạo vết nước màu đen ở trong không khí xé ra, càn quét hư không phong bạo đang từ vết rách bên trong tuôn ra. Một kích này, vậy mà trực tiếp đánh tan không gian. Trên chiến trường tất cả mọi người bị cái này siêu cường một kích kinh ngạc đến mê người. Monro vì ạ khiếp sợ hô, đây là rốt. ạ lệ hẳn, vợ vợ là loại này thế hệ trước nhân vật trong ánh mắt đều loe quang, đó là một loại khó nói lên lời vui mừng, một loại sau khi thấy bồi có thể chống lên đại cục lúc vui mừng. vừa mới dùng một kích mạnh nhất còn không có khôi phục ai, ngước nhìn cái này trước nay chưa từng có cường đại tự nhân, bỉm cười nói, không hồ là rốt huynh đệ, tín nhiệm của ta quả nhiên không có sai lại là một tiếng vang thật lớn, siêu cường linh năng bùng phát mà đến, lóa mắt thần quang chiếu khắp toàn bộ chiến trường, Rốt phóng tới đoạ lạ quân vương, khổng lồ cự nhân thần kiếm từ trên bầu trời rơi xuống. Nguyên về một bên đồ sắt bắt đầu, cự nhân chi thần lực lượng nghiền ép tất cả đoạ lạ quân vương, coi như bọn chúng chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của cự nhân chi thần. vượt qua 30 triệu ngàn khắc linh năng không phải bất kỳ một cái nào vương cấp quái vật có thể ngăn cản, vĩ đại đoạ lạ quân vương cũng không được. Cự nhân thần kiếm phía dưới, cái này đến cái khác đoạn lạ quân vương đổ xuống, rất nhanh, xa đoạn mù cùng xa đoạn đại ệ đại, đại lật cũng nhịn không được bọn hắn tính bùng nổ linh năng bất quá chỉ có rộn một nửa hoặc một phần ba, thủ đoạn cũng xa so với rộn thiếu, chỉ qua một lát liền bị đánh giết. Sa đoạ mua ở linh hồn, sa đoạ đà è e đà lật linh hồn, rộn trong lòng quân hỉ, đem những này quân vương đánh giết, lại có thể thu hoạch đến rất nhiều vương hồn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể khởi động lần thứ ba thậm chí lần thứ tư cự nhân chi thần hình thái. Đây quả thực là lấy chiến dưỡng chiến, căn bản không cần lo lắng không có vương hồn, không cách nào khởi động cự thần lực lượng. Ha ha ha, không hổ là ta tốn hao to lớn khí lực mới tỉnh lại ngôi sao, khó trách tái sinh máu thiện chi cổ thần cùng vận mệnh chi cổ thần sẽ tiêu phí khí lực lớn như vậy cũng muốn đem phần này nguyên chất vật đưa cho hắn. Cự thần lực lượng thật sự là quá mạnh. Dột bộc phát ra toàn bộ linh năng, bằng nhanh nhất tốc độ đem còn lại Đọa là Quân Vương đánh giết. Lần này, hắn chọn vẹn thu hoạch được 9 phần vương hồn, nếu như lại thêm một phần khác còn sót lại đã lâu vương hồn, chọn vẹn lại có thể mở ra 2 lần cự thần lực lượng. Bất quá, chi thức chi thư cũng đã nói, nếu như lại nói tiếp sử dụng, nhu cầu vương hồn số lượng sẽ còn càng nhiều. Nhưng Dột cũng không hề để ý, tại đánh giết toàn bộ Đọa Lạc Quân Vương về sau, hắn liền trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi. Cự nhân chi thần thân thể cao lớn trực tiếp phá vỡ hết quang xâm nhập đến chiến trường chỗ sâu, giốt nắm chặt cự nhân thần kiếm, lấy mạnh nhất một kích, xuyên thấu huyết quang, đánh trúng huyết thần. Vô hình, dí lên linh năng gợn sóng phóng lên tận trời, cự nhân thần quang xuyên thấu huyết quang, to lớn nguyên lực va chạm đem nguyên chi hải đánh văng ra, lần nữa hình thành một cái hiếm thấy chân không. Lửa cự kiếm đồng thời chém xuống, hai thanh thần kiếm hợp kích phía dưới, vậy mà chặt đứt một đầu huyết chi xúc tu. Chi thức chi thư cuồng hỉ nói, làm bị thương hắn, làm bị thương hắn. Huyết thần bản thể tổn thương, huyết thần phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, càng nhiều huyết chi xúc tu theo hắn trong thân thể rút ra, đối với vương phát động tấn công mạnh nhưng lần này Vương có rốt rốt Vương hô công kích hắn xúc tu kia là huyết thần bản thể hiện tại không cần để ý hắn công kích rốt vung ra cự nhân thần kiếm lại trọng thương một cây xúc tu đắp ta biết hai người đồng thời đối với huyết thần phát động tấn công mạnh thế cục cấp tốc phát sinh cải biến Vương lần thứ nhất có được chân chính trên ý nghĩa đồng bạn hắn cùng rốt cùng công cùng hộ cùng tiến cùng lui an y đến thật giống như phối hợp 100 năm đồng bọn cũ nhưng huyết thần lực lượng y nguyên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn coi như hai người liên thủ coi như hắn bị chém đứt một đầu huyết chi xúc tu về sau hắn cũng không có nhận quá nhiều suy yếu ngược lại theo bản thể thức tình nghĩa lặng trở nên càng thêm hung bạo. Làm sao bây giờ? Rốt hô to đến, hắn đã có chút chịu không được, hắn đánh giá thấp huyết thần lực lượng, coi là cường hóa về sau cự nhân chi thần, lại thêm vương, có thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Nhưng sự thực là, bọn hắn lại ngược lại sắp sụp đổ. Lúc này, vương thanh âm ở bên tai vang lên, rốt, có biện pháp để hắn ý thức thức tỉnh sao? Rốt sửng sợ, lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp, ta có thể thử một chút. Không do dự, rốt lại một lần nữa xúc động cự tinh thần thần chi nhãn, cặp mắt của hắn tách ra vô tận quang huy, hai đạo hừng hực bạch quang bắn nhanh đi ra, xuyên thấu huyết quang trực tiếp chiếu vào hẳn cái kia thanh tàn kiếm bên trên. Khủng bố tinh thần áp lực đập vào mặt, rụt mắt tối sầm lại, thần chi nhãn nháy mắt kết thúc. Nhưng kế hoạch đã thành công, còn lại một nửa huyết kiếm bị rụt ánh mắt suy thấu, biến thành vô có. Một giây sau, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm huyết kiếm, bộc phát ra vô tận huyết chi khí tức, nồng động như thực chất huyết quang phun ra, mấy cái to lớn huyết chi xúc tu theo huyết kiếm đứt gãy bên trong lan tràn mà ra, cuốn quanh ở trên người của huyết thần. Càng thêm cường đại linh năng đập vào mặt, cự nhân thần quang toàn diện chiếm cứ chủ động, càng quan trọng chính là, nhận công kích như vậy về sau, huyết thần khí tức dần dần thức tỉnh, hắn bản thể ý chí ngay tại quái yêu trên chiến trường chiến đấu áp lực rõ ràng giảm bớt trên bầu trời ánh lửa cấp tốc bành trướng huyết quang rõ ràng kéo rút huyết thần ý chí ngay tại cấp tốc thay thế hắn bản năng hỗn loạn mâu thuẫn hành động xuất hiện tại hắn trên thân thể mà tùy theo hắn bản năng biến lặng vương cùng dồn ưu thế tiến một bước mở rộng nếu như tiếp tục như vậy sụn dưới đánh giết huyết thần không phải là không có khả năng chúng ta muốn thắng ba nghệ lở cười to nói đồ hèn nhát à cờ ngươi thấy sao nhân loại thắng lợi mới là vĩnh hằng không thay đổi à cờ âm thanh thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến hư ngạ mạng nhân loại a các ngươi ngạo mạn cuối cùng rồi sẽ dẫn đến các ngươi diệt vong. ngươi cho là chúng ta chỉ có những thủ đoạn này sao? Akko cười như điên nói, ha ha ha ha ha, thật sự là quá ngây thơ. Hủy diệt hạt giống sớm đã rêu xuống, hiện tại là thời điểm mọc rễ nảy mầm. Ta chuẩn bị đã lâu cả ngày kế hoạch đã bắt đầu. Vương Thành, bạch ngân thiện ước là trong Vương Thành một cái cực kỳ đặc thù tổ chức, nó ở vào thượng thành khu dưới mặt đất quản lý bạch ngân chi hoàn, lợi dụng nó vô cùng cường đại phong ấn lực lượng áp chế phong ấn Vương Thành xuống vực sâu. Mà cái này áp chế phong ấn mấu chốt nhất điểm ngay tại ở bạch ngân chi hoàn uy năng cùng vực sâu lối vào phong ấn chi trận. Bạch Ngân Thệ ước, cấm kỵ vũ trang. Thủ lĩnh Liễu Bệ yểm đi tới Bạch Ngân Chi hoàn phía trên, túi đầu nhìn lại, phía dưới là một mảnh phức tạp Bạch Ngân Chi trụ tạo thành khu vực. H H H, Bạch Ngân Chi hoàn không chế hàng ngũ, chỉ cần phá hư nó, Bạch Ngân Chi hoàn phong ấn lực lượng liền không cách nào tập trung. vực sâu liền đem lần nữa sôi trào. Liễu Bệ yểm thì thảo nói, Đại Long Thành chiến đấu đang tiến hành, bọn hắn không có cách nào trở về ứng đối rít gào vực sâu. Đến từ vực sâu quái vật sẽ nhanh chóng thôn vẹn vương thành, dập tắt thánh hỏa. Đến lúc đó, chỗ gì ẩn vận mệnh liền đi tới điểm cuối. Ta muốn làm gì? Hán Tự Hô tại hỏi thăm chính mình. Vô số hình ảnh theo trong đầu của hắn sẽ qua, rất nhanh, hắn liền nhớ lại hắn ở trong Vương Thành tao ngộ. À, không được coi trong ta, sắp xóa cấm kỵ vũ trang, cưỡng ép cấp đi át chủ bài của ta, vũ nhục ta, uy hiếp ta, tra đạp ta. Rốt, ta cùng ngươi thủ, không chết không thôi. Cái này ngu muội dung túng nhân loại văn minh, còn là hủy diệt đi. Linh năng ở trên tay hắn tụ tập, mà phía dưới người không chế thậm chí không có cảm nhận được uy hiếp đến. Trong Vương Thành lực lượng phòng vệ, xuống đến lịch sử thấp, công thoát nước chỗ sâu nhất, vượt sâu cửa vào, mấy cái bóng tối đột nhiên vọt ra, đem vô số ô nhiễm vật về hướng cửa vào phong ấn phát trợ. Vượt sâu bởi vì khủng bố bảo biến mất, phía dưới khắp nơi đều là Ju đã vượt sâu quái vật. Một chút màu đen hữu chất vật từ trên bầu trời rơi xuống, hấp dẫn càng nhiều vượt sâu quái vật vào tới. Hủy diệt đã bắt đầu. Akko cười như điên nói, hắn muốn đem tuyệt vọng gieo hạt toàn bộ nhân loại trên thân. Cái này ngàn vạn năm kinh nghiệm nói cho hắn, tuyệt vọng có thể tan ra hết thể phòng ngự, tuyệt vọng nhân loại sẽ giống năm bệ bảy màng tàn ra. Đây là nhanh nhất đánh tan phương pháp của bọn hắn, cũng là hắn thích nhất. Phàm nội, âm lưu, vượt sâu tại bạo động, tòa này liên lăng rất nhiều năm núi lửa sắp bộc phát, các ngươi vương thành muốn luôn hãm, ha ha ha ha, cảm nhận được sao? Đây là tới từ trí cao vô thượng ác niệm chi vương thủ đoạn. Nhưng là, bất luận là vương, họ ruột, giòn, thanh vũ, còn là ruột, đều không có thần sắc hốt hoảng. Cứ việc linh năng đưa tin đã đến bọn hắn nơi này, cái kia sóng gợn vô hình không có sai, bọn hắn hẳn là thu được vương thành bạo loạn tin tức. Ác cỡ thanh âm trở nên âm trầm, các ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng Nghệ lờ giễu cất nói, ngu xuẩn, ngươi đoán xem nhìn, chúng ta còn có con nào chiến đoàn không đến. Ác cỡ tư duy cấp tốc vận chuyển, ánh mắt cấp tốc đảo qua chiến trường, vương thành tất cả quân đoàn không đều ở nơi này sao? Tất cả cường giả cũng đều đến chiến trường. Còn có ai? A Lan Quy 1 chương 726, tháng 7. Lam A Cơ đọc lên cái kia tên lúc, ánh mắt của hắn theo kinh ngạc dần dần biến thành trảo phúng. Trụ Gi ẩn đệ nhất kỵ sĩ Alan. Cái kia lấy sức một người đánh vỡ tinh hỏa danh sách hạn chế, tại một đoạn thời gian rất dài nâng lên chỗ dị ẩn đại đa số áp lực, danh xưng bất bại chiến thần ra hỏa. A Cơ trảo phúng trở nên bén nhọn, tựa như bén nhọn móng tay ở trên pha lê sẽ qua. Ta không cách nào hình dung các ngươi ngu xuẩn, có lẽ đây chính là nhân loại chắc chắn diệt vong nguyên nhân. Hoàng Nghệ Lơ lạnh lùng nói, loại này tận thế thần côn lời nói chúng ta đã nghe được đủ nhiều, nhân loại theo ngàn vạn năm trước liền bắt đầu diệt vong, một mực diệt vong đến bây giờ tương lai còn đem tiếp tục diệt vong, phải không? mondo vì ạ lớn tiếng nói, nói hay lắm, và hệ lở, ngươi nói ra lời trong lòng của ta. đối mặt và hệ lở chảo phúng, a cờ không có nổi giận, chỉ là cười lạnh. nếu như các ngươi không có phế vật tới trình độ nhất định, hẳn phải biết viễn cổ ác nghiệm bên trong có ba vị vĩ đại thủ lĩnh, tên của bọn hắn là a, vị đại a cờ, cùng a lãn. và hệ lở cười nhạo nói, ngớ ngẩn, nếu như ngươi nói chính là cái này, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, a lạn chỉ là tên gọi tắt, tên của hắn là atlant, hắn chỉ là thích người khác sương hô như vậy hắn. ngu xuẩn. A cờ tiếng cười âm lảnh theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Thật sự là ngu xuẩn à, các ngươi chẳng lẽ không biết, danh tự tại linh trên ý nghĩa là đặc thủ, cái kia không chỉ là một cái xưng hô, tại tràn ngập vũ trụ trong linh vụ, danh tự là có thể xúc động linh dây cùng tuyến. Hắn vì cái gì thích được xưng là ác loạn, mà không phải an, dạn, át, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sao? Câu nói này nói đến rất nhiều trong lòng người đều là trầm xuống, nhưng Hòa hệ Lỡ lập tức liền phản bác, châm ngồi ly gián là không, dụng, ta còn thích được người xưng làm ác, ta chính là ác niệm a a sao? Ngươi thuyết pháp tựa như một kẻ ngu ngốc. Monzo vi ạ, Thebla giờ ra bà bọn người đồng nói, chửi giỏi lắm. Ạ lạn tuyệt đối không thể nào là ác niệm, nếu không chúng ta đã sớm diệt vong. Dùng dạng này miễn cưỡng gán ghép thuyết pháp, nói rõ hắn đã không có thủ đoạn gì, chỉ là tại nhiễu loạn ý chí của chúng ta, để tinh thần của chúng ta xuất hiện sơ hở. Nhưng Ạ cờ không có chút nào bị vạch trần về sau tức giận, hắn âm lãnh mà tiếng cười đắc ý từ trong bóng tối hiện hiện, tựa như ma quỷ theo đáy lòng cái kia không thể gặp trong bóng tối dâng lên. Thật sự là một tên đáng thương, ta đã cảm nhận được hắn tồn tại, ác niệm đã theo Ạ lạn trong lòng sinh ra, rất nhanh, các ngươi liền có thể thu được đến không hết đến từ vương thành tin giữ. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, sắc mặt của mọi người đều không tự giác mà trở nên nghiêm trọng, nguyên bản kiên định không thay đổi tín niệm cũng xuất hiện dao động. Hoàng Hệ Lân nổi giận mắng, ngươi đánh rắm, đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. A Cự Diêu cợt nói, nhân loại chính là dạng này, luôn luôn duy trì ngây thơ ảo tưởng, không dám đối mặt bằng lánh sự thật, sống trong giấc mộng của mình, nhưng sự thật lại là, vực sâu đã tại các ngươi vương thành xuống phun ra ngoài, đến không hết vực sâu quái vật ngay tại giết chết các ngươi mình dần, vực sâu khí tức ngay tại ô nhiễm các ngươi thành khu, các ngươi bạch ngân phong ấn đã bại trừ, lực phòng hộ của các ngươi lượng dễ dàng sụp đổ, thánh hỏa cũng rất nhanh liền sắp tắt, chủ dị ẩn hụy Diễn cứ như vậy như ở trước mắt như đất, tan biến ở trong dòng chảy lịch sử. Hoàng Nghệ Lở cười lạnh nói, ngươi cứ việc nói đi, chúng ta sẽ không dao động. Ác Cờ trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn cùng đắc ý, tinh thần đáng khen, nhưng cải biến không xong việc thực. Ác nghiệm cảm ứng đã nói cho ta biết chân tướng sự tình. Nhìn thấy sao? Cái kia sóng gợn vô hình, là khoảng cách cực dài linh năng đưa tin, nó đã tới. Ha ha ha ha. Ác Cờ cùng tiếu, bốn phương tám hướng trong bóng tối, đều là thanh âm của hắn. Tiếp nhận sự thật đi, cái này tàn khốc chân tướng. À, Ác nghiệm đưa tin cũng đã đến. Thuộc hạ của ta nhất định sẽ dùng hoàn mỹ nhất từ ngữ miêu tả trận này nhân gian thẳng kịch. Nhưng thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Cái gì? Các ngươi bị giết sạch rồi? Ai giết? Liệu bệ ủy không có phản loạn sao? À lạn. À cỡ thanh âm tựa như ăn nhiều một cân phân. Ngươi nói cái gì? À lạn đem các ngươi giết rồi. Hắn chấn áp tất cả phản loạn, dẫm bằng bạo động được sâu, bắt sống liễu bệ ủy. Cả ngày kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không, điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là giả. Ta biết, là có người giả mạo ác niệm cho ta phát tin tức các ngươi vậy mà dùng dạng này buồn cười thủ đoạn che đậy ta, thật sự là ngu xuẩn à? Lừa mình dối người không thể thay đổi luân hãm vương thành, thế giới là sẽ không lấy các ngươi hảo tưởng mà phát sinh biến hóa. Ha ha ha, lại một phần ác niệm đưa tin đến, lần này nhất định là thật. Cái gì? Ta trôn xuống tất cả cây đinh bị nổ tận gốc. Bạch tháp bắt lấy cái đuôi của chúng ta, ái dệ ta nâng toàn tháp chi lực đến nhằm vào chúng ta, ạ là ngay tại đồ sắt chúng ta xào huyệt. Không có khả năng, cái này nhất định là giả, tình huống thật là vương thành đã luôn hãm, vực sâu đã đem thánh hỏa dội tắt, chỗ gì ẩn đã lâm vào hắc ám, sâu ám kỷ nguyên liền muốn đến. ha ha ha ha ha. ha. Trong chiến trường, Hoàng Hệ Lở cũng nhịn không được nữa, rêu cợt nói: "A Cở, ngươi có muốn hay không dùng ngươi bệnh mụn cơm suy nghĩ một chút, nếu như thánh hỏa đã tắt, vương vị cái gì còn có thể ở trong này chiến đấu." Nhẹ nhõm tiếng cười tràn ngập ở trên chiến trường, cho dù bọn hắn tại kịch liệt huyết chiến bên trong, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Liên giống bị một cái trọng truy đánh trúng, A Cở thanh âm bỗng nhiên dừng lại. "Cái này, cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này?" Cảm giác của ta sẽ không lừa gạt ta, áp niệm cảm ứng là chạy không khỏi đi. Ta rõ ràng cảm thấy được gã lạn Ngay tại kế hoạch phát động một khắc này, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Các ngươi mơ tưởng cả ta, các ngươi đã sắp hủy diệt. Không có người lại để ý tới hắn, các chiến sĩ trong lòng gánh nặng đã rơi xuống, bọn hắn càng chuyên chú trước mắt chiến đấu. Nhân loại phương bên trong chỉ có ả hệ sở cảm thấy mười phần khó chịu, hắn hô lớn, ngậm miệng đi ngu xuẩn, ngươi đem cổ lao, thần bí, cường đại ác niệm biến thành mặc người lừa gạt thằng hề. Liên ngươi còn muốn làm ác niệm chi vương, cho ta liếm cái mông cũng không đủ tư cách. Ả cơ nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Người tên phản đồ này, vương thành khẳng định đã luôn hãm, bọn hắn chỉ là liều chết, chờ nhân loại gì vong ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. a hệ sơ lạnh lùng tốt, a cơ, ta không biết ngươi tại liều chết cái gì. ha ha ha, a cơ đột nhiên khôi phục tỉnh táo. ta biết, các ngươi đang gặp ta, ác niệm cảm giác là không thể nào sai. nếu như a lạn không phải ác niệm, lao tử ăn sạch các ngươi phân. a hệ sơ nổi giận, ngươi nằm mơ. phân là ta. ngậm miệng. rốt quát, liền cái này vừa phân tâm công phu, huyết chi xúc tu phút chốc đánh vào thần kiếm mặt sau, đem mũi kiếm đánh trượt. một vòng này công kích thất bại. chuyên tâm, rốt. vương thấp giọng quát nói. Chúng ta muốn bởi tại huyết thần ý chí hoàn toàn yên lặng trước thu hoạch được đầy đủ ưu thế." Rốt gật gật đầu, "Ta biết." Hắn im lặng, lần nữa chuyên tâm đầu nhập chiến đấu. Phía dưới chiến trường, ác cỡ tiếng cuồng tiếu đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ác niệm cảm ứng đang yếu bớt, vì cái gì? lạn, ngươi không phải yên lặng rất nhiều năm sao? Ngươi không phải chính là vì giờ khắc này sao? Vì sao lại dạng này?" "Không, không, không muốn yếu bớt, không muốn biến mất, ta muốn nhìn nhân loại ở trong kêu thảm suy vong, ta muốn nhìn hắc ám dòng lũ bao phủ lửa cùng quang." "Không." "Điều đó không có khả năng. Vì cái gì biến mất rồi?" là bị các ngươi đánh giết sao?" Hoàng đế Lở Diêu cất nói, "Không sai, là bị Á Hạn các hạ đánh giết." Trong tiếng kêu thảm thiết thế lương, A Cở thân âm chợt lên đi lặng. Mà linh năng đưa tin vẫn còn tiếp tục không ngừng mà từ trong vương thành truyền đến, trấn thủ vương thành quân phòng thủ Hưng Phấn nói bọn hắn thắng lợi, kể rõ không thể chiến thắng Á Hạn các hạ cường đại. Hắn giết quang tất cả ác nghiệp, trấn áp bộ pháp vực sâu, khôi phục bạch ngân thể ước vận chuyển bình thường, vương thành phía dưới vực sâu cửa vào lại một lần bị phong ấn, nguy cơ giải trừ hoàn toàn, ẩn tàng tại nội bộ nhân loại chỗ sâu ác lưu cũng bị đào ra. Đây là một lần to lớn thắng lợi. Nhân loại hoàn toàn đánh tan ác nghiệp âm u đánh nát bọn hắn ảo tưởng, Vương Thành hết thảy bình thường, không có nhận bất kỳ quái nhiễu nào, toàn bộ bạch ngân thể ước cấm kỵ vũ trang đều bị hỏa tư tế khống chế, tận thế giáo đồ lìa ổ bệ bị đầu nhập linh năng đại lao. Chơi lợi hắn chính là tàn khốc thẩm phán, rốt cũng thu được những này linh năng đưa tin, nhưng hắn không có thấy thế nào. Ngay từ đầu hắn liền biết tạ cờ đang nằm mơ, đệ nhất kỵ sĩ ạ lạn cũng không phải là ác nghiệm ạ lạn, hắn chuyên môn để ạ hệ sơ nhìn qua, ạ hệ sơ cũng là ác niệm, tại hắn trở thành mạnh ác niệm về sau, đối với đồng loại phân biệt trên năng lực một cái cấp bậc, tại hắn chứng nhận về sau tự nhiên không có sai, trên thực tế toàn bộ chỗ gì ẩn tầng cao nhất hắn đều nghiệm chứng qua một lần bảo đảm nhân loại tầng cao nhất bên trong không có ác niệm tồn tại nếu không rồi sao có thể yên tâm đi ra chiến đấu cho nên Akc lời nói hắn căn bản cũng không có để ý cũng không biết là cố ý còn là không cẩn thận hắn biểu hiện được trái ngược với thật, có lẽ hắn thật cảm thấy được ác niệm ạ làn tồn tại có lẽ chỉ là ảo giác nhưng bất luận như thế nào cũng không thể cải biến nhân loại thắng lợi sự thật sau một lúc lâu Akc thanh âm một lần nữa vang lên quét qua trước đó khói mù đúng vậy à cả ngày kế hoạch thất bại đây là một cái hiểu lầm nhỏ nhưng các ngươi sẽ không cho là ta chỉ có cái này một cái thủ đoạn A. hắn lại trở nên ngạo mạn mà đắc ý. các ngươi dựng lên vĩnh hằng chỗ tránh nạ, lưu toan thu hoạch được vĩnh hằng an bình, nhưng lại không biết nó là yếu đuối như thế, tựa như trứng gà xác. ta chỉ dùng phá đi các ngươi tinh thủy tế đàn, vô hình tượng, cao liền sắp tán đi, chân không sông hộ thành liền đem không còn tồn tại. theo bốn phương tám hướng vọt tới quái vật, liền sẽ đem các ngươi ba phủ làm ánh lửa từng cái dập tắt. các ngươi thành chấn, thôn trang, cứ điểm liền đem hủy diệt, đến không hết tân nhân loại sẽ gia nhập ác. ám lực lượng, các ngươi liền sẽ nên đón chân chính diệt vong. và hệ lở cười lạnh nói, lại đang nằm mơ. Tinh thủy tế đàn là ngươi có thể hủy diệt sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tinh thủy tế đàn mặc dù mười phần cứng rắn, không cách nào phá hư, nhưng chỉ cần ô nhiễm trong đó không gian, liền có thể để tinh thủy tế đàn hiệu năng đại giảm, khổng lồ như vậy linh chi màn sân khấu hiệu năng có chút ảnh hưởng, liền sẽ sụp đổ. Trọng yếu như vậy hạch tâm, các ngươi lại chỉ phái một cái chiến đoàn thủ vệ, thật sự là ngây thơ lại ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không chú ý tới sao? Còn là coi là áp niệm vĩnh viễn không cách nào chính diện tác chiến. Ảc cỡ lần nữa cười như điên, các ngươi quá ngây thơ. Chủ thần sứ đã thức tỉnh cũng đáp lại ta, làm hắn hạ xuống vô thượng ý chí thần lực, áp niệm liền sắp sụp giải, gây dựng lại vì hình thái chiến đấu. Mặc dù sau khi chiến đấu kết thúc liền sẽ sụp đổ, nhưng cường đại như vậy lực lượng, đầy đủ hủy diệt các ngươi. Vì chỗ gì ẩn kết thúc, bọn hắn tử vong là đằng giá. Ha ha ha ha, các ngươi xong. ách, song gợn vô hình ở trong không khí bay qua, cấp tốc cắm vào nhìn không thấy phương xa. Ác cờ thanh âm trở nên nổi giận. Đây là cái gì? Các ngươi đã làm gì? Toàn diện. Liên mọt vực sâu kẽ nước đều bị phá hủy, xà nữ, lừa ưng, đại điểu, băng hổ, la linh nữ đoàn không, không đúng, vì cái gì mạnh như vậy, không có khả năng, các nàng không phải kẹt tại có định lượng cửa hại sao? Hoa nghệ lở cười nhạo nói, có lẽ tình báo của ngươi có sai, không gì không biết ta cờ, nhân loại ti bỉ, các ngươi lúc nào đem các nàng phải qua, các ngươi không sợ chính diện chiến trường sụp đổ sao? Hoa nghệ lở tiếng cười càng lớn, tâm tình vui thích để hắn lê quang thanh kiếm đều trở nên càng thêm sáng lên. đương nhiên là tại chiến tranh lúc bắt đầu, vương tự mình ra lệnh, chúng ta đương nhiên sẽ biết sợ chính diện chiến trường sụp đổ, nhưng tự như ngươi nói, chúng ta sợ hơn có người tập kích chúng ta hay tâm điểm. Ác cờ cuồng loạn hô, không, không có khả năng. Không phải như vậy, kế hoạch không phải như vậy, ta sẽ không thất bại, ta không có khả năng thất bại. Ti tiện nhân loại, làm sao có thể ám toán ta? Ta là ác cờ, ta làm sao có thể tính sai? Nhưng ngươi chính là tính sai, thừa nhận đi, ngươi nhưng thật ra là một thằng ngu. Và ngã lửa không ngừng chào phúng hắn, ác cờ thanh âm dần dần mất đi lý trí. Không biết vì cái gì, vị này ác nghiệm thủ lĩnh hôm nay trở nên ngoài định mức táo bạo. Tốt, đây là các ngươi tự tìm, các ngươi nhất định phải bức ta sử dụng thần sứ lực lượng. Ta nguyên bản không có ý định sử dụng, đây không phải dùng để đối phó các ngươi, nhưng các ngươi chọc giận ta. Chủ uy hiệu liền trong tay ta. Làm vô thượng ý chí hạ xuống hắn thần lực, các ngươi liền sẽ nên đón cuối cùng diệt vong. Dần dần, thanh âm của hắn bình tĩnh trở lại. Nơi xa, một đạo hắc sát quang mang từ trên bầu trời rơi xuống. Một cái từ khói đen tạo thành hình người bước vào chiến trường, một tấm như ẩn như hiện hình dáng tại hình người bên trên chìm nổi, chính là Hắc cờ mặt. Hắn giơ tay phải lên, nhắm ngay đại long thành, hắc sát quang mang trong lòng bàn tay lấp loé. Ngươi, Mô Zip Tinka, bởi vì còn nhỏ mà không bị coi trọng, bởi vì phản nghịch mà không bị yêu thích. Ngươi muốn trở thành mọi người trong lòng người trọng yếu nhất, nhưng không có người để ý nhất, ngươi muốn trở thành chỗ gì ẩn chủ cột, nhưng không có người tin tưởng, linh hồn của ngươi phát ra không cam lòng giết đảo, ý chí của ngươi rên rỉ ra bi thương thốt ít. Ngươi thực sự tìm kiếm cải biến, nhưng thủy trung bất lực, loại này cảm giác bất lực cuốn quanh lấy ngươi, để ngươi nội tâm tại đốt cháy, ngươi cho rằng ngươi thất bại, vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người, nhưng tại hiện tại, vô thượng ý chí đối với ngươi phát ra triệu hoán. Tới đi, đầu nhập hắc ám, ngươi sẽ thành khói đen kẻ khống chế, đứng hàng hắc ám địa đường, là vị vạn chúng chi nhìn chăm chú tân nhân loại. Quy 1 chương 727, tinh thần quyết đấu, đại long thành. Hộ lửa tế tự trận trước, tại thật dày tường thành bảo hộ xuống, nơi này chỉ có linh năng máy phát thanh âm ông ông. Một mực yên lặng chú ý chiến trường, Tinh Ca đột nhiên cảm thấy kịch liệt tim đập nhanh, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng theo đáy lòng xông tới, vị quát, đố kỵ, căm hận, thù hận, tất cả tâm tình tiêu cực nháy mắt tràn ngập tâm linh, ầm áp ánh lửa trở nên trướng mắt, ầm áp gió mát để nàng cảm thấy toàn thân khó chịu, đã từng là trụ cột tinh thần lửa, không biết vì cái gì trở nên phá lệ trướng mắt. Ách, ta là làm sao rồi? Tinh Ca kỳ quái mà nhìn xem hai tay của nàng, nàng có một loại khó mà ức chế xúc động, muốn phá hủy hết thảy trước mắt. Không, không đúng. Ta vì cái gì đột nhiên có thể như vậy? Tâm tình của ta vì cái gì mất không chế? Là cái gì tại ảnh hưởng ta? Tinh cao ý đồ tiêu trừ nó, nhưng càng nhiều tâm tình tiêu cực trong linh hồn thả ra, lý trí của nàng dần dần biến mất, cú hận thấu xương theo trong máu thì tuôn ra, lửa giận ngay tại ăn mòn tâm linh của nàng. Vì cái gì? Vì cái gì ta luôn luôn bị không để ý tới một cái kia? Ta rõ ràng cũng là vương chi người hậu tuyển, ta rõ ràng cũng có thiên phú cùng năng lực, sức chiến đấu của ta cũng không so với bọn hắn kém, vì cái gì đều không tín nhiệm ta? Vì cái gì không có người để ý ta? Rốt ca ca đi tất cả chiến trường, lại không đến ta chỗ này, hắn vì cái gì không tới gặp ta? Ta, ta hận thấu loại cảm giác này, ta hận thấu tất cả những thứ này, ta muốn phá hủy cái này buồn nôn quốc gia. Linh năng cấp tốc trên tay nàng tụ tập, mặc dù nàng vẹn vẹn chỉ là mới vào quân vương, nhưng nàng một ít cũng đủ để phá hủy hộ lựa tế tự trận. Không, ta đang suy nghĩ gì? Ta điên rồi sao? Điều đó không có khả năng, đây không phải tư tưởng của ta, là ác niệm tại khống chế ta sao? Tinh ca nháy mắt xúc động nàng cường nguyên, lựa trận vượt nhanh chóng mở ra, bao phủ ở bên người của nàng xung quanh cường đại hỏa chi nguyên luật liên tục không ngừng theo trong linh hồn của nàng thả ra, tinh hóa hết thể ô nhiễm, chống cự tất cả vận vèo luật pháp. nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, không có bất cứ tác dụng gì, minh dực ánh lửa đã đem nàng bão hòa, nàng không có nhận bất kỳ quái nhiễu nào, nhưng nàng trong linh hồn kiêu hận không giảm trái lại còn tăng. hủy diệt, ta muốn hủy diệt chỗ dị ẩn, hủy diệt nhân loại, làm ta trở thành trong bóng tối tân quý, liền không có người dám không nhìn ta. không, không đúng, chỗ dị ẩn là quê hương của ta, nhân loại là đồng bào của ta, ta không thể thương tổn bọn hắn, ta, ta còn sót lại lý trí ý đồ đưa nàng kéo trở về nhưng kiêu hận đã làm cho hôn mê đầu góc của nàng không có gia viên sẽ miệt thị con dân của nó không có đồng bào sẽ không nhìn người một nhà Hà Cả mới là quê hương của ta lửa không phải hủy giết đi Tinh Ca giơ tay lên cường nguyên khu động linh năng trên tay của nàng hình thành một đoàn to lớn hỏa diễm sóng xung kích khi nó thả ra ngoài lúc toàn bộ hộ lửa tế tự trận đều sẽ bị phá hủy Lam Á cỡ thanh em rơi xuống Đại Long Thành bên trong lập tức buộc phát ra dị thường linh năng ba động tại Vương trong ngọn lửa do đột nhiên mở to mắt gấp hô hộ lửa tế tự trận nguy hiểm hộ lửa tế tự trận nguy hiểm tiên đoán phòng hộ bị xúc động nhanh nhanh đi tri viện tinh ca sẽ ra chuyện, ác cờ cười như điên nói, muộn, hủy diệt đi, chỗ gì ẩn, hủy diệt đi, nhân loại, linh năng ba động cấp tốc kéo lên, hủy diệt nguy cơ gần trong gắt tức, đám người dù nghĩ hồi viên, nhưng thật dậy tường thành ngăn lại bọn hắn, đã tới không kịp. ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, rốt rốt cục lại ra tay, xoay người, tay trái nhắm ngay đại long thành, bóc nát ở trong tay nhiều màu chi mộng, thải quang cấp tốc tiêu tán ở trong không gian, bộc phát linh năng tùy theo dập tắt. một giây sau, một đạo màu xám xương mù xuyên thấu tường thành, bỡ bỡ lạng linh năng bạo phát đi ra, nàng hô ta khống chế lại Tinh Ca, nàng nhìn qua thật không tốt. Rốt yếu mày, nhiều màu chim ngọc vậy mà cũng không thể giải trừ hoàn toàn nguy cơ. Không, không được. Tợ vợ lạ thanh âm lo lắng theo linh năng trong đưa tin vang lên. Tinh Ca ngay tại mất khống chế, nàng tại phản kháng ta, nàng linh năng thật mạnh, ta khống chế không nổi nàng, mau tới một người giúp ta. Một giây sau, lấp lóe ánh trăng chiếu vào tường thành, tổ lỵ vị hạ cũng trở lại hộ lửa tế tự trận, nàng ánh trăng hóa thành lồng giam, đem Tinh Ca một mực trói lại. Nhưng là Tinh Ca đang liều mạng dễ dùa, cuồng bạo linh năng tiếp tục cất cao, mãnh liệt ánh lửa không ngừng xung kích nàng ánh trăng lồng giang. Cường Nguyên ở giữa va chạm để Olivia cảm thấy mười phần khó chịu. Thinh Ca, Thinh Ca, nhanh tỉnh lại, ngươi không biết ta sao? Thinh Ca mắt điếc anh ngơ, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đôi mắt chỉ có vô tận cựu hận cùng lửa giận, nhìn qua liền cùng những cái kia điên cuồng viễn cổ ác niệm đồng dạng, khống chế lại nàng. Giòn hô lớn, nguy cơ không có giải trừ, hộ lửa tế tự trận tuyệt đối không thể bị phá hư. Tự Bơ lạ vội la lên, Olivia, chúng ta hợp lực ngăn chặn nàng, ngươi khống chế hành động của nàng, ta áp chế nàng linh năng. Ô ngắn gọn đáp, tốt. A nhờ trang dâng lên mà ra vững vàng đưa nàng tứ chi cố định, tợ bợ là xương mù sám thì cắm vào linh hồn của nàng, trở ngại nàng linh năng vận chuyển. tại hai vị quân vương áp chế xuống, tinh ca rốt cục bị khống chế lại. nhưng nhân loại cũng bởi vì thiếu ba vị quân vương chiến lực, chiến tuyến trở nên càng thêm lung lay sắp đổ. may mắn ruột đem đoạ lạc quân vương toàn bộ đánh giết, không phải liền không xong. ha ha ha ha, làm rất tốt ta, chỗ gì ẩn các chiến sĩ. ác cờ tiếng cười theo trong bóng đen vang lên. cố gắng của các ngươi đáng kính nể, nhưng kết quả của các ngươi sẽ không cải biến. tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, nhắm ngay trên không họ ruột. đại chủ giáo họ ruột đã từng chỗ gì ẩn cưỡng giả thánh bạch giáo bên trong nhỏ yếu nhất đại chủ giáo tín đồ của ngươi chảo phúng ngươi là vô năng phế vật thuộc hạ của ngươi không nhìn quyền uy của ngươi con dân của ngươi thậm chí không biết ngươi tồn tại mặc dù ngươi thành công kế thừa thần thánh tri vương di sản bước vào quân vương cấp hàng ngũ nhưng một đạo vĩnh hoàng sỉ nhục là ngươi rửa sạch không xong họ rụt đột nhiên hô lớn ngậm miệng ngậm miệng nhanh mau đưa hàng rít xoát bình minh kiếm quang xuyên qua bóng đen thân thể xuyên suốt mà ra nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngay sau đó mịt cạ lôi điện mòn rỗ vì à nguyên rựa hỏa chi cầu đều xuyên thấu bóng đen đồng dạng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì không đúng, đây là một cái huyễn ảnh, hoa hệ lờ hồ lớn, hắn không có thực thể, bọn rỗ vì a hô, dùng nguyên luật trận, cái này tất nhiên là đặc thù nào đó nguyên luật, thuần túy nguyên luật hình thành vô hình trận vực lập tức bao phủ hắn, đem hắn bao phủ tại luật pháp uy năng phía dưới, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì, bọn hắn không có cảm thấy được bất luận cái gì đặc thù nguyên luật, hoa hệ lờ vội la lên, không phải nơi này, cái này thậm chí không phải một cái hình chiếu, chỉ là một cái quang ảnh hình thành hiệu quả, a cờ tiếng cuồng tiếu lần nữa theo trong bóng đen xuất hiện, ha ha ha ha, ngu xuẩn mà vô chi nhân loại à các ngươi không biết các ngươi tại khiêu chiến cái dạng gì tồn tại, đây chính là vô thượng ý chí lực lượng. hắn dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp. họ rút, ngươi đang quyết định vận mạng loài người trong chiến dịch, phản bội nhân loại, ngươi thân là đại chủ giáo, lại sỉ nhục nhận tận thế giáo đồ không chế, ác niệm hạt giống tại trong linh hồn của ngươi mọc dễ nảy mầm, mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì. ngươi đối với nhân loại thắng lợi không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng lại kém chút quyết định nhân loại thất bại. bất luận ngươi tìm tới bao nhiêu lý do, bất luận ngươi nghĩ bao nhiêu biện pháp để bù đây đều là vĩnh viễn rửa không sạch xỉn đủ ngươi là thánh giáo hội bên trong bại hoại kỳ trước đại chủ giáo bên trong kém nhất một cái ngươi không có mặt sống tại trong nhân loại huống chi ngươi là kiên định thất bại chủ nghĩa người cứ việc ngươi tại giáo lý trung kiên nhân loại đáng tin chắc chắn chiến thắng cứ việc ngươi vô số lần cường điệu nhân loại đem chiến thắng khói đen nhưng ngươi lại sớm đã khuất phục tại khói đen cường đại ngươi có được rất cao quyền hạn có thể nhìn thấy thánh giáo hội bên trong những cái kia bí ẩn lịch sử ngươi bị cái kia khủng bố đi qua đánh bại nhân loại bi kịch áp đảo tinh thần của ngươi ngươi miệng đầy thắng lợi trong nội tâm lại toàn tin tưởng tất nhiên thất bại vận mệnh ngươi căn bản không xứng được xưng là đại chủ giáo. Họ ruột thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, quát tầm lên, "Không, không phải, không có khả năng, ta làm sao có thể?" Y miệng, y miệng. Hắn theo vương trong ngọn lửa bay ra, hướng về phía dưới bóng tối vội song mà đi, tất cả minh quang đều hội tụ ở trên người hắn, hình thành một viên vô cùng sáng tỏ lưu tình. Họ ruột. Giọn cùng thanh vũ gấp hô. A cờ thanh âm trở nên đắc ý, ngạo mạn nói, "Cho nên, phản bội đi, vứt bỏ gông xiềng đi, khi ngươi đem nhân loại hủy diệt, những này hết thảy đều đem mai táng tại bụi đất phía dưới, không, có người có thể chế giễu ngươi, bởi vì ngươi thật hủy diệt bọn hắn, ngươi không phải nhu nhược đại chủ giáo." mà là kiên định mà ẩn nhẫn kẻ báo thủ, Tới đi, gia nhập hắc cám địa đường, trở thành hắc cám tân nhân loại đi. Họ duột đột nhiên ngừng ở giữa không trung, minh quang tiêu tán, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng vật mèo, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, hối hận cùng thù hận. Hắn xoay người, cường đại trước nay chưa từng có minh quang xuyên tấu chân trời, hướng về nhân loại chiến tuyến chém xuống. Không, họ duột. Mấy vị quân vương liền muốn xông đi lên ngăn lại lúc, minh quang lại đột nhiên chuyển hướng, đâm xuyên thân thể của mình. Ta, ta nói qua, ta tuyệt đối sẽ không lần nữa phản bội nhân loại. Họ duột cắn hàm răng phun ra mấy chữ này, máu tươi theo khoẹt miệng của hắn chảy xuôi mà xuống trong mắt lửa giận tiêu hết, thần sắc khôi phục thanh minh. Họ Dụt, Mỏn Dụ vì ạ lao nhanh đi lên, một tay lấy hắn ôm lấy. Minh Quang lưới kiếm đã tiêu tán, họ Dụt ngực đã bị đâm xuyên, tính cả linh hồn cùng một chỗ. Đây là đủ để chí mạng tổn thương. Ha ha ha ha, Ác Cở cười như điên nói, thật là khiến người ta cảm động a, vĩnh Viễn không phản bội Đại Chủ Giáo. Trên bộ tay của hắn lóe ra hắc sắc quang mang, họ Dụt vết thương cấp tốc khép lại, tính cả linh hồn. Ác Cở cười lạnh một tiếng, phản bội đi, Đại Chủ Giáo. Vừa dứt lời, Minh Quang lưới giao liền đâm xuyên Mỏn Dụ vì ạ. Cái này, vì cái gì? mỏn rồ vị a nhìn xem vị lão hưu này máu tươi tuôn trào ra, ba nghệ lở vội la lên, nhanh đi cứu hắn. Một giây sau, đội sầm ánh trang phá không mà tới, đem họ rút chống trọi, cũng đem mỏn rồ vị a đẩy đi ra. Một cây cành liêu đem hắn tiếp được, đưa đến vô số thực vật bên trong. Phá giang hô, không có việc gì, ta có thể chỉ hắn. Năm mấy bình linh dược, cấp tốc chuyển biến dược tính, lại rót vào mỏn rồ vị a trong miệng, máu của hắn rất nhanh liền ngừng lại. Giữa không trung, một người mặc đồng đồng váy thiếu nữ theo trong không khí hiện hiện, nàng hình dạng rực rỡ thanh tú, giữa mặt mày cùng ố lỉ vị mười phần giống nhau, chính là ố lỉ vị muội muội ám nguyệt công chúa ta không chế lại hắn. Ám nguyệt công chúa thanh mảnh thanh âm ở trong không khí xuất hiện. Lúc này, rốt rốt cục ngăn lại huyết chi xúc tu một vòng tấn công mạnh, quay đầu nhìn lại, đỏ sầm ánh trăng xuyên thấu họ rút linh hồn, đem hắn linh năng toàn bộ đóng đinh. Hắn không cách nào vận chuyển linh năng, cũng không có biện pháp sử dụng bất luận cái gì năng lực. Mặc dù tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cứ như vậy, nhân loại đã có năm vị quân vương rời khỏi chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì họ rút rời đi, vương linh năng xuất hiện kịch liệt hạ xuống, ô nhiễm có khuyết tán xu thế. Thế cục đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái bóng đen này. Rốt trong lòng lo lắng trong linh hồn bội hỏi đây là có chuyện gì a cờ vậy mà có thể dạng này khống chế quân vương tri thức chi thư cũng là cảm thấy mười phần mê mang không có khả năng a quân vương đã khống chế cường nguyên linh hồn của bọn hắn rất khó bị bóp méo khống chế đây rốt cuộc là lực lượng gì a hệ sở nữ khí gấp rút hô nướng ngẩn là vô thượng ý chí thần lực kia là vô thượng ý chí thần sứ a cờ vậy mà thật tỉnh lại trong truyền thuyết thần sứ nghe nói kia là có được vô thượng ý chí mạnh bụng linh hồn thần chi cử chi bọn hắn là vô thượng ý chí đại hành giả có thể hạ xuống vô thượng ý chí thần dụ đây mới là a cờ thủ đoạn cuối cùng Ta nói hắn làm sao trở nên như cái người điên, nguyên lai like hắn khống chế vô thượng hắc ám huy hiệu, linh hồn của hắn nhận khủng bố thần lực ảnh hưởng, mất đi tự chủ. Cái này làm sao lại như vậy? Rốt cao mày nói, vô thượng ý chí, không phải cũng là một vị giống như Âu hế Chi huyết thần cổ thần sao? Vì cái gì có thể làm đến loại chuyện này? Bọn hắn không có nhận ác niệm chi trùng ảnh hưởng, vận dụng tự thân tất cả lực lượng, lại như cũng nhận khống chế, quân vương coi như không phải cổ thần đối thủ, chí ít cũng có thể một chút chống cự A Huy sơ vội la lên, chủ nhân, ta nói qua rất nhiều lần, vô thượng ý chí là khói đen đầu nguồn, đánh giết vô thượng ý chí liền có thể cứu vớt thế giới thần cùng thần chi ở giữa chênh lệnh so giữa người và thần chênh lệnh còn muốn lớn hơn nhiều lắm nhanh nghĩ biện pháp ta cảm giác hắn còn có thể khống chế càng nhiều người Chi thức chi thư hô lớn chủ nhân chiến tuyến lập tức liền muốn sụp đổ ruột tâm niệm địa thiểm lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp hô lớn mẹ phí chiến trường một chỗ khác bị hàn băng bao khỏa mẹ phí vừa quay đầu làm sao rồi ruột ruột băng nhanh nhất tốc độ đem sự tình nói cho nàng khống chế tinh thần nhanh dùng khống chế tinh thần đây không phải lần thứ nhất Tại tinh không thành lúc, cũng là nàng khống chế phản loạn họ giun, mới khiến cho mọi người biến nguy thành an. Mẹ phi gật gật đầu, hàn quang nói lên, xét qua một đạo băng xương đường đi, đi tới chính diện chiến trường. Mà lúc này, ác cở cuồng tiếu đem tay phải nhắm ngay bộ xì vạn. Giờ cho chó nhà có tang, ngươi có mặt mũi gì sống trên thế giới này? Người quốc gia đã hủy diệt, người của ngươi dân hóa thành huyết nhục quái vật, mà chỗ gì ẩn ăn thi thể của các ngươi, trở nên huy hoàng như vậy, ngươi cam tâm tình mượn sao? Tới đi, thời đạo đức chó buộc, bung ra tinh thần nước thuốc, hưởng thụ cái này vô thượng quái cảm, trở thành hắc ám tân nhân loại đi. Bồ Sĩ Vạn dùng hết tất cả biện pháp cũng không có trốn qua không chế, hắn khuôn mặt vặn méo, đem nóng dược xạ tuyến nhắm ngay nhân loại. Đúng lúc này, mẹ Phis đưa tay phải ra, nhắm ngay Bồ Sĩ Vạn. Vô hình ba động nháy mắt mà tới. Nóng dược xạ tuyến xẹt qua một đạo thật dài quy tích, đánh trúng bóng đen. Cứ việc không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cái này không thể nghi ngờ đánh hắn một cái vang rội cái tát. Cái gì? Là ai? Ai đang can thiệp ta? A Cở trong thanh âm tràn ngập cùng nộ, hắn ánh mắt rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người không chút nào thu hút mẹ Phis. Là ngươi. Mẹ Phis không nói gì, ngược lại là hỏa hệ lở thay nàng đáp. Không sai, là bà ngươi. Quy 1 chương 728, vô thượng ý chí thần sứ. A cờ trong thanh âm lửa giận rõ ràng có thể nghe. Hoa Nguyệt Lơ, kế tiếp chính là ngươi. Đến nỗi ngươi, trong dự ngôn hủy diệt chi tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lập trường của ngươi, ngươi đang đối kháng với chính là trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng, mà chỗ gì ẩn là chú định đắm chìm thuyền lớn. Mẹ Phis không có trả lời, chỉ là giơ tay lên cổ tay. Sóng gợn vô hình nháy mắt mà tới, họ rụt vặn vẹo tinh thần lần nữa bị bóp méo. Khống chế tinh thần lực lượng cường đại đồng thời tác dụng tại hai người trên thân. Rốt hô, Ám Nguyệt công chúa, vô gia. Ám Nguyệt Công chúa vung tay lên, đỏ sầm ánh trăng liền từ trên người họ rụt tiêu tán. Bạch Quang nháy mắt ở trên người hắn bộc phát, hóa thành vô số đạo sắc bén lây dao đâm vào quái quần bên trong. Đến không hết huyết nụ quái vật bị đâm xuyên, huyết triều chúng một cái tử không một mạng lớn. Họ rụt khuôn mặt và mẻo, nhưng người khoác bạch mang, xông vào quái quần bên trong bắt đầu đổ sát. Mẹ phi xoay người, lần nữa giơ tay lên, nháy mắt sau đó, tạ bờ lạ kinh hỉ thanh âm truyền đến. Tinh ngươi khôi phục rồi. Mánh liệt ánh lửa từ tường thành bên trong xuyên suốt mà ra. Tinh theo Đại Long thành nội bộ nhảy ra ngoài, hỏa diễm ở trên người nàng tiêu đốt nàng như là một viên sao băng nện vào bên trong huyết triều, bắt đầu chiến đấu. ngay sau đó, đờ bờ lạ cũng trở lại chiến trường. tổ lỵ vị ạ thì thay thế tinh ca thủ vệ hộ lửa tế tự trận. trước sau bất quá mấy giây, rời đi chiến trường năm vị quân vương đều trở về. chiến tuyến lập tức liền ổn định lại. mẹ phis mặc dù từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng hành vi chính là nàng tốt nhất trả lời. mẹ phis vậy mà mạnh như vậy, Rốt trong lòng vừa mừng rỡ, lại có chút chấn kinh. ta nhớ được nàng trước kia là có thể khống chế họ ruột, nhưng khi đó họ ruột còn không phải lệnh luật giả. Tri thức chi từ thứ nói, là à, cờ suy yếu bọn hắn ý chí sức chống cự, đây là thuộc về vô thượng ý chí uy năng. Hắn có thể tìm tới ngươi trong tinh thần sơ hở, từ đó xuyên tạc tinh thần của ngươi, hướng trong linh hồn của ngươi quán thâu đại lượng cừu hận, hoán độc, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực, đưa ngươi cải tạo thành một cái cùng loại viễn cổ ác niệm tồn tại, có lẽ, hắn chính là dạng này chế tạo viễn cổ ác niệm. hệ Sở trầm giọng nói, không sai, không hổ là ngươi, Tri thức vương giả, vậy mà nhanh như vậy liền xem tấu chư tướng, đây chính là ác niệm sinh ra, khác biệt duy nhất chính là, chúng ta mỗi một cái tạo thành linh hồn nguyên tố, đều là thẩm thấu loại này cừu hận ác chi niệm mà những nhân loại này còn là bình thường, chỉ cần gián đoạn ảnh hưởng, bọn hắn liền có thể khôi phục. Rốt trong lòng buông lòng, Đông Nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi vì cái gì Mẹ Phỉ có thể đối kháng vô thượng ý chí lực lượng, nàng mạnh đến loại trình độ này rồi. Tri thức chi Thư giải thích nói, không, Mẹ Phỉ không chế tinh thần năng lực phi thường đặc thù cùng vô thượng ý chí không giống, trên thực tế, vô thượng ý chí cũng không có không chế tinh thần của bọn hắn, hắn chỉ là quán tâu lượng lớn cửu hận, để bọn hắn bị cửu hận bao phủ, tự động phản bộ nhân loại. Trên bản chất bọn hắn còn là y theo ý chí của bọn hắn hành động, chỉ là đây là bị xuyên tạc về sau cửu hận ý chí mà mẹ Phì không giống, nàng cương ép vận mẹo tinh thần, không chế hành vi của ngươi, vô thượng ý chí suy yếu quân vương ý chí, ngược lại để mẹ Phì không chế trở nên càng thêm dễ dàng, đây cũng không phải nói mẹ Phì rất mạnh, chỉ có thể nói nàng dã man năng lực không chế, vừa vẫn khắc chế loại thủ đoạn này. Giờ khắc này, ruột cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống, hắn vừa rồi tiêu gọi mẹ Phì chỉ là bản năng hành vi, nếu như mẹ Phì không thể thay đổi thế cục, hắn liền sẽ mạo hiểm sử dụng thần chi nhãn, đến tiêu trừ vô thượng ý chí ảnh hưởng. Nhưng là thần chi nhãn sẽ đối với tinh thần tạo thành đánh vác, hắn muốn muốn lưu cho Âu Huy chi huyết thần, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp cũng có thể đánh bại ô bế chi huyết thần. Nhưng biện pháp này có chút mạo hiểm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn một cái khác thủ đoạn cuối cùng không tồn tại lỗ hổng, chỉ có thể sử dụng một lần. Chi thức chi thư nói cho hắn, ô bế chi huyết thần là một cái phức tạp tái hợp thể, hắn linh hồn bản thể tại hắn huyết nhục chỗ sâu nhất, tùy tiện sử dụng khả năng không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Một kích này đi ra, nhất định phải triệt để chiến thắng hắn, không có cơ hội thứ hai. Cho nên, nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà theo chiến đấu tiến hành, nhìn như vô hạn huyết triều cũng có tổn thất nhất định. Rõ rõ ràng cảm thấy huyết thần linh năng so sánh trước đó, yếu đi. Hán Thần Quốc cung cấp kèm theo linh năng, chí ít ngã 1 phần ba, huyết quang nguy lực xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Do tại cung huyết chi xúc tu đối kháng trong quá trình có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Nếu như không phải vương cũng nhận khá lớn tổn thương, bọn hắn hiện tại hẳn là ưu thế. Mà tại dạng này thời khắc mấu chốt, phía dưới chiến trường là tuyệt đối không cho sơ thất. Cái này không chỉ có quan hệ đến huyết thần cường độ, còn quan hệ đến hộ lửa tế tự trận an toàn. Nếu như chiến tuyến sụp đổ, Đại Long Thành thất thủ, hộ lựa tế tự trận bị phá hủy, Vương hỏa chi hình chiếu cũng sẽ tiêu tán theo không có vương, dồn một người là chịu không được ốm huyết chi huyết thần, hắn bản năng ngay tại tăng lên cường hóa, bản thể ý chí còn thừa không có mấy. bởi vậy, mặc dù hắn linh năng đang hạ xuống, nhưng áp lực của bọn hắn lại ngược lại đang gia tăng. hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ả cờ chiêu này thật là tuyệt sát. nếu như hắn đã sớm sử dụng, nói không chừng chỗ gì ẩn đã sớm hủy diệt. nhưng ả hệ sở cũng nói cho hắn, vô thượng ý chí thần sứ là gần nhất mới thức tỉnh. nếu như ta không có đoán sai, là ác niệm ả ả làm. muốn dùng vô thượng ý chí thần sứ lực lượng, cần hắc cám đồ huy, hắn sở dĩ nguyện ý kéo dài huyết thần xâm lớn thời gian. Nhất định chính là vì cầm tới hắc ám đồ huy, cung huyết thần thần khí, hắc huyết chi nhãn. Nhưng đáng tiếc là cái này hai kiện cường đại vật phẩm đều bị ác cờ cắt đoạn. Ác niệm nội bộ âm lưu đấu tranh, lấy ác cờ thắng lợi chấm dứt, tại thu hoạch được ác niệm quyền khống chế về sau, hắn mới tới nuốt vào chúng ta viên này ngọt trái cây. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta quá cứng, hắn bị rồi bay răng. Chi thức chi thư cũng có chút nghi vấn, ác cờ tựa hồ ngay từ đầu cũng không tính sử dụng thủ đoạn này. Ác sở trầm nâm nói, có lẽ hắn còn có càng quan trọng địch nhân. Càng quan trọng địch nhân. Rốt trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ còn có chứa chỗ gì ẩn cùng giờ rìa bên ngoài, còn có nhân loại văn minh tồn tại. Tại hỏa chi kỷ nguyên kết thúc thời điểm, hết thề có năm vị nhân loại anh hùng mang theo năm mai thánh hỏa chi trùng trốn thoát. Sớm nhất phùn tinh vương quốc đã diệt vong, giờ như tại trước đây không lâu hủy diệt, lại thêm vẫn còn tồn tại chỗ gì ẩn, còn có hai nhân loại văn minh. bọn hắn cũng tại cái này bên mông trong hắc vụ, theo hỏa chi kỷ nguyên hủy diệt thời điểm, một mực kéo dài cho tới bây giờ. đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, suy nghĩ theo não hải vạch một cái mà qua, biến mất eo. Rốt tập trung tinh thần, chuyên chú đối phó trước mắt huyết thần. phía dưới chiến trường. A cờ trong ngáy mắt cũng muốn rõ ràng mẹ Phi có thể xoay chuyển cục diện nguyên nhân, nhưng đây chỉ là để hắn càng khó chịu hơn. Hủy diệt chi tử, ngươi đang tìm cái chết. Ta muốn dùng cừu hận bao phủ ngươi. Bóng đen trực tiếp đem bàn tay nhắm ngay nàng. Nhưng là, thanh âm của hắn đột nhiên câm điếc, tại mấy giây khó chịu trong trầm mặc về sau, hắn dùng khó có thể tin ngựa khí hô, vì cái gì? Vì cái gì linh hồn của ngươi không có sơ hở? Ngươi không có khả năng có được dạng này kiên định ý chí, ngươi ở trong chỗ gì ẩn tàng lộ, hẳn là để ngươi trong linh hồn tràn ngập lỗ thủng, ngươi hẳn là toàn thân đều là lỗ thủng. Mẹ Phi lạnh lùng nói, ta sở hở đã bị lấp đầy, ta muốn Vô thượng ý chí cũng cho không được. Ác cở cùng nội nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi dám miệt thị chủ ý năng, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bóng đen lần nữa giơ tay lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay cái khác quân vương. Tinh thần của ngươi năng lực khống chế là có cực hạn, mà vô thượng ý chí cảm hóa là không cực hạn, chỉ cần trong tinh thần có sơ hở, liền không thể chống cự ác chi niệm đầu có đâu. Trong tiếng cười điên dại, hắn lại một lần nữa đọc lên chí mạng âm điệu. Không có danh tự Ám Nguyệt. Một giây sau, Ám Nguyệt công chúa giang hai tay ra, đưa nàng linh hồn mở ra. Khống chế ta. Lực lượng vô hình nháy mắt tựa như dây thừng buộc chặt Ám Nguyệt công chúa linh hồn. Không có bất luận cái gì ngăn cản, tùy ý mẹ Phỉ dẫn dắt khống chế tinh thần của nàng, tựa như để tuyến con dối. Nhận mẹ Phỉ khống chế về sau, bất luận linh hồn của nàng phải trang bị cải biến, đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Không. A Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại đưa tay trưởng nhắm ngay một vị khác quân vương. Ta nhìn ngươi có thể khống chế bao nhiêu? Mỹ tiểu Hương giở ra bạ, ngươi, ngươi, ngươi. Không, vì cái gì lại có một vị ý chí hoàn mỹ hoàn hảo nhân loại? Ta không tin, nhân loại đều là yếu ớt, đều là dối trá, đều là tham lam vô sĩ ngu muội tập hợp thể, lại vi đại tinh thần, lại vi đại thiên trí cũng vô pháp chống lại dục vọng ăn mòn. Trong linh hồn của các ngươi đều là lỗ thủng." Dở dạ bà cười lạnh nói, ngớ ngẩn. A cờ thậm chí không kịp đáp lại Dở dạ bà khiêu khích, thần sát hắn kinh hãi vô cùng, giống như là nhìn thấy loại nào đó cực không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Thái Dương kỵ sĩ thay, ngươi, ngươi, ngươi vì cái gì trong lòng không có quán nghiệm? Ngươi rõ ràng là người mạnh nhất, ngươi đem hết thảy đều dâng hiến cho chỗ Dị ẩn, chính mình lại biến thành một bài thế tại thi trong nước ngâm 20 năm, nếu như ngươi lúc đó không có làm như vậy, hiện tại chỗ gì ẩn người mạnh nhất chính là ngươi, ngươi thật vất vả thuật lại, nhưng không có được đến đầy đủ tôn trọng, ngươi vì cái gì không cảm thấy căm hận? phía trước như là mặt trời đang trách quần bên trong chiến đấu tay, lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, đáp, ác nghiệm, ngươi vĩnh viễn không hiểu nhân loại, bởi vì ngươi không có tình cảm. a cờ thanh nghe vào liền muốn của bạo, không không có khả năng, yếu ớt tình cảm chính là các ngươi trong linh hồn lỗ thủng, ta không tin. Ô lỵ vị ạ, ha ha ha ha, ta lại tìm đến một cái, nhưng ố lỵ vị a đã mở ra hai tay, ta liền biết, bởi vì đệ đệ cùng hải tử chết, đệ tâm linh của ta không đủ hả mỹ các ngươi những này bẩn thỉu ác niệm, luôn luôn đem chuyện không tốt trở nên càng thêm buồn ôn. Không chế ta. Mẹ phi ngón tay giữa nhọn nhắm ngay nàng. Nguyệt Quang Kỵ Si ủ lỉ vị ả thoáng qua cũng trở thành bị không chế người. Ác niệm ô nhiễm vô hiệu. A Cờ đã lâm vào dốc cạn cả đáy cuồng nộ, hắn không ngừng ý đồ không chế mỗi một vị cường giả, thậm chí không có bỏ qua ruột cùng vương, nhưng hiển nhiên không thể thành công. Chân vương là không thể nào bị không chế, cũng không có khả năng bị tẩy não. Rốt mặc dù chỉ là cường đại quân vương, nhưng hắn có ngọn cảnh thủ hộ, liền mẹ phi đều không thể ảnh hưởng tinh thần của hắn, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ác niệm quá đâu cái khác quân vương bên trong cũng không có người thủ khống, hoa nghệ lở thậm chí làm bộ thủ khống, một mặt điên cuồng đồ sát quái vật, một mặt không lưu tình chút nào chào phúng hắn. nội giận a cờ đem ánh mắt nhắm ngay quân vương trở xuống chiến sĩ, những này lệnh luật giả nhận không chế sát suất liền phần lớn, hắn tựa hồ có loại nào đó biện pháp, có thể thô sơ giản lược phân rõ một người thủ khống khả năng cao bao nhiêu, bởi vì tại ngay từ đầu hắn luôn luôn có thể chọn được có to lớn sơ hở người. bởi vậy a cờ hiệu suất phi thường cao, có thật nhiều chiến sĩ đều bị hắn ảnh hưởng. Nhưng mẹ Phì tốc độ cũng tương tự rất nhanh, không có một cái chiến sĩ đối với nhân loại tạo thành nguy hiểm. Tinh thần của nàng không chế tựa hồ không có hạn chế, cũng tương tự tựa hồ không có tồn tại hạn mức cao nhất. Nhưng ruột bén nhảy chú ý tới, tiếp tục như vậy, ảnh hưởng sẽ phi thường không tốt. Mẹ Phì không chế tinh thần vốn chính là cấm kỵ đặc tính, dùng nhiều về sau, người người đều cảm thấy trái tim băng giá, ai cũng không dám can đoan. Nàng sẽ không đem thủ đoạn này dùng trên người mình, mà lại tiếp tục như vậy xuống dưới đối với bọn hắn cũng bất lợi. Vạn nhất mẹ Phì thật muốn từ hạ, kia liền hỏng bét. Sách ruột vội hỏi, có hay không biện pháp có thể công kích hắn? Tri thức chi thứ đáp. Nhất định phải tìm tới bản thể hắn vị trí, tốt nhất có thể đánh giết vô thượng ý chí thần sứ, không phải chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp giải trừ nguy cơ. Thế nhưng là, ở đâu? Chi thức chi thư buồn bột đáp, ta không biết, nhưng cho ta tin tức quá ít. Ha ha ha ha. Chính gấp ở giữa, a cơ đột nhiên lại bắt đầu co thiếu. Ngươi linh năng cũng nhanh muốn hao hết, ta nhìn ngươi còn có thể khống chế bao nhiêu? Chỉ cần ta còn có được vô thượng ý chí thần sứ, ta chính là vô địch. Nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, mẹ phi cống chế yếu kém chiến sĩ phi thường nhẹ nhõm, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm dáng vẻ mệt mỏi. Bất luận a cơ như thế nào tăng thêm tốc độ, đối chiến trận thế cục đều không có ảnh hưởng. tốt. a cờ cắn răng nghiến lợi hô. đây là các ngươi bất ta. hắn giơ cao lên tay phải, trong lòng bàn tay có hắc quang lấp lánh. a hệ sơ lập tức nói, đó chính là hắc ám đồ huy, là thần sứ tín vật, không có nó, liền không cách nào khống chế thần sứ, càng thêm không có khả năng mượn dùng lực lượng của nó. vĩ đại khói đen. a cờ thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, tựa hồ tại tiếp nhận áp lực lớn. u ám cộng sinh thể theo bên bờ nhảy vào dưới hạ, tựa như mùa thu lá cây từng mảnh từng mảnh rơi xuống. thủy dị ma từ máu đen chi trong khe sinh ra, tựa như chọc ra bảo thạch chất nhẫn thuộc của thánh điện, rung động đi. vô hình nguyên phản hồi theo trên chiến trường quế tán. chỉ qua mấy giây, rốt liền thấy biên giới chiến trường có nồng đầm khói đen hạ xuống, khói đen cộng sinh thể theo trong xương ngủ đi ra. hoàng bét, hắn vậy mà có thể dẫn phát khói đen nguyên phản hồi. rốt trong nháy mắt liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. nếu như vậy xuống dưới, liên tục không ngừng khói đen cộng sinh thể vào tới, chiến trường nhất định sẽ sụp đổ. nhất định phải tìm tới hắn. ha ha ha ha, ác cỡ lần nữa bắt đầu cùng thiếu. nhìn thấy sao? đây chính là vô thượng ý chí thần sứ lực lượng. hủy diệt đi, trộm gì ẩn, ách. đột nhiên. Trên tay hắn hắc quang phai nhạt xuống. Đây là có chuyện gì? Thần sứ, thần sứ làm sao rồi? Quy một chương 729, đánh tan ác nghiệp. Phương xa khói đen dần dần nhạt đi, khôi phục bình thường, chỉ còn lại ba đầu khói đen cộng sinh thể. Đối với toàn bộ chiến trường đến nói, như thế một điểm lực lượng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ác cờ trên tay hắc quang cấp tốc phai nhạt xuống, rất nhanh liền biến thành một mai không có ánh sáng hòn đá màu đen. Không! Ác cờ khàn cả giọng hô. Không muốn. Bóng đen đang dần dần trở nên nhạt, nhận ác nghiệp ảnh hưởng quân vương bắt đầu khôi phục, bọn hắn trong đôi mắt cừu hận, đang chậm rãi tiêu tán. Vô thượng ý chí lực lượng ngay tại tiêu tán, hết thể siêu việt thông thường ảnh hưởng, đều tại khôi phục. Không có khả năng, vì cái gì? Thần sứ lực lượng còn lâu mới có được hao hết, ta rõ ràng còn có thể lại dùng thật lâu. Vì sao lại tiêu tán? Hắn nắm chặt hòn đá màu đen, ý đồ hướng trong đó rót vào linh năng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hoa Huyết lở cười ha ha, xem ra vô thượng ý chí thần sứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu không ngươi đi hỏi một chút hắn có phải là đột nhiên bảo hiếm? Ngâm miệng, à cờ giận dữ hết. Ngươi dám can đảm vũ nục vô thượng ý chí thần sứ, ta muốn để ngươi thần hồn câu diện. Hoa Huyết Lợi mỉm cười nói, đến a, ta chờ ngươi nội dân ác cơ bông nhiên đem hòn đá màu đen nhắm ngay hắn, hắn nắm phải là như thế cực kỳ, đến mức năm ngón tay bên trên lăng xương đều bạo đi ra. màu đen linh năng tại hướng trong viên đá cấp tốc dội vào, sóng gợn vô hình lần nữa nổi lên, cái kia siêu việt hết thể lực lượng lại trở về. Ha ha ha ha, thần sứ trở về, vĩ đại vô thượng ý chí không có vứt bỏ ta, chết đi, hòa nghệ lở, ta muốn để ngươi tàn linh ở trong linh giới vinh thế kêu rên, ta muốn để ngươi tàn hồn tràn ngập tại toàn bộ thế giới mỗi một cái góc, vĩnh viễn không được chuyển sinh. trong chiến trường bầu không khí nháy mắt lại trở nên hồi hộp. giờ dạ bà vội la lên, hòa nghệ lở, trước tránh một chút. Bà lẽ lở trong lòng cũng có chút hư, đang suy nghĩ có phải là muốn tạm thời tránh mũi nhọn lúc, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên tảng đá màu đen lướt ra một đạo vết rách to lớn. A cơ mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt hắn nhìn thấy hết thảy. Giang giác, lại là một tiếng nổ vang, vết rách cấp tốc mở rộng lan tràn, che kín hòn đá màu đen mặt ngoài. Phanh, một giây sau, toàn bộ tảng đá đều vỡ nát. Viên này cho bọn hắn mang đến vô số phiền phức cùng tai nạn thần bí tạo vật, thoáng qua biến thành một đống bã vụn. Akko miệng há đến to lớn như thế, liền phảng phất cẩm trợt khớp đầu dạng. Không, không, không, cái này sao có thể? vì cái gì? thần sứ, thần sứ vừa mới nổi lên vô hình gọn sóng lại một lần tiêu tán, cái kia không thể nào hiểu được lực lượng vô tung vô ảnh, thế giới khôi phục bình thường. hòa hệ lở xương sở phía dưới phốc một tiếng bật cười, à cơ, ngươi kỳ thật không phải ác niệm, là nhân loại đúng không? hòa hệ sơ lập tức hô, ngươi tại nói bậy, hắn chính là ác niệm, là ác niệm ba vị chủ yếu một trong những thủ lĩnh. hòa hệ lở cười nói, phải không? vậy hắn tại sao phải bóp nát tảng đá? vì cái gì phá hư ác niệm duy nhất thủ thắng khả năng? tại sao phải cho chúng ta nhiều như vậy cơ hội? Ta cho rằng hắn nhưng thật ra là nhân loại đánh vào ác niệm bên trong gian tế. Đây đương nhiên là không có khả năng. A hệ sợ rất nhanh ý thức được hắn đang dế cờ tặc cờ. Không biết vì cái gì hắn có một loại rất thoải mái cảm giác. Mà cho dù trong chiến đấu kịch liệt, nhân loại tiếng cười cũng quanh quẩn ở trên chiến trường. Đã lâm vào không thể nói lý nổi giận ác cờ điên cuồng gào thét nói: các ngươi sẽ gặp bão ứng. Không thể tránh né vĩnh hằng chi khói đen sẽ thôn vệ các ngươi, lấy trừng phạt đám các ngươi chỉ hoan chân chính khói đen thời đại đến, các ngươi đều phải chết. Tất cả mọi người muốn chết, ta sẽ không thất bại, vĩnh viễn sẽ không lưng theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn, quân vương trong đôi mắt cửu hận tiêu tán hầu như không còn, bọn hắn khôi phục bình thường, mẹ vịn đè xuống cánh tay, kết thúc khống chế tinh thần, nàng không nói gì, yên lặng trở lại chiến trường nơi hẻo lánh, lần nữa đối với hắc triều tiến hành hàn băng đả kích, khói đen cộng sinh thể còn chưa kịp gia nhập chiến trường, liền tiêu tán theo, bóng đen cấp tốc trở nên trong suốt, vô thượng ý chí lực lượng ngay tại nhanh chóng tiêu tán, mà a cờ còn đang gào khét, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, thân sứ chỉ là yên lặng, hắn sẽ còn thức tỉnh, chờ ta tìm tới thêm một viên tiếp theo hắc ám nổ huy, các ngươi tận thế liền đến rồi, ha ha ha ha cứ việc dãy rủi đi, tiểu côn trùng nhóm, các ngươi làm hết thể cố gắng, đều là vô dụng, các ngươi dãy rủ quá trình, sẽ thành ta vĩnh hằng mỹ hảo hồi ức, tại vĩnh hằng sâu ám thời đại một lần lại một lần dư vị, ha ha ha ha. một giây sau, ạ hệ sở thanh âm đánh nát hắn mỹ hảo ảo tưởng. ngớ ngẩn, tinh thần của ngươi đã bị vô thượng ý chí làm điên, ngươi trí lực đã không còn tồn tại, biến thành giống như tương lai chi thương ngu xuẩn. gãm đồ huy là sẽ không vỡ vụn, nếu như vỡ vụn, chỉ có một khả năng, nó đại biểu thần sứ đã vỡ lạc. ác cờ còn đổ nói, không, không có khả năng, ngươi tại đánh dám. Vô thượng ý chí thần sứ không có khả năng vỡ lạc, các ngươi làm sao có thể có phần này lực lượng, các ngươi làm sao có thể có loại này tư cách? À hệ sở dĩếu cần nói, phải không? Cái gọi là thần sứ, bất quá chỉ là một khối tầng ngoài hồn thể mạnh vỡ, dung hợp mấy khối thịt nát cặn bã hình thành quái vật. Nếu như không phải có thể mượn dùng vô thượng ý chí thần lực, ta liền có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Ngươi nói cái gì? À cờ giận phát muốn điên, ngươi dám can đảm nói ra loại này đại nghịch bất đạo, thần sứ đại biểu cho vô thượng ý chí quyền uy, ngươi dám giết hắn? Không sợ vô thượng ý chí hủy diệt ngươi ác chi niệm sao? À hệ cười lạnh một tiếng, à cờ. Đầu óc của ngươi có phải là xấu rồi? Ta cũng dám phản bội vô thượng ý chí, còn sợ giết hắn thần sứ. Ta cho ngươi biết, một ngày kia, vô thượng ý chí thần vị, ta cũng muốn ngồi một chút. Hắn là lấy ác niệm phương thức giao lưu, những người khác nghe không được, nhưng cũng có thể nhìn thấy ác cờ đã đang điên cuồng biển giới. Hoa Hệ lờ quyết định thêm một mũi lửa. Thần sứ là chết như thế nào, ngươi nhất định biết rồi. Có thể hay không nói cho ta, chúng ta muốn để hắn trở thành nhân loại anh hùng. Ác cờ cuồn bạo hô, thần sứ không có chết, hắn không có khả năng vẫn lạc. Hắc ám đồ huy chỉ là một loại liên hệ phương thức, nó vỡ vụn không thể chứng minh bất cứ chuyện gì. Thần sứ chân chính hạch tâm là trái tim của hắn, chỉ cần trái tim không ra vấn đề, liền sẽ không vấn lạc, há cám đồ huy vỡ vụn nhất định là xuất hiện cái gì vấn đề? Chờ ta cùng thần sứ một lần nữa thu hoạch được liên hệ, chính là các ngươi diệt vong ngày, ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, không gian đột nhiên vỡ ra một đạo khe nước to lớn, một cái thân ảnh màu xanh đứng tại trong khe hở, đem một khối băng liệt thủy tinh ném đi ra. Nếu như ngươi nói chính là cái này, giọng ôn hòa theo trong khe hở truyền đến, kia là một cái vô cùng thanh âm quân thuộc. Vậy nó đã hủy? A Cơ mở to hai mắt, phản phất không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Bọn rùa vĩa liếc mắt liền nhận ra thanh em chủ nhân. Ạ lan, rốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thân ảnh quen thuộc đứng tại khe hở một chỗ khác. Hắn một thân áo giáp màu xanh, tay cầm thanh trắng đại kiếm, trên lưng huy quang đại thuận, eo đeo không hủy hường quang, nhẹ nhàng mà cường đại linh năng tại hắn quanh người vần quanh, dưới chân của hắn là một mảnh thi cốt hải cốt, mặc dù chỉ là một góc, nhưng cũng có thể nhìn ra nó là một cái to lớn hơn một bộ phận. Giơ dạ bạ quần hỉ nói, Ạ lan, ngươi không phải tại vương thành sao? Ngươi số 21 hỏa trùng không gian năng lực đã có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy rồi. Hoàng nghệ lơ quát khẽ nói, nóc đại cá tử, ngươi chuẩn a. A hẳn hiển nhiên không tại vương thành. A hẳn cười nhạt một tiếng, "Hái lệ ta dự cảm đến các ngươi có chút phiền phức, liền để cho ta tới đem cái này uy hiếp đầu một giết." Không có khả năng. A cờ Thanh Âm lập tức trở nên vô cùng bén loạn. "Tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là giả, ngươi làm sao có thể giết chết vô thượng ý chí thần sứ? Không ai có thể chống cự vô thượng ý chí thần lực, thần sứ là vô địch, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới hắn." Hoa Ngệ lở cười lạnh một tiếng, "Ngươi bệnh điên lúc nào có thể tốt? Ta quả thực không thể tin được, ngu xuẩn như vậy áp nhiệm, là làm sao đối với trong lịch sử nhân loại càng mạnh mẽ hơn tạo thành tai nạn." A hệ sơ lạnh lùng thốt, không nên quá đánh giá cao thằng ngu này. Tại cái này ngàn vạn năm ở giữa, hắn chết vô số lần, lại chuyển sinh vô số lần. Tại những cái kia vĩ đại tồn tại trước mặt, hắn tựa như bụi bặm buồn cười. Ngẫu nhiên mấy lần thành công, đều là thừa dịp tai nạn giáng lông. Nhân loại đứng trước to lớn nguy cơ, hoặc không có cường giả chân chính tồn tại thời kỳ. A cờ phẫn nộ quát, vô thượng ý chí thần lực, có thể che đậy hết thể tiên đoán, coi như thần sứ bản thể yếu ớt, hắn cũng không có khả năng tìm tới thần sứ. A hệ lờ cười lạnh nói, đừng quên chúng ta còn có được bạch tháp, đây chính là chân chính thần khí, là đại anh hùng chỗ gì ẩn bản nhân mang về uy năng của nó ngươi không cách nào tưởng tượng, mà mới bạch tháp chi chủ lại dễ tạ, cũng là hiếm thấy kẻ đại tiên đoán. Bọn hắn dựa vào cái gì tìm không thấy? Không, ác cờ tái diễn lúc trước hắn, điều đó không có khả năng, quyết không có thể nào, đây đều là giả. Là gatá, vĩ đại ác cờ, vĩnh viễn không bị lừa. Hắn giơ cao lên tay phải, quái dị linh năng đưa tin phá không mà đi. Ha ha ha ha ha, ha không nghĩ tới đi, còn có xa lưới, á lạn, đã ngươi đến, vương thành chẳng phải không có người thủ vệ sao? Lam vược sâu lại một lần nữa bốc phát, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Á lạn quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Xem ra ta không thể bước vào đại long thành chiến trường. Dở dạ bạ vội la lên, ạ Lạn, ngươi số 21 hỏa chủng, có thể truyền tống sai như vậy sao?" ạ Lạn khẽ lắc đầu, "Không được." Hắn rơi lên thanh trắng đại kiếm, trước mặt hắn, không gian vết nứt đang thu nhỏ lại, mà không gian mới gợn sóng tại mũi kiếm chớp động. "Ta hỏa chủng không có tiểu dự mạnh, không thể vượt qua quá xa khoảng cách, không thể không nhìn vị thế chiến lệnh, ta trở lại vương thành, cần sử dụng 10 lần. Cho nên, nơi này còn là giao cho ngươi, ta về vương thành trấn thủ." Soạt, kiếm quang chớp động, cũ vết nứt không gian biến mất, không gian mới vết rách xuất hiện. Chiến trường lại khôi phục bình tĩnh. Các ngươi bọn này nướng ngẩn, tập trùng, sớm muộn hủy diệt côn trùng, ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận. Acker nhìn qua đã tức điên, hắn nói năng lộn xộn, trong lời nói chỉ còn lại nhục mạ cùng nguyên dụ. Rốt đột nhiên dùng linh hồn đưa tin nói, "Hoàng Hễ Lơ, nhanh cùng hắn nắm nhau, kích thích hắn, đừng để hắn dừng lại." Hoàng Hễ Lơ ngầm hiểu, há miệng ra chính là, "Acker, nghe nói các ngươi ác niệm đều rất thích ăn đại tiện, phải không? Ngươi có thể hẻm miệng sao? Ta nghĩ mời ngươi ăn một phần tươi mới nhất, để bày tỏ rõ ngươi đối với nhân loại làm ra công hiến." kịch liệt hơn gấp 10 nguyền ruột cùng nổ tung nhục mạ tiếng vang lên và hệ lở cùng ả cờ môi đến lôi hướng làm cho quên cả trời đất trên không ruột đột nhiên nói với vương vương có thể đỉnh 10 giây sau vương cười nhạt một tiếng đi thôi một giây sau xương trắng nháy mắt đóng đầy cự nhân chi thần thân thể cứ việc thể tích lúc trước rất nhiều lần linh chu y nguyên tại khoảnh khắc hoàn thành cũng trong nháy mắt kéo theo ruột thân thể đạt tới cao tốc nhất to lớn linh giới chi chu phá không mà đi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới chiến trường tích ngoài rìa tại hoàn toàn đủ ám gò đồi bên trong ruột đánh xuống một quyền bắt lại ngươi, người ả cờ Đùi đất phóng lên tận trời, linh năng cố hóa đại địa cũng bị một quyền này đánh sập. Một cái bóng người màu đen bị ruột nắm ở trong tay, bộ mặt của hắn nhìn qua mười phần bình thường, tựa như một cái lại phổ thông cực kỳ người. Nhưng ruột vô cùng vững tin, hắn chính là ác niệm thủ lĩnh ngặc cơ. Ả hệ sơ, ruột hô to một tiếng, Ả hệ sơ lập tức trở lại một cảnh, lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha ha ha, ngặc cơ, không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn cuồng tiếu cuốn lấy ngặc cơ linh hồn, áp niệm chiến tranh ngay mắt bắt đầu. Chỉ có rằng này, tài năng không để ngặc cờ đảo tẩu. Người đang làm gì? Người đang tìm cái chết sao? Ả cờ thê lương hồ, ngươi mới thôn phệ mấy cái ác niệm, làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Á hề sơ cười lạnh một tiếng, ngươi không biết ta đầu nhập chủ nhân mới cường đại sao? Ta tại ác niệm chiến tranh đánh không lại ngươi, nhưng chủ nhân lại trợ giúp ta đánh qua ngươi. Vừa dứt lời, Á hề sơ liền một đầu đâm vào Ả cờ linh hồn, hung hiểm nhất ác niệm chiến tranh tùy theo bắt đầu. Rốt không chút nào keo kiệt đúng A Tát sử dụng một phần nhiều màu chi mộng, đồng thời không ngừng dùng linh năng xung kích Ả cờ linh hồn. Nhưng những thủ đoạn này tựa hồ cũng không thể đền bù ác niệm chi mệnh. Á sơ tại ác niệm trong chiến tranh y nguyên cấp tốc rơi vào hạ phong, bất quá chỉ cần rốt nguyện ý. Hắn có thể bảo đảm ạ hệ sở thu hoạch được hết thể đối với ác niệm tác chiến thắng lợi. Nhưng mà ngay tại rốt đang muốn dùng ra cái thứ hai thủ đoạn đến giúp đỡ ạ hệ sở lúc, ác cờ trực tiếp cắt đứt hắn một bộ phận linh hồn, thoát ly ác niệm chiến tranh. Muốn chạy, rốt một trường vung đi, ác cờ lại hóa thành vô số sóng gợn trong suốt, tiêu tán ở trong không khí. Ừm, rốt khẽ những mày, tại cảm giác của hắn cùng linh thị xuống, ác cờ hoàn toàn biến mất. Hắn không có trốn vào linh giới, hư không, hoặc bất luận cái gì tình thế vị diện, tựa như một cái huyền ảnh biến mất. Đây là có chuyện gì? Ạ sở, ạ sở thôn vệ hết lưu lại một mảng lớn linh hồn tiếp nối nói, để hắn trốn thoát, gia hỏa này phản ứng quá nhanh, hắn lập tức cắt rơi bị xâm nhập linh hồn, tản vào nguyên chi hải bên trong. Nguyên chi hải? Ngươi là nói hắn cùng những cái kia vô lượng hóa nguyên luật, biến thành vô hình vô chất tồn tại? Dột kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, xem ra hắn nắm giữ không ít ác niệm năng lực, hai chúng ta lần đều không thể bắt hắn lại, nhưng không quan hệ, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ toàn bộ bị ta thu vệ. Dột cũng không có gì tên đuối, vung tay lên, chung quanh ác niệm toàn bộ bị hắn quét ra. Bọn gia hỏa này liền không có may mắn như vậy, linh năng lập loè ở giữa, đã toàn bộ bị hắn vây khốn. A hẹ sợ, giao cho ngươi Ác Nghiệm sở cười gần nhìn xem trước mắt ác nghiệm, "Yên tâm đi, chủ nhân, ta muốn bắt đầu ứng dụng." Rút dựng lên Linh Chu, ngáy mắt trở lại chiến trường, lần nữa gia nhập cùng cổ thần chiến đấu. Quy một chương 730, phá thần kế hoạch. Ngay từ đầu, rốt liền khắc sâu biết. Ô Hế Chi Huyết Thần mới là trận chiến đấu này chính yếu nhất nhân, ác nghiệm chỉ là sinh động ở trên chiến trường thằng hệ. Nếu như không thể đánh bại Ô Hế Chi Huyết Thần, bọn hắn hết thể cố gắng đều không dùng. Như thế nào mới có thể đánh bại hắn, chính là vấn đề mấu chốt nhất. Làm rụt tay trái tay phải, ngẩng cảnh đại quan ra, tự nhệ Tại huyết thần giáng lâm trong đáy mắt, tri thức chi thư ngay tại quan sát hắn, nghiên cứu hắn hình thái, tìm kiếm hắn nút điểm. Không hề nghi ngờ, Ô Hế Chi Huyết Thần là phi thường cường đại. Vị này cổ lão cổ thần theo dưới vực sâu sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là thôn phệ một cái quốc gia, đem cái quốc gia này bên trong tất cả mọi người huyết nục cùng linh hồn toàn bộ dung nhập hắn thần quốc, biến thành vô số huyết nục quái vật. Mà những này trong thần quốc quái vật, lại vì hắn cung cấp không thể đo lường to lớn linh năng. Chính là bởi vì như thế, Ô Hế Chi Huyết Thần thu hoạch được viễn siêu cực hạn linh năng lực lượng, làm cho đồng dạng có được cực hạn linh năng vương rơi vào hạ phong mà cái kia vô tận huyết nhục tạo vật càng đem chỗ di ẩn bước đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Viễn cổ ác niệm bên trên xuyên xuống này kỳ thật bất quá là cái này vô tận huyết sắc thủy triều bên trong mấy đóa bấm nước chỉ là nó đánh vào nhân loại yếu hại mới lộ ra trí mạng, nhưng nếu không có cái này áp lực cường đại, vậy cái này cái gọi là yếu hại cũng liền không còn tồn tại. Chủ nhân, chi thức chi thư đột nhiên hô, ngài nhớ kỹ kẻ thôn phệ hắc ám tinh hồn năng lực sao? Rốt yếu mày, kẻ thôn vệ hắc ám tại tỉnh lại về sau có được hai cái năng lực, hủy ám cùng phá thần. Nhưng đa số dưới tình huống có tác dụng đều là hủy ám, phá thần hắn chưa hề dùng qua mắt sáng lên, kẻ thôn vệ hắc ám văn tự hiện hiện ở trước mắt, phá thần, khống chế phá thần một kích, đánh tan thần chi phòng ngự. Không biết vì cái gì, năng lực này từ xuất hiện về sau một mực không có bất luận cái gì cảm giác tồn tại, phản phất hắn bản năng sẽ né tránh nó. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã từng thử dùng qua, phá thần không có bất cứ tác dụng gì, sử dụng về sau, liền ngôi sao đều biến thành màu xám, hắn cũng không có thu hoạch được đặc thù phá thần một kích. Mà lúc kia, hắn mới vừa từ trong linh giới tìm về kẻ thôn vệ hắc ám tinh hồn, liền ngôi sao tháp cao đều không có sử dụng, thực lực bản thân cũng tương đương nhỏ yếu, thậm chí còn không có bước vào lệnh luận giả hạng ngũ. Về sau lại liên tiếp kinh lịch giờ dẻo chi chiến, chỗ gì ẩn mở rộng, rất nhiều tinh hồn tỉnh lại, vận rộn hắn đã hoàn toàn đem năng lực này quên ở sau đầu. Kỳ quái chính là, chi thức chi thư cũng quên đi, tận đến giờ phút này mới nhớ tới. Đây là có chuyện gì? Rốt nĩu may hỏi. Chi thức chi thư ngữ khí vội vàng hô, chủ nhân, làm ngọng cảnh che đậy suy nghĩ của ta, đưa nó liệt vào cấm kỵ. Rốt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Ta suy đoán, phá thần sử dụng sẽ dẫn phát cực kỳ kịch liệt nguyên phản hồi, cho nên tại chủ nhân có đầy đủ lực lượng trước đó, nó là cấm sử dụng. Rốt giật mình. Chẳng lẽ kẻ thôn vệ hắc ám biểu hiện cùng những ngôi sao khác không giống? Những ngôi sao khác tại tỉnh lại về sau, liền phản phất cùng rốt hòa thành một thể, không có lẫn nhau phân biệt, rốt khống chế những ngôi sao này, điều khiển như cánh tay. Nhưng kẻ thôn vệ hắc ám không có loại cảm giác này, y nguyên giống như trước đây, thậm chí còn có một loại quái dị lạnh nhạt cảm giác. Rốt đã từng cho rằng, đây có lẽ là kẻ thôn vệ hắc ám tinh hồn là đời trước mộng cảnh chi chủ tỉnh lại, hắn chỉ là tướng tinh hồn theo trong linh giới tìm trở về, không giống, cái khác ngôi sao là hắn tự mình tỉnh lại, bởi vậy cách một tầng. Nhưng kẻ thôn phệ hắc ám cũng không có vì vậy có cái gì thiếu hụt, rốt cũng liền đem chuyện này đặt ở sau đầu bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên là mộng cảnh che đậy kẻ thôn vệ hắc ám tinh hồn năng lực nguyên nhân, sách vậy bây giờ che đậy giải trừ sao? rốt vội vang hỏi, ta có thể sử dụng phá thần sao? chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, chủ nhân, ta có thể nhớ tới nó tồn tại, liền đại biểu có thể sử dụng. rốt trong lòng kích động, nhưng y nguyên cẩn thận hỏi, sách phá thần cụ thể tác dụng là cái gì? thần chi phòng ngự là cái gì? nó đối với huyết thần hữu dụng không? chi thức chi thư ngữ khí hơi có vẻ phi muộn, chủ nhân, những ký ức này hiển nhiên dính đến cực lớn cấm kỵ, tại ngậm cảnh vỡ vụn thời điểm không có khả năng tồn tại ta chỉ có thể suy đoán, căn cứ ta trước đó quan sát, chúng ta bây giờ nhìn thấy ô huyết chi huyết thần, hẳn là chỉ là hắn tầng ngoài huyết nục tụ hợp vật, hắn nội tầng hẳn là có một cái chân chính bản thể, chỉ có giết chết cái này bản thể mới có thể giết chết huyết thần. Mà cái này huyết nục tụ hợp vật chính là huyết thần bản thể tầng ngoài cùng phòng hộ, nếu như ta không có đoán sai, huyết nục tụ hợp vật xuống, còn có một cái nội tầng phòng hộ, thủ vệ hắn bản thể, bảo đảm hắn chân chính linh hồn không chịu đến công kích, phá thần, hẳn là đánh tan tầng này phòng ngự. Dốt kinh ngạc liếc nhìn nó. Sao định sao? Làm sao ngươi biết? Tri thức chi thứ đáp. Ta đang suy nghĩ cái này, nội tầng phòng ngự có tồn tại hay không thời điểm. Phá thần đột nhiên xuất hiện tại suy nghĩ của ta bên trong. Rốt cao mày nói, cái này có thể nói rõ cái gì? Chủ nhân, đây là linh cảm ứng, nó có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mộng cảnh cũng tại nhắc nhở ta, nói cho ta suy nghĩ phương hướng là chính xác. Mời ngài tin tưởng ta chuyên nghiệp phán đoán. Ta thế nhưng là chi thức chi thư. Chi thức chi thư lời nói rất mơ hồ, nhưng rốt mơ hồ lý giải đến nó ý tứ. Ta biết, đó chính là nói, phá thần có thể đánh tan hắn nội tầng phòng ngự, chính là cái gọi là thần chi phong ngự. Sau đó, chúng ta liền có thể công kích đến hắn bản thể. Chi thức chi thư nói bổ sung, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi chưa hết phá vỡ tầng ngoài huyết đũ. Rốt ngắm mắt nhìn lại, Ô Hế chi huyết thần bề ngoài nhìn qua tựa như một đầu nghiêm trọng mục nát, ở trong nước ngâm thật lâu cá mực, trắng bệnh cùng ố đỏ hỗn tạp cùng một chỗ, nát ra cùng thịt thối dung hợp thành một loại để người cực độ buồn nôn đổ vật. Mà tại cái này to lớn cá mực phía dưới, vươn mấy cây đỏ tươi xúc tu, những xúc tu này bên trên ngưng kết 40 triệu ngàn khắc nguyên sơ linh năng, mỗi một lần đả kích đều có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Những xúc tu này là thuộc về huyết thân bản thể, chặt đứt xúc tu liền tương đương với bẻ gãy bản thể tay chân, đây cũng chính là Vương cùng rồ chuyện đang làm. Nhưng là, chỉ đánh gậy tay chân cũng không thể đánh tan huyết thần, mà theo thời gian trôi qua, một cây lại một cây xúc tu xuất hiện, huyết thần ý chí ngay tại ý lặng, hủy diệt bản năng ngay tại chiếm cứ hắn thân thể. Chi thức chi thứ nói, ô uế chi huyết thần là một cái độ cao hủ hóa thần linh, hắn bản năng đã vô hạn hướng khói đen dựa vào, khói đen thì đại biểu hiệu suất cao nhất hỗn loạn chi hủy diệt, một khi bản năng hoàn toàn khống chế huyết thần, hắn liền đem thể hiện ra viễn siêu trước đó lực phá hoại, mà Vương bị thương rất nặng, chủ nhân bây giờ còn chưa có trở thành chân vương, chúng ta không có khả năng ngăn cản. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đây có nghĩa là bọn hắn nhất định phải tại huyết thần hoàn thành triệt để chuyển hóa lúc đánh bại hắn, nếu không hết thể đều xong. Chi thức Chi Thư tiếp tục nói, làm chúng ta đối mặt huyết thần bản thể lúc, liền có thể sử dụng không tồn tại lỗ hổng. Rốt gật gật đầu, trước thời hạn sử dụng là không có ý nghĩa, huyết thần hồn thể quá to lớn, tầng ngoài cùng hồn thể cùng cái kia cá mực hoàn mỹ dung hợp, tựa như áo giáp thủ vệ huyết thần bản thể. Tại trên áo giáp mở một cái lỗ là không có ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực không có sử dụng nó nguyên nhân. Ta biết, rốt trong lòng một mực có một cái mơ hồ ý nghĩa, vào đúng lúc này rốt cục rõ ràng lên thì thật hắn cũng có cùng tri thức chi thư cùng loại suy đoán, chỉ là không có nó như vậy rõ ràng minh xác. Tại tri thức chi thư đem hết thể nói cho hắn về sau, Dỗn chỉ cảm thấy suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, đã không có bất luận cái gì nghi hoặc. Hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là đánh vỡ hắn tầng ngoài phòng ngự, cũng chính là đoàn kia cùng cá mực mục nát huyết nục. Chỉ cần đem tầng này sát sốc hết lên, Dỗn liền có thể trực tiếp đánh tới huyết thần bản thể, tại có không tồn tại lỗ thủng dưới tình huống, nhất kích tất sát cũng không phải không có khả năng. Nhưng cho tới nay vấn đề chính là, làm sao đánh vỡ tầng này sát ngoại? Trong chiến đấu trước đó, Rốt cùng vương đã thử qua rất nhiều lần, bất luận bọn hắn như thế nào công kích, cái kia huyết đục cá mực đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Soi ngoài lực phòng ngự siêu việt tưởng tượng, ma huyết chi xúc tu cũng cho tại bọn hắn áp lực cực lớn. Biện pháp duy nhất chính là cùng huyết thần đối với công, mãnh liệt đả kích huyết chi xúc tu. Dạng này bọn hắn nhận áp lực ngược lại sẽ kịch liệt giảm bớt, nhưng làm như vậy chỉ có thể suy yếu huyết thần lực công kích, cũng không thể giết chết hắn. Lâu dài xuống dưới, bọn hắn ý nguyên vẫn là muốn thất bại. Vương, rốt hô, chúng ta lần này đi không được, nhất định phải công kích hắn bản thể từ khi nhận hủy diệt chi thứ công kích về sau, vương linh năng liền rất xuống ngàn trượng. mặc dù tại giòn, thanh vũ hệ giả duy trì dưới, có thể duy trì tại đỉnh phong lúc 3 phần tư tại hữu, nhưng ứng đuôi huyết thần công kích đã phi thường phi sức. không được, vương trầm mặc sau một lát đáp, ta không cách nào rảnh tay công kích hắn, chỉ có thể chờ đợi, chỉ cần chúng ta chiến sĩ giết chết đủ nhiều huyết nục quái vật, thần quốc linh năng liền sẽ giảm xuống, đến nhất định hạn độ về sau, chúng ta mới có thể phản kích. cái này vốn là ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng vấn đề là, ruột tự nhân chi thần hình thái không cách nào tiếp tục lâu như vậy. trên thực tế, tại dạng này chiến đấu kịch liệt về sau. Hắn đã cảm thấy nó sắp kết thúc. Coi như linh hồn tế đàn bên trong còn thừa lại không ít vương hồn, cũng chỉ có thể lại mở ra một lần. Hắn biết rõ, hắn chiến đấu thời gian, nhiều nhất chỉ còn lại mấy khắc đồng hồ, mà huyết thần bản năng cũng đang thức tỉnh. Cho nên, đây chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Rốt dung ngắn gọn nhất tiên đoán đem hết thể cấp tốc nói cho Vương, cũng nói, chúng ta nhất định phải đánh tan hắn huyết nục ra ngoài. Vương trầm mặt một chút, chậm rãi đáp, Rốt, Âu Hế Chi huyết thần huyết đục ra ngoài, kỳ thật chính là hắn thần quốc ra ngoài, bởi vì có đại lượng huyết đục quái vật tồn tại, nó cường độ hết sức kinh người, điệp ra Âu Hế Chi huyết thần bản thể linh năng căn bản là không, có cách đánh tan. Rốt chấn động trong lòng, khó trách làm sao cũng vô pháp đánh tan. Nguyên lai like đây chính là thần quốc, nó cường độ cùng thần quốc chỉnh thể lực lượng kính chỉnh chỉnh sửa so, mặc dù so trước đó hạ xuống không ít, nhưng cũng còn có nhiều hơn một nữa. Vương tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, nó đối lửa cùng quang có rất cao kháng tính, công kích của ta đánh vào phía trên, tạo thành phá hư không đủ một phần ba. Điểm này rốt đã sớm quan sát được, cái này tựa hồ là loại nào đó đặc biệt nhằm vào lửa thủ đoạn, nhưng hắn cũng có sớm có ý nghĩ. Vương, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng hắn tự thân công kích. Huyết chi xúc tu công kích phi thường của bạo, mỗi một kích xuống dưới cũng không lưu lại dư lực. Nếu như chúng ta có thể dẫn dụ nó công kích mình, có lẽ có thể đánh tan tầng này sát ngoài. Vương đôi mắt có chút sáng lên, dọt ý nghĩ tính khả thi rất cao. Hắn không do dự, lập tức đáp, tốt, có thể thử một chút. Dọt cấp tốc đem hắn ý nghĩ nói ra, chúng ta tới gần huyết thần, cắt vào huyết chi xúc tu công kích vòng tròn. Dạng này, một khi chúng ta có cơ hội né tránh công kích của nó, huyết chi xúc tu liền có khả năng đánh ở ngoài của nó sát bên trên. Đây là một cái phi thường mạo hiểm cử động, càng đến gần huyết thần, huyết chi xúc tu công kích liền càng hung mãnh, nguy hiểm cũng liền càng lớn nhưng vương không chút do dự đồng ý, kia liền lên đi. bọn hắn hướng huyết thần phóng đi, theo khoảng cách tới gần, huyết chi xúc tu công kích dày đặc, trở nên lại nhanh lại mãnh, vương cùng dội áp lực kịch liệt tăng lớn, dội ra sức cơ thần kiếm, ngăn cản huyết chi xúc tu công kích, cự nhân chi thần nhiều nhất chỉ có thể đối phó hai đầu huyết chi xúc tu, mà ô thế chi huyết thần hiện tại tổng cộng có mười đầu, đại bộ phận áp lực đều là từ vương tại gánh chịu. ánh lửa tại kịch liệt đả kích xuống tiến một bước thu nhỏ, chiếm cứ không gian đã không đến một phần mười, nhưng vương không dên một tiếng, hỏa diễm cử kiếm chính xác đẩy ra xúc tu công kích, thành công cắt vào vòng trong. Ô Huyết Chi Huyết Thần cũng không có di động ý tứ, chỉ là phát động càng thêm công kích mãnh liệt tại cái góc độ này xuống. Huyết Chi xúc tu là cuốn ngược tới công kích, Vương nhắm ngay cơ hội tránh ra một đầu xúc tu. Bành nương theo lấy một tiếng huyết nục va chạm chân đục, Huyết Chi xúc tu nặng nghề mà đánh vào cá mực bên trên, hắn nặng nghề công kích trực tiếp đánh bay một mảng lớn vào ngoài. Rốt vui vẻ nói hữu dụng. Cự nhân chi thần cũng bắt đầu xê dịch né tránh để càng nhiều xúc tu đánh vào hắn tự thân bên trên. Tại cuồng bạo công kích đến, sang ngoài rốt cục có tổn hại, khối lớn huyết nhục cùng vào ngoài từ trên bầu trời rơi xuống, số lượng nhiều, tựa như xuống một trận huyết nhục mưa to. Mã U Bế chi huyết thần nhưng không có nửa phần dừng lại ý tứ, công kích ngược lại càng thêm điên cuồng, liền phản phất hắn bản thể cùng sát ngoài không phải một thể đồng dạng. Rốt con tưởng rằng huyết thần đã lâm vào điên cuồng, nhưng rất nhanh phát hiện, bọn hắn liền muốn chịu không được. Vương ánh lửa kịch liệt thu nhỏ, công kích mãnh liệt xuống, giòn, thanh vũ, hệ ra đồng thời lâm vào hôn mê, chỉ có theo ác niệm khống chế bên trong khôi phục lại họ rút, còn đang cật lực trị liệu. Ta muốn chịu không được, Vương, tổn thương quá nhiều. Cự nhân chi thần cũng nhận nhiều lần đả kích, nó cũng sẽ không thụ thường, nhưng sẽ rút ngắn tiếp tục thời gian, quanh người xương trắng ngay tại cấp tốc trở thành nhạt, nó liền muốn biến mất. Tiếp tục như vậy không được, rốt cắn răng một cái, trực tiếp vận dụng một cái khác thủ đoạn cuối cùng, Cắt Lệ Hồn pháo. Rốt trực tiếp đem duy nhất một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, cùng 100 điểm thần tính ném đến trên bệ đá, cũng đem hắn tất cả hồn chi hoa để vào. Để vào hồn chi hoa càng nhiều, Cắt Lệ Hồn pháo uy lực càng lớn. Ở trên lý luận, chỉ cần lắp tiến vào đủ nhiều hồn thể, nó liền có thể hủy diệt hết thể tồn tại, bao quát thần. Đương nhiên, cái này đủ nhiều là rất khó thỏa mãn, nhưng 3000 phần cũng tuyệt đối không tính ít. Số lượng này, so với một lần trước còn nhiều hơn ra 3 lần có thừa. Tại bệ đá hiệu suất cao chế tắt xuống, cắt lệ hồn pháo đảo mắt liền hoàn thành. Hy vọng nó đầy đủ nộ rất sắc ngoài. Cự nhân chi thần tay nắm chặt cắt lệ hồn pháo, toàn lực đưa nó ném về Ô Hế chi huyết thần. Oeng. Trung thiên bạch quang bao phủ thiên địa, kịch liệt linh năng phóng thích để không gian đều đang vặn bẹo, vô số khe hở như là mạng nện lan tràn ra, hư không phong bạo trong lúc nhất thời cản quấy đại long thành trên không. Làm kia sáng rơi xuống thời điểm, Ô Hế chi huyết thần sắc ngoài đã bị nổ xuyên, nhưng nó vẫn không có vỡ vụn, thẳng đến lại một cây xúc tu đánh trúng. Dầm dầm. Đây trời huyết nục rơi xuống, lộ ra một đoàn to lớn, như là trái tim đập hồng quang quy một chương 731, linh hồn bạo kích kia liền giống một cái màu đỏ hình đa diện nâng kết hồng quang tựa như hóng ánh hồng bảo thạch đem vặn vẹo huyết chi xúc tu phong ấn ở bên trong huyết thần tầng ngoài phòng ngự bị kích phá chi thức chi thư hô đây là hắn nội tầng phòng ngự rõ không nghĩ tới huyết thần nội tầng phòng ngự là dạng này hắn nguyên bản tưởng rằng cùng tầng ngoài phòng ngự từ buồn nôn huyết đục tạo thành bình trướng chủ nhân nhanh dùng phá thần chi thức chi thư gắt hô huyết đục sát ngoài là có thể khôi phục nếu như chờ nó mọc trở lại chúng ta không có cơ hội một lần nữa rốt trong lòng du lên lập tức xúc động phá thần trong ngay mắt đó kẻ thôn phệ hắc cám bên trong bộ phát ra kịch liệt tia chớp, nó là mạnh như vậy, đến mức che giấu trong linh hồn tất cả ngôi sao tia sáng, đem hắn linh hồn chiếu tấu. Dột tay phải đột nhiên trở nên trong suốt, một cú cực kỳ lực lượng kỳ lạ tại bàn tay hắn bên trên ngưng tụ, quái dị trong suốt hình dáng ngốn con vật tại trong lòng bàn tay của hắn lan tràn, khủng bố khí tức hủy diệt dâng lên mà ra, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, trời và đất phảng phất đang sôi trào, bất an cùng sao động khí tức tuôn ra mà đến. Vương kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, loại lực lượng này. Vậy mà tại để ép ta tồn tại, khói đen tại bạo động, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy nguyên phạt hồi. Phía dưới Hai tử trong huyết chiều ngẩng đầu, trong giọng nói tràn ngập chưa bao giờ có chấn động. Khó có thể tin hủy diệt, không thể lý giải phá hư. Đây là thuộc về tiểu ruột lực lượng. Bồ Sĩ vặn một mặt phân chiến, một mặt cười như điên nói: "Ha ha ha, đây chính là ruột à, là chỗ gì ẩn mạnh nhất Tân Tinh, là ta chưa bao giờ thấy qua thiên tài, là nhân loại chi sinh, là bạch kim chi tử, là hỏa chi thiên đường sứ đồ, hắn nhất định sẽ cứu vớt chúng ta, nhất định sẽ làm cho tất cả giờ giặc chiến sĩ giải thoát." Hoa Nghệ lơ mắng, bà nội hắn, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, ta nhiều năm như vậy thật là sống đến thân chó đi lên. Bọn rồ vị ạ thở dài. Đây chính là hỏa chi sứ độ lực lượng a, như thế nào là phạm nhân có thể so sánh. Giờ dạ bạo hô lớn, chuyên tâm chiến đấu. Khói đen xuất hiện cùng bạo, huyết nục quái vật trở nên mạnh hơn. Cách đó không xa, một mảng lớn xương ngủ xám trung tâm, Aệ Sở ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, đây chính là chủ nhân lực lượng sao? Khói đen cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Hắc chi chiến đoàn đồng bạn cũng phát ra cùng loại cảm thán, chỉ có mẹ Phi Diên lặng nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Trên bầu trời, huyết thần nhận cố khí tức này kích thích, trở nên càng thêm cuồng bạo càng nhiều huyết chi xúc tu theo cái kia bóng ánh hồng bảo thạch bên trong nổ ra, đối với bọn hắn phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Nhưng Vương gánh xuống tới, cái kia cường đại màu vàng ánh lửa chắn ở trước người rốt, không có để nửa điểm công kích đánh tới trên người hắn. Máu và lửa ở trên bầu trời kịch chiến, sao động khói đen theo bốn phương tám hướng vọt tới, huyết thần ý chí ra tốc tiến lặng, huyết thần bản năng kịch liệt cường hóa, huyết chi xúc tu công kích càng thêm hung mãnh, nhưng Vương vẫn không có nửa bước lùi bước. Hắn nghịch thế mà lên, trở lại đỉnh phong, tại tuyệt đối linh năng phạm chủ bên trong cùng huyết thần chính diện chống đỡ mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng kèm theo linh năng chênh lệch quá lớn, ánh lửa ý nguyên cấp tốc héo rụt. Lửa trận vực bị hoàn toàn áp chế, toàn bộ bầu trời đều bị huyết quang bao trùm, chỉ còn lại một phần mười không đến không gian bị lửa chiếm cứ. Ánh lửa không còn sáng tỏ, vương liền dùng linh hồn chiến đấu, chân vương linh hồn bản thể trực diện huyết thần công kích. Bất luận công kích như thế nào hung mãnh, hắn đều nửa bước không lùi. Phía dưới chiến trường, giờ dạ bạ khản khản cũng hạo quát, giết, vì chỗ gì ư? Giết sạch những quái vật này. Kích liệt giống lên một tiếng tràn ngập ở trên chiến trường, các chiến sĩ cũng giống như nổi cơn điên mãnh liệt phát động tiến công, mỗi một cái chiến sĩ đều đang toàn lực đánh giết trước mắt quái vật. Bọn họ cũng đều biết, mỗi giết chết một cái quái vật, vương áp lực liền sẽ giảm mất mấy phần trong lúc nhất thời, nhân loại thế công như thủy triều, vậy mà đem biển máu này quái vật ép xuống, rốt cục, rốt tụ lực hoàn thành, trên tay hắn cầm một cây hơi mở ngưng kết thiềm điện, vô tận khí tức hủy diệt theo thiềm điện bên trong thả ra, để nó nhìn qua tựa như một đoạn hủy diệt đường gãy, đây chính là phá thần một kích sao? Chi thức chi thư rung động mà nhìn xem chủ nhân trong lòng bàn tay hủy diệt đường gãy, nó tựa như tụ tập hết thể hủy diệt nhân tố ngưng tụ vật, chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảm thấy cực độ bất an, mạnh như vậy nguyên phần ngồi, khó trách ngưỡng cảnh sẽ che đậy năng lực này, chỉ có chủ nhân nhóm lựa cự tinh thần bước vào cường đại quân vương lĩnh vực về sau, mới cho phép sử dụng. Phương xa, hắc ám trong bóng tối, càng nhiều quái vật ngay tại theo phía tây bắc phương chạy đến. Từ xa nhìn lại, phản phất toàn bộ thế giới hắc ám đều tại hướng nơi này vào tới. Chi thức chi thư vội la lên, qua mạnh nguyên phản hồi, vậy mà trực tiếp đem nơi xa quái vật hấp dẫn tới. Cho dù có chút là không cách nào tại phía trên chiến trường này sinh tồn, không được, nhất định phải lập tức đánh giết huyết thần. Nếu như những cái kia chân chính trong bóng tối cường đại tồn tại đi tới, chúng ta tất bại. Nó rất rõ ràng, huyết triều mặc dù khổng lồ, nhưng cùng toàn bộ hắc ám thế giới so sánh, vẫn là nhỏ bé. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, đem nhiễu loạn giảm xuống. Giờ phút này. Dỗ đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu, hắn có một loại cảm giác, trong tay hắn phảng phất nắm lấy đủ để hủy diệt toàn thế giới lực lượng. Phá thần hoàn thành, hủy diệt bắt đầu đi. Dỗ cầm thật chặt hủy diệt đường gãy, dùng hết toàn lực đưa nó nhìn về phía Huyết Thần. Tại nó rời đi lòng bàn tay trong ngay mắt, hủy diệt đường gãy liền đánh vào ô hế chi huyết thần thần chi phòng ngự bên trên. Một giây sau, thế giới yên tĩnh trở lại, thiên địa vạn vật đều phảng phất bị lực lượng vô hình ngưng kết. Nhưng chỉ qua nửa giây không đến, một đạo phảng phất đủ để mở ra thế giới tia chớp tử giữa thiên địa sẽ qua, không chỉ là Huyết Thần, liền không gian đều phảng phất bị đạo này cùng bố tia chớp cắt thành hai nửa. Làm hủy diệt tia sáng rơi xuống, cái tiếng ngưng kết hồng quang, tựa như hồng bảo thạch bị tinh chuẩn cắt thành hai nửa. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, hồng quang vỡ vụt, hóa thành đầy trời bột mịn rơi xuống. Huyết thần thần chi phòng ngự, bị kích phá. Kịch liệt cảm giác hưng phấn bay thẳng đỉnh đầu, rốt trong trái tim thật giống như có một trăm cái trống bị gõ vàng. huyết liệt máu chảy tại trong mạch máu xung kích, quần quần da nhiệt liệt thanh âm. Rốt cục, muốn tới một bước cuối cùng. Rốt lần đầu, nhìn về phía phương xa. Lam thần chi phòng ngự bị đánh nát, huyết thần bản thể cũng rốt cục bại lộ đi ra. Kia là một viên đấm máu đầu người, hai mắt nóng nhãn, khuôn mặt mơ hồ mà vặn vẹo so người bình thường nhức đầu hơn trăm lần, tại xương, cổ mặt cắt xuống, đến không hết huyết chi xúc tu rồi ra, còn có càng nhiều mầm thịt chờ đợi sinh trưởng. Mà tại đầu người bên trong, chính là huyết thần linh hồn bản thể. Trước đó huyết nhục vỏ ngoài, tất cả đều là thật dày hồn thể, nhưng cái này chạy xôi màu vàng, màu đen, màu đỏ đường vân kỳ dị linh hồn, chỉ liếc mắt liền nhìn ra nó không tầm thường. Ha ha ha! Một cái thanh âm quen thuộc theo tại chỗ rất xa truyền đến. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi vậy mà thật thả ra huyết thần bản thể, đây chính là chân chính thần linh, là viên cổ kỷ nguyên chính thần, cũng không phải loại kém chân vương, chờ chết đi ngớ ngẩn nhõm cố gắng của các ngươi thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha ha ha ha. Chính là Hạc cờ, hắn đang đảo tẩu về sau lại còn không có đi xa. Rốt ánh mắt ngưng lại, cự nhân chi thần ngón tay búng một cái, một mai siêu nhanh tinh toa phá không mà đi. Tiếng cười im bặt mà dừng. Mặc dù là tại nhìn không thấy phương xa, nhưng do biết, tinh toa chính chính trúng đích a cờ, đem hắn đánh cho hồn thể tán loạn. Muốn chết. Mặc dù không thể đánh giết hắn, nhưng lại một lần thụ trọng thương Hạc cờ cũng không dám lại dừng lại ở trong này, vội vàng đảo tẩu. Rốt cũng không để ý đến hắn, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm huyết thần bản thể, hắn linh hồn là như thế đã thủ. Có một loại cùng thế giới cộng minh kỳ dị cảm giác, cái kia màu vàng, màu đen cùng màu đỏ đường vân, càng là tràn ngập thần bí cùng uy năng. Không có khả năng lỗ thủng đã giữ tại trong lòng bàn tay, nhưng bản năng nói cho hắn không muốn lập tức sử dụng. Tri thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, hô lớn. Màu đỏ linh văn đại biểu hắn thần quốc, kia là thần quốc bản thể hải tâm, huyết quang chính là theo hắn lan tràn mà đến. Màu vàng linh văn đại biểu hắn thần lực, đã nguyên sơ linh năng cùng căn bản nguyên nguyên luật chi lực hỗn hợp mà thành lực lượng. Màu đen linh văn đại biểu hắn thần hỏa, kia là bị hủ hóa hỏa, là toàn bộ linh hồn hải tâm, nhìn, chỉ có nó lan tràn đến linh hồn chỗ sâu ngay lúc này huyết thần ý chí hoàn toàn trở nên yên lặng bản năng khống chế hết thảy ha ha ha ha giữ tận đầu người đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra khủng bố rít cảo phương xa một viên màu đỏ thấm con mắt bay tới tiến đụng vào đầu người trong đôi mắt đây là hắc huyết chi nhãn là huyết thần linh hồn vũ khí cũng chính là thần khí chi thức chi thư gấp hô là a cờ hắn đến trước khi đi đem huyết thần thần khí còn cho hắn vừa dứt lời đầu người mở mắt nó thần khí hắc huyết chi nhãn chính cảm nặng tại huyết nhục kia mơ hồ trong đôi mắt bành huyết nhục tiêu sạc hắn dưới cổ vươn mấy chục cây huyết chi súc tu Những xúc tu này lại lập tức đồng loạt cắm vào đầu ngựa trong miệng, tiêm vào tiến vào màu đen vật chất, không bố hắc quang ở trong đó tụ tập, nháy mắt sau đó, một đạo màu đen xạ tuyến xuyên qua đại long thành trên không. Cứ việc vương toàn lực né tránh, nhưng còn có một bộ phận linh hồn bị vạch tới, kịch liệt hủ hóa cấp tốc theo linh hồn biên giới lan tràn. Đây, đây là cái gì ăn mọn? Họ rút khẩn trương hô lớn. Vương, nó quá mạnh, ta tịnh hóa không được. Cứ việc vương linh hồn đã vết thương trong chất, lại nhận nghiêm trọng hủy hóa, nhưng thanh âm của hắn ý nguyên ôn hòa mà bình tĩnh, không có việc gì. Họ rút, tận lực lượng của ngươi liền có thể. Sau một kích, rút bén nhạy cảm rất được. Huyết thần linh hồn khí tức rơi xuống, hắn linh bị xúc động, lập tức nắm chặt không có khả năng lỗ thủng, nhắm ngay huyết thần. Nhẹ nhàng bóp, phần này đặc thù mộng cảnh tạo vật liền hóa thành bụi, hướng về huyết thần phương hướng bay ra mà đi. Ngay mắt sau đó, huyết thần trong linh hồn, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ lớn. Hôn thể bốn phía vận chuyển lực lượng, đều cái hang lớn này gián đoạn, huyết thần khí tức tiến một bước hạ xuống, hắn tuyệt đối linh năng, lần đầu xuất hiện rơi xuống. Tốt, rốt trực tiếp một cái linh chu bay đi, đẩy ra huyết chi xúc tu công kích, liêm hình dáng nguyệt nha đồ huy xuất hiện trên mu bàn tay nhưng ngay tại hắn muốn nhô ra tay trong nấy mắt, một cỗ vô tận nguy hiểm to lớn khí tức đập vào mặt Hoàng Bét. Cơ hội là lập tức giọt bông rụt trở về. Nếu như chậm một chút nữa, cái này lực lượng cường đại liền sẽ ngược lại đem linh hồn của hắn kéo vào vực sâu. Rốt biết hắn cùng huyết thần trên lệch tỷ nguyên to lớn, trừ phi tiến thêm một bước suy yếu huyết thần, nếu không không có khả năng đối với hắn sử dụng linh hồn bạo kích, nhất định phải tiến công. Ta không thể hoàn thành linh hồn bạo kích. Rốt hô lớn, ta cùng huyết thần trên lệch quá lớn, nhất định phải suy yếu huyết thần. Vương trầm giọng đáp, ta biết. Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Mà lần này. Huyết thần trên linh hồn có một cái cự đại linh hồn sơ hở, cái sơ hở này không thể khôi phục, sẽ còn quấy nhiễu linh năng vật chuyển. Rốt cùng vương công kích, chỉ cần đánh vào sơ hở bên trên, liền có thể đối với huyết thần tạo thành thương tổn cực lớn. Mà huyết thần tạo vật, cũng bởi vậy nhận to lớn suy yếu, quân vương cùng nhân loại các cường giả càng đánh càng mạnh, rất có đầy ngược trở về tình thế. Nhưng là, huyết thần công kích chí nguyên vô cùng hung mãnh. Đã hoàn toàn từ bản năng thao túng huyết thần bản thể, vào đúng lúc này cho thấy thực lực siêu cường. Huyết chi xúc tu công kích bản thần vô cùng mạnh mẽ, mà máu đen đôi mắt xạ tuyến càng thêm đáng sợ, có thể tạo thành tật bệnh, ô nhiễm cùng ôn dưỡng chỉ cần độ tới, liền sẽ nhận cường đại ô nhiễm. Mà đáng sợ nhất chính là hắn năng lực chiến đấu, huyết chi xúc tu giao thế công kích đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, không có cho rụt một điểm thở dốc chỗ trống. Tình huống trở nên 10 phần không ổn. "Chủ nhân, còn tiếp tục như vậy chúng ta liền song. Chi thức chi thư gấp hô, rốt không có trả lời, hắn tỉnh táo tới gần đầu người, tìm tới một cái phù hợp góc độ về sau, đột nhiên sử dụng thần chi nhãn, sóng gợn vô hình phá không mà đi, nháy mắt xua tan huyết quang, đánh vào đầu người phía trên. Thần chi nhãn lão im lực lượng cùng máu lực lượng bắt đầu chính diện xung kích, áp lực kinh khủng lập tức phản hồi đến ruột trong linh hồn, tựa như một toà núi lớn ngăn chặn hắn. Lấy cự nhân chi thần hình thái cũng không thể giảm bớt lừa phần, nhưng ruột cắn chặt răng, cương ép duy trì lấy thần chi nhãn. Quả nhiên, tại tiếp tục không ngừng chiếu xuống, đầu người một bộ phận xuất hiện tăng dã, huyết nhục chảy xuôi mà xuống. Bên trong không có lộ ra xương cốt hoặc đại não, mà là trống không. Chi thức chi thư cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Ở trong tưởng tượng của nó, đầu người bên trong hẳn là tràn ngập huyết nhục, thế nào lại là trống không đâu? Càng làm cho kinh ngạc của, của nó chính là huyết thần ý thức lại một lần bắt đầu khôi phục. Chủ nhân, đây, đây là làm sao làm được? Rốt nhìn chằm chằm đầu người, bình tĩnh đáp, còn nhớ rõ cái tia thanh huyết đục tự kiếm sao? Nó Đường Vân cùng người khổng lồ này chi đầu giống nhau như lúc. Ta tại hòa tan huyết đục tự kiếm về sau, huyết thần ý chí liền bắt đầu khôi phục. Chi thức chi thư khiếp sợ nhìn xem chủ nhân, phản phất lần thứ nhất nhận biết hắn. Chi tiết này, nó đều không có chú ý tới. Mà gần đây cậu thả chủ nhân, lại chú ý tới. Cái tia tựa hồ là một loại phong ấn, khói đen phong ấn, để mà đối phó bất diệt thần chi ý chí. Theo huyết đục hòa tan tăng lên. Huyết thần ý thức thức tỉnh đến so trước kia bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, hắn lại một lần phát ra bạo liệt tiếng gầm gừ, huyết chi xúc tu tùy ý la vũ, công kích lập tức trở nên hỗn loạn. Vương rốt cục có thể rảnh tay phản công, rốt cũng kết thúc thần chi nhãn, gia nhập tấn công mạnh. Huyết thần lần này ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn sơ hở không ngừng bị điên cuồng đánh kích, linh hồn cấp tốc suy yếu. Rốt cục, tại rốt, vương, cùng huyết thần ý thức dưới sự giáp công, huyết thần linh hồn trở nên suy yếu vô cùng. Là thời điểm, rốt lại một lần nữa đi tới đầu người trước đó, lấy hiện tại cường độ, hẳn là có thể móc. Bành, tay phải của hắn cắm vào linh hồn sơ hở bên trong. Quy một chương 732, huyết thần vẫn lạc. nắm chặt linh hồn dây cung tuyến trong nháy mắt, dồn buộc phát ra toàn bộ lực lượng. trùng thiên linh quang ở trên người cự nhân chi thần lõi ra, rung động thiên địa linh năng ba động bao phủ hết thảy. Mà linh hồn dây cung tuyến bên trong cũng đồng dạng buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Nó không chỉ có triệt tiêu dồn lực, còn tại đảo ngược lôi kéo linh hồn của hắn. Đây là huyết thần lực lượng linh hồn, bây giờ đã suy yếu rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng cùng cự nhân chi thần giữ lẫn nhau. Mà tại linh hồn đối Bính Phương diện bên trên, rốt là có ưu thế, chỉ cần lực lượng linh hồn không cao hơn hắn quá nhiều, hắn đều có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đánh giết huyết thần, chính là chỗ di ẩn vượt thời đại thắng lợi. Rốt tin tưởng, cái này cũng chính là nhân loại thổi lên đối với hắc ám thế giới phản công cái thứ nhất kẻ lệnh. Đồng thời, cũng đem mang đến cho hắn đến không hết thần tính, cùng cho tới nay cường đại nhất linh hồn. Mộng cảnh cũng sẽ bởi vậy đạp lên cao hơn một thang, hắn liền đem hướng chân vương càng dựa sát vào một bước. "Chết đi, Ô Vệ Thần, ngươi vẫn lạc ngày đến." Rốt cắn chặt răng, toàn lực niệm ép trong linh hồn lực lượng. Linh hồn dây cũng tiến chậm rãi uốn cong. Hắn muốn chống đỡ không nổi. Ô Hế Chi Huyết Thần phát ra cuồng bạo giết đảo, huyết quang đầy trời cuốn ngược mà quay về, mây mù hình dáng linh năng điên cuồng ôm vào hắn linh hồn, Huyết Chi Thần quốc lực lượng tại hắn trong linh hồn bộ xuất hiện, gia nhập cùng rượt tranh đấu. Lực lượng mạnh hơn đập vào mặt, rốt biết đã đến cuối cùng thời khắc, Ô Hế Chi Huyết Thần đã vận dụng hết thể hắn có thể vận dụng lực lượng, hắn không có bất luận cái gì át chủ bài, chỉ cần tại trận này đối bính bên trong thắng lợi, vị này hủy diệt một cái văn minh khủng bố cổ thần, liền bị bọn hắn giết. Nhanh! Rốt gấp hô, công kích hắn linh hồn. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa màu vàng cự kiếm hành không mà đến, chẳng tại Huyết Thần bản thể bên trên, Mạnh liệt hỏa diễm lập tức đốt xuyên huyết nhục, lửa mũi kiếm hoành chặt mà xuống, đem đầu người chém thành hai nửa. Cái này, huyết thần bị giết rồi. Dột Cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, huyết thần linh hồn y nguyên còn tại cùng hắn đối kháng, nhưng hắn bản thể lại bị chém thành hai đoạn, đầy trời huyết nhục huy sái mà xuống, thoáng qua liền bị vương ánh lửa đốt thành cho bụi. Đây là có chuyện gì? Dột kinh ngạc phát hiện tay của hắn cắm ở trong suốt không trung, giống như cái kia một đoạn vô hình không khí mới là huyết thần bản thể. Quả nhiên, vương cũng phát hiện dị thường, hắn huy động hỏa diễm cư kiếm, lần nữa chạm ở trước người Dột không khí bên trên. Oan, ánh lửa nổ tung, Hỏa Diễm Cự Kiếm lại bị một phân thành hai. Cái này trong suốt tồn tại, mới là huyết thần bản thể sao? Vương giơ tay lên, màu vàng ánh lửa lần nữa cuộn tất cả lên, ở trên cánh tay của hắn quấn quanh mà đi, ngưng kết thành một thành càng thêm ngọn lửa sáng ngời cự kiếm. Linh năng tùy theo bộc phát, Hỏa Diễm Cự Kiếm dần dần biến thành thuần kim sắc, tựa như ngưng kết quang, đóng băng lửa. Đây là vương mạnh nhất một kích. Nương tụ căn bản nguyên hỏa diễm cự kiếm, khiến người run rẩy khí tức tại trên kiếm phong phong thích, phản phất có thể đốt sạch hết thảy tồn tại. "Ven!" Thuần kim hỏa diễm cự kiếm đâm ra, có được nhất cường nguyên luật lực lượng nuôi kiếm chính diện đâm vào trong suốt cổ thần bên trên. Rốt chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, chưa bao giờ có cuồng bão sóng gió nhào tới trước mặt, trong linh hồn nguyên lực lượng ngắn ngủi mất đi, nhưng linh hồn bạo kích không bị ảnh hưởng, nó là nguồn gốc từ linh hồn tế đàn năng lực. Không biết qua bao lâu, vô hình sóng gió mới dần dần lắng lại. Rốt khiếp sợ nhìn thấy, hỏa diễm cử kiếm tán làm đầy trời hỏa tinh, mà trước mắt trong suốt vật, không có một tia cải biến. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, nó bày biện ra hình tròn trạng thái, phản phất một cái trong suốt xác, vững vàng bảo vệ huyết thần bản thể. Vương một kích mạnh nhất cũng không thể phá hư nó. Huyết thần linh hồn đã có lại đến trong vỏ mặt, ngoại trừ rốt, không ai có thể chạm đến. Mà ở trên chiến trường chứ huyết nục tạo vật bên ngoài cũng không có một tia huyết thần ảnh hưởng đã từng cơ hội chiếm cứ toàn bộ bầu trời huyết quang đều đã biến mất không thấy gì nữa thuộc về nhân loại hỏa chi tia sáng bao phủ thiên địa nhưng là rốt còn tại linh hồn trong đối kháng huyết thần cường độ vẫn còn tiếp tục tăng cường hắn đã có chút duy trì không được nếu như đối kháng thất bại cái kia hết thể đều xong đây rốt cuộc là cái gì Rốt lo lắng hô chi thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách ta ta không biết trí nhớ của ta trí nhớ của ta a a a a ta có thể tìm tới một chút lưu lại nhưng nghĩ không ra vương trầm giọng nói chịu đựng Ta nhất định sẽ đem nó phá vỡ. Mạnh liệt hỏa diễm nháy mắt đưa nó bao phủ, kia là đến từ chân vương lửa, là ngưng tụ căn bản nguyên hình thành mạnh nhất chi hỏa. Tại vương tinh chuẩn không chế xuống, nó không có đối với ruột tạo thành nửa điểm tổn thương. Tất cả công kích đều đánh vào trong suốt xác bên trên, nhưng vẫn không có hiệu quả. Trong suốt xác tại liệt diễm bên trong sừng xương không ngã, không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Chi thức chi thư kinh ngạc nói, cái này, đây cũng là phòng ngự tuyệt đối, không đúng. Thần chi phòng ngự rõ ràng là cổ thần linh hồn tại thần hỏa xuống tạo thành siêu cường phòng ngự, chẳng lẽ đây là một loại khác độc thuộc huyết thần phòng ngự? Muốn dùng phá thần sao? Rốt vội hỏi. Tri thức chi thư trần chờ một chút, có lẽ có thể thử một chút. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, tại linh hồn trong đối kháng phân thần sử dụng phá thần một ít là phi thường mạo hiểm hành vi, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đang lúc hắn muốn lần nữa xúc động kẻ thôn vệ hắt cám lúc, bên hai bông nhiên vang lên một cái thanh âm thần bí. Đừng dùng, đây không phải là thần chi phòng ngự. Thanh âm hư vô mà phiêu miểu, cách trùng điệp tiếng ồn ảo, hỗn loạn âm thanh, hỗn loạn tiếng két trói tai. Nếu như không phải rốt cảm giác minh mẫn, căn bản nghe không được thanh âm này. Cái, cái gì? Ngươi là ai? Thanh Nghiêm không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục nói, kia là thần nguyên nền móng, là gánh chịu thần hồn căn cơ, từ thần hóa nguyên chất vật cấu thành, nó cùng nguyên chất vật là không cách nào dùng thông thường phương thức phá hư, trở lại nền móng bên trong, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào lại ảnh hưởng ngoại giới, nhưng tương tự cũng sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng, trừ số ít ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, cái này số ít ngoại lệ chính là linh hồn bạo kích. Huyết thần linh hồn trở về tới thần nguyên nền móng bên trong, chính là vì chuyên tâm cùng hắn đối kháng. Rốt trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, bạn năng hỏi, vậy phải làm thế nào? Phá hủy huyết chi thần quốc, suy yếu thần quốc linh năng. Dỗ lập tức tỉnh ngộ, Hồ lớn, vương, không nên công kích, chắc là không cách nào phá hư, phá hủy thần quốc, phá hủy thần quốc ta liền có thể thắng. Không biết vì cái gì, hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng cái này không biết thanh âm. Đồng dạng, vương cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng rốt. Hắn thanh âm trầm ổn lập tức truyền khắp chiến trường. Tất cả mọi người, toàn lực tiến công, phá hủy thần quốc. Trên chiến trường vốn là chiến đấu kịch liệt càng thêm máy liệt, vương hỏa quang từ trên bầu trời rơi xuống, lần đầu tiên tới trên chiến trường. Chân vương gia nhập để máu chiến trường thế cục triệt để xoay chuyển, cũng bày biện gia thiên về một bên thế thái. Cho dù vương bị thương rất nặng hạ tại dạng này trên chiến trường cũng gần như vô địch tồn tại chân vương hỏa diễm ở trên chiến trường điên cuồng tàn quái đem huyết nhục tạo vật đốt thành cho bụi mãnh liệt hỏa chiều hoàn toàn nghiền ép huyết chiều. theo vương gia nhập các chiến sĩ sĩ khí cũng biến thành vô hạng cao bọn hắn cũng biết mỗi đánh giết một cái huyết nhục tạo vật cũng có thể làm cho ruột các hạ thu hoạch được một điểm phần thắng dạng này liền xem như lệnh luật giả phía dưới cao gia nhân viên chiến đấu cũng có thể lấy cái phương thức này gia nhập chân vương chiến đấu tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi sạo dốc hết toàn lực đánh giết huyết nhục tạo vật liên miên huyết nhục quái vật trên tay bọn họ đổ xuống trong đó lấy hắc chi chiến đoàn chiến tranh ma tượng cùng khá liệu bí ẩn bộ đội là nhất rất. Cả sản, tờ dẹ xạ cùng Anna Bơ Lệ, Mẹ Phis cùng Phờ Giang, đều thành hình riêng phần mình cao tốc ngược sát phương pháp, tốc độ không thể so mấy vị quân vương chậm Nhất là cái sau, Phờ Giang thực vật đế quốc đã mở rộng đến phương viên mấy vạn giật trí cự, đến không hết đóng băng khoai lang xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung nện vào huyết triều bên trong, hắn hỏa lực phạm vi bao trùm thậm chí vượt qua trên tường thành linh năng quý đạo tháo. Mà 11 đại số 59 chiến tranh ma tượng trong chiến trường điên cuồng tra đạp, bọn hắn không còn sử dụng thông thường công kích, mà là dùng tự thân cứng rắn vô cùng bề ngoài cùng trọng lượng đến đánh giết quái vật, bọn hắn tựa như xe lu một đường cuồng đạp mà đi, chỉ để lại từng đạo huyết nục vết tích. Khác liệu bí ẩn bộ đội thì là làm người ta kinh ngạc nhất, chiến sĩ của bọn hắn vô cùng tiểu dũng, có được khó có thể tin lực phá hoại, nhất là xông lên phía trước nhất bốn vị tiên phong, An Nhi, Ngói Ngói, Dọ Fuzi cùng Hắc Trảo Ện Trĩ, bọn hắn liền như là một đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén, đem hết chiều xé rách Âu hệ sơ nguyên rùa ở thời điểm này cũng rốt cục phát huy ra tác dụng, liên miên huyết nhục tạo vật biến thành chậm chạp có gỗ, còn có càng nhiều huyết nục quái vật hòa tan thành một bãi ô hế chất hỗn hợp. Âu hệ sơ tay cầm tam xoa kích, tại cung tiếu bên trong điên cuồng đâm xuyên quái vật, đầy đất ô hế cuộn tất cả lên, xuyên thấu qua tam xoa kích hút vào trong linh hồn của hắn. Tại dạng này điên cuồng đồ sát xuống, vô tận huyết triều rốt cục dần dần có biên giới, huyết nục tạo vật cuối cùng nhìn thấy cuối cùng, huyết thần lực lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh, liền đến chuyển hướng thiết điểm. Rốt lần nữa kéo lấy linh hồn dây cùng tiến, huyết thần linh hồn gấp rút rung dậy, nhưng hắn không còn có bất kỳ thủ đoạn nào đến chống cự. Bảnh nương theo lấy một tiếng đến từ hư không trầm đủ, ruột kéo đứt dây cung tuyến, huyết thần linh hồn phát ra điên cuồng kêu gạo. Trong suốt sắc bên trên lập tức dậy đặt ra màu đen khe hở, hắc khí theo trong khe hở kịch liệt phun ra. Rất nhanh, ngúp trời mà hắc khí liền che đậy bầu trời, huyết thần linh hồn đang thét gào bên trong sụp đổ, cái kia ba đạo đường vần toàn bộ nước nát, được xương thần nguyên nền móng sắc cũng theo đó sập đổ. Đến lúc cuối cùng che chở sụp đổ, trong suốt trong không khí hiện ra một cái bóng đen, hán tượng như một cái đốt cháy khét hình người, toàn thân đều cuốn quanh lấy nồng đậm hắc khí, trước nay chưa từng có vô lượng hóa ngay tại trên người hắn tiến hành, đến mãi không hết khói đen hóa thành hư vô. Nguyên phản vừa không. Đây là huyết thần chân chính bản thể. Rộn mở to hai mắt, theo hắn hình dạng đến xem, vì cái gì cảm giác giống một nhân loại. Thế nhưng là huyết thần không phải trời sinh thần linh sao? Nhân loại thành thần chỉ có thể là chân vương. Mặc dù không biết chân vương cùng thần linh khác nhau ở chỗ nào, nhưng rộn rất rõ ràng, chân vương là tại kỷ nguyên thứ hai cuối cùng, kỷ nguyên thứ ba ban đầu mới xuất hiện. Mà lúc kia huyết thần đã sớm là chính thần một trong, hắn không thể nào là nhân loại. Còn đang nghi hoặc, một đạo to lớn hắc khí theo huyết thần trên thân đằng không mà lên, rộn cảm thấy một loại lạnh leo thấu xương, cái kia cỗ trong hắc khí có một loại to lớn ác ý, may mắn nó rất nhanh tiêu tán vô tung. cái này tựa hồ là huyết thần bản năng. chi thức chi thư suy đoán nói, nó toàn bộ sách đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì quá độ kích thích tinh thần để nó sủi lơ như bùn. bản năng rời đi, cái kia còn lại chính là hắn ý thức. rốt ngưng thần nhìn lại, quả nhiên tại bốc hơi hắc khí xuống, mơ hồ là một cái trong suốt hình người. hắn khuôn mặt mơ hồ, toàn thân trôi nổi không chừng, thật giống như không tồn tại ở trên thế giới này. a, nương theo lấy một tiếng thật dài thở dài, hắn nhẹ giọng thì thầm nói, rốt cục, rốt cục giải thoát, cái này ngàn vạn năm đến nay ta không có một giây không tại gặp khủng bố cha tấn. cảm ơn ngươi, kẻ đến sau, để ta theo cái này vĩnh thế trong thống khổ giải thoát. rốt đẽ nén khiếp sợ trong lòng, vội hỏi, ngươi là ô huyết chi huyết thần. Ngươi trong suốt hình gật đầu, không, ta là sinh mệnh chi huyết thần, tình hóa chi huyết thần, tạ trả nô người sáng tạo cùng thủ hộ giả. tên của ta là. không khí đang chấn động, vô hình nguyên phản hồi kích chạy mà đi. phương xa bóng tối vô tận tại tụ tập, nhưng cuối cùng, hắn còn là phun ra cái kia từ đơn. mù, âm âm, trên bầu trời đột nhiên vang lên quẩn quẩn tiếng sấm, đây là cực hiếm thấy hiện tượng. Tri thức chi thư hồ lớn, cao giai nguyên phản hồi. Chúng ta xúc động cấm kỵ, rốt mắt biết thay ngơ, chỉ nhìn chậm chậm trong suốt hình người. Ngươi là nhân loại. Vâng, tất cả chính thần đều đã từng là nhân loại. Hắn chậm rãi đáp, đang nói ra danh tự về sau. Hắn trong suốt thân hình ngay tại cấp tốc tiêu tán. Xin tha thứ ta chỉ có thể dùng dạng này chậm chạp tốc độ ngựa khí nói chuyện. Ta chỉ là vì có thể để cho ta nói ra nhiều thứ hơn, cũng không nói ra danh tự. Ta một chữ cũng nói không nên lời. Rốt tâm niệm địa tiệm, lập tức nghĩ đến nguyên chi tiên đoán bên trong cổ thần, chẳng lẽ chỉ chính là hắn? Huyết thần huyễn ảnh chậm rãi trương hai tay chạy, chạy mau. Hắn ngữ khí chậm trầm nhưng nặng nề, tràn ngập ngưng kết hoàng hốt. Đem các ngươi máu cùng linh tung xuống, kiến tạo chân chính vĩnh hằng chỗ tránh nạn, rời đi vị diện, trốn vào hư không, vĩnh viễn trong hư không phiêu lưu. Rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, vì cái gì? Tại sao phải dạng này? Người trong suốt hình đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên, trong linh hồn của hắn tuân ra bôi đen sương ngủ, tựa như thanh thủy bên trong nhỏ xuống một giọt nước. Ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên vặn vẹo mà điên cuồng. Không thể tránh né hủy diệt, không có phần thắng, thắng không được, chúng ta thắng không được. Ngữ khí của hắn trở nên gấp rút, hai tay vung dậy, tựa như như bị điên Khói đen cấp tốc tiêu tán, cơ hồ đem hắn linh thể chìm cự. Tuyệt vọng, chiến bại, hủy hóa, xa đoạn, không có một tia hy vọng, khói đen lại đem cột tới, cái thế giới này cuối cùng sẽ bị bao phủ. Chạy a, hài tử, chạy mau a. Bảnh, hắn tàn linh nổ tung, hóa thành mấy sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí. Một cái bé không thể nghe thanh âm ở bên tai ruột vang lên. Vũ khí, cho ngươi, bên trong còn có tin tức. Thanh âm vang qua tiêu tán, mà ruột trong tay cũng xuất hiện cái kia thuật về huyết thần linh hồn vũ khí hắc huyết chi nhãn. Càng nhiều bụi đen mãnh liệt mà lên, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Một đạo như là màu xám thương long khí tức cắm vào ruột lồng ngực. Ô hế chi huyết thần linh hồn. Thần linh hồn. Có được 3 phần căn bản nguyên. Có được 500 phần ác ngộng nhiên liệu. Có được 2.800 thần tính. Có được 9 phần thần hóa nguyên chất vật. Có được nguyên chất vật chân lý chi môn. Có được nguyên chất vật trùng sinh chi huyết. Viện cổ thần chi kỷ nguyên thời kỳ của bốn vị chính thần một trong. Mặc dù đánh mất rất nhiều, nhưng sa đoại trong linh hồn y nguyên có được khó thể tưởng tượng Ô hế.